cột ngày này nếu là kết thúc như vậy mà nói cũng là có thể xương tụng hoàn mỹ đáng tiếc là bất cứ chuyện gì tại hoàn mỹ phía trước tựa hồ kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút không lớn không nhỏ ngoài ý m u ố n đang lúc quả mận nhi dự định trở về khách sạn thời điểm cái này mười mấy danh nam tử trợ xuất hiện tiếp đó đem nàng vây quanh vây lại lúc mới bắt đầu quả mận nhi còn không có để ở trong lòng từ trong gia tộc sau khi chạy ra ngoài dọc theo con đường này bởi vì tự thân dung mạo nguyên nhân nàng cũng đụng phải mấy lần những chuyện tương tự bất quá mỗi một lần đều ở đây nàng nhất tinh đấu la cảnh giới chống đỡ giới bình yên vượt qua hơn nữa còn có thể cho những cái kia nhìn trộn dung mạo nàng nhân lấy đầy đ cho nên quả mận nhi tại ban đầu bị cái này mười mấy danh nam tử vây quanh thời điểm cảm thấy còn có lấy hí ngược cảm xúc sau khi cái này mười mấy danh nam tử đ ỗ n g nhiên bạo phát ra trong cơ thể hồn lực b a động h u n g hạn hướng về nàng ra tay phía sau quả mận nhi lập tức giật mình tình huống một lần này cùng phía trước hoàn toàn khác biệt đối phương vậy mà khoảng chừng bốn tên đấu la ngoại trừ ba người cảnh giới cùng nàng không kém bao nhiêu bên ngoài còn có một người rõ ràng phía trên nàng quả mận nhi không chút do dự liền lấy ra vây k h ố n linh kính đem cái kia danh tam tinh đấu la ngắn n g i đã không chế sau đó thừa dịp bởi vậy chế tạo ra kẽ hở nhanh chóng lựa chọn chạy trốn đồng thời tại chạy trốn qua trình chung rút sạch thả ra mục thu sơn tại buổi sáng nàng rời đi trước khách sạn cho nàng cái kia tên lệnh nguyên bản làm mục thu sơn đem con này tên lệnh cho nàng thời điểm nàng còn cười lời nói mục thu sơn chuyện bé xé ra to trung quy là nước sở đỗ thành nghĩ đến chị an dù sao vẫn là có bảo đảm lại tuyệt đối không ngờ rằng vẫn chưa tới thời gian một ngày sáu cái này tên lệnh thì có đất g ụ ú p võ quả mận nhi quả thực có chút khóc không r a n nước mắt mắt nhìn thấy mười mấy danh nam tử đã đến phụ cận mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì tiếp tục trốn chạy không gian quả mận nhi chỉ có thể ở trong lòng vô cùng lo lắng suy đoán dịch thu bọn người đến cùng lúc nào có thể đổi tới đồng thời suy nghĩ có phải hay không cũng có thể có chút những biện pháp khác tới kéo dài thời gian nhưng mà sự tình phát triển thường thường cuối cùng sẽ không như ý m u ố n quả mận nhi cuối cùng không đợi được dịch thu đám người kịp thời đổi tới đối phương cái kia duy nhất một danh tam tinh đấu la liền không giữ lại chút nào ra tay với nhau thực lực sai biệt quá lớn vây khốn linh kính lại dùng qua một lần đối phương tam tinh đấu la cứ việc không rõ ràng cái này rốt cuộc là thứ gì có thể sớm kịp chuẩn bị dưới tình huống cũng không khả năng lại một lần nữa mắc lửa cho nên quả mận nhi căn bản hoàn toàn không có sức đánh trả liền trực tiếp bị đối phương tam tinh đấu là khống chế ngay sau đó mười mấy người này liền áp lấy quả mận nhi nhanh chóng biến mất ở cửa ngõ chỉnh thể hành động chi mau lẹ cho thấy cực kỳ cường đại tố dưỡng mãi cho đến mười mấy người này rời đi ước chừng mấy phút thời gian sau đó dịch thu bọn người lúc này mới đi tới cửa ngõ phụ cận dẫn đầu dịch thu quan sát phụ cận vết tích hơn nữa theo vết tích rất là thuận lợi tìm được ngõ hẻm phần cối u từ nơi này chút vết tích đến xem sợ là bắt đi quả mận nhi đám người kia chỉ ít có mười lăm mười sáu người quy mô trong không khí còn có hồn lực chấn động lưu lại đối phương c h í ít có một d à n h tam tinh đấu la những người còn lại thực lực nhưng là cao d à i võ tu đến nhất tinh đấu la không đợi dịch thu ngồi sổn người xuống nhìn một chút cái này cuối ngõ hẻm thổ địa phía sau vừa nói một bên đứng dậy quay đầu xác định một cái phương hướng đi thôi bọn hắn cũng không hề rời đi bao lâu nhìn cái kêu mười mấy người cũng không giỏi về ẩn nút khí t ứ c ít nhất trong không khí này chạy xuôi hồn lực ba động lưu lại hết sức rõ ràng theo những thứ này lưu lại đuổi theo nhất định có thể tìm được bọn hắn nói xong dịch thu thân hình chất động hướng về cái kêu mười mấy người rời đi phương hướng đuổi theo những người khác tự nhiên là thật chặt cùng tại d ị t u sau lưng Vài tên theo ê n t trong ớ i không t t r khí chạy hồn lực hơi thở vết tích dịch thu nhất hành người lại đuổi theo gần tới chừng một mươi phút đồng hồ thời gian đi thẳng tới một chỗ nhà đại môn dịch thu lúc này mới dừng lại từ đại môn nhìn lại tòa nhà này cũng không có chỗ đặc biệt gì nhưng mà dịch thu lại nhạy cảm phát hiện cái kia vài tên cùng theo tới trước hoàng thất cao thủ khi nhìn đến cái nhà này phía sau trên mặt rõ ràng xuất hiện trên nét mặt biến hóa chưa xong còn tiếp mấy vị biết cái này tòa nhà này thuộc về thì sao dịch thu không có bất kỳ cái gì che giấu trực tiếp nhìn về phía cái kia vài tên hoàng thất cao thủ vấn đạo ách sáu vài tên hoàng thất cao thủ nhìn nhau phía dưới lộ ra hơi có chút khó xử thế nào có cái gì không tiện nói sao dịch thu nhữ m ả y truy vấn khu khu dịch công tử cũng không có gì không tiện nói chỉ là sáu có lẽ ngài không tin kỳ thực chúng ta cũng không lớn tin tưởng tòa nhà này đến cùng thuộc về ai chúng ta chỉ biết là sáu tòa nhà này xem như đan dương thành bên trong cao cấp nhất hội sở có thể xuất nhập trong đó cũng đều là đan dương thành tầng c h ố t nhất một nhóm người nhỏ kia vài tên hoàng thất trong cao thủ đầu lĩnh hơi có vẻ lúng túng nói hội sở dịch thu l ặ p lại một lần là chính là chỗ tư mật chỗ ý tứ chỉ có có tư cách người mới có thể tiến vào bên trong hưởng thụ bên trong các hạ phục vụ cụ thể ai mới có thể có tư cách như vậy sáu trên đại khái quan viên lời nói ít nhất phải tam phẩm trở lên võ giả lời nói thì nhất thiết phải đạt đến thánh linh cảnh giới ta biết nhiều như vậy bởi vì chúng ta là hoàng thất cung dưỡng võ giả thân phận tương đối mất cảm cho nên mặc dù biết cái hội sở này tồn tại nhưng lại chưa bao giờ đi vào dẫn đầu hoàng thất cao thủ một mạch nói chỉ có tam phẩm trở lên quan viên cùng thánh linh danh giới võ giả mới có thể tiến nhập trong đó xem như vậy nay hội sở lai lịch tương đương không nhỏ à chúng ta chút nhân thủ này tùy tiện xông vào sợ là phải ăn t i ệ t tói dịch thu vớt cằm nói có hoàng thất cao thủ ở nơi này bọn hắn đều là mang theo lệnh bài đem cái kia lệnh bài sáng lên coi như này hội sở bối cảnh dù thế nào thâm hậu lại có thể thế nào tại nước sở cảnh nội còn có ai bối cảnh có thể so sánh hoàng thất lớn hơn nữa mạch thi vũ như vậy nói khó nói sáu như vậy đi c giao giao vào đi vào, đi nghĩ, nghĩ bạch thi vũ mở miệng hỏi cẩn thận một chút không có chỗ xấu nếu như bằng vào hoàng thất những cao thủ thân phận liền có thể đem người muốn ra tới đó là đương nhiên là tốt nhất hạ xuân thu bên kia ta có thể tự mình đi g i ả n giải g nhưng nếu là hoàng tất cao thủ thân phận cũng không hiệu nghiệm mà nói hạ xuân thu chính là chúng ta có thể rời ra ngoài lớn nhất lá bài tẩy dịch thu nói nhẹ nhàng vô vô tay phân phó nói t ố t đừng chậm trễ thời gian nghĩ đến này hội sở đem trứng gà bắt vào đi chắc chắn không có hảo tâm gì chúng ta hành động à. nói xong dịch thu thân hình c h ấ p động quỷ mị vậy trực tiếp xuất hiện ở cái kia nhà bên ngoài tường rào ngay sau đó liền hóa thành một đ o à n hư ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ leo tường mà vào tất nhiên d ị thu làm ra quyết định những người khác đương nhiên cũng chỉ có thể tuân theo mặc chính sơ quay người hướng về hoàng cung phương hướng bay đi bạch thi vũ bọn người nhưng là đi theo hoàng thất cao thủ sau lưng gõ chỗ này nhà đại môn lại nói dịch thu tại leo tường tiến nhập nhà phía sau đầu tiên là ở nơi này tường viện trong góc gần nút một hồi thông qua đối không khí bên trong hồn lực chấn động cảm giác xác định phụ cận trong phạm vi nhất định nhận nút hộ vệ số lượng cùng với vị trí phía sau dịch thu rồi mới từ trong góc đi ra ngay sau đó lợi dụng huyền diệu thân pháp không ngừng tại mỗi cái hộ vệ điểm mù ở giữa vừa đi vừa về nhảy n ó t mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cái này nhà sớm cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào lại hoặc là điều tra nhưng quả mận nhi hồn lực khí tức cũng không có bất luận cái gì thu liễm mà là vô cùng tiên minh p h ó n g thích ra tương đương với nhất tinh đấu la tầng thứ hồn lực cường độ này liền đồng đẳng với trong đêm tối đèn sáng đồng dạng cho dịch thu chỉ ra một đầu cực kỳ dễ thấy con đường không thể không nói cái này quả mận nhi chính xác thông minh cho dù là ở vào bị cường lược bên trong vẫn có thể vô cùng tỉnh táo lấy tự thân hồn lực khí tức vì chỉ dẫn đơn thuần chỉ là một điểm liền so tuyệt đại đa số nữ hải tử không biết mạnh hơn bao nhiêu đi sâu vào cái nhà này bên trong phía sau dịch thu liền phát hiện tòa nhà này quả nhiên rất không giống đại môn nhìn qua đơn giản như vậy cả ngôi nhà tử rốt cuộc lớn bao nhiêu dịch thu tạm thời không biết được nhưng từ trong bên trong kết cấu cùng với sắp đặt đến xem tòa nhà này sợ là ít nhất có mấy trăm mẫu lớn nhỏ so với đại môn nhìn bình thường phổ thông trong trạch tử hoàn toàn coi là có động tiên khác từng cái nhà độc lập lẫn nhau xen vào nhau thích thu cho chúng dịch thu tại tiến lên qua trình t r u n g thuận tiện quan sát mấy chỗ vị lạc phát hiện những cái kia trong sân trên cơ bản đều có người đang tìm hoan làm vui mà tấm hoan nhân cũng đang giống phía trước tên kia hoàng thất cao thủ nói tới không phải con lớn chính là thánh linh danh giới cờ giả thông thường hào hoa xa xỉ phú thương xem ra căn bản cũng không có tư cách vào đến nơi đây có dạng này nhận thức dịch thu không khỏi càng thêm cẩn thận chút đem tự thân khí tức thu l i ê m đến rồi cực hạn đồng thời lực chú ý cũng tất cả đều tập trung vào đối với cảnh vật chung quanh phán đoán cùng điều tra bên trên dọc theo đường đi hắn đã có mã phát hiện không dưới trên trăm tên cọc ngầm những thứ này cọc ngầm lý đạt đến rồi thánh linh danh giới khoảng chừng mười người nhiều còn lại những cái kia cũng tất cả đều là cao tinh đấu la đừng nói võ tu cho dù là tứ tinh trở xuống đấu la đều căn bản tìm không thấy cái này còn không có tính cả những cái kia bình thường tuần tra đội ngũ Cả c ngôi nhà một p hồi n g hộ rõ ràng đối thoại liền bắt đầu chuyển vào dịch thu lỗ thai tiểu cô nương một mực cố gắng như vậy phóng thích nguồn lực là muốn đợi người tới cứu ngươi đừng có nằm động ở nơi này đang dương thành chúng ta muốn chào người ai cũng không có khả năng lại cứu ra ngoài ngươi không biết chúng ta nơi này chủ tử đến tột cùng là ai nếu như ngươi rõ ràng lời nói thì sẽ không lại có như vậy ý tưởng ngây thơ một cái thanh nhã giọng nam nói chủ tử của các ngươi là ai đây là quả mận nhi thanh âm đây không có khả năng nói cho ngươi ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng chủ tử của chúng ta tại đan dương thành có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết là được rồi như thế nào cô nương này xác định không có quá sâu đ ố i cảnh á tuổi trẻ như vậy nhất tinh đấu la nghĩ đến cũng là tiểu thư khuê các ca cá, nhất là trên người nàng còn mang theo một kiện có chút kỳ lạ bí bảo nhìn thế nào cũng không giống là người nhà bình thường xuất thân ngài yên tâm ta theo nàng dòng d ã một ngày xác định nàng là lần đầu tiên tới chúng ta đang dương thành hơn nữa một thân một mình nhìn căn bản chính là từ quốc gia khác chạy tới từng trải tuyệt đối sẽ không h i ể u vấn đề vậy là tốt rồi c h ậ c c h ậ c gần nhất những cái k i a lão đại nhân nhóm khẩu vị càng ngày càng thanh kỳ một cái như vậy xinh đẹp nữ đấu la hẳn là có thể thỏa mãn hứng thú của bọn hắn trước mấy ngày còn nghe lại bộ trương thị lan nói nếu có thể có một nữ đấu l a một mực phong thích ra hồn lực vần sáng nhường hắn đi đổ bỡn hắn sẽ hạnh phúc đã hôn mê hôm nay đã bắt tới một cái như vậy tốt mặt hàng cũng coi như hắn gặp may mắn một hồi phong nàng hồ lực mang nàng n h i p thân lại còn là、sổ. chúng ta nhưng phải bán tốt giá tiền là đại nhân chưa xong còn tiếp thanh âm k i a thanh nhã nam tử cũng không tại trong trạch viện đợi bao lâu đơn giản phân phó vài câu phía sau liền từ trong nhà đi ra dịch thu ẩn nút tại trạch viện xó a xỉnh cũng không có thăm dò đi xem đối với thực lực đến rồi cảnh giới nhất định trên người đến đến giảng ánh mắt là rất dễ dàng tạo thành khí thế dẫn dắt vô luận dịch thu che giấu khí tức năng lực mạnh cỡ nào một khi hắn bắt đầu sử dụng hai mắt đi quan sát liền sẽ vô cùng dễ dàng bị phát hiện cho nên đối với hoàn cảnh cảm giác dịch thu nhất hướng cũng là thông qua hồn lực đi tiến hành điều tra xác định thanh âm tia thanh nhã nam tử đi xa dịch thu liền từ chính mình nhận nút vị trí đi ra t h i thi nhiên đi tới nhà bên ngoài chỗ này trạch viện nhà cửa hẳn là cũng không thuộc về dùng để đón khách trạch viện nhà cửa cho nên phòng bị sức mạnh rõ ràng thấp xuống mấy cái cấp bậc ít nhất tại trạch viện nhà cửa t r u n g quanh dịch thu không có phát giác được bất luận cái gì ẩ nút n hộ vệ chỉ có trên mặt nổi tuần tra thỉnh thoảng sẽ tại trạch viện nhà cửa bên ngoài đi một vòng đến gần nhà ngoài cửa sổ trong trạch tử thanh â m càng thêm rõ ràng chuyển ra tin tưởng ta ta thật sự rất có bối cảnh nếu như các ngươi đem sự tình nào đến tình trạng không thể vất hồi như vậy vô luận các ngươi chủ tử sau lưng là ai đều tuyệt đối đảm đương không nổi hậu quả như vậy. quà mận nhi thanh âm theo cửa sổ c h u y ể n r a tiểu c ô đương n g ư ơ i e rằng còn không lý giải chúng ta nước sở cùng ngươi chỗ quốc gia khác biệt ta tin tưởng ngươi tại chính mình quốc gia đúng là có bối cảnh nhưng loại này bối cảnh tại chúng ta nước sở không có chút ý nghĩa nào khuyên ngươi một câu vẫn là cam chịu số phận đi người tất nhiên bị chúng ta bắt trở lại cái kia lại nghĩ đào tẩu chính là tuyệt đối không khả năng đã như vậy vắt ó c tìm lưu kê không phối hợp để cho mình ăn nhiều rất nhiều đau khổ lại là cần gì chứ c h à n g bằng thật tốt tiếp nhận thực tế mọi người ở chung cũng có thể vui vẻ một chút ngươi yên tâm ở chỗ này sinh hoạt vẫn là vô cùng không tệ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý phối hợp ta bảo đảm so ngươi đi qua sinh hoạt không thể làm gì khác hơn là không kém thanh â m này vừa nói một bên tựa hồ đã tiến lên bắt đầu đối với quả mận nhi đ ộ n g thủ mà quả mận nhi rõ ràng bị đồ vật gì không chế ngoại trừ kêu to bên ngoài căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì động tác phản kháng tới thông qua hồn lực đối với toàn bộ trạch viện nhà cửa tiến hành cặn kẽ điều tra phía sau xác định cái này trong trạch viện ngoại trừ quả mận nhi cùng tên kia trông giữ nàng nam tử bên ngoài cũng không có những người khác phía sau dịch thu liền trực tiếp từ cửa chính đi vào phía trước cái thanh em kia thanh nhã nam tử rời đi thời điểm cũng không có khóa kín nhà đại môn cái hội sở này người bên trong tựa hồ đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen căn bản không có bao nhiêu lòng cảnh giác cho tới khi dịch thu xuất hiện ở quả mận nhi trước mắt thời điểm tên tia đang đưa tay đi thoát quả mận nhi quần nam tử còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì cả người hướng về phía trước k h ô n g lưng đưa tay động tác hơi hơi cứng đ ở vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dịch thu theo bản năng v ấ n đạo ngươi là ai ta như thế nào chưa thấy qua ngươi ngươi đương nhiên chưa thấy qua ta dịch thu thu thuận miệng trả lời một câu tiếp đó liền nhanh chóng ra tay cứ việc không có phóng thích bất kỳ hồn lực ba động cũng không có giải phóng đấu hồn vẫn bằng vào trong cảnh giới tuyệt đối áp chế trong nháy mắt đem cái này danh nam tử chế trụ cuối cùng chỉ là ba tinh đấu l a thôi đối mặt với dịch thu căn bản không có khả năng có bất kỳ sức hoàn thủ đem nam tử chế trụ đồng thời lấy hồn lực phong tỏa nam tử cổ họng nhường nam tử không phát ra thanh â m nào phía sau dịch thu lúc này mới quay người lại kiểm tra một hồi quả mận nhi tình huống thân thể xác định quả mận nhi chỉ là bị người lấy hồn lực độ nhập thể nội tiến hành có hạn khống chế phía sau liền đồng d ạ ậ p thể nội tiến hành có hạn khống chế phía sau liền đồng dạng lấy hồn lực đem quả mận nhi bị phong cấm giải trừ cảm thụ được cơ thể cuối cùng một lần nữa nghe x quả mận nhi cơ hồ muốn cảm động lệ rơi đầy mặt nhìn xem cái kia bị dịch thu chế trụ nam tử trên mặt nhưng là hiện lên phẫn hận thân s ắ c tức giận nói may mắn ngươi tới được kịp thời g i a hỏa này lại muốn thoát quần của ta kiểm tra ta là không phải xử nữ đơn giản đáng giận ta muốn giết hắn ta phía trước ở bên ngoài nghe được bất quá ta vốn cho là là sẽ an bài chuyên môn nữ tử đến cấp ngươi nghiệp thân lại không nghĩ rằng là người này tự mình độc thủ dịch thu cười cười thoáng chấn an phía dưới quả mận nhi tâm tình kích động tiếp đó liền ngồi xuống bị hắn khống chế được trước mặt nam tử khẽ cười nói ta hỏi ngươi đáp không muốn làm bất kỳ động tác dư thừa nào đừng có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào bằng không ta liền giết ngươi cho nên muốn sống lời nói liền thành thật một chút thật tốt phối hợp hiểu chưa hiểu lời nói liền gật gật đầu nam tử vội vàng dùng sức gật đầu ánh mắt bên trong mặc dù có chút vẻ hoảng sợ nhưng biểu lộ nhìn coi như chấn định theo nam tử gật đầu dịch thu đưa tay giải khai đối với nam tử cổ h ọ n không chế ngươi là người nào ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không lập tức thả ta việc này ta có thể làm chưa từng xảy ra bằng không mà nói coi như ngươi có thể mang theo nàng đi ra ngoài cũng tuyệt đối chạy không khỏi trong hội sở cao thủ đổi giết nam tử vừa mới khôi phục khả năng nói chuyện liền ngữ tốc vô cùng r ồ n dập nói dịch thu nhịn không được liếp mắt tiện tay vung lên trực tiếp đem nam tử trước mắt một lỗ t hai xé rách xuống dưới tại nam tử bởi vì kịch liệt đau nhức mà bản năng muốn kêu thảm lúc lần nữa phất tay phong tỏa nam tử lên tiếng năng lực mắt thấy nam tử bởi vì kịch liệt đau nhức lại không cách nào lên tiếng cả người bị sắc mặt đỏ lên gân xanh hoàn toàn bại lộ dịch thu nhưng như cũng một mặt khẽ cười nói cho ngươi cái hỏa hoãn thời gian ta bây giờ giải khai đối với người thanh ấm phong tỏa nhưng vô luận nhiều đau ngươi cũng phải nhịn lấy nếu để cho ta nghe đến một tia bởi vì đau đớn mà phát ra h i ể u chưa nam tử lần nữa dùng sức gật đầu bất quá giờ này khắc này ánh mắt hắn bên trong vẻ hoảng sợ so với vừa mới đã đ ồ n g nặc rất nhiều nguyên bản biểu tình chấn định cũng hoàn toàn sụt xuống trung pi là lần nữa khôi phục lên tiếng năng lực phía sau nam tử cố nén bị xé một lỗ thai mang đến đau đớn gắt gao c ắ n răng liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ chỉ sợ phát ra chút ít động tính n h ư ợ n g dịch thu hiểu lầm thật sự là dịch thu nhất lời không hợp liền trực tiếp hạ thủ nặng tàn nhẫn cử động dọa sợ hắn hắn cũng không muốn chính mình cứ như vậy không giải thích được chết đi các ngươi sau màn lão bản là ai vừa mới ta ở bên ngoài nghe được một chút tựa hô các ngươi n Bối động tác này rõ ràng hoàn toàn ở nam tử ngoài dự liệu cho nên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư dưới tình huống nam tử lần nữa nhịn không được lớn hơn kêu ra tiếng có thể âm thanh vừa mới vọt tới tảng tử nhãn thời điểm nam tử phát tâm năng lực liền lại một lần nữa bị dịch thu phong tỏa chưa xong còn tiếp hai cái lỗ thai tất cả đều bị xé rách x u ố n g dưới cơ thể thừa nhận đau đớn chỉ số có thể tuyệt không vẹn vẹn một cộng một đơn giản như vậy mấu chốt là nam tử hoàn toàn không biết mình đến tột u cùng địa phương nào làm sai làm sao lại lại bị xé một lỗ thai nhìn xem nam tử tại bỗng nhiên trong đau nhức khôi phục bình thường năng lực suy tính dịch thu mỉm cười mở miệng nói ngươi hiểu nam tử tiếp tục dùng lực gật đầu tần suất so trước đó hai lần nhanh hơn rất nhiều căn bản cố kỵ không hơn bị xé hai cái lỗ thai hình thành vết thương ngược lại lấy đấu la cường độ thân thể chút thương thế này ngoại trừ đau đớn bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề quá lớn dịch thu lại một lần giải khai đối với nam tử thanh nhầm phong tỏa vừa cười vừa nói hy vọng ngươi nghiêm túc trả lời ta đ ể ra mỗi một cái vấn đề nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta cảm thấy ngươi đang nói láo như vậy ta liền sẽ đối với ngươi làm ra một chút trừng phạt t h như cái này nói dịch thu đưa tay chỉ trên đất cái kia hai cái đánh g â y thai nam tử trong lúc nhất thời rất là khóc không ra nước mắt vô cùng nghĩ khuất nói ta x ấ u ta thật sự không biết lão b ả n là ai à ta liền là này hội sở bên trong một cái bình thường tay chân bình thời nhiệm vụ chính là tìm kiếm thích hợp hàng hóa trào trở lại trong hội sở tại hội sở bên trong ta là ngoại vi bên trong ngoại vi địa vị cũng liền so với cái kia hầu hạ gã sai vặt mạnh hơn một chút thôi như thế nào có thể biết lão bản là ai thật sự không biết thật sự không biết ta Thuất ra, tạm t ta, t thời tin n g ư ơ i như vậy cuối cùng một cái vấn đề các ngươi cái hội sở này chiêu đãi cũng là đan dương trong thành quan lớn cùng với võ giả cường đại là cái này không sai không có tam phẩm trở lên chức quan căn bản là đừng nghĩ đi vào trong hội sở tới hơn nữa còn nhất định phải là thực quyền vị trí nhưng cái kia hư chức cũng là không dùng được đến nỗi võ giả chỉ có thánh linh mới có thể tiến nhập đâu lam mà nói sáu trừ phi bối cảnh kinh người ra thế hiển hách đến mức độ nhất định bằng không căn bản nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nam tử ngữ tốc cực nhanh căn bản vốn không đi qua bất luận cái gì suy xét hoàn toàn là thóc ra vừa nói còn vừa nhìn dịch thu để cho mình tầm mắt và dịch thu hai mắt từ đầu đến cuối phát sinh đối mặt dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không hề nói dối như hôm nay loại này trực tiếp c ư ớ p người chuyện ngươi không làm thiếu a chẳng lẽ sẽ không có người theo dấu vết để lại đổi i t ớ tới nơi này qua sao dịch thu tiếp tục vấn đạo có đương nhiên là có mặc dù c ấ p người phía trước chúng ta đều sẽ cẩn thận quan sát xác định vấn đề không lớn phía sau mới độc thủ nhưng mấy năm này thời gian xuống kiểu gì cũng sẽ xuất hiện sai lầm cũng có bị người tìm tới c ử a sự t ì n h phát sinh bất quá chúng ta lão bản chính xác thần thông q u ò n g đ ạ i phiền thoái nhất một lần là một cái liền nhau quốc gia hoàng đế độc nữ vụn trộm rời cùng trốn đi bị chúng ta cho bắt được qua hảo một đoạn thời gian quốc gia kia cao thủ mới tra được hội sở nhưng lúc đó vị hoàng đế kia độc nữ đã bị chúng ta dạy dỗ không sai bị lắm chính thức tiếp khách đều có chút thời gian cho nên rất tự nhiên quốc gia kia cao thủ thốt nhiên tức giận có thể cuối cùng toàn bộ sự kiện nhưng là lạng yên không tiếng động liền bị giải quyết không chỉ quốc gia kia cao thủ hôi lưu lưu rút đi liền quốc gia kia hoàng đế bản thân đều không nói gì nữa đến nỗi vị hoàng đế kia độc nữ càng là trực tiếp bị lưu lại cho tới bây giờ đều sinh hoạt tại trong hội sở hơn nữa bởi vì vị hoàng đế này độc nữ thân phận lộ ra ánh sáng khiến cho nàng có phần bị một chút lão đại nhân hoan n g ê n xem như chúng ta trong hội sở rất đỏ cô nươn g một trong nghe nam tử nói tới những lời này dịch thu yên lặng gật đầu một cái có thể có được lực uy hiếp như thế liền những quốc gia khác hoàng thất đều ở đây khuất nhục như thế trước mặt không dám có chút phản kháng nghĩ đến cũng chỉ có nước sở thành viên hoàng thất mới có thể làm đến rồi hơn nữa còn tất nhiên cần phải là nắm giữ thực quyền thành viên hoàng thất thông thường thành viên hoàng thất làm loại chuyện này căn bản chính là tự tìm đ ư ờ n g chết bất quá nam tử nói tới những lời này cũng khía cạnh đã chứng minh lúc trước hắn tại hội sở bên ngoài phán đoán không sai như này hội sở sau màn lão bản thật là thực quyền thành viên hoàng thất như vậy mang theo hoàng thất cao thủ đến đây yếu nhân cách làm x ấ u căn bản chính là một cái chê cười dường như là để ấn chứng dịch thu ý nghĩ đồng dạng vào giờ phút này bạch thi vũ mọi người quả nhiên tại mới vừa rồi tiến vào trong hội sở phía sau liền trực tiếp bị ngắt lại cứ việc cái kia vài tên hoàng thất cao thủ khi tiến vào hội sở sau trước tiên liền quang minh thân phận hơn nữa lấy ra yêu bài của mình nhưng hội sở nhưng l ạ i an bài một cái hai c h u y ể n thánh linh đứng ra đối với vài tên hoàng thất cao thủ cùng với bạch thi vũ bọn người biểu hiện vô cùng l ạ nhạt n h hoặc có thể nói sáu chẳng thèm nó tới mặc dù cũng không có đem bạch thi vũ bọn người đổi ra hội sở tương phản na danh nhị c h u y ể n thánh linh còn đem mấy người dẫn tới trong hội sở chuyên môn tiếp khách trạch viện nhà cửa ở trong cho mấy người dâng lên t r à ngon cùng với điểm tâm nhưng đối với bạch thi vũ bọn người nói tới có bằng hữu bị cướp lấp vào tới sự tình na danh nhị truyền thánh linh nhưng là thế thốt phủ、nhận. hơn nữa tại tương ứng trên thái độ biểu hiện vô cùng cường ngạnh làm sao bây giờ ngồi ở khách bên trong nhà mắt thấy bầu không khí trở nên bắt đầu ràng co bạch thi v ụ không khỏi có chút khổ não nhỏ giọng cùng bên cạnh đang ngồi cố vận huyên v ấ n đạo ta cũng không biết cố vận huyên mặt không thay đổi lắc đầu chỉ có thể chờ đợi mạc lão bên kia tin tức đối phương tất nhiên căn bản cũng không quan tâm hoàng thất cao thủ ở đây như vậy giải thích duy nhất chính là đối phương hậu trường bản thân liền thuộc về người trong hoàng thất thậm chí có, có thể là trong hoàng thất địa vị cực cao tồn tại loại tình huống này trừ phi là quá hạ vị kia lục vương ra nguyện ý tự mình đi một chuyến bằng không sợ là không có biện pháp khác có thể đem quả mận nhi muốn ra tới mục thu sơn hướng về bạch thi vũ lục đụng, đụng nhẹ giọng mở miệng nói nếu như vị kia lục vương ra không muốn vì chuyện này đi một chuyến đâu dù sao nghiêm ngặt nói đến sáu loại chuyện này đối với hắn tới nói căn bản là tiểu nhân không đáng giá nhắc tới a bạch thi vũ rất là khả ái b i ể u môi tiếp tục vấn đạo nếu như vị kia lục vương ra không muốn xem ở thiếu g i a trên mặt mui chạy chuyến này vậy chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện thiếu g i a có biện pháp lén lén lút lút đem quả mận nhi từ nơi này trộm ra đi ít nhất trước mắt đến xem đối phương cái hội sở này bên trong phòng hộ lực lượng cực kỳ c ư ờ n g đại nếu như chúng ta lựa chọn độc thủ trên cơ bản chỉ có thể là tự dứt lấy đủ. mục thu sơn có chút bất đắc gì nói mấy vị không có chuyện gì lời nói còn xin trở về à các ngươi nói cô nương ta căn bản cũng không có gặp qua chúng ta hội sở cũng không có n ắ m qua một người như vậy không có bất kỳ chứng cớ nào liền tùy tiện tới cựa chỉ trích chuyện này có thể làm không chân chính nếu như không phải xem ở đại gia có thể là người mình phân thượng ta mới lời nhắc như thế nước trà điểm tâm chiêu đãi nhưng các ngươi cũng biết tiến thối chúng ta trong hội sở đều là người lương thiện làm sao có thể làm ra bắt người cướp người loại này làm trái luật sự tình đâu trong sân bầu không khí rằng có một hồi phía sau na danh nhị truyền thánh linh cuối cùng mở miệng nói ra như thế chăng nể mặt chục khách n ô t ử nhường bạch thi vũ bọn người có chút chống đỡ không được đang tiến thối lưỡng nan thời điểm một cái hội sở gã sai vật chạy chấm đi vào t i ế n tới na danh nhị truyền thánh linh bên hai thấp giọng nói vài câu na danh nhị truyền thánh linh lập tức mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bạch thi vũ ánh mắt của mấy người cũng xảy ra biến hóa rõ ràng chưa xong còn tiếp dịch thu thẩm vấn quá trình không có kéo dài quá lâu. cái này danh tam tinh đấu la cũng không nói dối hắn xem ra là thật sự chỉ thuộc về thành viên và ngoài đối với toàn bộ trong hội sở sự tình ít hiểu biết chi lại thiếu hơn nữa trên cơ bản tin tức có giá trị hoàn toàn không biết cho nên tiếp tục thẩm vấn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ bất quá tại toàn bộ thẩm vấn cũng đã kết thúc về sau dịch thu vẫn không có nhìn thấy trong hội sở có bất kỳ muốn đến đây sách người dấu hiệu cứ việc không rõ ràng bạch t h ì vũ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng có thể đoán được nhất định tiến hành tuyệt không thuận lợi vị này sáu vị công tử này ta, ta thật sự biết gì nói đấy tuyệt đối không có bất kỳ dấu giếm nào lại hoặc là nói n o à ngài, ngài n g tin là tưởng phải ta y không ta h Nhìn dịch tuyệt đối cái gì cũng không biết nói chỉ cần ngài thả ta ta sẽ sau khi ngài rời đi lại cùng trong hội sở bẩm báo chuyện này ta thể ba tinh đấu la rất là vội vàng nói trên thế giới này vô dụng nhất chính là thế Tốt, ta giết thành thật nghe lời, không phải vạn bất tình đừng đắc lắng, không người, cần ngươi nghe không vạn huống, không chính ngươi. giết lo là lời, là ta phải chỉ phải di dưới tình huống, ta sẽ không giết chính là ngươi. một vấn đề cuối cùng căn cứ n g ư ơ i biết thường tới trong hội sở chơi những cao quan kia lại hoặc là võ giả bọn hắn giữa hai bên sẽ thường xuyên tụ tập cùng một chỗ sao còn là nói mỗi một cái tới chơi nhân đều tương đối độc lập dịch thu hỏi tiếp Cái này 6. Công cũng thích cô Có thời phần lớn thời gian, ngoài kiếm hội đợi này bình phần lớn bên nương. trong là tử, ta tìm thể hợp ở ở sở đây còn là bởi vì hội sở cảm thấy trực tiếp từ nam nhân đến n g h i ệ p thân có thể mau hơn nhường bị bắt trở về cô nương nhận m ệ n h mau hơn đánh vỡ các cô nương trong nội tâm quen có cái chủng loại kia xấu hổ cảm giác bằng không loại chuyện này đều căn bản không tới phía ta một khi n g h i ệ p thân kết thúc liền sẽ có người đặc biệt đến dạy dỗ những cô nương này căn cứ vào đặc điểm của các nàng tại dạy dỗ các nàng lấy lòng nam nhân kỹ xảo đồng thời r i ê n g phần mình hướng về phương hướng khác nhau đi bồi dưỡng những thứ này liền đều cùng ta không quan hệ cho nên ngài vấn đề này sáu ta thật sự không cách nào trả lời ta chỉ biết những cái kia cao quản cùng với võ giả hẳn là lẫn nhau có trao đổi bởi vì hội sở thỉnh thoảng sẽ tổ chức một chút tập thể tính chất hoạt động ba tinh đấu la thận trọng nói xác định không cách nào lại từ nơi này danh tam tinh đấu la trong miệng đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng dịch thu đưa tay trực tiếp đem cái này danh tam tinh đấu la đánh ngất xỉu quay đầu nhìn xem quả mận nhi nói đạo nay hội sở lực lượng phòng vệ mạnh tương đối khoa trương ngươi cũng không biết được chân chính nhận nút hơi thở năng lực cho nên ta coi như muốn mang ngươi rời đi e rằng đều không thể làm đến không đợi chạy ra hội sở cũng sẽ bị trong hội sở cọc ngấm phát hiện vậy làm sao bây giờ ta căn bản không dám bại lộ thân phận thật sự của mình không nói đến bọn hắn sẽ tin tưởng hay không coi như bọn hắn nguyện ý tin tưởng vạn nhất lo lắng sau đó xử lý không tốt trực tiếp giết ta diệt khẩu vậy ta liền thực sự là khóc đều không chỗ để khóc quả mận nhi nhữ mày nói ngươi gặp qua hạ xuân thu sao dịch thu đột nhiên hỏi hạ xuân thu tên thật quen thai sáu ta chắc chắn ở nơi nào nghe qua sáu quả mận nhi ngẩn ngơ quay đầu xa vào đến suy tư ở trong dịch thu cũng không nhắc nhở cứ như vậy tùy ý quả mận nhi nghĩ một hồi phía sau liền đập quả mận nhi hai mắt đột nhiên c h ừ n lớn tay phải nắm quyền gõ xuống bàn tay trái của chính mình mở miệng nói đây không phải lục vương gia tên sao ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy đạo chẳng lẽ ngươi biết lục vương gia ta đương nhiên nhận biết bởi vì các ngươi vị này lục vương gia bây giờ đang ở đan dương trong thành đi vào cứu ngươi phía trước ta chỉ lo lắng nơi này bối cảnh quá sâu chỉ dựa vào chúng ta e rằng không cách nào chân chính đem ngươi mang đi ra ngoài cho nên liền để cho người ta đi thông chi các ngươi vị này lục vương gia không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sắp đến dịch thu nhún vai nói lục vương gia cũng ở đây vậy thì tốt quá người sở dù thế nào tự đại cũng không dám không cho lục vương ra mặt núi ta biết ngươi lo lắng cái gì không có quan hệ lục vương gia chưa thấy qua ta ta đây loại thân phận nào có tư cách đi gặp lục vương gia a liền xem như chúng ta lý g i a gia chủ muốn gặp lục vương gia cũng không chắc chắn có thể nhận được cho phép bây giờ cũng không phải khí tông lão nhân gia ông ta vẫn còn ở thời điểm quả mận nhi trên mặt hiện lên nét mặt hưng phấn bất quá lời nói ra lại ít nhiều có chút bất đắc dĩ chưa thấy qua liền tốt nếu là gặp qua còn nhường hắn nhận ra ngươi rốt cuộc là ai vậy ta nhưng là hết đường chối cãi hơn nữa như ngươi vậy thân phận đi theo bên cạnh ta thật sự là có thật nhiều không t i ệ n vô luận ngươi muốn gả cái vị kia quá mùa hẹ thành viên hoàng thất lớn cỡ nào độ nếu là biết vị hôn thê của hắn tại cùng hắn thành hôn phía trước một thân một mình chạy tới ở đây còn đi theo một cái nam tử xa lạ bên người sợ là đều sẽ không cao h ứ n g à. dịch thu vừa cười vừa nói như thế nào n g ư ờ i sẽ biết sợ cái này cũng không giống như ngươi mặc dù cùng ngươi nhận biết thời gian không dài nhưng ta cuối cùng cảm thấy ngươi là một cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa quả mận nhi biểu lộ mập mở t r e o g ẹ o nói khi biết hạ xuân thu cũng sẽ đến đây phía sau quả mận nhi mới hoàn toàn bông lòng xuống háo hức hòa hoãn tự nhiên để cho nàng khôi phục đùa d ị thu làm thú vui yêu thích sợ ngược lại không đến nổi chỉ bất quá con người của ta chán ghét phiền phức nhất là nguyên bản cùng ta không có bất kỳ quan hệ nào phiền phức thì như bây giờ dịch thu đưa tay chỉ dưới chân ta cũng không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy à ai biết cái này đan dương thành như thế nào nguy hiểm như vậy loại chuyện này tại chúng ta quá hạ có thể tuyệt đối sẽ không phát sinh quả mận nhi biếm môi một mặt hủy khuất nói bất kể như thế nào chúng ta trốn trước coi như không ly khai hội sở cũng ít nhất phải nhường trong hội sở nhân tìm không thấy chỉ có dạng này chờ hạ xuân thu tới về sau mới có thể bức bách này hội sở sau màn lao bản hiện thân ta rất hiếu kỳ đến tội cùng là ai trù h ạ c h kiến lập một cái như vậy hội sở nhìn xem thời gian đã cũng không xê xích gì nhiều dịch thu kéo quả mận nhi tay nhỏ hướng về tòa nhà này buồng trong đi đến ai là lão bản rất trọng yếu sao quả mận nhi kỳ quái vấn đạo rất khó giảng bởi vì ta không tin này hội sở chính là một cái bình thường động tiêu tiền lại hoặc là cái gọi là xa hoa lãng phí hưởng thụ chi đ i ệ n hạn chế đi vào người thấp nhất thân phận yêu cầu làm cho những n à y người đang trong bất chi bất giác tạo thành một cái khách quan cố định vòng tròn bản thân cái này chính là một cái to lớn tài nguyên có thể làm được điểm này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì cái gọi là sinh ý cho nên ta muốn biết hội sở sau m à n lao bản đến tột cùng là ai d tòa trấn tại trong hội sở duy nhất một danh tam truyền thánh linh dẫn đầu mang theo hơn mười người hội sở cường giả cùng tương quan nhân viên phụ trách hợp thành cái này tiếp đại đội ngũ địa điểm cũng không hề sửa đổi vẫn là bạch thi vũ bọn người chỗ ở khách trong nhà chỉ bất quá bởi vì tới chơi người cùng tiếp đ ạ i người địa vị đều có tăng lên to lớn cho nên tương ứng phục thị nhân viên cùng với dùng để tiếp đái vật đều xảy ra biến hóa long trời lở đất loại biến hóa này cũng không phải kính sợ hạ xuân thu tứ chuyển thánh linh cảnh giới mà là kính sợ hạ xuân thu vậy quá hạ lục vương ra danh hiệu kính vi sáu là q u y ề n thế dịch thu đâu bị trong hội sở tam chuyển thánh linh dẫn đến khách bên trong nhà phía sau hạ xuân thu quét mắt một mắt khách trong nhà đang ngồi bạch thi vũ b ọ n người không khỏi hiếu kỳ v ấ n đạo hắn coi là khinh thân đến đây ngoại trừ mạc chính sơ bên ngoài cũng chỉ có một cái quá hạ quan viên theo bên người như thế chăng k h o é khoang nếu như là tại cái khác địa phương có lẽ còn không nhận ra thân phận của hắn nhưng đối với cái hội sở này người chủ sự tới nói bọn hắn phải có một cái là tối trọng yếu tố chết chính là minh bạch hơn nữa nhận biết tại đan dương thành bên trong đến cùng những người kia là không thể đổ vào không thể chê ơ cho nên tại hạ xuân thu nhất cái nhiều tháng phía trước vừa mới đến đan dương thành thời điểm trong hội sở những người chủ trì liền đã đem hắn vững vàng ghi t ạ c trong đầu thiếu gia từng sợ nhiều chậm trễ thời gian cô nương kia sẽ có nguy hiểm cho nên đã đi trước l ẹ n vào tiến vào chỉ là lâu như vậy thời gian trôi qua thiếu gia nhưng như cũng không có tin tức gì này hội sở bên trong giống như cũng không có chút điểm độc tính t các người có người tiềm nhập chúng ta hội sở các người biết đây là cỡ nào nguy hiểm cách làm sao các người biết trong hội sở phòng hộ lực lượng mạnh bao nhiêu sao đừng nói là người của các ngươi liền xem như thiên hạ thập đại tổ chức sát thủ đỉnh cấp sát thủ tới cũng đừng nghĩ tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống lẹn vào đi vào hội sở cầm đầu cái kia danh tam chuyển thánh linh mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm mục thu sơn lộ ra có chút nóng này tiếp tục nói người của các ngươi đương nhiên không có bất cứ tin tức gì hắn hiện tại cũng nói không chính xác đã chết tại trên tay người nào trong hội sở thường xuyên đều sẽ có người muốn mai phục đi vào đối với cái này loại người xử lý chúng ta luôn luôn là trực tiếp giết thi thể ném ra bên ngoài thành bây giờ như thế nào cho phải đã các ngươi cùng lục vương gia nhận biết chẳng lẽ liền không thể chờ lục vương gia tới lại đi xử lý sao chút điểm thời gian này có thể xảy ra chuyện gì hắn là thật sự gấp loại này gấp gáp đương nhiên cùng dịch thu nhất hành không người nào quan h o à nhưng toàn là bởi vì ạ Xuân Thu nguyên nhân. Nếu nhân. n h chỉ là dịch thu nhất hành người đứng ở chỗ này, dù là h hành ấ t n ư Nhưng ờ i vài đi đứng để đều cứ này, tên hoàng thất cao thủ đi theo, hắn cũng căn bản cũng sẽ không để ở trong lòng. Bất kể là chết hay sống, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. ở ở chỗ có cao chết có thất thủ theo, hay hệ là là dù Bất bất sẽ kể mà hạ xuân thu hết lần này tới lần khác tự mình chạy tới dĩ thái hạ lục vương ra c h i tôn thế mà lại vì những người này sự tỉnh tự mình chạy như thế một chuyến rõ ràng những người này cùng hạ xuân thu quan hệ không ít ít nhất tại hạ xuân thu trong lòng chiếm cứ lấy có chút địa vị trọng yếu dạng này người nếu là chết tại trong hội sở đối với hạ xuân thu tới nói sẽ không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy mà đối với hắn cùng phía sau hắn lao bản tới nói thì càng là p h i ề n phức ngập trời dịch thu mới sẽ không chết ở các ngươi trong hội sở nếu như hắn thật sự bị người của các ngươi phát hiện vậy bây giờ các ngươi hội sở sợ là đều muốn bị hắn huyên náo long trời lở đất như thế nào có thể an t ĩ n h như thế cho nên người của các ngươi nhất định là còn không có phát hiện dịch thu bạch thi vũ liếc mắt mở miệng nói ra dịch thu danh tự này như thế nào quen thai như vậy hội sở tam truyền thánh linh không khỏi n g ợ n người t ố t đi trước đem bọn hắn muốn người trả lại à sự tình khác đều sau đó lại nói bản vương tới các ngươi đan dương thành thời gian không lâu lắm đối với các người đan dương thành rất nhiều sự tình cũng không hiểu rõ cũng không tin tưởng các ngươi cái hội sở này sau lưng đến tột cùng là ai đang cấp các ngươi chỗ dựa nhưng mặc kệ là ai cho dù là hoàng đế của các ngươi cũng không có bản vương đại cho nên không dùng tại bản vương trước mặt diễn kịch bản vương không để mình bị đẩy vòng vòng chuyện này bản vương cũng nhất định sẽ truy cứu tới cùng hẳn là do ai tới nhận trách nhiệm này các ngươi nhất thiết phải cho bản vương một cái đã nói qua giao phó hạ xuân thu đ ỗ n g nhiên mở miệng nôn tử ở giữa căn bản vốn không cho hội sở cái này danh tam truyền thánh linh chút ít mặt núi nhìn xem hạ xuân thu đem thái độ biểu hiện như thế rõ ràng dứt khoát hội sở cái này dành tam c h u y ể n thánh linh không khỏi cảm thấy kêu khổ vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa mới phụ trách tiếp đái bạch thi vũ một nhóm tên kia nhị c h u y ể n thánh linh t h ở hồn h i n quát lập tức lập tức đem lục vương ra muốn cái cô nương kia mang tới còn có đến tột cùng là ai chào cái cô nương kia cùng với tương quan tất cả mọi người toàn bộ đều mang cho ta tới là nhị c h u y ể n thánh linh dọa đến run một cái r u n r g ọ n g đáp ứng câu phía sau nhanh chóng chạy ra khắc trạch vương ra ngài lời chút chỉ cần người đang chúng ta ở đây chúng ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất trả lại tam truyền thánh linh gào s o n g này tên nhị truyền thánh linh phía sau lại quay đầu nhìn về phía hạ xuân thu một mặt cười x ò a nói lao bản của các ngươi là ai hạ xuân thu nhữ mày v ấ n đạo cái này x ấ u tam truyền thánh linh trên mặt hiện lên biểu tình khổ sở tiếp lấy không người nói còn xin vương ra thứ tội không phải ta không nói cho ngài thật sự là x ấ u thật sự là không có lao bản cho phép ta không dám nói cho ngài tốt à ngược lại bản vương cũng không hứng thú gì chính là hiếu kỳ thôi không thể nói đừng nói à chỉ cần bản vương muốn tìm người không có việc gì vậy bản vương cũng lời để ý sẽ các ngươi cái hội sở này sự tình nghe hạ xuân thu không có hỏi tới ý tứ tam chuyển thánh linh rất là cảm kích không người nói đa tạ vương g i a lý giải hạ xuân thu không tiếp tục để ý tới cái này danh tam chuyển thánh linh mà là nhìn về phía liễu bạch thi vũ bất đắc dĩ nói bản vương là thân phận gì coi như tại quá hạ cần để cho bản vương ra tay sự tình đều ít càng thêm ít kết quả cái này đang dương thành có vẻ giống như cái dám lớn một chút chuyện bản vương đều phải làm c á c ngươi tay chân không có cách nào a ai bảo vương g i a ngài mặt mũi đủ lớn đâu nếu không phải là xem ở vương ra mặt mũi của ngài bên trên ai có thể để ý tới chúng ta bạch thi vũ cười hì hì nói vừa dứt lời vừa mới rời khỏi khách chạch tên kia nhị chuyển thánh linh liền một lần nữa chạy trở về trên tay mang theo một cái thiếu đi hai cái lỗ thai nam tử trên mặt thì hiện đầy biểu tình hốt hoảng gấp rút nói đại nhân hôm nay cũng chỉ có một cô nương là mới bắt trở lại nhưng ta đi qua thời điểm ngoại trừ nhìn thấy người của chúng ta té xịu xuống đất bên ngoài cũng không có lại nhìn thấy bất kỳ ai khác cái kia sáu cô nương kia không thấy người nói cái gì tam chuyển thánh linh lập tức thất thanh kêu lên chưa xong còn tiếp đinh trí an cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo đơn giản thời giờ bất lợi tới cực điểm là một không có gì gia tộc bối cảnh t i ể u nhân vật có thể đạt đến ba tinh đấu la cảnh giới liền trên cơ bản đã coi như là thỏa mãn hắn v õ đạo truy cầu tiếp tục đi lên lời nói không có công pháp hay thiên phú thậm chí là đầy đủ tài nguyên t r è o trống trên cơ bản đều chỉ có thể là hy vọng xa vời cho nên đinh trí an rất thỏa mãn cũng không có quá nhiều dã tâm cùng ý nghĩ cứ việc tại đan dương thành loại địa phương này ba tinh đấu la cảnh giới thật sự là không đáng giá nhắc tới nhưng cẩn thận một chút lời nói nhưng cũng có thể qua rất tốt húng chi đinh trí an còn có một phần tốt công tác cho tới nay đinh trí an đều rất vì chính mình kiêu n g o vô cùng rõ ràng mình phần này thể diện công tác không biết nhường bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét bởi vậy hắn cũng vẫn luôn vô cùng cố gắng ngược lại đông ra bối cảnh c h i thâm hậu đơn giản có thể nói là sâu không thấy đáy cho nên vô luận cướp bóc dạng gì cô nương chỉ cần đừng quá mức cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề huống hồ liền xem như những cái kia quá đáng cho hội sở mang đến phiền thoái cô nương cuối cùng sẽ bị chủ nhân giải quyết sau đó hắn cũng từ trước tới giờ không lại bởi vậy chịu đến bất kỳ chỉ trích ngược lại là sẽ có được không ít cổ vũ điều này cũng làm cho đinh trí an đối với mình công tác có thanh tình n h ậ thức đó chính là chỉ cần có thể tìm được đầy đủ nhường thường tới hội sở những đại nhân vật kia cao hứng cô nương những thứ khác vấn đề gì liền đều không phải là vấn đề nhưng là hôm nay sáu dạng n à y nhận thức tự hồ xuất hiện sụp đổ đinh trí an hoàn toàn không nghĩ tới hắn như bình thường dạng như cướp bóc một cô nương trở về đang định tiếp tục như bình thường như vậy cho cái cô nương này n g h i ệ p thân qua qua tay nghiện thời điểm nhưng lại sẽ bị người trực tiếp tại hội sở bên trong chế p h ụ loại chuyện này trước nay chưa từng có nhường đinh trí an không có chút nào kinh nghiệm ứng đối càng làm cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào chính là cái này chế trụ h ắ n người ra tay càng là như vậy tàn nhẫn một lời không hợp liền trực tiếp đem hắn hai cái lỗ hai cho ngạnh xinh xinh xé rách xuống dưới người này nhất thiết phải vì mình hành vi trả giá đắt tại bị đánh n g ấ t x ỉ u phía trước đây là đinh trí an trong đầu còn dư lại ý niệm duy nhất làm đinh trí an lần nữa khôi phục ý thức lần nữa mở hai mắt ra phía sau phát hiện xuất hiện ở tầm mắt hắn chính giữa lại là trong hội sở quản sự đại nhân vật mấy vị đại nhân này vật hắn trên cơ bản cũng chỉ là tại hội sở bên trong có may mắn gặp được mấy lần nhưng lại chưa bao giờ có tư cách được triệu gặp giờ này khác này đột nhiên xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong nhường hắn trong lúc nhất thời rất cảm thấy kích động nhất định là chính mình sự tình kinh động đến hội sở nhất định là dạng này đinh trí an trong đầu hô lớn hội sở cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bị ngoại nhân lẹn vào tình huống lần này xuất hiện như thế đột ngột đương nhiên sẽ kinh động hội sở chân chính cao tầng tên hôn đảng kia ra hỏa hắn chết đ ị n h rồi đinh trí an khó k h ô n g chế tâm tình mình chập trùng đến mức tại phát hiện những thứ này hội sở cao tầng sắc mặt đều khá khó xử sau khi nhìn đinh trí an cũng chỉ cho là hội sở đ á m cấp cao là bởi vì có người tiềm nhập hội sở mà tức giận nhưng khi hắn tại mấy vị cao tầng dưới sự yêu cầu đem lúc trước chuyện xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần phía sau sự tình phát triển lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài mấy vị này hội sở cao tầng thế mà hạ lệnh để cho người ta đem hắn gậy gộc đánh chết nói đùa cái gì nhất định là mình nghe lầm a đinh trí an một mặt khó tin nhìn trước mắt mấy vị cao tầng thẳng đến có khác hội sở võ giả tiến lên đây muốn đem hắn kéo đi đinh trí an lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại hắn cũng không có nghe lầm sáu đại nhân mấy vị đại nhân ta làm gì sai tại sao muốn giết ta ta mấy năm nay tới một mực trung thành cảnh cảnh vì hội sở làm việc tại sao muốn giết ta ta là bị người đánh n g ấ t xỉu a các ngươi hẳn là đi bắt cái kia kẻ xông vào a bị hội sở những võ giả khác trực tiếp kéo lại cánh tay hướng về nhà bên ngoài bỏ đi đinh trí an đang sợ hai háo hức chống đỡ dưới một bên ra sức dây r ù a đồng thời một bên lo lắng hô lớn ngươi làm gì sai ngươi bắt không nên chảo người cho hội sở dứt lấy không chọc nổi phiên phức ngươi nói ngươi làm gì sai trực tiếp giết ngươi đã là đối ngươi nhân tử lại không thức tốt xấu liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết hội sở cái kia danh tam chuyển thánh linh vô cùng chán ghét nhìn xem đinh trí an nói đinh trí an không khỏi ngờ, ngờ. đến mức liền dãy ruột động tác đều trong lúc nhất thời ngừng lại trong đầu đột một hồi tưởng lại phía trước quả mận nhi nói tới nàng rất cực sâu bối cảnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường cô nương k i a sáu không có nói sai có thể sáu đến tột cùng là dạng gì bối cảnh vậy mà có thể lớn đến liền hội sợ đều không chịu nổi đinh trí an không nghĩ ra hơn nữa hắn cũng v i n h viễn không có cơ hội nghị thông suốt t i ể u nhân vật bi ai thường thường chính là ở cho dù là chết sáu đều sẽ chết không minh bạch cho nên chúng ta cần sức mạnh đầy đủ lực lượng không chỉ có thể để cho chúng ta thật tốt đi sống cũng có thể để chúng ta thật tốt đi chết cứ như vậy nhìn xem đinh trí an bị trong hội sở những võ giả khác kéo xuống cái k i a danh tam c h u y ể n thánh linh vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận hiện tại vấn đề mấu chốt đã không ở chỗ đinh trí an chết sống mà ở tại không hiểu thấu đã không thấy tăm hơi quả mận như sáu bây giờ đến tột cùng ở nơi nào người là bị bọn hắn hội sở bắt trở lại nhưng bây giờ lại không tìm được sáu cái này vô luận như thế nào đều nói không qua dù là biết do đối phương có người sớm tiêu thất từ chối đến bị người của đối phương cho trộm đi không nói đến thực tế không thực tế vấn đề coi như dựa theo cái này đinh trí an thuyết pháp đối phương thật sự có người mai phục đi vào hơn nữa còn chế trụ đinh chi an hắn cũng không cho rằng đối phương tại hội sở phòng hộ lực lượng hệ thống phía dưới có thể có thể chạy thoát được chỉ nói quá mùa hẹ lục vương ra đứng ở đây dù n g dạng này thuyết pháp đi cáo chi đối phương sáu đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao sáu vừa mới hắn mới nói qua lấy hội sở phòng hộ lực lượng liền xem như thập đại tổ chức sát thủ đ ỉ n h cấp sát thủ đều tuyệt đối không có khả năng lẹ vào kết quả nói ngay bây giờ là đối phương lẹn vào người tiến vào đem nữ hải tử mang đi sáu có trời mới biết hạ xuân thu sẽ ra sao đủ loại đủ kiểu ý niệm ở nơi này danh tam truyền thánh linh trong đầu không ngừng p h á n g hiện bất quá chỉ trong chốc lát cái này danh tam truyền thánh linh liền phản ứng lại vội vàng hướng về hạ xuân thu không người nói vương ra xin cho một chút thời gian để chúng ta giúp ngài đem người tìm trở về chuyện này hoàn toàn là chúng ta hội sở xử lý vô ý hội sở nhất định sẽ cho ngài một cái câu trả lời hài lòng tìm trở về các người bắt người lại đem người mất lại đem người tìm trở về các người làm bản vương là cái gì như thế tùy theo các người chơi bừa hạ xuân thu lạnh giọng nói hội sở cái kia danh tam c h u y ể n thánh linh chán vẫn là hiện lên mồ hôi lạnh không lưng cười nói vâng ra ta đây liền sắp xếp người đi trước đi tìm cũng xin n g à i sau đó ta lập tức phái người t h ô n g chi l ã o bản nhường l ã o bản tự mình đến cho ngài bội tội hy vọng các ngươi lão bản trọng lượng có thể trọng đến đầy đủ để cho ta tiêu hỏa trình độ bằng không mà nói các ngươi cái hội sở này cũng đừng nghĩ lại tiếp tục mở tiếp hạ xuân thu không mặn không ngặt nói hội sở cái kia danh tam c h u y ể n thánh linh một cái giật mình đưa tay lau một cái mồ hôi lạnh trên chán vội vàng quay người bắt đầu phân phó chưa xong còn tiếp đang lúc dịch thu nhất hành người thân h ã n tại lúc đó chỗ chính giữa thời điểm dịch viễn đồ đi theo man tướng tháp khố bên người đi tới man tộc thánh sơn dưới chân nói là thánh sơn kỳ thực bất quá là một cái tổng cộng mấy trăm mét cao mô đất mà thôi chỉ bất quá bởi vì đây là man vương chỗ cư trú cho nên mới có thần t h á n h ý nghĩa man tộc sinh hoạt phiến đại lục này vô cùng cằn côi đồ ăn thiếu luôn luôn là man tộc cần đối mặt nghiêm trọng vấn đề cứ việc ở mảnh này cằn côi thổ điệu bên trên sinh hoạt không thiếu những thứ khác giống l o à i thế nhưng là bởi vì phần lớn giống l o à i đều rất có tính công kích săn bắt những thứ này giống loại cần gặp phải nguy hiểm cực lớn cho nên tại ăn thị thu hoạch bên trên man tộc hiệu suất mục đích không cao trước đây cùng nhân loại thánh chiến thất bại dẫn đến bị loài người từ đấu võ đại trên lục địa khu trục đến nay như thế mấy ngàn năm thời gian trôi qua man tộc trên phiến đại lục này sinh hoạt có thể nói là bước đi liên tục khó khăn trải qua mấy ngàn năm t í n h dưỡng không ngừng mà yêu cầu tất cả tộc nhân hết khả năng sinh con thậm chí nếu là sinh con số lượng vượt qua tiêu chuẩn còn có thể giảm miễn nhất định thuế phú yêu cầu tại loại này chính sách dưới sự dẫn đường man tộc mới miễn cưỡng xem như khôi phục trước đây cường thịnh nhất thời kỳ nhân khẩu quy mô nhưng mà mọi thứ có lợi thì có hại về số lượng không ngừng khôi phục cùng leo lên đồng thời man tộc đối với thức ăn nhu cầu áp lực cũng càng lúc c lúc mới bắt đầu nhất loại áp lực này còn không thể nào hiện ra thông qua đi săn liền đủ để thỏa mãn tất cả man tộc yêu cầu nhưng làm man tộc số lượng càng ngày càng nhiều loại áp lực này cũng liền tùy theo dần dần xuất hiện đến mức cho tới bây giờ trở thành không thể không nghĩ biện pháp đi giải quyết nghiêm trọng vấn đề bởi vì những năm gần đây bởi vì bắt đầu chu bị đối với đấu võ đại lục phản công sự nghi man tộc thuế phú tăng lên càng ngày càng trầm trọng chẳng những giao không hơn thuế phú tình huống nhiều lần có phát sinh thậm chí còn bắt đầu xuất hiện có man tộc tươi sống bị chết đói hiện tượng cho nên để thương thảo tương ứng biện pháp giải quyết man vương giới quyền đại bộ phận man tướng tại hôm nay bên trong tề tụ vu th m a n vương cũng sẽ không tham dự vào một lần này hội nghị ở trong toàn bộ hội nghị từ đệ tứ man tướng chủ trì dự hội man tướng nhiều đến sáu mươi hai vị đến nỗi cũng không đến những cái kia man tướng ngoại trừ thứ bảy mươi bảy man tướng là đã sớm đi đến đấu võ đại lục bên ngoài c á c man tướng đều có chuyện quan trọng tại người thực sự không cách nào đến đây tham gia hội nghị căn cứ vào man vương chế định điều lệ tương quan tất cả dính đến toàn bộ man tộc trọng đại sự vụ trên cơ bản cũng có thể từ man tướng hội nghị quyết sách kết quả kết luận dưới tình huống bình thường man vương cũng sẽ không đối với man tướng hội nghị quyết sách kết quả làm ra phản bác lại hoặc là sửa chữa trừ phi cái này quyết sách quá mức bất công có rõ ràng sơ hở chỗ bằng không mà nói man vương đều sẽ giữ gìn man tướng hội nghị tính quyền uy mà nhâm h à nhất lần man tướng hội nghị chỉ cần có vượt qua năm mươi tên trở lên man tướng tham gia đồng thời cuối cùng thông qua quyết sách có thể có được tham dự hội nghị tất cả man tướng bên trong ít nhất một nửa số lượng đồng ý liền đem có thi hành điều kiện lần này hội nghị có thể có bao nhiêu đạt sáu mươi hai vị man tướng tham dự trong đó đại đại vượt qua thấp nhất năm mươi người yêu cầu chúng ta man vương điện hạ có mình hầu cận đội ngũ thánh sơn dưới chân man vương điện hạ cũng có trụ sở của mình lấy thánh sơn làm trung tâm bốn phía tổng cộng có ba cái đỉnh cấp bộ lạc vận hành man vương điện hạ cùng hắn dưới quyền hầu cận đội ngũ liền do cái này ba cái bộ lạc cùng phục dưỡng chúng ta lần này tới tham gia hội nghị chính là tại man vương điện hạ trong cung điện tiến hành chỉ bất quá man vương điện hạ cũng sẽ không hiện thân thôi đứng tại thánh sơn dưới chân một bên cùng khác lần lượt đến man tướng chào hỏi t h á p khố một bên cùng dịch viễn đ ổ giới thiệu nói Trừ liệu dịch viễn đổ ra bốn người khác cũng là t h á p khố chân chính tâm phúc đi theo t h á p khố bên người đã tham gia qua rất nhiều lần tương tự hội nghị tự nhiên không cần t h á p khố lại tiến hành chuyên môn g i ả n giải g đại nhân vì cái gì man vương đại nhân sẽ không hiện thân cái này sáu ta đối với man vương đại nhân thật vẫn thật tò mò dịch viễn đ ổ mở miệng hỏi man vương đại nhân hùng tài đại lược không thích việc phải tự làm cho nên để trợ giúp man tướng hội nghị dựng nên uy tín liền trên cơ bản từ trước tới giờ không sẽ đ ú n g tay đến hội bàn bạc ở trong tới man tướng hội nghị luôn luôn từ xếp hạng thứ năm man tướng thay phiên chủ trì so với khác man tướng bỏ phiếu quyền biểu quyết lợi xếp hạng thứ năm man tướng nắm giữ một phiếu gạt bỏ quyền lợi các ngươi những thứ này tùy tùng có thể dự tính nhưng không thể lên tiếng lần này mang ngươi tới chủ yếu cũng là vì để cho ngươi được thêm kiến thức dù sao phản công thời gian càng ngày càng gần đến lúc đó bản tướng tất nhiên sẽ độc lĩnh một quân chỉ dựa vào bản tướng một người trung quy là không được cần các ngươi cho bản tướng đầy đủ ủng hộ cho nên bản tướng hy vọng các ngươi có thể mau sớm trưởng thành không cần giống như kiểu trước đây u mê t h á p khố nói đến đây lời nói đồng thời ánh mắt cũng tại khắc bốn tên tùy tùng trên thân đi tuần tra một cái phiên nhưng mà khắc bốn tên tùy tùng đều thuộc về điện hình loại kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si chủ cho bọn hắn ra lệnh để bọn hắn đi tham dự chiến đấu kia tuyệt đối không có vấn đề gì nhưng nếu là để bọn hắn độc lập suy tính lời nói sáu dựa s á t thực có chút làm người khác khó chịu đến mức đi tuần tra một cái phiên phía sau thắp k h nhìn xem khắc bốn tên tùy tùng cái kia rõ ràng vẻ mặt mờ mịt không khỏi ngầm thở dài lần nữa nhìn về ph bất đắc gì nói đáng tiếc ngươi cũng thấy đấy bản tướng người bên cạnh đại bộ phận đều thuộc về loại này để bọn hắn đi theo bản tướng sông pha chiến đấu đó là tuyệt đối hiếm thấy hoàn mỹ nhưng nếu là để bọn hắn đi gánh chịu một chút những cái nhiệm vụ khác liền nhất định sẽ mắc lỗi cho nên bản tướng cần chân chính giúp đỡ đây không chỉ là bản tướng vấn đề k h á c man tướng trong đoạn thời gian này cũng đều không ngừng tính toán đi tìm nhân tuyển thích hợp bởi vì đại gia tồn tại vấn đề là nhất trí chỉ là phần lớn người không có bản tướng may mắn bản tướng có thể tìm tới ngươi bọn hắn cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy đại nhân khoa trương dịch viễn đổ vội vàng kho người nói không kho b ả n tướng rất xem trọng ngươi có thể cùng ngươi từ nhỏ tự mình lớn lên duyên cớ có liên quan ngươi so bản tướng khác tùy tùng muốn nhạy bén hơn hơn nữa có độc lập xử lý chuyện năng lực điểm này là b ả n tướng coi trọng nhất cố gắng lên chỉ cần làm không tệ b ả n tướng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi t h á c khố đưa tay vô vô dịch viễn đồ bạc bà vai một phen nói đến dịch viễn đồ đủ loại tâm tư lưu động đại nhân kỳ thực rất nhiều chuyện ta đều không biết từ gia nhập vào bộ lạc đến bây giờ hết thệ cũng không bao n h i ê u thời gian còn cần ngài chỉ điểm nhiều hơn mới là dịch viễn đồ tiếp tục không người nói đây là đương nhiên bạn tướng lần này mang ngươi tới tham dự chính là muốn thật tốt để điểm đề đ i ể m ngươi một lát nữa đợi hội nghị bắt đầu nghe nhiều suy nghĩ nhiều giữ yên lặng hội nghị sau khi kết thúc nói cho bản tướng ngươi ý nghĩ thắp khấu nghiêm túc nói là đại nhân ta đã biết chưa xong còn tiếp so với loài người kiến trúc năng lực man tộc tại kiến trúc học phương diện đơn giản có thể nói là dối tinh dối mù không chỉ là kiến trúc tại tất cả cần sức sáng tạo cùng thiết kế năng lực lĩnh vực ở trong man tộc đều không có chút nào thành tích cho nên lúc ban đầu man tộc cùng nhân loại cùng sinh hoạt tại đấu võ đại trên lục địa thời điểm có một ý kiến truyền lưu từ lớn nhân loại phụ trách kiến trúc man tộc phụ trách phá hư loại này khác biệt theo man tộc bị đuổi ra khỏi đấu võ đại lục phía sau liền dần dần biến mất ở ký ức mọi người ở trong toàn bộ đấu võ đại lục cũng tại loài người dưới hai tay đã biến thành một cái thế giới hoàn toàn mới mà man tộc may mắn lưu lạc đến phiến đại lục này lại vẫn duy trì nguyên thủy nhất phong m ạ o bởi vì man tộc kiến tạo những cái kia ở phong sáu thật sự là chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm loại từ này chuyển đi hình dung cụ thể đến rồi man vương cung điện loại này tranh lệch liền thể hiện càng thêm khoa trương mặc dù diện tích cũng đủ lớn quy mô cũng có thể xương rộng lớn nhưng hoàn toàn do trồng q u n g đá xây mà thành khu kiến trúc nhìn từ đằng xa đi đừng nói là cùng nhân loại xã hội những cái kia cường quốc hoàng cung đi dựng lên cho dù là một chút phổ thông hào hoa xa xỉ nhà nhà đều phải so với cái cung điện này tốt hơn quá nhiều có lẽ diện tích cùng quy mô khó mà đánh đồng nhưng ở thiết kế cùng khác cấu tạo bên trên lại đủ để hoàn mỹ áp chế dịch viễn đổ cùng khác bốn tên tùy tùng cùng một chỗ đi theo t h á p khố sau lưng tiến vào ngọn thánh sơn này dưới chân bên trong khu cung điện tương ứng liền có man tộc chiến sĩ đến đây dẫn dắt đem mấy người l ĩ n h đến tiến hành hội nghị cung điện ở trong những thứ này phụ trách dẫn dắt man tộc chiến sĩ h ẳ n là man vương hầu cận vệ đội thực lực đều cực mạnh ít nhất tại dịch viễn đồ giữa tầm mắt tất cả hắn thấy vệ đội thành viên thực lực toàn bộ ở vào nhất liệu chiến sĩ cấp độ cái này tương đương với xã hội loài người thất tinh đấu la tồn tại lúc này ở bên trong khu cung điện nhưng là kết bệ kết đội xuất hiện dịch viễn đồ không có biểu hiện ra cái gì dị thường cùng khắc bốn tên tháp khố tùy tùng cùng một chỗ d e mi thuận mục đi tới cử hành hội nghị cung điện ở trong điện vũ này tích không nhỏ một cái to lớn đủ để dung nạp t r ă m tên man tộc thân hình khổng lồ bàn tròn bị đặt ở chính giữa cung điện mà ở bàn tròn chung q u n h nhưng là mấy trăm cái dự tính ghế lúc này vô luận bàn tròn vẫn là những cái kia dự tính ghế cũng đã ngồi đầy nhỏ hơn một nửa dáng vẻ nhìn lớn bộ phận man tướng cùng bọn hắn tùy tùng đều sớm đến rồi điện vũ này độ cao ít nhất tầm chừng hai mươi thước đến mức một đám thể hình to lớn man tộc tiến vào bên trong đều lộ ra có chút nhỏ bé dịch viễn đổ cùng khắc bốn tên t h á p khố tùy tùng ngồi chung đến rồi t h á p khố ghế phía sau dự tính h trên ghế vừa mới ngồi xuống bên cạnh đã sớm ngồi xuống man tộc liền liếc l i ế u dịch viễn đổ một mắt đ ú n g thanh đúng khi khinh thường nói t h á p khố man tướng ánh mắt thực sự là càng ngày càng kém chọn lựa tùy tùng làm sao còn có loại này tiểu bất điểm thể trạng như thế gầy yếu có thể có cái gì chiến cái mông đều không hoàn toàn áp vào trên băng đá t h á p khố tùy tùng liền nhất tề bỗng nhiên đứng dậy từng cái chừng mắt to c h à n đầy tức giận nhìn chằm chằm về phía khiêu khích tên kia man tộc mặc dù dịch viễn đổ bỗng nhiên được sùng ái n h ư n g cái này bốn cái t h á p khố tâm phúc cũng rất là khó chịu n g à y bình thường đối với dịch viễn đổ rất nhiều khiêu khích nhưng ở trước mắt trường hợp như vậy phía dưới bọn hắn đại biểu lại tất cả đều là t h á p khố mặt mũi bởi vậy tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại người kia là ai dịch viễn đổ cũng không có đứng dậy mà là an an ổn, ổn ngồi ở trên băng ghế đá nhìn tên kia khiêu khích man tộc một mắt phía sau liền quay đầu cùng trong đó một tên tháp khố tùy tùng v ấ n đạo tác đồ man tướng tùy tùng cũng là một danh nhất liệu chiến sĩ tác đồ man tướng tại tất cả man tướng bên trong xếp hạng bốn mươi ba so nhà chúng ta đại nhân thấp một cái thứ tự cho nên xưa nay đối với nhà chúng ta đại nhân có lý bị hỏi thăm t h á p khố tùy tùng hầm hừ tức giận nói dạng n à y a sáu dịch viễn đồ gật đầu một cái quay người nhìn về phía tên kia tác đồ man tướng tùy tùng lệnh giọng nói đã ngơi cho là ta thể trạng gầy yếu không có tư cách trở thành tháp khố man tướng tùy tùng vậy không bằng hai người chúng ta tới so so sức mạnh như thế nào so bị lực lượng người cùng ta tác đồ man tướng tùy tùng n g ầ người n rõ ràng căn bản cũng không có nghĩ đến dịch viễn đồ sẽ có đề nghị như vậy bất quá tại hơi ngây người phía sau t ê n này tác đồ man tướng tùy tùng liền trực tiếp nhịn không được phá lên cười ha ha ha ha tốt tốt tốt n g ư ơ i nghĩ tỉ thí thế nào xem ra tháp khố man tướng ánh mắt thật là vấn đề không nhỏ chọn lựa tùy tùng chẳng những không có thực lực liền đầu góc cũng không lớn dễ dùng lại muốn so với ta sức mạnh cái này cần đến cỡ nào nghĩ quẩn mới có đề nghị như vậy ha rất đơn giản người ta cứ như vậy ngồi ở trên băng ghế đá lẫn nhau đối quyền của người nào băng ghế đá đang đối với quyền bên trong đi trước v ẫ vụn lại hoặc là ai trước tiên bị đối phương nắm đấm đánh rời đi băng ghế đá coi như thua như thế nào dịch viễn đổ mặt không thay đổi nói đối quyền ha ha ha ha hảo ta thích vậy thì tới đi bất quá như ngươi loại này tiểu t h â n bản ta thật sợ một q u y ề n x u ố n g đem ngươi trực tiếp đánh chết nếu thật là như vậy mong rằng tháp khố man tướng không nên trách tội với ta tác đồ man tướng tùy tùng tiếp tục cười lớn nói đây là người ta ở giữa đánh cực cùng hai vị man tướng không có bất cứ quan hệ nào vô luận trong tỉ thí xảy ra như thế nào ngoài ý、muốn. tin tưởng hai vị man tướng cũng sẽ không đông ở trong lòng dịch viễn đ ổ có ý riêng ý hữu sở chỉ nói ha ha ha vậy là tốt rồi đến đây đi để cho ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu sức mạnh gãy như vậy yếu thân thể sợ là ngay cả ta một ngón tay đều không tiếp nổi a tác đồ man tướng tùy tùng cười càng thêm tùy ý đứng lên trong cung điện khác man tướng cùng man tướng các tùy tùng cũng nhao nhao bị tác đồ man tướng tên này tùy tùng lớn giọng hấp dẫn đến đây lực chú ý an vị tại thác hố bên cạnh tác đồ rất là ngạo mạn nhìn một chút thác ố mở miệng nói thác ố không phải ta nói ngươi loại này gây yếu hạng người cũng mời chào trở thành tùy tùng ngươi không cảm thấy mất mặt ta đều cảm thấy mất mặt đường đường mang tướng đối với tùy tùng dù sao cũng nên có chút tối thiểu yêu cầu a hắn mặc dù hình thể nhìn nhỏ gầy không chịu nổi nhưng thực lực lại cực mạnh bất luận cái gì xem thường hắn người đều sẽ vì mình khinh thị trả giá đắt tháp khố xem xét tác đồ một mắt lòng tin mười phần nói khẩu khí thật lớn hình thể như vậy có thể có thực lực gì ngươi cho rằng man vương đại nhân loại tình huống kia còn có thể xuất hiện lần thứ hai chớ ngu tác đồ mặt coi thường nói đánh cược một lần như thế nào g i n g riêng phần mình lánh địa một tháng thuế phu xem như tiền đặt cược tháp k ố trực tiếp mở miệng nói tắc độ giật mình trên mặt hiện lên một tia trần chờ biểu lộ rõ ràng tháp khố thái độ làm cho lòng tin của hắn sinh ra giao động như thế nào không dám tháp khố cười nhạo nói có cái gì không dám không phải liền là một tháng thuế phú sao n g ư ơ i như thế hào phóng muốn tặng cho ta ta như thế nào có thể không muốn tắc độ rõ ràng chịu không được tháp khố kích thích tại nơi giọng dễu cận cùng biểu lộ phía dưới lập tức liền gật đầu đáp ứng hai người tiền đặt cược mới vừa vặn đ ặ t tới một tiếng vang thật lớn liền ẩm vang dựng lên ngay sau đó trong cung điện tự ra hiện trình tể tiếng thán phục tắc độ trong lòng vi kinh theo bản năng quay đầu nhìn về phía cái tia tên tùy tùng phương hướng tiếp đó trên mặt của hắn liền hiện lên vô cùng kinh ngạc biểu lộ bởi vì lúc này bây giờ cái k i a tên tùy tùng đã sắc mặt trắng lếu ngã ngồi trên mặt đất cánh tay phải phơi bày vô cùng nổi bật bất quy tắc và mẹo dưới mông băng g h ế đá thì đã biến thành đầy đất m ả n h vỡ chưa xong còn tiếp đã xảy ra chuyện gì tắt đổ cả người trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên một mặt vẻ mặt khó thể tin nhìn về phía b ố i phía bản năng mở miệng hỏi đây cũng quá khoa trương hắn mới vừa vặn cùng tháp khố đạt tới tiền đặt cược như thế nào qua trong dây lắc tùy tùng của hắn liền bại hơn nữa thoạt nhìn còn bại thê thảm như thế tắc đồ tháp khố mới t tùy tòng của ngươi bại không an cũng trách chính hắn con mắt không sáng thế mà nhìn không ra tháp khố tên này mới tùy tùng là một cái kẻ tàn nhẫn ngồi ở tác đồ bên kia một cái man tướng có chút khen ngợi mở miệng nói ra tùy tùng của ta thật sự bại bởi tháp khố tùy tùng dù là sự thật đặt tại trước mắt tác đồ vẫn cảm thấy không thể tin được không sai hơn nữa thua vô cùng triệt đ ể hết thể là được rồi một quyền m ạ thôi ngươi cái k i a danh tùy tòng toàn lực ứng phó nhưng tháp khố cái này danh tùy tòng nhìn lại giống như là tiện tay vì đó giữa hai bên t r a n l ệ quá lớn rất khó cụ thể phán đoán tháp khố cái này danh tùy tòng rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá có thể một quyền liền trực tiếp phế bỏ ngươi cái này danh tùy tổng t h ắ p khố cái này mới tìm đến tùy tùng thực lực sáu chỉ sợ sẽ không so chúng ta bảy mươi bảy man tướng kém bao nhiêu là một tên man tướng mở miệng nói ra đúng vậy à thực sự là khó có thể tin như vậy thân thể gầy ốm bên trong như thế nào ẩn chứa lực lượng cường đại như vậy ngoại trừ man vương đại nhân bên ngoài đây vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy sức mạnh cùng hình thể không được tỷ lệ tộc nhân k h á c man tướng bị tên này man tướng đưa tới câu chuyện trong lúc nhất thời nhao nhao đàm luận với nhau đứng lên tắc đ ầ nghe sắc mặt vô cùng khó coi cái này không vẹn vẹn với hắn không giải thích được liền thua mất một tháng thuế phú đồng thời cũng mang ý nghĩa tại hắn cùng tháp khố trong tranh đấu lại một lần nữa đã rơi vào hạ phong hơn nữa lần này còn cơ h ộ i là ở trước mặt tất cả mọi người n h ư n g hắn quả thực mất hết mặt mũi vậy ta trước tiên là nói về âm thanh đa tạng một tháng thuế phú mặc dù không tính toán nhiều thế nhưng có thể xưng ơ tụng hiệu ta khẩn cấp dù sao năm nay thuế phụ tiêu chuẩn thật sự là quá cao chút có một chút tồn tại vô luận như thế nào cũng không biện pháp hoàn thành loại tình huống này ta muốn tất cả mọi người không sai bị lắm t á c đ ồ ngươi gọi là có đức độ a tháp k h lòng mang thông suất mở miệng nói ra tắt đổ sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi hết lần này tới lần khác đối mặt với tháp khối loại này trào phúng hắn lại hoàn toàn không lời có thể nói trong lúc nhất thời trong lòng thậm chí hận không thể đem chính mình tùy tùng cắt bể đi đ ú t hoa nhiều thú Tốt, những thứ này lời hong tiếng ve sau đó cho chuyện tiếp người không sai biệt lắm cũng đều đến đông đủ chúng ta hội nghị bây giờ liền bắt đầu a mắt nhìn thấy trong cung điện không khí có ý hướng lấy càng ngày càng huyên náo phương hướng phát triển ngồi ở bàn tròn chủ vị man tướng vội tay trầm giọng mở miệng nói theo tên này man tướng lên tiếng trong cung điện cái tiêu y ê n á o âm thanh liền nhanh chóng tiêu thất man tướng nhóm từng cái ngồi nghiêm chỉnh đứng lên mà dự tính man tướng các tướng các tướng các tù bởi vì này ngồi ở bàn tròn chủ vị ma n tướng chính là lần này hội nghị người chủ trì 77 m a n tướng bên trong sắp xếp danh đệ bốn luận thực lực có thể so với nhân loại trong võ giả ngũ chuyển thánh linh chúng ta hôm nay cái hội nghị này để tài thảo luận là như thế nào giải quyết thuế phú quá nặng vấn đề chư vị đ ề u biết phản công đại lục kế hoạch đã chính thức nâng lên n h ậ t trình vì có thể tại phản công mới bắt đầu hết khả năng trèo chống quân viễn trinh nhu cầu trong mấy năm này chúng ta đối với tộc nhân thuế má yêu cầu không ngừng nhắc đến cao cho tới bây giờ quả thực đã để các tộc nhân bắt đầu không chịu nổi gánh nặng đứng lên nghiêm trọng nhất chỗ thậm chí bắt đầu xuất hiện tộc nhân bị thuế má chỗ đẻ đến mức tươi sống chết đói tình huống hơn nữa ta cũng biết các ngươi gần nhất đều đã làm những gì bởi vì rất nhiều thôn không cách nào kịp thời nộp lên trên đầy đủ thuế phú các ngươi bắt đầu dùng tương tự với tàn sát thôn thủ đoạn cực đoan tiến hành uy hiếp những thứ này sáu đều không sai a đệ tứ man tướng mặt không thay đổi đem chính mình biết đến tình huống nói ra dự hội man tướng từng cái hơi hơi cúi đầu không dám đi cùng đệ tứ man tướng đối mặt nhưng loại thái độ này bản thân liền mang ý nghĩa chấp nhận tất cả mọi người hẳn là tin tưởng chúng ta có thể từ trước đây suýt nữa d i ệ t tộc thê thảm hoàn cảnh phía dưới khôi phục lại trạng thái bây giờ đến tột cùng đã trải qua gian nan dường nào tích lũy cho nên man vương đại nhân không thích nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh thế nhưng là đồng dạng vì chuẩn bị chiến đấu thuế phú chỉ có thể tăng không thể giảm như vậy sáu chư vị có đề nghị gì tốt tới khâu trước mặt vấn đề sao đệ tứ man tướng trầm giọng vấn đạo một đám man tướng đều có chút hai mặt nhìn nhau cứ việc minh bạch biết lần này họ đề tài thảo luận chính là cái này nhưng ở đến đây họ trên đường lại trên cơ bản không có bất kỳ cái gì man tướng suy xét qua phải làm thế nào đi giải quyết bởi vì ở tại bọn hắn ý nghĩ ở trong vấn đề này căn bản cũng không có biện pháp giải quyết ngược lại bọn hắn cảm thấy khẳng định có khác man tướng có thể nghĩ ra biện pháp cần gì phải chính mình đi phí tâm tư này đối với đột nhiên xuất hiện trầm mặc đệ tứ man tướng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho nên tại dùng ánh mắt quét mắt một mắt tất cả man tướng phía sau đệ tứ man tướng liền lần nữa mở miệng nói tất nhiên tất cả mọi người không có gì ý nghĩ vậy ta liền đem ý nghĩ của mình nói một chút mọi người xem nhìn có thể thực hiện hay không ý nghĩ này ta đã sớm cùng đệ nhất man tướng câu thông qua rồi mặc dù đệ nhất man tướng tạm thời có chuyện quan trọng không cách nào đến đây tham gia hội nghị nhưng hắn đối với phương pháp này trên nguyên tắc tới nói là tán đồng nói đến đây đệ tứ man tướng dừng một chút cho đám người một cái hỏa hoãn thời gian phía sau tiếp tục nói ta ý nghĩ là tại s ắ p bắt đầu phản công bên trong chúng ta cần chính là chiến sĩ chân chính đem so sánh mà nói bên trong tộc giả yếu tàn tật cũng không thuộc về hợp cách chiến sĩ hàng ngũ thuế phú không thể giảm bớt chúng ta muốn dự trữ đầy đủ vật tư nhưng tộc nhân số lượng có thể trình độ nhất định giảm bớt chỉ cần giảm bớt những tộc nhân kia sáu cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta toàn thân chiến lực có ý tứ gì ngồi ở đệ tứ man tướng ra tay vị trí đệ tam man tướng nhữ mày vân đạo Các man thông rõ ràng cũng đ qua loại này chấm dứt chúng ta có thể đào thải khác biệt tầng thứ trong tộc nhân nhất không hợp cách một đám để tránh bọn hắn tiếp tục lãng phí đồ ăn đồng thời cũng có thể tăng thêm tộc nhân khác đối với chiến tranh lý giải tha thứ ta nói thẳng qua nhiều năm như vậy chúng ta rất nhiều tộc nhân kỳ thực cũng đều không hiểu phải cái gì gọi là máu t a n h đệ tứ man tướng đem chính mình ý nghĩ đơn giản nói ra cứ việc miêu tả vô cùng phổ thông có thể trong câu chữ cái chủng loại kia lanh huyết nhưng là nhường cho biết các man tướng đều có chút tâm lệnh dù là những thứ này man tướng này g bình thường cũng căn bản không đem phổ thông tộc nhân mệnh để ở trong lòng lúc này cũng như cũng nhịn không được toàn thân phát lệnh bởi vì đệ tứ man tướng cái này nghe phảng phất nhẹ bóng đề nghị sáu rất có thể sẽ làm cho cả chủng tộc số lượng giảm bớt một nửa trở lên một lời mà định ra vô số người chi sinh tử đây cũng là quyền thế sức mạnh chưa xong còn tiếp cái này sáu e rằng không ổn đâu nếu quả như thật khai thác phương thức như vậy thức ăn áp lực chính xác có thể được cực lớn hòa dịu nhưng tộc nhân số lượng trên diện rộng giảm bớt là một mặt một mặt khác sáu có thể hay không cũng làm cho các tộc nhân nội bộ lục đục đợi đến chân chính bắt đầu phản công đại lục thời điểm các tộc nhân nếu là lòng mang oán hận đối với đủ loại đủ kiểu mệnh lệnh đánh giảm đi đi thi hành sợ là sẽ phải hỏng đại sự một cái man tướng đưa ra bất đồng ý kiến phần lớn man tướng cũng nhịn không được khẽ gật đầu rõ ràng đối với đệ tứ man tướng cái này tràn đầy máu tanh đề nghị rất là cố kỵ đừng đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp mấy ngàn năm thời gian trôi qua các tộc nhân đã thành thói quen ngoan ngoan theo cùng tiếp nhận mệnh lệnh ngoại trừ phục tùng bọn hắn không có lựa chọn khác đệ tứ man tướng lơ lên nói phần lớn man tướng nhìn nhau phía dưới ánh mắt bên trong đều rất nhiều vẻ lo lắng bọn hắn vẫn cảm thấy đệ tứ man tướng đề nghị không thích hợp cách làm như vậy sẽ để cho toàn bộ chủng tộc số lượng trong khoảng thời gian ngắn đại lượng giảm thiểu cứ việc chết đi nhất định cũng là những cái kia già yếu tàn tật đối với toàn thân chiến lực ảnh hưởng kỳ thực không lớn Đồng tại h t man tướng trong hội nghị có một nguyên tắc là nhất thiết phải tuân thủ cái nguyên tắc này chính là nếu như ngươi đối với trước mặt vấn đề không có khác biện pháp giải quyết tốt nhất đưa ra chất vấn tất cả hội nghị tổ chức cũng là vì đem giải quyết vấn đề mà không phải vì lẫn nhau tiến công tiêu diệt đệ nhất man tướng đã đồng ý phương pháp như vậy trong sân một trận trầm m ặ t phía sau đệ tam man tướng đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi không sai đệ nhất man tướng trước khi rời đi ta cùng hắn nói đề nghị này hắn trên nguyên tắc biểu thị đồng ý chỉ bất quá đưa ra hai điểm kèm theo yêu cầu một là dựa theo niên kỷ cùng tình huống thân thể đến phân loại giải yếu mà không phải lấy trước mặt chiến sĩ đánh giá p h ẩ m giai bởi vì trẻ tuổi tộc nhân mới là tương lai của chúng ta hai là tại giữa hai bên trong đánh giết muốn đem bất đồng thôn giao nhau tiến hành để tránh cùng thôn nhân không xuống tay được đợi đến phản công đại lục thời điểm những thứ này từng có lẫn nhau đánh giết tồn tại muốn sắp xếp bất đồng quân đoàn đệ tứ man tướng gật đầu nói đệ tam man tướng không hỏi thêm nữa mà là trầm giọng mở miệng nói tất nhiên đệ nhất man tướng đã đồng ý vậy ta cũng không có ý kiến trừ cái này cái đề nghị ta cũng chính xác nghị không ra k h á c biện pháp tốt hơn mặc dù thao tác sẽ phi thường phiến phước hơn nữa có thể xuất hiện một chút ảnh hưởng không tốt nhưng vì đại nghiệp kế những thứ này cũng có thể dễ dàng tha thứ cho nên ta đồng ý theo đệ tam man tướng biểu thái một bộ phận man tướng liền cũng chậm rãi gật đầu xếp hạng thứ năm man tướng dưới chướng kỳ thực đều có một bộ phận man tướng vây quanh những thứ này man tướng hoặc là bởi vì lợi ích nhất trí hoặc là bởi vì lý niệm nhất trí r i ê n g phần mình đi theo một vị man tướng sau lưng phất cờ hò reo tạo thành cố định đoàn thể t h á p kho man tướng thuộc về đệ nhị man tướng nhân bởi vậy tại đệ nhị man tướng không có tỏ thái độ phía trước hắn sẽ không biểu đạt ý kiến bất quá đệ tam man tướng đã tỏ thái độ đề nghị đến từ đệ tứ man tướng lại trải qua đệ nhất man tướng tán đồng theo lý thuyết trừ phi đệ nhị man tướng hoặc đệ ngũ man tướng lựa chọn thi hành chính mình có một phiếu gạt bỏ quyền lợi bằng không đề nghị này liền trên cơ bản có thể tính là thông qua đến nỗi một phi gạt bỏ sáu cứ việc ngũ đại man tướng cũng có quyền lợi như vậy nhưng mà tại dị vãng hội nghị ở trong vẫn chưa có người nào lựa chọn từng ch ít nhất tại man tộc cao tầng bên trong đoàn kết là tuyệt đối chủ lưu đề nghị này mặc dù quá cấp tiến chút đối với chủng tộc cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn nhưng đặc thù thời kỳ liền cần đặc thù biện pháp chúng ta đang vì phản công đấu võ đại lục làm sao cùng chu bị thuế phú không thể giảm xuống chỉ có thể để thăng tộc nhân vấn đề thức ăn không cách nào giải quyết cũng chỉ có thể dùng qua loại này cấp tiến phương thức cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đệ ngũ man tướng cũng mở miệng nghe ý tứ này đồng dạng là đồng ý đệ tứ man tướng đề nghị theo mấy vị man tướng đều biểu đạt ý kiến của mình trong sân ánh mắt của những người khắc liền tùy theo mà tất cả đều chuyển tới đệ nhị man tướng trên thân bởi vì nghiêm chỉnh mà nói mặc dù không là lần này hội nghị người chủ trì nhưng đệ nhị man tướng nhưng là trong sân người địa vị tối cao thái độ của hắn vô cùng tự nhiên trọng yếu bị rất nhiều ánh mắt ra thân đệ nhị man tướng vẫn duy trì trầm mặc loại chuyện này rất khó ngay đầu tiên liền làm ra quyết định một lợi mà liên lụy đến vô số tộc nhân sinh tử dù là thân là toàn bộ trong trung tộc địa vị gần với man vương mấy vị man tướng một trong cần thiết gánh nổi áp lực cũng thật sự là quá lớn chút địa vị càng cao áp lực lại càng lớn qua thật lâu đệ nhị man tướng lúc này mới có chút chật vật mở miệch nói nếu như chúng ta làm như vậy thì tương đương với tự tuyệt đường lui nếu là lần này phản công đại lục không thể lấy được thắng lợi thất bại lần nữa về lời nói xấu sợ là chúng ta liền muốn triệt để đế xong đến lúc đó tộc nhân lại bởi vì chuyện này mà tâm tư tan giã sẽ không còn như bây giờ lực ngưng tụ liền xem như chúng ta muốn một lần nữa trở về sợ cũng là không làm được từ chúng ta bắt đầu quyết định phản công đấu võ đại lục một khắc kia trở đi chúng ta liền đã không có đường lui trước đây đối mặt với loài người đổi tận giết t u y ệ t có thể còn sống xuống hoàn toàn là vật khí, mà một khi chúng ta phản công bắt đầu khối này sau cùng đất phần trăm cũng tất nhiên sẽ bại lộ cho nên nếu như thất bại chúng ta sẽ thật sự lui không thể lui từ một điểm này tới nói chúng ta chỉ có thể sức l i ề u tất cả sáu đi cấp đoạt thắng lợi đệ tứ man tướng trầm giọng nói đệ nhị man tướng lại một lần lâm vào trầm mặc ở trong suy tư sau một hồi đ ố n g nhiên m ở n g đầu thở dài mở miệng nói vậy cứ quyết định như vậy à nhường các tộc nhân sớm thấy chút máu cũng có chỗ tốt bất quá cái này chúng quy là tuyệt hậu kế lần này phản công đại lục sáu hoặc là lấy được thắng lợi hoặc là sáu chúng ta liền cùng một chỗ lấy cái chết tạ tội a đã như vậy đại gia bỏ phiếu biểu quyết ta đệ tứ man tướng nói giơ lên tay phải của mình k á t man tướng thấy thế cũng nao n a o giơ tay lên đệ tứ man tướng dò xét một vòng tiếp đó gật đầu nói toàn bộ phiếu thông qua vậy cứ quyết định như vậy đợi lát nữa bàn bạc kết thúc ta sẽ đem chuyện này báo cáo man vương đại nhân Kế tiếp, biết, yếu đến thứ hai đề tài thảo luận, cũng là cái cuối cùng đề tài thảo luận. Liên quan tới thứ 77 man Tướng một lần nữa liệt tuyển. thứ Tướng trọng trước một tháng trước, nhất Tướng, T hội người cái cuối liên Đại bài nhiệm đi đại Đại nhiên chi lần luận, là luận, lần lục. này nghị cũng cùng quan Man nữa Man Man Vương đại Nhân an hơn Nhưng Man Vương Nhân bỗng Man Man Chư vị bị đề đề đều đã đấu đệ cáo 77 77 77 vụ, võ đại trên lục địa. Dựa theo chúng ta cần một lần nữa tại tất cả chiến sĩ bên trong chọn lựa ra một cái người mạnh nhất tới đảm nhiệm 77 m a n tướng chức vị căn cứ vào ta ý nghĩ vẫn là giống như kiểu trước đây thông qua tỉ thí đi chọn lựa liền tốt chỉ là cần chư vị đem chuyện này thông chi một chút đi một lần nữa liệt tuyển thứ 77 m a n tướng vừa mới một quyền đánh bại một cái tùy tùng dịch viễn đồ trong lòng khẽ nhúc đích bởi vì hắn trợn phát hiện sáu đây có lẽ là hắn mau sớm tiến vào man tộc cao tầng đường tắt trải qua khoảng thời gian này ma luyện hắn chiến đấu lực đã đủ để cùng định phong cấp độ thất tinh đấu là so sánh mới chưa xong còn tiếp lúc này trong hội sở một danh thanh y trường bảo nho nhã nam tử xuất hiện ở cái kia khách bên trong nhà nam tử độc thân đến đây nhìn không sai biệt l ắ m ba bốn mươi tuổi bộ dáng mặc dù quần áo một mạc nhưng lại không thể che hết hắn một thân quy khí ngay trước nam tử xuất hiện ở khách bên trong nhà lúc hội sở những cao tầng kia cùng với vài tên thánh linh liền đồng thời mặt lộ vẻ vẻ cung kính hạ xuân thu có chút ngoài ý m u ố n nhìn hắn bộ dáng h i ệ n nhiên là nhận ra nam tử thân phận bạch thi vũ bọn người liền tương đối không giải thích được hoàn toàn không biết nam tử trung niên này rốt cuộc là ai bất qua xem ra hẳn là cái hội sở này sau màn lóc bản bản vương vốn cho là này hội sở sau lương sáu đứng là thái tử lại không nghĩ rằng lại là tam hoàng tử chật chất sáu thần cơ đường phụ trách nước sở tình báo người hẳn là lấy cái chết tạ tội liền tin tức trọng yếu như vậy thế mà cũng không có thám tính được sống sót còn có cái gì tác dụng hạ xuân thu ngữ khí hơi xúc động lắc đầu nói lục vương ra nói quá lời ngoại trừ phụ hoàng bên ngoài liền xem như ta hai vị ca ca đều cũng không rõ ràng cái hội sở này là của ta cho nên thần cơ đường không có tương ứng tình báo nơi phát ra cũng coi như bình thường nho nhã nam tử cười hạ thấp người nói chính là hiện nay sở hoàng tam tử sở phi trắng bình thường sao à thần cơ đường tại trong tình báo đối n g ư ơ i đánh giá cực cao ự c c bất quá bây giờ xem ra những cái kia đánh giá vẫn có chút đánh giá thấp ngươi tính toán cái này sau này hay nói trước giải quyết vấn đề trước mắt ta nghĩ đến đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi nên đã biết rồi chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào hạ xuân thu khoát tay áo mở miệng hỏi chính xác đã rõ ràng đầu tiên đối với xảy ra loại chuyện này ta biểu thị từ trong thâm tâm xin lỗi thứ yếu sáu người của các ngươi hẳn là còn ở trong hội sở chỉ là rất có thể giấu đi sở phi nhìn không hướng l i u mạnh t i vũ rất là ôn hòa tiếp tục nói mặc dù không biết các ngươi lẹn vào hội sở người đến tột cùng là ai vốn lấy ta đây cái hội sở phòng hộ lực lượng liền xem như tứ truyền thánh linh cường giả cũng gần như không có khả năng tại không k i n h động bất luận người nào điều kiện tiên quyết lẹn vào đi vào cho nên hắn có thể lẹn vào trong hội sở liền đã rất là nằm ngoài sự dự liệu của ta lại mang lên một người tuyệt đối không có khả năng l ạ g yên không tiếng động từ hội sở bên trong rời đi ta đối với mình người có lòng tin cho nên hắn cùng các ngươi muốn tìm cái cô nương kia chắc chắn còn tại trong hội sở chỉ là không biết trốn địa phương nào lục vưng ra không bằng bởi ngài kêu gọi một chút như thế nào Nghĩ đến đang nghe được ngài được â m t hoàng a phía sau, ra n bọn hắn sẽ nguyện n h sẽ g ý đi i ế u như n từ ta ư ờ i tử ạ i hội tiến điều nói, người nhiều thiết thời gian. hành nhất định thể chính hao phí không Hoàng sở sẽ bên trong cũng cần tra tìm rất Tam t ra, mà là đem có thật đúng là đối với mình người tín tâm mười phần ngươi làm sao lại có thể xác định chúng ta người không cách nào mang theo một người khác lại rời đi đâu hắn nhưng cũng có thể ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống mai phục đi vào như vậy nhiều hơn nữa mang một người rời đi sáu lại có cái gì không thể nào đâu bạch thi vũ đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra bởi vì không cần thiết ta sở phi trắng cười cười nói tiếp nếu như các ngươi thật xác định có năm chắc trực tiếp đem người mang đi lục vương g i a cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này lui một vạn bước nói nếu là người thật đã bị các ngươi cứu đi các ngươi cũng không có lý do tiếp tục lưu lại ở đây tìm hội sở phiên phước trừ phi các ngươi nguyên bản mục đích chính là bước ta hiện thân vậy ta bây giờ đã tới mục đích của các ngươi cũng đã tới bất kể thế nào nhìn tất cả mọi người có thể công bằng nói một chút ta hạ xuân thu không khỏi nhúng mày nhìn nhiều sở phi trắng vài lần phía sau lúc này mới lấy hồn lực ngưng tụ vào cổ họng mở miệng cất cao giọng nói dịch thu chớ n ư ớ gặp nếu như ngươi còn tại trong hội sở cựu ra đến đây đi nên người tới đều tới thanh em này không lớn lại đủ để cho hội sở mỗi một cái xó xỉnh đều nghe rõ ràng đến mức những cái kia nguyên bản đ a n g tại trong hội sở hưởng lạc nước sở các đại nhân vật cũng tất cả đều nghe được thanh em này trong lúc nhất thời nhất tề xưởng sở chính mình hưởng lạc trong trạch tử dịch thu tên thật q u e n h a y đã xảy ra chuyện gì đáng quan chức chẳng qua là cảm thấy cái tên này giống như ở đâu nghe qua thế nhưng chút thánh linh danh giới võ giả nhưng là từ nơi này thanh em bên trong cảm giác được tứ chuyển thánh linh cảnh giới vào giờ phút này dịch thu đang cùng quả mận nhi trốn ở cái kia trong tủ treo quần áo cứ việc tủ quần áo không nhỏ nhưng cứng rắn nhét vào tới hai cái người sống sờ sờ vẫn làm cho t r o n g tủ treo quần áo không gian lộ ra vô cùng chen c h ú c dịch thu cùng quả mận nhi đứng thẳng trong đó liền không thể tránh khỏi giữa lẫn nhau dính sát vào cùng một chỗ cảm thụ được lẫn nhau trên người nhiệt độ dịch thu ngược lại là có tốt quả mận nhi lại gương mặt từng đỏ cứ việc phía trước tại đông sơn thời điểm quả mận nhi biểu hiện vô cùng khai phóng cũng vô cùng giỏi về lợi dụng chính mình cô gái thân phận nhưng trên thực tế quả mận nhi cũng không có bất luận cái gì chân chính cùng khác phái tiếp xúc thân mật kinh nghiệm đến mức cùng d ị thu như vậy cơ hồ mặt đối mặt dính vào cùng nhau thân thể cũng là không có bất kỳ cái gì khoảng cách dựa sắc vào n h ư ợ n g lý quả nhi nhịp tim tốc độ đột nhiên tăng nhanh húng chi vì có thể n h ư ợ n g lý quả nhi học được hết khả năng lẩn nút khí tức dịch thu tay còn dán tại quả mận nhi nơi bụng lấy hồn lực độ và o quả mận nhi đấu hồn bên trong thông qua quả mận nhi thể n ộ i đấu hồn chấn an cùng dạy dỗ n h ư ợ n g lý quả nhi đi minh bạch như thế nào sử dụng đấu hồn tới khống chế tự thân hồn lực b a đ ộ cách làm như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất n h ư ợ n g lý quả nhi học được gần nút hơi thở phương thức nhưng bị dịch thu tay dán tại nhạy cảm như vậy trên vị trí hồn lực độ vào lại nhuộm dịch thu tay trưởng nóng h ư n g h ự c quả mận nhi liền không khỏi toàn thân như n h u n ra cơ hồn không đứng được cả người dứt khoát tựa sát dịch thu thông qua dịch thu cơ thể tới trèo chống toàn thân trọng lượng bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng mập mờ sáu nhất là bị dịch thu lấy hồn lực chấn an đấu hồn mặc dù quả mận nhi có thể nhờ vào đó rõ ràng học được vận chuyển hồn lực phương thức nhưng cùng lúc quả mận nhi cũng có thụ kích động loại kia tê dại lấy đấu hồn làm trung tâm trong khoảnh khắc huyết tán toàn thân n h ư ợ n g lý quả nhi thậm chí nhịn không được mềm mại rên dị một tiếng âm thanh vừa ra dịch thu mới phản ứng được đến tội cùng chỗ nào không đúng cả người ngẩn người phía sau phát hiện quả mận nhi cơ thể thế mà giống như nóng dần lên vậy nóng đứng lên theo bản năng nuốt nước miếng một cái lại bởi vì không gian này vô cùng nhỏ hẹp khiến cho dịch thu nuốt nước b ọ t thanh âm lộ ra dị thường rõ ràng quả mận nhi nghe rõ ràng để cho hai người ở giữa không khí không khỏi càng thêm kiểu diễm đứng lên liền tại đây cái ngay miệng hai người bên thai vang lên hạ xuân thu thanh âm nhất tề thử ra một chút phía sau dịch thu đ ỗ n g nhiên phản ứng lại vội vàng đem rán tại quả mận hơi nhỏ bụng chỗ tay rút về ho khan hai tiếng phía sau mở miệng nói xem ra này hội sở sau màn lão bản cũng đến, đến rồi chúng ta sáu chúng ta đi ra ngoài đi quả mận nhi căn bản không dám ngẩng đầu đi xem dịch thu chỉ là túi đầu thắt xuống lúng ta lúng túng đạo hào sáu chưa xong còn tiếp đám người một lần nữa thương lượng nhà cũng không phải là trong hội sở cái kia khách trạch mà là nằm ở toàn bộ hội sở sâu nhất vị trí một chỗ nhà nhà từ bên ngoài nhìn vào đi cực kỳ phổ thông chung quanh lại đều là đủ loại cao lớn gỗ thông khiến cho cả ngôi nhà từ cơ hội hoàn toàn bị ẩn tàng trong đó nếu như không phải đến gần lời nói đều không phát hiện được tòa nhà này tồn tại nhưng mà dịch thu tại cùng những người khác cùng một chỗ đi theo sở phi bạch sau l ư n g tiến vào nhà trên đường nhưng là nhạy cảm phát giác chỗ này nhà chung quanh phòng hộ lực lượng mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi bởi vì dịch thu phát giác một cái tứ chuyển thánh linh tồn tại c như như mọi người tại khách trong nhà tương kiến phía sau sở phi trắng liền đề nghị chuyển sang nơi khác nói chuyện lúc này mới có một đoàn người đi tới ẩn trạch biên cố đi vào ẩn bên trong nhà sở phi trắng cười ha hạ tự mình cho tất cả mọi người pha t r à vừa mới tại khách trạch thời điểm biết được liễu dịch thu đoàn người thân phận chân chính sở phi trắng quả thực có chút giật mình cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại kinh động đến hạ xuân thu tự thân xuất mã nhưng từ khách trạch đi tới ẩn trạch như thế cùng nhau đi tới sở phi trắng đã đem tâm tình của mình một lần nữa điều chỉnh tốt mặc dù có chút lo lắng chuyện lần này sẽ cho mình mang đến một chút không lường được ảnh hưởng nhưng cũng trên cơ bản làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ cái này có thể xem như không đánh nhau thì không quen biết sao đã sớm nghe nói một lần này hiện đại lục đấu võ trên đại hội ra một cái vượt qua trời ban thiên tài nhưng bởi vì thân phận tương đối nhạy cảm duyên cớ một mực vô duyên nhìn thấy lại không nghĩ rằng dưới loại tình huống này gặp mặt nói thật không phải ta mong muốn sở phi cho không đám người ngâm vào nước tốt trà phía sau kêu gọi đám người ngồi xuống tiếp đó liền cười nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng nói ra các hội sở bên trong người tại sở phi bạch dưới sự yêu cầu cũng không có theo tới hạ xuân thu cũng làm cho đi theo hắn cùng một chỗ tới trước tên kia thái hạ quan viên lưu tại khách trạch ở trong liền dịch thu cũng vẹn vẹn chỉ là mang theo bạch thi vũ cố vận huyên mặc chính sơ cùng với mục thu sơn cùng đi d ị lập ba người cùng quả mận nhi đồng dạng lưu tại khách trong nhà Hoàn ứng như vậy nhường ứng vậy s ở phi trắng bao nhớ i mà mà vừa vừa mày ánh g mắt t chuyển tới hạ xuân thu trên thân hạ xuân thu rất là thản nhiên gật đầu nói thần kỳ n tin, đường tình báo sẽ trình độ nhất định cùng hưởng cho dịch thu cái này sở phi trắng kinh ngạc hơn thần kỳ đường luôn luôn là thái hạ hoàng thất độc chiếm tình báo rốt cuộc nặng bao nhiêu mớn bọn hắn người của tầng thứ này đương nhiên biết đến rõ ràng cho nên thái hạ hoàng thất đối với trong tay nắm giữ đủ loại lực lượng xem trọng trình độ tự nhiên cũng có một đủ loại khác biệt khác biệt thần kỳ đường từ sinh ra ngày lên chính là thái hạ hoàng thất coi trọng nhất một cố lực lượng cho tới bây giờ cấm bất luận cái gì ngoại nhân nhung tay cũng vô cùng cẩn thận cùng cảnh giác bị thẩm thấu phàm là có phát hiện chút ít vấn đề đều sẽ không chút do dự làm tán khốc nhất thủ đoạn tại thái hạ trong lịch sử bởi vì liên lụy đến thần kỳ ở trong đó có một chút thật sự tồn tại vấn đề nhưng càng nhiều sáu kỳ thực hoàn toàn thuộc về thai bay và gió từ một điểm này liền có thể nhìn ra được thần kỳ đường tại thái hạ hoàng thất trong lòng địa vị là biết bao siêu nhiên dù là nước sở hoàng thất muốn có được thần kỳ đường tình báo ủng hộ đều vô cùng phiền thức cần đi qua thái hạ hoàng thất tại rất nhiều khâu lên xét duyệt cùng với phê chuẩn cho nên sở phi trắng cảm thấy có chút khó tin dịch thu lại có thể nhận được thần kỳ đường tình báo cùng hưởng dù chỉ là một bộ phận sáu cũng quá khoa trương ít nhất tại sở phi bạch trong ấn tượng ngoại trừ nước sở hoàng thất bên ngoài Thái hạ h o à người thất bất thái không đối với những khác bất luận cái gì thái hạ căn cái bản luận n sẽ gì g đối với ra người hoặc thế lực cùng hưởng thần kỳ đường tình lực cùng đường kỳ biết á o Đương n h ê n những cái kia có thể dùng thể cái có kia đ n bán, cũng không mua r ăn Người biết ăn kinh hãi sự tình còn rất nhiều phía trước lẹn vào nơi này thời điểm ta còn đang suy nghĩ vì cái gì một cái hội trong sở có thể nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy dùng thánh linh tới đảm đương cộng đồng như thế xa hoa t h ủ bút như xuất hiện ở nước sở hoàng cung ta sẽ cảm thấy phải bình thường nhưng xuất hiện ở đây sau một cái hội chỗ dù là đây là nước sở cao đ o a n nhất tư mật hội sở cũng thật sự là quá mức k hoa t r ư ơ n g nhưng bây giờ nếu biết ngươi là nơi này sau màn l ã o bản hết thể liền có thể giải thích nhớ không lầm ngươi sáu có một thiên sách phủ dịch thu vừa cười vừa nói s ở phi trắng hai mắt hiếp lại nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm nhìn chằm chằm dịch thu nhìn một hồi phía sau nghiêm túc nói xem ra lục vương ra cùng hưởng đưa cho ngươi tình báo cũng không phải là chỉ là trình độ nhất định đơn giản như vậy xem như thế đi bất quá ta vốn cho là đã biết rồi người toàn bộ sự t ì n h có thể bởi vì hôm nay một cái như vậy tình cờ ngoài ý muốn ta mới phát hiện coi như thần kỳ đường cũng sẽ có điều tra mơ hồ chỗ dịch thu nói quay đầu nhìn hạ xuân thu nhắc mắt hạ xuân thu quay đầu đi không để ý đến dịch thu ánh mắt cảm thấy nhưng là đã quyết định muốn đem thần kỳ đường phụ trách đan dương thành nhân viên tình báo nghiêm khắc trừng phạt trên thế giới này không tồn tại toàn c h i toàn nam nhân tổ chức tình báo có tình báo sơ hở cũng là bình thường ngươi nghị không sai trong hội sở cứng giả đều đến từ thiên sách phủ bất quá ta rất h ế u kỳ lục vương già cùng người sáu đột nhiên đối với liên quan tới ta sự tình cảm thấy hứng thú như vậy là xuất phát từ nguyên nhân gì s ở phi trắng một bên trong đầu cấp tốc suy tư vừa mở miệng vấn đạo đối với dịch thu cùng hạ xuân thu biểu hiện ra thái độ hắn càng ngày càng nổi lên nghi ngờ tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước tam hoàng tử có thể hay không trả lời trước phía dưới vấn đề của ta nếu như ta nhớ không lầm trước mắt quý quốc tất cả trong hoàng tử chỉ có đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử là phong vương tước có thể khai phủ kiến n h à mà tam hoàng tử ngươi sáu cũng không được sách phong đã như vậy cái này thiên sách phủ là thế nào tới không có thụ phong vương tước cũng có thể khai phủ sao dịch thu không có trực tiếp trả lời mà là hỏi chính mình vấn đề chưa xong còn tiếp dĩ nhiên không phải quang minh chính đại khai phủ thiên sách phủ chỉ là một sơ lược s ư n g h ồ thôi kỳ thực biết thiên sách phủ người cũng không nhiều ngoại trừ ta mấy cái huynh đệ kia cùng phụ hoàng bên ngoài cũng chỉ có giải rác có thể đếm được mấy người biết mà thôi tại rất nhiều người trong mắt ta chỉ là khá là yêu thích kết giao bằng hữu thôi s ở phi trắng không có để ý dịch thu loại này đổi khách thành chủ trò chuyện phương thức mở miệng cười hồi đáp ưa thích kết giao bằng hữu cho nên liền làm như thế cái hội sợ kết giao trong triều chân chính đại thần và thánh linh danh giới võ giả tam hoàng tử đối với bằng hữu giới định vẫn là rất cao đi nhìn thế nào đều cười nói có h ư n g n o qua lại không bạch đinh làm cho người t h á n phục dịch thu dùng một loại ẩn hàm giọng rêu c ự n nói hắn là cố ý nhờ vào đó nhìn một chút sở phi bạch phản ứng cũng có thể c à n g trực quan h i ể u rõ sở phi trắng đến tột cùng là người thế nào dù sao sáu tình báo là tình báo muốn thông qua tình báo đi tìm hiểu một người tuyệt đối là chuyện cười lớn đây là chuyện không có cách nào khác thân phận của ta đặt ở nơi này bên trong coi như ta muốn cùng người bình thường kết giao người bình thường ở trước mặt ta cũng căn bản liền phóng không ra bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng sẽ cẩn thận cẩn thận thậm chí không dám mắt nhìn thằng ta ngươi trông cũng cậy vào ta và loại người này kết giao bằng hữu sao sở phi tơ trắng hào không có để ý dịch thu r ọ n g của một mặt thản nhiên nói c h ậ n tròn mắt nói lời bịa i đặt bản sự không tệ ta rất thưởng thức dịch thu vừa cười vừa nói từ niên linh nhìn lại sở phi b ạ c h số tuổi ít nhất là dịch thu gấp đôi nhưng lúc này bây giờ bị dịch thu ở trước mặt trào phúng đồng thời nói ra cái gọi là thưởng thức dạng này từ sở phi trắng lại không có biểu lộ ra chút ít không cao hứng biểu tình trên mặt từ đầu đến cuối hiền hòa tự nhiên để cho người ta như một xuân phong thiên sách phủ là ta có lực lượng mạnh nhất bên trong kỳ nhân dị sĩ rất nhiều thánh linh danh giới cường giả nhiều đến hơn mười vị đấu la tầm thứ cường giả cũng đều đều có đặc điểm bất quá nói thật hàng năm phụng dưỡng tiêu tốn của bọn họ cũng là một con số khổng lồ ta chỉ là một gã hoàng tử cứ việc có sản nghiệp của mình nhưng bên trên có đại ca cùng thái tử dưới có rất nhiều đ ệ đ ệ phân cho sản nghiệp của ta quả thực có hạn muốn dùng những cái kia đáng thương sản nghiệp liền phụng dưỡng nhiều như vậy cường giả căn bản là người xi、si、nói ngộng cái hội sở này sở dĩ tạo dựng lên ngoại trừ kết giao văn võ đại thần cùng những cường giả khác bên ngoài có thể rất lớn lượng kiếm lấy lợi thức cũng là một nguyên nhân rất quan trọng sở phi nhìn không đứng lên cùng vô trắng vẫn không có bất luận cái gì tức giận ý tứ ôn hòa nhã nhận giải thích nói muốn đạt tới một chút mục đích liền cần dùng đến ưu ám thủ đoạn vô luận kết quả biết bao vi con chính quá trình cũng không khả năng từ đầu đến cuối cao thượng thoát hiết ta không cho là mình làm rất đúng nhưng ta biết chính mình nhất thiết phải dạng này đi làm nhiều khi chúng ta cũng không thể dùng đúng sai phán đoán một việc phải chăng có thể làm dịch thu lâm vào trầm mặc ở trong sở phi trắng kỳ thực làm cũng không tính quá đáng mặc dù cường lược nữ tử loại sự tình này nhìn cùng tể tướng dương đi sơn nhi tử làm những chuyện như vậy không có gì khác biệt nhưng trên bản chất mục đích lại cũng không một dạng cho nên dương đi sơn nhi tử tại dịch thu xem ra đáng chết mà sở phi trắng lại thuộc về kiêu hùng phẩm chất đứng độ cao không giống nhau làm việc phương thức dù là nhất trí mục đích đều sẽ hoàn toàn khác biệt trông mặc một hồi phía sau dịch thu lúc này mới lên tiếng nói sở hoàng đối với như ngươi vậy cách làm sáu không có ý kiến sao vô luận tiên xếp phủ vẫn là cái hội sở này nghiêm chỉnh mà nói đều có chút phạm vào kỵ hủy a n g ư ờ i không hiểu rõ phụ hoàng sở phi trắng l ắ t đầu cười khổ nói phụ hoàng là một cái đối với mình tự tin vô cùng nhân loại tự tin này thể hiện tại mọi mặt bên trên bao quát đối với toàn bộ quốc gia trường khống phụ hoàng chưa bao giờ cho rằng có hắn ở thời điểm nước sở sẽ phát sinh l o ạ n gì mà chúng ta thế hệ này cũng cho tới bây giờ sẽ không từng thật sự nắm giữ kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách vô luận đại ca thái tử ta vẫn tứ đệ cũng chỉ là một cái quá độ thậm chí chúng ta tiếp theo cùng thế hệ có thể hay không có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách đều càng cũng chưa biết cho nên tại phụ hoàng trong mắt ta đây chỉ là đang quay dối mà thôi căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt dạng này a sáu dịch thu gật đầu một cái đ ỗ n g nhiên nhìn chằm chằm sở phi hỏi không đạo như vậy ngươi đây ngươi đến tột u cùng có hay không tâm tư như vậy vấn đề này hỏi quá mức trực tiếp dù là sở phi trắng đã có một chút ngờ tới cùng chuẩn bị tâm lý cũng vẫn rất cảm thấy ngoài ý mớn trên mặt cái kia gió xuân nụ cười ấm áp cứng nờ ngạc nhiên nhìn một chút dịch thu phía sau rợ khóc rỡi nói đến vấn đề này là có thể trực tiếp hỏi sao ngươi chẳng lẽ không có chút nào hiểu cái gì gọi là hàm s ú c sao hàm s ú c có ích lợi gì cuối cùng muốn hỏi không phải là đồ giống vậy cùng quanh coi lòng vòng không bằng gọn gàng dứt khoát đây là ta thói quen dịch thu như ú b a i lập lại một lần nữa cho nên ngơi ư đây đến tột cùng có hay không tâm tư như vậy cái này cũng bình thường cho nên dịch thu cũng không thúc giục trong sân không khỏi yên tĩnh trở lại phản phất có thể nghe được lòng của mọi người nhảy so với những người khác tim đập tần suất sở phi mạch tim đập tần suất tựa hồ phải nhanh hơn một chút sáu hồi lâu sau sở phi trắng lúc này mới thở dài một cái c ư ờ i khổ lắc đầu nói muốn nói không có vậy khẳng định là giả ai không muốn ngồi trên cái ghế kia đâu nhưng có lại có thể thế nào phụ hoàng tuổi xuân đăng độ nhìn bộ dáng coi như lại làm bên trên hai trăm năm hoàng đế cũng sẽ không có vấn đề gì chúng ta thế hệ này sáu thậm chí l ờ i sau đều đã chú định không có khả năng đi đụng vào cái ghế kia cho nên sáu được ngày nào hay ngày ấy à ngươi có tâm tư như vậy liền tốt dịch thu nói quay đầu nhìn về phía hạ xuân thu hạ xuân thu nhưng là nhôm bay mở miệng nói ngươi nói thẳng đi lời đã đến mức này cũng không cái gì tốt lo lắng Tam h o à nếu g tử như n đối mặt là đại hoàng tử lời này ta tuyệt đối sẽ không nói n hành đạo, thái n h tử tán khốc lại nhu n lược nhưng đối mặt là tam hoàng tử lời này liền có thể nói bởi vì tam hoàng tử sáu có gia tâm hạ xuân thu nói đến đây lời nói thời điểm nhìn về phía không phải dịch thu mà là sở phi trắng hắn rõ ràng từ sở phi bạch trong hai mắt thấy được khó che giấu vẻ hưng vấn thua ta đã như vậy ta liền nói thẳng tam hoàng từ sáu nếu như cho ngươi một cái có thể ngồi trên vị trí đó cơ hội ngươi có nguyện ý hay không đi tranh thủ dịch thu gật đầu một cái tiếp đó dứt khoát vấn đạo chưa xong còn tiếp làm hạ xuân thu không có mang lấy tên kia thái hạ quan viên dịch thu cũng sắp một nhóm người lưu tại khách bên trong nhà thời điểm sở phi trắng liền đoán được tương tự có thể mà vừa mới d ị thu một loạt hỏi tham lại đã chứng minh suy đoán của hắn trên cơ bản tám chín phần mười cho nên có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng dù cho như thế theo dịch thu thật sự hỏi vấn đề này sở phi trắng cũng vẫn trong khoảng thời gian ngắn lâm vào ngốc trệ ở trong hắn đương nhiên là có gia tâm bằng không cũng sẽ không tại cái khác các hoàng tử cũng đã không sai biệt lắm nhận m ệ n h chỉ muốn sống phóng túng hôn s o n g cả đời này dưới tình huống vẫn như cũ chủ hạch kiến lập thiên sách p h ụ dạng này một cái tụ liễm đại lượng cường ra chỗ trong tay nắm giữ lực lượng cường đại như vậy nói sở phi trắng không có bất kỳ cái gì tâm tư sáu điều này có thể sao bao quát sở hoàng đều nhất định phi thường rõ ràng bản thân cái này tam nhi tự ý nghĩ chỉ là giống như sở phi trắng nói như vậy sở hoàng căn bản cũng không quan tâm sở phi trắng hít một hơi thật sâu cưỡng ép đem cảm xúc lên ba động đẻ xuống phía sau tỉnh táo vấn đạo lục vưng già ngài và phụ hoàng ở giữa sinh ra cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn sao không tính là không thể điều hòa mâu thuẫn chỉ là ngươi phụ hoàng tại một ít lý niệm bên trên để chúng ta thái hạ cảm thấy vô cùng bất an dưới loại tình huống này bản vương không cho rằng hắn tiếp tục ngồi ở nước sở hoàng vị bên trên đối với nước sở có chỗ tốt gì hạ xuân thu nói rất là mơ hồ không rõ sở phi trắng tự nhiên không có nghe hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ít ra hắn có thể đủ minh bạch nhường hắn phụ hoàng thoái vị đây là tới từ ở thái hạ ý chí điều này rất lục vương ra ta có thể không thể hỏi một chút đối với việc này thái hạ có thể chống đỡ đến trình độ như thế nào không có bất kỳ cái gì già mồm cũng không có bất luận cái gì từ chối s ở phi trắng đồng dạng dứt khoát nói người nên có thể đoán được thái hạ sẽ không ở trên mặt nội có bất kỳ thái độ hiện ra lại hoặc là có thể thấy được ủng hộ nghiêm trình mà nói hết thể tất cả kỳ thực đều cùng thái hạ không quan hệ vô luận xảy ra chuyện gì thái hạ đều sẽ trí thân sự ngoại không đợi hạ xuân thu mở miệng dịch thu liền thay hạ xuân thu làm ra trả lời vậy ta chỉ không rõ nếu như thái hạ hết thể đều trí thân sự ngoại vẹn, vẹn âm thầm cho thấy thái độ khác đều phải đều dựa vào ta vào m ì nếu h tình hiện sánh, phi hai nhìn dịch thu, sáu. so đâu. quay đầu Cùng có ngực, trạng đồng trắng nói gì ta tại bất tay t lại i Sở xem p tất Thái nhiên không Hạ m ố như lại n ì n Hoàng liền cũng nên biểu hiện thấy tiếp tục tại t Phụ biểu vị, ra ơ n ứng g tất h h như à n Nếu ý t cả đều phải dựa vào chính ta thái hạ chỉ là ở một bên xem náo nhiệt không nói đến tất nhiên không có bất kỳ cái gì thành công có thể bản thân ta sáu cũng sẽ không có hành động đương nhiên là có khác biệt ngươi bây giờ là có tâm bất lực mặc dù đối với cái ghế kia tràn đầy khát vọng nhưng lại muốn đối thực tế túi đầu hơn nữa ngươi chịu không được thất bại kết quả tại sát s u ấ t thất bại gần như trăm phần trăm dưới tình huống ngươi không cách nào quyết định dùng tính mạng của mình đi đọ sức như thế một lần dịch thu nhắc khuôn mặt mỉm cười cùng sở phi t r a n g đối mặt tiếp tục nói thế nhưng là có thái hạ ngầm đồng ý tình huống liền rất khác nhau bởi vì liên lụy đến các ngươi nước sở h o à n g vị lại thêm nước sở có quá nhiều người tại thái hạ cảnh nội thân cư y ế u trước cho nên thái hạ tuyệt đối không có khả năng công khai trợ giúp ngươi lật tung vụ thân của ngươi nhưng mà trên tình báo ủng hộ sẽ để cho ngươi và phía trước so sánh có thoát thay đổi cổ biến hóa đồng thời ngươi thiên sách phủ cũng có khả năng tại gần đây chiêu mộ được một chút mặc dù bừa bãi vô danh nhưng thực lực Thái hạ ở sau lưng trợ rút, có thể hạ cho toàn bộ sự kiện ở sau sự lưng toàn có để bộ m ộ thanh k i sinh, liền phát h n c h ó n g b ì n h ồn không đến vượt qua, m ứ càng l m lâm sở quốc u vào d chuyển. Bất là u ậ n nhìn n thế o có thái hạ thái độ, thành hạ độ, chút ô n ngươi tăng lên n g của đưa tỷ rất lệ đều i nói nhiên phi giờ, thu bọn người phi ề đều về u thu suy suy thu thấu sau. Dịch dịch có cho cẩn Ước chừng thận canh hoàn tự trắng tư. tư trước mặt trà toàn lệnh thấu về sau. Sở phi trắng nên gần nửa bọn lệnh lý, l sở Sở c này mới lên mới i nói, ta trong lúc nhất thời ế n trong nhất g ta lúc k h ô n g quyết định chắc chắn được, cần cùng ta tâm chỉ cần tâm phúc của n g ư ơ i mưu sĩ tuyệt đối đáng giá tín nhiệm liền không có hưu vấn đề bản vương cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau bản vương phải rõ ràng trả lời chắc chắn nếu như ngươi đồng ý tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu như ngươi không đồng ý sáu bản vương sẽ cân nhắc một chút cực đoan thủ đoạn ít nhất tâm phúc của n g ư ơ i mưu sĩ không thể tiếp tục sống sót hạ xuân thu lạnh giọng nói sở phi bạch minh trắng hạ xuân thu ý tứ cùng lo lắng cho nên một mặt ngừng t r ọ n gật đầu một cái nên nói như là đã nói xong đám người cũng sẽ không lại tiếp tục lưu thêm rời đi ẩn t r ạ c h phía sau một lần nữa đi đến khách trạch ngay sau đó dịch thu bọn người ngay tại khách trong nhà cùng sở phi t r ắ n g diễn một t u n g kịch tại hạ xuân thu thả ra tứ chuyển thánh linh cảnh giới áp chế xuống dịch thu bọn người đem toàn bộ khách trạch một trận đánh đập triệt để hủy đi lại sẽ trong sở một chút ấ ú tính c h ố i nháo cái loạn thất bát tao phía sau lúc này mới nên ngang rời đi sáu rời đi hội sở hạ xuân thu không có trực tiếp trở về trong cùng mà là đi theo dịch thu nhất hành người cùng một chỗ trở về khách sạn mọi người tại trở lại khách sạn sau trước tiên liền quay trở về riêng mình gian phòng nghỉ ngơi nhường trong phòng khách chỉ còn lại liễu d ị thu cùng hạ xuân thu hai người ta vẫn cảm thấy cách làm này có chút mạo hiểm nếu như không có cùng sở phi trắng mở ra tới nói như vậy hết t h ể liền đều có h ò a hoạn chỗ trống chúng ta trong bóng tối tiến hành ảnh hưởng chậm rãi sinh sôi dã tâm của hắn nhường hắn giữa bất chi bất giác chính mình nhịn không được sinh ra phải làm xúc động từ an toàn góc độ tới nói không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất dịch thu nhìn xem hạ xuân thu nghiêm túc nói ta đương nhiên minh bạch điểm này nhưng vấn đề là sáu thời gian không kịp đương đại sở hoàng tại hắn đám nhi tử kia trong lòng có không thể chiến thắng hình tượng cho nên nếu là dựa theo ngươi nói phương thức đi tiến hành âm thầm ảnh hưởng không có một khả năng không lớn nhường sở phi trăng có dũng khí đi tới quyết định này nhưng mà sáu chúng ta còn có mười năm tám năm sao hạ xuân thu d ọ n g của có chút bất đắc dĩ nói tiếp nếu như không có hôm nay chuyện này ta nguyên bản cũng là định tìm một cơ hội trực tiếp cùng hắn ngả bài nhưng đã có hôm nay dạng này một cái trùng hợp liền có thể làm cho cả quá trình tự nhiên hơn cuối cùng diễn cái kia xuất diễn cũng đủ để lừa qua sở hoàng nếu là sở phi trắng len lén đem chuyện này nói cho sở hoàng nữa nha nếu là sở hoàng sớm biết được đồng thời kịp chuẩn bị đâu d ị thu vẫn đạo sở phi trắng đem chuyện này nói cho sở hoàng khả năng tiệu chi lại nhỏ hơn nữa coi như nói cho đối mặt thái hạ áp lực sở hoàng cũng không dám công khai phản kháng kết quả xấu nhất sáu là ta thông chi hoàng hình u chúng ta thái hạ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h cưỡng ép trước đem nước sở tại thái hạ cảnh nội tất cả lực ảnh hưởng thanh trừ tiếp đó đại binh đại tiến bước sở hoàng đi vào khuất khổ hoặc trực tiếp hủy diệt nước sở hạ xuân thu nắm quyền một cái l ạ n h giọng tiếp tục nói đại địch trước mặt không cho phép không quả quyết có thể thuận lợi diễn biến tốt nhất nhưng nếu không thể bản vương cũng có tráng sĩ chặt tay quyết tâm chưa xong còn tiếp nước sở trong hoàng cung sở hoàng nhìn trước mắt vừa mới được đưa đến hắn trên bản dài nội dung tình báo nhịn không được có chút trong ngự thư phòng ngoại trừ đưa tới tình báo thái giám bên ngoài cũng chỉ có sở hoàng chính mình cho nên sở hoàng lộ ra vô cùng tùy ý cũng không cố ý đi bảo chỉ mình đế vương uy nghi một tay tại nơi tin tình báo bên trên nuốt nhẹ một hồi sở hoàng đông nhiên mở miệng nói xác định là t r ù n g hợp lao tam người sáu cứ như vậy vừa vặn không cẩn thận trảo liếu dịch thu nhân cái này sáu chỉ sợ là bệ hạ thái giám cầu ô m thân thể túi đầu tiếp tục nói lão nô cặn kẽ đã điều tra cái k i a bị tam hoàng tử nhân bắt đi nữ tử nữ tử này lai lịch thân phận tương đối thần bí không có cha được cụ thể thân phận cũng không có cha được nàng tại sao lại xuất hiện ở đan dương thành như thế nào cùng dịch thu biết nhưng tất cả điều tra đến kết quả đều thuyết minh nữ tử kia hẳn là đơn thuần từ nơi khác tới đan dương thành dung đoạn bị tam hoàng tử nhân phát hiện cũng không ngoài ý muốn dù sao x ấ u tam hoàng tử nhân thường xuyên cũng sẽ ở trong thành tìm kiếm tương tự nữ tử nữ tử kia d á người n g xinh đẹp khí chất lỗi lạc sẽ bị chú ý cũng coi như bình thường lao tam cái kế hội s ở thực sự là càng ngày càng quá mức lúc bắt đầu t u y ể n người còn có thể chú ý thân phận bối cảnh và ảnh hưởng cho tới bây giờ chỉ cần hơi xác nhận ở trong nước không có cái gì thâm hậu quan hệ liền sẽ trực tiếp độc thủ chuyện lần này cũng coi là cho hàn g i o hơn a sở hoàng nói chuyện đồng thời đưa tay hồn lực khẽ nhả đem trong tay phần kia tình báo trực tiếp chấn trở thành mảnh vỡ ngay sau đó trên mặt lại hiện lên một tia lo lắng t h ầ n sắc tiếp tục nói bất quá dịch thu tiếp xuống phản ứng phải chú ý phía trước dương đi sơn nhi tử chỉ là đùa giỡn nữ nhân của hắn kết quả là trực tiếp đột tử bây giờ l ã o tam lại bắt trong tay hắn cô nương mặc dù không biết cô nương này cùng hắn là quan hệ thế nào nhưng nghĩ đến sẽ không bình thường chỉ là đem lão tam hội s ở đập sợ không thể tiêu tan hắn hỏa ngay sở hoàng lời nói thái giám ngạc nhiên n g ầ đầu mở miệng nói v ậ hạ thể tướng đại nhân nhi tử sáu không phải chết ở ba thịnh lầu thánh cảnh tích khách trong tay sao? cái này cùng cái kia dịch thu không sao chứ lại nói tam hoàng tử là thân phận gì tể tướng đại nhân nhi tử làm sao có thể so tại lục vương g i a duy trì dưới đập tam hoàng tử hội sở này liền không t ệ ể a chẳng lẽ cái kia dịch thu còn dám tiếp tục trả thù dương ngọc hằng chết bây giờ là bí mật đoàn ba thịnh lầu xác nhận dấu hiệu chân thực nhưng lại phủ nhận có thánh cảnh thích khách tại cái kia trong thời gian đoạn tới qua an dương cho nên c h â m luôn cảm thấy dịch thu nhất định cùng chuyện này có liên quan chỉ bất quá tạm thời không có đầu mối đến nỗi lao tam vấn đề thân phận sáu a năm sở hoàng lất đầu nói tiếp chấm tại dịch thu trong hai mắt liền chưa từng có thấy qua bất luận cái gì nên có kính sợ hoàng tử thân phận e rằng đối với hắn tới nói căn bản vốn không đáng giá nhắc tới à. lại hãy chờ xem chỉ cần cái kia dịch thu không phải nghị trăm phương ngàn kế muốn giết chết lao tam là được lao tam chết sống không quan trọng thế nhưng đại biểu cho hoàng thất mặt mũi nếu là ở chúng ta nước sở trong đô thành lại làm cho lao tam chết còn không biết bên ngoài muốn chuyển ra như thế nào lưu nôn vị ngữ là bậy hạ ta sẽ điều động một số cao thủ âm thẩm cam đoan tam hoàng tử an toàn thái giám con người nói thế thì cũng không cần lao tam qua nhiều năm như vậy kinh doanh cái kia thiên sách phủ nếu là liền an toàn của hắn bảo hiểm tất cả chứng nhận không được vậy hắn cũng thật sự là quá làm cho chấm thất vọng kỳ thực so với thái tử cùng lao đại chấm càng ưa thích lao tam bởi vì lao tam càng giống chấm sở hoàng khoát tay náo từ trên lo n g ủy đứng lên vừa cười vừa nói thái giám cùng sở hoàng quan hệ xem ra không phải bình thường đến mức cùng sở hoàng nói chuyện với nhau phương thức đều rất không giống khác thái giám như vậy chú ý cẩn thận n g h e sở hoàng ngôn t ử thái giám không tỵ hiểm chút nào mở miệng nói cái kia trước đây lập thái tử thời điểm b ậ hạ ngài vì cái gì không lập tam hoàng tử vì thái tử ngược lại lại dựng lên nhị hoàng tử vì thái t lão nhị là một cái hạ người gì sở hoàng không có trả lời thái giám hỏi thăm mà là hỏi một cái vấn đề khác thái giám cúi đầu nghĩ nghĩ tiếp đó nói nghiêm túc nếu như nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế tất nhiên là một cái bạo quân a vì cái gì nói như vậy sở hoàng nhiều hứng thú hỏi tiếp nhị hoàng tử tính cách khuyết điểm quá mức rõ ràng đại sự bất quyết việc nhỏ khờ làm người lại quá ngang ngược tính khí dễ dàng mất khống chế bây giờ có người bệ hạ ngài đại lên còn thường xuyên sẽ náo ra một chút cung nữ thái giám mất tích sự tính tới cho nên nếu thật là nhị hoàng tử đăng cơ xưng đế lại không còn bất kỳ ư ớ t ú sợ là sẽ phải đem chính mình tính khí hoàn toàn bạo phát đi ra đến lúc đó tuyệt không phải nước sở c h i phúc thái giám không có bất kỳ cái gì giữ lại thành thật nói châm cùng cái nhìn của ngươi một dạng nhưng tương đối mà nói lão nhị vẫn là so lão đại thích hợp hơn hoàng đế nhân tuyển bởi vì ít nhất lão nhị đủ hung á c l ã o đại khuyết điểm ở chỗ làm người quá thẳng thắn tính khí cũng quá rộng nhân là đế vương giả chân chính rộng nhân chính là đường đến chỗ chết sở hoàng vừa, cười vừa nói đại hoàng tử có huynh trưởng tri phong một lòng chuyên tại võ đạo cùng nhị hoàng tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra chính xác càng thích hợp trở thành người bảo vệ thái giám con người nói không sai đến nỗi lao tam sáu lao tam là chấm tất cả hải t ử bên trong thích hợp nhất làm hoàng đế tính cách của hắn tính khí thậm chí là phương thức làm việc tại chấm xem ra ngoại trừ bởi vì tuổi tắc và trải qua duyên cớ hơi có vẻ ngây thơ bên ngoài khắc cũng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nếu như từ lao tam ngồi trên cái ghế này cho hắn chừng m ộ ư ơ i năm thời gian đi ma luyện sau này hắn làm không thể so với chấm kém nói đến đây sở hoàng thấy được thái giám trong mắt toát ra nghi ngờ cảm xúc người giải thích nói nhưng chính là bởi vì như thế chấm mới sẽ không lập hắn làm thái tử bởi vì chấm sẽ không thoái vị bọn hắn cũng không cơ hội ngồi trên cái ghế này không chỉ là bọn hắn chấm tôn bối cũng không khả năng ngồi trên cái ghế này chấm muốn tại sinh thời dẫn theo nước sở chân chính bước vào đại lục tri đ ỉ n h bọn họ và chấm so ra cuối cùng còn có t r ê n l ệ n h tất nhiên dặn g này chấm liền không thể nhường lão tam sinh ra quá nhiều huyết tưởng nếu như lập lao tam vì thái tử lấy lao tam tính cách sợ là sẽ không giống lão nhị như vậy yên lặng nhận m ệ n h thời gian càng dài ý nghĩ của hắn thì sẽ càng nhiều đến lúc đó bằng thêm rất nhiều phiền t o á i không cần thiết không phải vạn bất đắc dĩ chấm lại không muốn đi giết con của mình v ậ hạ thanh minh thái giám tiếp tục không n g ư ờ i nói ai chỉ là đáng tiếc là lão tam cho tới bây giờ đều không biện pháp thật sự an p h ậ n xuống dù là chấm đã thông qua phương thức như vậy biểu lộ thái độ hắn cũng một mực đang âm thầm có rất nhiều tiểu động tác thiên sách phủ là như thế này cái kế h ộ i sở lại là này dạng hy vọng chuyện lần này có thể cho hắn một bài học nhường hắn biết điều một chút ta sở hoang lắc đầu hướng về thái giám thua tay nói ngươi đ ạ i chấm đi gặp phía dưới dịch thu nói cho dịch thu nếu như hắn muốn tiếp tục trả thù lao tam chấm cũng sẽ không có ý kiến nhưng điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng lão tam mệnh đây là chấm danh giới cuối cùng là v ậ hạ chưa xong còn tiếp đông sơn hội trong tổng bộ vội vàng mà quay về s ấ u n g h i ê u ngồi ở tí thử đối diện đem chính mình phía trước tại đan dương bên trong thành chứng kiến hết thảy không có bất kỳ cái gì giấu giếm cùng tí thử nói một lần nghe s ấ u n g h i ê u đối với dịch thu cực cao đánh giá tí thử cảm xúc tựa h ồ nhận lấy một chút ảnh hưởng ý của ngươi là sáu ngươi cũng đề nghị nhường thần long trở về liền vì giết chết cái kia dịch thu đợi đến s ấ u n g h i ê u tướng tất cả lời nên nói đều nói xong tí thử lúc này mới lên tiếng nói từ trước mắt đến xem cái này d ị thu có làm cho người khó tin thiên phú hãn tương lai có thể đạt tới độ cao tướng lệnh người trấn kinh cho nên thừa dịp bây giờ lần này không chân chính h trưởng có t hiện đại lục đấu võ đại hội khu đông đấu loại thái hạ an bài tọa trấn đan dương thành cường giả là hạ xuân thu vị này thái hạ lục vương ra có thể nói là cao cấp tứ chuyển thánh linh k có có xấu như ngũ h u nói nghiêm c túc người nói đạo lý ta minh bạch nhưng cho dù là thần long đi sáu cũng vẫn tồn tại như cũ lấy lớn lao pháo hiểm vì một cái dịch thu sáu đưa thần long tại nguy hiểm như vậy ở trong ta thật sự là không hạ nội quyết tâm tí thử lắc đầu bất đắc dĩ nói chính xác rất khó để cho người ta hạ quyết tâm nhưng từ tình huống hiện tại đến xem dịch thu đ á n g ra chúng ta đi mạo hiểm như vậy có lẽ hắn sau này không cách nào trưởng thành lên thành chúng ta lo lắng bộ dáng nhưng nếu như hắn thật sự phát triển đến cao như vậy độ chúng ta liền đem hối tiếc không kịp cùng đến lúc đó hối hận không bằng bây giờ liền làm ra quyết đoán Xấu vấn muốn miêu như vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Tí thử lại, tựa hồ như cũng không hoàng nước dương. người thử hồ chủ chết theo vì vị cũ của tức trả lời, trực cái lại lời, tiếp đổi trì Tí tựa trả một chủ đề vấn đạo, vì cái gì ý đế Dựa đảm lập đạo, bảo đề sở sẽ liền xem như trực tiếp đem hắn hạ ngục vân tội cũng không lạ kỳ tại thái hạ trước mặt nước sở luôn luôn trung thực nghe lời một lần này thái độ cứng rắn không bình thường s á u vấn đề này ta cân nhắc qua nhưng cũng không có cùng vị dương t ư ơ n g lượng ngài biết đến vị dương người này có lúc quá mức tự phụ e rằng tại hắn nghĩ đến là bởi vì hắn đối với nước sở phi thường trọng yếu qua nhiều năm như vậy hắn dựa vào cố gắng của mình từng bước từng bước bỏ tới tể tướng vị trí vị dương vẫn luôn cho là mình là nước sở không thể thiếu nhân bằng không hắn làm việc cũng sẽ không như vậy tùy tâm sử dụng sống n h thở dài nói ngu xuẩn một quốc gia cho tới bây giờ liền không khả năng không thể rời bỏ n h â n hà nhất cá nhân tí thử nhịn không được g i à y một câu vị dương tính cách chính là như vậy cực đoan thiếu hụt từ đầu đến cuối tồn tại ở tính cách của hắn ở trong chưa từng thay đổi cho nên sự nghi ngờ này ta liền không có cùng vị dương nói lên liền xem như nói cũng chỉ sẽ để cho vị dương cảm thấy ta là tại có hắn không có bất kỳ cái gì những thứ khác chỗ tốt ngươi làm rất đúng vị dương vừa mới bởi vì chính mình sai lầm mà đưa đến thất bại chết nhi từ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng tới trong hội an bài lại nhường hắn vô cùng tự trách lúc này lại để cho hắn sinh ra hiệu lầm E ằ ngài vị nói sáu sở hoàng có thể hay không đã sớm biết vị dương thân phận cho nên mới như vậy ra sức bảo vệ xấu như rất là không xác định nói đã sớm biết vị dương thân phận cho nên ra sức bảo vệ đây là cái đạo lý gì tý thử âm lượng lập tức cắt cao lên ngài nghĩa nước sở đã làm bao nhiêu năm mạnh thứ hai nước qua nhiều năm như vậy ngoại trừ không ngừng mà cho thái hạ chuyển vận thiên tài bên ngoài nước sở từ thái hạ phương diện lấy được trả lại tương đối mà nói cơ hồ có thể không cần tính đối với thái hạ t ô i nói nước sở giống như là bọn hắn chuồng nuôi s ù n g vật cao hứng ném điểm sương cốt mất hứng tùy ý đánh chửi trước đây hoàng đế nước sở tại thái hạ tân hoàng lên ngôi thời điểm tiến đến làm thịt người lên ngựa t h ạ c h chuyện có thể mới qua không có mấy chục năm xấu như hai tay mười ngón đan chéo đặt ở nơi bụng mặc dù nói mình là ngờ tới có thể ngự khi nghe cũng rất là xác định lấy người loại bản tính đi suy xét Này cũng không có khả năng nhường sở hoàng k h ô dự định mượn thánh tộc phản công đại lục cơ hội lật tung thái hạ đệ nhất cường quốc địa vị không sai trừ cái này nguyên nhân ta muốn không thông còn có thể có cái gì những thứ khác g i ả n giải xấu như dùng sức gật đầu một cái cái này sáu quá lớn m à t sáu coi như hết thể thuận lợi xác suất thành công cũng không cao chẳng những nhân loại muốn thu được thắng lợi cuối cùng nhất là tất yếu tiền đề đồng thời còn phải bảo đảm thái hạ tại trong thanh chiến tổn thất nặng nề không g ư ợ n g dậy nổi mà nước sở lại phải có đầy đủ lực lượng giữ lại nhất định chính là s i ế p đi dây ngụy không răng thì thào nói chính xác xác suất thành công không cao lại không thể phủ nhận tồn tại thành công có thể nhất là từ sở hoàng tính cách đi phân tích lời nói ta cảm thấy hắn lại như vậy đi làm dọc theo con đường này ta một mực đang tự hỏi mặc dù không tin tưởng vị dương thân phận lạ như thế nào bại lộ cũng mặc kệ nhìn thế nào đều chỉ có cái chủng này lý do mới có thể giảng giải sở hoàng phản ứng xấu như khẳng định nói ngụy không răng sắc mặt một hồi không ngừng biến hóa cả người càng là trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên tại sách phóng bên trong lần quần qua một hồi lâu ngụy không răng lúc này mới lên tiếng nói nếu quả như thật giống ngươi suy đoán như thế đối với chúng ta tới nói chính là thật tốt cơ hội thời khắc mấu chốt thậm chí có thể đối với thái hạ tiến hành dẫn dụ nhường thái hạ cho rằng nước sở hoàng thất cũng là chúng ta đông sơn hội sức mạnh cứ như vậy không đợi thánh tộc phản công đại lục nhân loại sức mạnh liền sẽ tự động đại lượng suy yếu cái tia sáu cần cùng sở hoàng trực tiếp, tiếp xúc sao không cần loại chuyện này không thể đặt tới trên mặt bàn tới nếu như suy đoán của ngươi không sai như vậy mọi người giữa lẫn nhau duy trì ăn ý sẽ càng có chỗ tốt hảo ta hiểu được chưa xong còn tiếp tiếp xuống mấy ngày bên trong dịch thu qua tương đối bình tĩnh đấu võ trên đại hội căn bản không có bất luận cái gì hắn cơ hội ra sân mà ả n chế mịn đại hội vòng thứ nhất lần còn thừa hai cái so tái nhật quá trình cũng rất là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen cứ việc cẩn thận quan sát mỗi một tên ra sân hạn chế mịn nhưng dịch thu không có từ những luyện dược sư này trên thân tìm được bất luận cái gì điểm đáng ngờ mặc dù bình thường có thể dịch thu trong lòng chưa chắc không có tiếp nối cảm xúc sinh sôi toàn bộ vòng thứ nhất lần nạn trệ m ị t đại hội còn thừa hai cái so tái nhật hoàn toàn có thể nói là không có chút rung động nào trải qua thứ nhất so tái nhật kinh diễm phía sau còn lại hai cái so tái nhật tiến trình thông thường không còn lại xuất hiện bất luận cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng hạn trệ m ị t tiêu chuẩn trên cơ bản cùng lần trước cạn trệ m ị t đại hội ngang hàng đến mức tại quen thuộc thứ nhất so tái nhật lúc dịch thu ba người liên tục mang tới rung động phía sau đối mặt với hai cái này so tái nhật phổ thông và bình thản trong hội trường khán giả quả thực vô cùng thất vọng liên đối tạo thành ảnh hưởng chính là hư thanh không ngừng tại trong hội trường vang lên đối với những cái kia dự thi các luyện dược sư quả thực tạo thành tương đương mặt trái ảnh hưởng giai đoạn thứ nhất ba cái so tái nhận toàn bộ sau khi kết thúc dịch thu tại trọng tài đoàn thể nhận tình mời phía dưới chuyên môn rút ra một buổi tối thời gian cùng toàn bộ trọng tài đoàn thể mỗi một tên trọng tài so tài chế thuốc kỹ xảo hắn là mang theo mạc chính sơ c ù n g đi cứ việc có thể trở thành trọng tài liền mang ý nghĩa những người này luyện dược tiêu chuẩn cao nhưng tại dịch thu trong mắt của vẫn có rất nhiều thiếu hụt cùng lỗ ở chỗ trên nhiều khía cạnh bên trên những thứ này trọng tài tiêu chuẩn thậm chí còn không sánh được mạc chính sơ cứ việc nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng đã có thể tính là cao t ầ n g thứ ạ n chế mịn thế nhưng là cùng chân chính đứng đầu ạ n chế mịn so ra như c ũ có t r ê n l ệ không nhỏ cho nên cả một cái buổi tối thời gian bên trong trên cơ bản cũng là mạc chính sơ tại cùng những thứ này các trọng tài luận bàn lệ dược dịch thu nhưng là từ bên cạnh chỉ điểm chỉ ra mỗi một tên trọng tài tại chế thuốc qua trình trung phạm sai lầm cùng với sửa lại phương hướng ở nơi này qua trình t r u n g dịch thu còn thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ g i ả n g một chút chính mình đối với chế thuốc lý giải dù chỉ là bình thường nhất một câu nói đều đối những thứ này các trọng tài có thể đưa đến cực lớn dẫn dắt đồng thời ở tại bọn hắn trong lòng dịch thu càng là trực tiếp bị bỏ vào một cái cần bọn hắn ngưỡng mộ núi cao địa vị bởi vì bọn hắn phát hiện dịch thu tựa hồ đã minh bạch chế thuốc bản chất Vô l u ậ nhưng bọn hắn có bất kỳ không hiểu lại hoặc lại mà chỗ dịch không rõ, t、so、quy đều tắc h như thế bọn hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt các trọng tài còn muốn tại ngày thứ hai tiếp tục lĩnh giao ý nghĩ hơn nữa nói cho tất cả trọng tài tương tự chỉ điểm cùng luận bản chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa phía sau dịch thu lúc này mới mang theo mạc chính sơ tại các trọng tài vô cùng tiếc nuối trong ánh mắt quay trở về khách sạn cứ việc cảm thấy vô cùng đáng tiếc nhưng các trọng tài vô cùng rõ ràng có thể có được dịch thu như thế cả một cái buổi tối chỉ điểm thực sự đã là cực lớn may mắn đội nhâm hà nhất cái cao cấp bạn trên m ị t cho dù là những cái kia cấp độ còn không bằng dịch thu cũng tất nhiên từng cái mắt nhìn trên trời căn bản không có khả năng hao phí nhiều thời giờ như vậy cùng tích lực đơn thuần vẹn vẹn vì chỉ điểm bọn hắn bọn hắn rất rõ ràng điểm này bởi vì bọn hắn mình tại đối mặt với khắc cạn trệ mịt t ỉ n h giáo lúc chính là thái độ như vậy cùng phản ứng vừa mới trở về khách sạn dịch thu liền gặp một cái vừa sáng sớm liền chờ đợi tại ngoài khách sạn thái giám thái giám tự xưng đại biểu cho sở hoàng đến đây tại dịch thu khách khí đem hắn l ĩ n h vào trong gian phòng phía sau đem sở hoàng liên quan tới sở phi bạch thái độ m ì n h sắc cáo chi liếu dịch thu nhưng mà dịch thu lại không có đưa ra câu trả lời rõ ràng từ đầu đến cuối nhìn trái phải mà nói hắn ứng đối nhường thái giám hơi có chút lo lắng nếu là đội k h á c quanh năm thâm cư cung nội thái giám tới trước lời nói e rằng dịch thu phản ứng như vậy liền muốn trực tiếp chọc giận bọn họ nhưng tên thái gián này rất rõ ràng dịch thu tại hạ xuân thu trong lòng địa vị bởi vậy ngoại trừ bất đắc dĩ cáo từ rời đi bên ngoài cũng không có k h á c phản ứng quá kích động mặc dù một ngày này có đấu võ đại hội tranh tài nhưng đại tru đội tuyển quốc gia đối thủ chỉ là một nước sở quan phương dự đoán xếp hạng tại t r ư ờ n g năm mươi đội đại biểu dịch thu rất rõ ràng dạng này hạng đội tuyển quốc gia e rằng liền đại tru đội tuyển quốc gia người thứ hai đều căn bản không thấy được cho nên hắn cũng lười lại đi hội trường trực tiếp để ở khách sạn bên trong lấy tu luy trong lúc đó sở thiên ban thưởng đưa tới thềm mời nói do sở thanh nhã cử hành giao lưu hội thời gian ổn định ở trời tối ngày mai đến lúc đó ngoại trừ hạ xuân thu sẽ xem như khách quý được tỉnh mời bên ngoài đồng thời còn có hai tên đến từ quá mùa hè thiên tài trẻ tuổi giao lưu hội mục đích chủ yếu là vì thừa dịp lần này hiện đại lục đấu võ đại hội ở đan dương thành cử hành đấu loại cơ hội an bài một chút thiên phú tư chất thật tốt khu đông người trẻ tuổi cùng quá mùa hè thiên tài trẻ tuổi tiến hành hữu hảo luật bản luật ban quá trình chung không cho phép sử dụng hữu lực thuật ý chỉ là tiến hành trên kỹ xào giao lưu nguyên bản dịch thu đối với cái này hứng thu không lớn, phản ứng đầu tiên là dự định nhưng sở thiên ban thưởng sau đó c ò nói n không chỉ là hạ xuân thu cùng đến từ quá mùa hè hai tên thiên tài trẻ tuổi đồng thời sở hoàng vài tên đã thành niên hoàng tử đối với cái này chàng giao lưu hội cũng vô cùng cảm thấy hứng thú trên cơ bản đều sẽ tham dự trong đó thế là dịch thu cũng liền gật đầu đáp ứng hắn muốn xem một chút đại hoàng tử cùng thái tử đến tột cùng là người thế nào dùng cái này để phán đoán phía dưới sở phi trắng đến cùng chuyện có thể thành hay không bất quá tứ hoàng tử chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trời tối ngày mai giao lưu hội bên trong bởi vì lúc này tứ hoàng tử sở minh tuấn vẫn bên ngoài lãnh binh cũng không tại đan dương thành nội sở thiên ban thưởng rời đi về sau mặc chính sơ từ lốp trở về một tin tức sở phi trắng tại chính mình trong phủ đệ nổi trận lôi đ ỉ n h tuyên bố muốn n h ư ợ n g dịch thu ăn đến đau khổ lấy tìm về bị đập hội sở dẫn đến vứt bỏ mặt m ũ i tin tức này n h ư ợ n g dịch thu có chút nguy cơ mặc dù biết sở phi trắng là ở phối hợp với diễn kịch nhưng nhiều khi sáu diễn kịch diễn quá hỏa h ầ u sáu ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chưa xong còn tiếp bởi vì hạn trệ mịn đại hội mỗi một cái theo trình tự ở giữa đều sẽ có mấy ngày thời gian chống cho nên tại hạn trệ m ị đại hội thời gian chống bên trong hiện đại lục đấu v à đại hội đấu loại liền muốn liên tục t h hành ngược lại đấu loại đội tuyển quốc gia số lượng đủ nhiều Chỉ c ầ người thích đ á n an bài tốt đối trận tiến trình, n bài đối tốt h vậy thì tính toán đêm nay muốn đi trong cung tham gia cái kia nước sở công chúa cử hành giao lưu hội chính ngươi đi không ngồi ở ra khỏi thành đi tới hội trường xe ngựa trong xe bạch thi vũ nghe dịch thu nói tối nay an bài phía sau nhịn không được mở miệng hỏi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính ta bởi vì sở thiên ban thường đem đến cho ta thì mời chỉ mời ta một người dịch thu cười gật đầu nói ừ cái kia nước sở công chúa muốn làm gì biết rõ chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ lại chỉ mời ngươi đi một mình nàng là không phải đối với ngươi có cái gì ý đồ bất chính bạch thi vũ hử một tiếng khó chịu nói làm sao có thể sở thanh nhã yêu thích là sở thiên ban thưởng nàng hận ta còn không kịp đây như thế nào có thể đối với ta khác biệt ý nghĩ dịch thu dở khóc dở cười nói cái kia không chừng tâm tư của con gái biến hóa nhanh như vậy một k h ắ c trước còn ưa thích một người yêu thích muốn chết sau một khắc có lẽ liền trực tiếp di tình biệt luyến ai đây có thể nói rõ được sở bạch thi vũ nói chuyện đồng thời ánh mắt ở một bên quả mận nhi trên thân đi tuần tra lại không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý nguyên nhân mấy ngày nay thời gian bên trong nàng luôn cảm thấy quả mận nhi cùng dịch thu ở giữa bầu không khí có chút không đúng cũng không phải nói hai người có cái gì thân mật cử động lại hoặc là ánh mắt gì lên mập mờ giao lưu trên thực tế hai người ở chung vô cùng bình thường không có bất kỳ cái gì quá dưới chỗ có thể trực giác của nữ nhân có lúc rất không có đạo lý bạch thi vũ chính là cảm thấy dịch thu cùng quả mận nhi ở giữa tựa hồ xảy ra chuyện gì x ấ u nhìn xem bạch thi vũ con miệng bất mãn bộ dáng dịch thu bất đắc di lắc đầu từ bỏ tiếp tục giải thích ý nghĩ đưa tay trực tiếp kéo qua liễu bạch thi vũ bà vai nhiều khi đối với nữ hải tử tới nói bày sự thật giảng đạo lý kém x a một cái ôn nu ôm hoặc bá đạo cơ hôn bị dịch thu ngay trước trong xe mặt của mọi người cứ như vậy trực tiếp ôm vào lòng bạch thi vũ gương mặt xinh đẹp vừng đỏ trung pi là ngừng miệng có thể hay không không an toàn m ặ t chính sơ mở miệng hỏi trong hoàng cung có cái gì không an toàn chẳng lẽ sở hoàng còn dám trong hoàng cung gây bất lợi cho ta dịch thu vừa cười vừa nói ô m bạch thi vũ đồng thời thuận tay đem cố vận huyên cung ôm vào trong ngực như thế một trái một phải rất có mấy phần trái ôm phải ấp tư thế quả mận nhi biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên nhưng che giấu tốt làm tới bạch thi vũ bị dịch thu trực tiếp ôm ở trong ngực phía sau lực chú ý cũng lập tức liền tất cả đều chuyển rời đến liễu dịch thu trên thân cho nên cũng không chú ý tới quả mận nhi biến hóa ngược lại là cố vận h u y ê n nhìn ra một chút manh mối nhưng như cũng m ặ t không biểu tình không có biểu hiện ra một chút không ta là nói tiến đến hoàng cung trên đường dù sao từ khách sạn đi đến hoàng cung còn có như vậy một khoảng cách hoàng thất an bài tại ngoài khách sạn những người kia tác dụng uy hiếp lớn xa hơn ý nghĩa thực tế nếu có người muốn đối với ngài bất lợi lựa chọn trên đường độc thủ ngài lại là chính mình đơn độc đi tới chẳng phải là rất nguy hiểm mặc chính sơ n h ữ mày nói khả năng không lớn bất quá ta sẽ cẩn thận hạ xuân thu chắc chắn thời khắc đang chú ý an toàn của ta vấn đề coi như thực sự có người muốn gây bất lợi cho ta trừ phi là điều động loại kia có thể tại trên thực lực tuyệt đối áp chế ta có thể đối với ta tạo thành m i ể u sắt cứng giả bằng không đều không thể thành công dạng này cứng giả cũng không dễ tìm dịch thu vừa cười vừa nói mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trên thực tế dịch thu trong lòng nhưng là suy nghĩ đông sơn hội vấn đề chỉ là một số chuyện hắn sẽ không nói rõ bởi vì liền xem như nói ra ngoại trừ nhường đám người lo lắng bên ngoài cũng không có bất luận cái gì tác dụng khác xe ngựa rất mau tới đến rồi hội trường đám người xuống xe ngựa phía sau liền hướng lấy trong hội trường đi đến hôm nay đấu võ thi đấu người thắng tổ cùng kẻ bại tổ đều có tương ứng tranh tài an bài mặc dù hai cái tổ biệt tiến hành cũng là thi đấu vòng t r ọ n phải đi qua thời gian tương đối dài mới có thể xác định cuối cùng thứ tự nhưng phía trước hơn một tháng tranh tài nhập trình không sai biệt lắm đã có thể thấy được tất cả đội tuyển quốc gia thực lực tầm thứ cho nên đấu võ đại hội tiến trình bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng cùng nhàm chán người xem nhân số cứ việc vẫn như c ũ n duy trì bội diễn đầy tràn tiết đấu nhưng cũng không còn lúc trước cái loại này hùng dũng không khí đại gia càng nhiều hơn chính là đem cái này đấu võ sẽ làm trở thành thông thường tiết mục giúp vui cứ việc phần lớn số c h ẳ n g cũng có thể trực tiếp căn cứ vào mạnh y ế u trước thời hạn đánh giá ra t h ắ n g bại cũng không ảnh hưởng khán giả đi quan sát những cái tiêu kịch liệt náo nhiệt quá trình tiến vào hội trường phía sau bạch thi vũ mặc chính sơ cùng với mục thu sơn cùng quả mận bên trên thinh p h ò n g dịch thu chở năm người nhưng là đi người dự thi trong khu nghỉ ngơi mặc dù là phối hợp tranh tài hai cái tổ biệt thi đấu vòng tròn cũng sẽ ở hôm nay tiến hành nhưng người thắng tổ cùng kẻ bại tổ khu nghỉ ngơi cũng không ở vào đồng dạng vị trí cho nên bất đồng tổ quốc gia khác đội không cách nào đang nghỉ ngơi trong vùng gặp nhau Đang nghỉ cứ việc xem như thoát khỏi liêu văn viễn dây dưa nhưng dịch thu vẫn có chút lòng còn sợ hãi hắn quả thật có chút nghĩ mãi mà không rõ liêu quốc đội tuyển quốc gia thân phận đã bại lộ rõ ràng như thế theo lý thuyết liêu văn viễn vô luận như thế nào đều hẳn là điệu thấp làm việc mới là nhưng vì cái gì cái này liêu văn viễn không những không biết điều ngược lại biểu hiện như thế hoạt động mạnh hắn cứ như vậy vững tin mình lại an toàn sao buổi sáng tranh tài cơ bản tập trung ở kẻ bại tổ bên trong đặc sắc trình độ muốn so người thắng tổ tranh tài kém hơn một cái cấp bậc trong hội trường bầu không khí liền không thể nào nhiệt liệt đến rồi buổi chiều theo người thắng tổ bắt đầu tranh tài trong hội trường mới rốt c ụ c huyền náo lên rất nhanh đến phiên đại tru đội tuyển quốc gia đ ă n g tràng dịch thu nguyên bản không có ý định lên n à i nhưng làm cố vận huyền mấy người vừa mới mở ra nghỉ ngơi giữa cửa phòng phía sau liền thấy liêu văn viễn đang chờ ở ngoài cửa sáu hơn nữa bày ra một bộ muốn tiếp tục tìm kiếm dịch thu tâm tình tư thế cái này có thể thực doạ liễu dịch thu nhảy một cái không chút do dự liền cải biến ngay từ đầu ý nghĩ đi theo cố vận huyên mấy người liền cùng đi ra gian phòng đối thủ của các ngươi thực lực yếu như vậy ngươi cũng muốn lên đ ạ i sao bọn hắn e rằng đều không thấy được các ngươi người thứ hai a liêu văn viễn rất là chưa từ bỏ ý định xuống tới cùng dịch thu đi sống v a i đồng thời mở miệng nói ra vô luận đối thủ mạnh yếu chúng ta cũng nên biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng dịch thu trận trắng mắt nói cái kia phía trước như thế nào không thấy ngươi lên này trước mấy ngày ngươi thế nhưng là liền hội trưởng đều căn bản không tới a liêu văn viễn tiếp tục vân đạo sớm biết hôm nay sẽ gặp phải ngươi ta ngày hôm nay đã không nên tới bị liêu văn viễn dây dưa rơi xuống phía sau cùng dịch thu rất là tức giận nói lúc này một đoàn người chạy tới khu nghỉ ngơi cửa ra vào trong hội trường huyên náo âm thanh vô cùng rõ ràng theo cửa ra vào truyền vào dịch thu chú ý của lực thì bị dây dưa trên cơ bản tất cả đều đặt ở liêu văn viễn trên thân hết lần này tới lần khác ngay lúc này d ị biến độ sinh chưa xong còn tiếp bởi vì bị liêu văn viễn một mực dây dưa lại thêm đã đến cửa ra vào vị trí ngay bên ngoài huyên náo tiếng la dịch thu chú ý của lực liền quả thực có chút phân tán hơn nữa hắn cũng chính xác không có nghĩ qua ở nơi này hội trường người dự thi trong khu nghỉ ngơi vậy mà lại phát sinh nhằm vào hắn ám sát dù sao vì cam đoan hội trường an toàn cùng với bảo đảm toàn bộ đấu võ cuộc so tài qua trình chung không nên xuất hiện mất khống chế cục diện nước sở ở nơi này trong hội trường bố trí lực lượng mạnh mẽ làm cho người ghé mắt không chỉ là những cái kia quân đội tinh nhuệ đồng thời còn có số lớn quân đội cường giả cùng với hoàng thất cao thủ phân tán tại hội trường các nơi để bảo đảm có thể kịp thời ứng đối trong hội trường phát sinh bất luận cái gì đột phát sự kiện dưới loại tình huống này toàn bộ hội trường hệ thống an toàn liền xem như so với nước sở hoàng cung sợ cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu ai phạm vào bị điện a mới có thể ở loại địa phương này độc thủ nhưng mà đối phương lại vẫn cứ phương pháp trái ngược tại để cho người không nghĩ tới chỗ phát động trận này tập kích lúc này dịch thu khoảng cách cửa ra vào vẫn còn có mười mấy thước khoảng cách phía trước cố vận huyên bọn người thì đã sắp từ cửa ra vào rời đi bị liêu văn viễn một mực dây dưa duyên cớ nhuộm dịch thu không tự chủ cùng cố vận huyên bọn người kéo dài khoảng cách hạ thủ kẻ tập kích chính là ở thời điểm này ngang tàng ra tay đối phương tại trước khi đọc thủ không có đối với dịch thu từng tiến hành bất luận cái gì quan sát ánh mắt cũng căn bản không có tại d ị thu trên thân dừng lại quá đáng hảo khí tức trong người hoàn toàn thu liễm chỉ là mơ hồ tràn ra ngoài lấy không sai biệt lắm tương đương với ba tinh đấu la tầng thứ k h í tức ngồi s ổ m ở cửa ra vào bên trong thông đạo bên cạnh buồn bực nán g ngẩm nhìn chằm chằm cửa ra vào phương hướng tựa hồ đang thuận theo cửa ra vào nhìn xem phía ngoài lôi đài dịch thu cũng không phải là không có phát hiện người này tồn tại nhưng một là người này biểu hiện quá phổ thông thứ hai là liêu văn viễn không ngừng ghé vào lỗ thai hắn giống con ruồi một dạng long long trực hiếu lại thêm người này vô luận ánh mắt hay là tức hơi thở đều căn bản không có hướng về dịch thu vị trí thay đổi vị trí chút điểm cho nên dịch thu cũng không có nghĩ đến cái này nhìn lạ mắt ra hỏa sẽ ở hắ hơn nữa tại bạo khởi đồng thời bạo phát ra thể nội tương đương với nhất c h u y ể n thánh linh danh giới khí t ứ c khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần tổng cộng không đến hai m đối với thánh linh tới nói khoảng cách như vậy căn bản c ũ n g không có một dạng cho tới khi dịch thu phát hiện vấn đề thời điểm chỉ tới kịp trong khoảnh khắc đó tiến hành đấu hồn lần thứ hai giải phóng tiếp đó đem tất cả hồn lực toàn bộ ra chỉ ở phòng ngự tuyệt đối bên trên trơ mắt nhìn cái này d a n h thánh linh một quyền hướng về đầu của mình đánh tới hiện nhiên là muốn muốn đem đầu của mình trực tiếp đánh nát dịch thu dưới chân bước chân liên tục điểm miễn c ư n g lui lại kéo ra một chút khoảng cách đồng thời nghiêng đầu lấy bạo vai ngạnh kháng một quyền này có thể ở cái này trong chốc lát làm ra như thế ứng đối đã là dịch thu có thể làm được cực h ạ n hơn nữa rất rõ ràng là phát động tập kích cái này danh thánh linh cũng không có dự liệu được dưới loại tình huống này dịch thu lại còn có thể làm ra ứng đối động tác khiến cho một quyền này của hắn do ngoại ý muốn đánh c h ú n g liễu dịch thu bà vai đem dịch thu cả người trực tiếp đánh hướng về khu nghỉ ngơi cửa ra và bay ngược phía sau cái này thánh linh hơi sửng sốt một chút ngay sau đó lúc này mới phản ứng lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bay ngược dịch thu lần nữa phóng đi một quyền này hắn không có giữ lại chút nào dưới tình huống bình thường đừng nói là thất tinh đấu la liền xem như nhập môn thánh linh cảnh giới đều rất khả năng bị một quyền này đánh nổ có thể dịch thu tại ngạnh kháng một quyền này dưới tình huống lại tựa h ồ như vẹn vẹn chỉ là trọng thương bay ngược cũng không thật sự nguy hiểm cho sinh mệnh nếu như phát động tập kích cái này danh thánh linh tại một quyền đánh trúng dịch thu phía sau không c h ầ n chờ chút nào liền tiếp theo bày ra tiến công như vậy dịch thu cũng căn bản đừng nghĩ bị đánh bay ra ngoài bao xa liền sẽ một lần nữa bị cái này danh thánh linh thêm vào tiến công bao phủ nhưng mà trên thế giới này không có nếu như dịch thu phản ứng nhanh vượt ra khỏi cái này danh thánh linh đoạn trước bất quá dịch thu cường đại năng lực phòng ngự ngược lại tựa như hồ ở nơi này danhánh linh trong dự đoán một quyền không có đánh trúng dịch thu đầu cái này danh thánh linh trên mặt hiện lên tiếp nối biểu lộ sau khi phản ứng cấp tốc hướng về dịch thu phóng đi thời điểm dịch thu cả người không sai biệt lắm liền muốn bay ra khu nghỉ ngơi cửa ra vào biến cô quá đột nhiên đến mức trên cơ bản sắp đi ra cửa ra và cố vận huyên bọn người chỉ tới kịp theo bản năng quay đầu khi nhìn đến dịch thu trực tiếp từ bên cạnh bay ra ngoài đồng thời lấy dịch lập cầm đầu cố vận huyên bốn người không có đi qua bất luận cái gì suy xét bản năng liền cùng nhau hướng về đã v ọ t tới phụ cận cái kia danhánh linh phát khởi vây công dịch lập đám người thực lực đương nhiên rất mạnh mà ở thánh linh trong mắt chút thực lực ấy thật sự là không đáng chú ý nếu là thời gian sung túc lời nói cái này danh thánh linh hoàn toàn có năng lực tại mấy hơi thở ở giữa đem vây đánh dịch lập bọn người toàn bộ giết chết sau đó lại đuổi bắt dịch thu có thể thực tế tình huống là thời gian cũng không cho phép trong hội trường phòng hộ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cái này danh thánh linh lòng dạ biết rõ một khi không cách nào ngay đầu tiên đem dịch thu đánh giết cho trong hội trường những cao thủ kia thời gian phản ứng như vậy hẳn cái này nhất chuyển thánh linh cảnh giới căn bản đừng nghĩ tại trong hội trường nhắc lên sóng gió gì cho nên đối mặt với dịch lập bọn bốn người ngang tàng lê công cái này danh thánh linh nóng nổi phía dưới căn bản lười đi hạ sát thủ vẹn vẹn đem hồn lực từ thể nội nổ tung n ứ t thành bốn mảnh đem vừa mới xông lên dịch lập bọn bốn người trực tiếp đánh văng ra mặc dù dùng nhanh nhất thủ đoạn nhưng cái này danh thánh linh v ọ t tới trước tốc độ vẫn hơi trễ chạy lại khi hắn cuối cùng v ọ t tới l i ê u dịch thu trước người lần nữa hướng về dịch thu nhất quyền đả đi thời điểm dịch thu cả người đã bay đến cửa ra vào bên ngoài bờ vai của hắn đã hoàn toàn bể nát trong cơ thể tạm phủ khí quăn cũng ở đó một quyền trùng kích vào bị chấn động hỗn loạn tương mừng Cùng mắt nhìn thấy cái kia danh thánh linh nhanh chóng đuổi theo lấy hồn lực đánh văng ra liễu dịch đợi một tí bốn người phía sau một lần nữa hướng về chính mình đánh ra trọng quyền dịch thu nhất thời gian thậm chí có chút hô hấp không khoái đây là bản năng của thân thể phản ứng nhưng hắn nhất thiết phải tiếp tục làm ra phòng thủ động tác lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực muốn thông qua tiến công đối với một cái thứ thiệt nhất truyền thánh linh tạo thành n g uy hiếp trên căn bản là không thể nào cho nên hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là b ằ n bệnh hết khả năng kéo dài thời gian chỉ cần có thể dây dưa bên trên phút chốc nhường trong hội trường những cao thủ phản ứng lại trước mắt người tập kích này sẽ thấy không có bất cứ cơ hội nào Và anh, va chạm tiếng vang vạn làm anh, lan thanh tam tiếng trong trường truyền huyên náo nhầm trong nháy mắt biến mất không còn tam tích. Mấy chục vạn người chạm cho hội tích. chục theo cả cả cái mắt mất Mấy xem tất đều Bọn hắn chỉ là nhìn chỉ thấy, là xảy ra vừa a hai nhau, nhanh Chưa hoanh. vang hai hòa kia chạm cẩn cùng cực trực chỗ còn có chút cái thân ảnh, cẩn thận dính vào cùng nhau, cực nhanh một dạng trực tiếp thẳng hướng nhất thật lớn, hai thân ảnh không có chút nào hòa hoán nện vào trong hội dạng Lại một một tiếp lôi đài tới. tiếp tiếng đài. trung trong trường cái kia lớn nhất trong ương xong lớn, nào nện lớn đập vào vào võ v là lấy mới ở nơi này trên lôi đài kết thúc đấu võ hai cái đội tuyển quốc gia vẫn chưa đi xa mười người chưa tới kịp hướng khu nghỉ ngơi đi đến liền trận mắt hốc m ồ m một lần nữa quay đầu nhìn về phía đột nhiên bị đập ra cái hố to lôi đài nhìn xem cái kia riêng lớn lôi đài ở nơi này kinh khủng lực trùng kích phía dưới trực tiếp điệp phái đồ hai cái đội tuyển quốc gia những người dự thi tất cả đều há to miệng nhịn không được cùng nhau dùng mình một cái nếu là bọn họ quyết đấu còn chưa kết thúc sáu nếu là bọn hắn lúc này còn tại đằng kia trên lôi đài sáu bị cái này lực trùng kích ảnh hưởng sáu sợ là căn bản là không cách nào toàn thân trở ra a bởi vì này mười người rõ ràng cảm giác được đem lôi đài lập tức đập chia năm xẻ bảy khí tức sáu đã đạt đến thánh linh cấp độ lúc này trong hội trường những cái kia phụ trách an toàn những cao thủ cũng đã phản ứng lại mấy tên phụ trách hội trường an toàn thánh linh ở trung ương lôi đài b i ể nện đ chia năm xẻ bảy đồng thời đã vọt tới trên lôi đài kỳ thực vừa mới tại nơi tên kẻ tập kích bạo phát ra thánh cảnh khí tức phía sau những thứ này phụ trách hội trường an toàn thánh linh cũng đã làm ra phản ứng bởi vì tham gia đấu võ những quốc gia này đội thành viên bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì thánh linh tồn tại kết quả tại người dự thi khu nghỉ ngơi ở trong nhưng lại bạo phát ra thánh linh ranh giới khí tức phàm là đầu góc người bình thường liền đều biết nhất định x ả ra ngoài ý muốn chỉ là bởi vì hết thạy đều phát sinh quá nhanh từ kẻ tập kích buộc phát khí tức đến dịch thu bị đánh bay từ cửa ra vào chỗ lại bị đ lại đến hai người dính chặt vào nhau hung hăng nhập vào võ đài trung ương bên trong tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong lúc hô hấp cho nên cứ việc phụ trách hội trường an toàn mấy tên thánh linh không hề chậm trễ chút nào có thể vẫn không kịp ngăn cản dịch thu bị tập kích có thể tại hai người nện vào phía sau lôi đài liền đổi tới trên lôi đài đã là vô cùng mau lẹ ít nhất trừ cái này vài tên thánh linh bên ngoài những cái kia phụ trách hội trường an toàn đấu la lúc này mới vừa mới có hành động căn bản còn chưa kịp từ riêng phần mình thủ vệ khu vực ở trong thoát thân chạy tới trên lôi đài vài tên thánh linh không có chút điểm trần trờ cùng nhau xông về vẫn quấn quít lấy nhau dịch thu cùng tên kia khởi cái này vài tên thánh linh bên trong mạnh nhất một người có được tam chuyển cảnh giới cho nên căn bản là không có phí chút sức lực liền đem dịch thu cùng tên kia khởi xướng tập kích thánh linh tách ra đồng thời vây tay một cái đem tên kia khởi xướng tập kích một c h u y ể n thánh linh chế trụ lúc này dịch thu nhìn tình trạng vô cùng tệ hại toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây không ngừng ra bên ngoài gì ra tiên huyết xương cốt cũng giống như tất cả đều vỡ vụn bất quá hô hấp coi như bình ổn hồn lực ba động mặc dù hề vải cũng không có bao nhiêu đổ nát vết tích na danh tam chuyển thánh linh đơn giản do xét phía dưới dịch thu tình huống thân thể phía sau âm th xem như hội trường an toàn người tổng phụ trách cái này danh tam chuyển thánh linh rất rõ ràng dịch thu địa vị đặc thù cho nên mới vừa nhìn dịch thu cùng người dây dưa nhập vào võ đài trung ương phía sau hắn tâm quả thực t h o á t lên tới cổ họng bên trên nếu như nhuộm dịch thu chết tại này hội trường bên trong vô luận là bởi vì nguyên nhân gì hắn đều tuyệt đối khó khăn từ tội lỗi đến lúc đó cần đồng thời đối mặt hoàng đế cùng quá hạ lục vương ra song trọng l ử a giận dù là hắn là một danh tam chuyển thánh linh sợ đều phải lấy cái chết tạ tội Còn t bạch thi vũ cùng mục thu sơn cùng với quả mận nhi cũng ở đây cái thời điểm chạy tới trên lôi đài mặc dù đang tranh tài tiến hành trong lúc đó trên khán đài bất luận cái gì người xem cũng không cho phép tiến vào sân thi đấu bên trong bằng không liền sẽ bị trực tiếp khu trục nhưng sự tình khẩn cấp cũng không có người lo lắng những thứ này dịch lập bọn bốn người cũng không có từ trong khu nghỉ ngơi đổi theo ra tới vừa mới ngăn t r ở người tập kích kia phúc chốc cứ việc kẻ tập kích vẹn vẹn chỉ là lấy hồn lực ba động đem bọn hắn đánh văng ra cũng không có đối bọn hắn thực hiện bất luận cái gì công kích có thể bốn người vẫn như cũ trong nháy mắt bản thân bị trọng thương tất cả đều ngồi sập xuống đất trong thời gian ngắn không cách nào lại có bất kỳ động tác thiếu ra không có việc gì mặc dù thương thế không nhẹ nhưng tính mệnh không lo vọt tới trên lôi đài phía sau mạc chính sơ trước tiên kiểm tra phía dưới dịch thu tình trạng cơ thể mở miệng nói ra na danh tam c h u y ể n thánh linh nhận ra dịch thu người bên cạnh biết mạc chính sơ ba người cùng dịch thu quan hệ cho nên cũng không ngăn cản không có việc gì liền tốt đây cũng q u á khoa trường thế mà đang nghỉ ngơi trong vùng đều có thể phát sinh tập kích nước sở công tác để phòng rốt cuộc là làm sao làm bạch thi vũ nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn xem dịch thu bộ kia thê thảm bộ dáng lại cực kỳ đau lòng trong lúc nhất thời chỉ có thể đem nộ khí phát ở na danh tam c h u y ể n thánh linh trên thân cái này danh tam c h u y ể n thánh linh ngày bình thường tại nước sở cũng là tuyệt đối đại nhân vật coi như sở hoàng tại triệu kiến hắn thời điểm thường thường đều cùng nhan duyệt sắc chưa từng đã cho sắc mặt gì cho nên bị bạch thi vũ như thế một trận giống đối với cái này danh tam c h u y ể n thánh linh tới nói quả thực có chút mà không nén giận được mặt hết lần này tới lần khác dịch thu bị tập kích dẫn đến trọng thương suýt chút nữa bỏ mình sự thật đang ở trước mắt n h ư n g hắn muốn phản bác hoặc phát hỏa đều không có sức lực đến mức liền chỉ có đem loại này biệt khuất cảm xúc phát tiết vào người tập kích kia trên thân à, à, à. bị khống chế lại tên kia khởi xướng tập kích thánh linh đột một một hồi kêu thảm âm thanh sự t h ê thảm đủ để khiến người nghe biến sắc bởi vì khống chế lại hắn na danh tam chuyển thánh linh không có bất kỳ cái gì điểm báo trước đ n g nhiên lấy hồn lực tiến vào trong cơ thể của hắn đem hắn trong cơ thể đấu hồn lập tức hoàn toàn phá hủy hơn nữa tại phá hủy trong cơ thể hắn đấu hồn đồng thời lấy hồn lực tiêu tán với hắn thân thể các ngõ ngách nhường hắn không đến mức bởi vì đấu hồn vỡ vụn mà chết chỉ là loại đau đớn lại dường như làm trì lúc này hội trường trên khắng à y nhưng lại trải qua khiếp sợ ngắn n g i phía sau một lần nữa huyên ná rất nhiều người xem trên mặt đều hiện lên lấy tâm tình hưng phấn so với vừa mới nhìn xem những cái k i a đấu võ cuộc s o tại thời điểm càng thêm kích động nhiều nhưng mà hiện trường những quân nhân nhưng cũng kịp thời làm ra phản ứng tại đại lượng quân nhân dưới sự k h ô n g chế cứ việc không khí của hội trường có chút sôi trào nhưng cũng không có náo ra mất khống chế cục diện mạc chính sơ đang kiểm tra xong liễu dịch thu tình huống thân thể phía sau liền từ trong ngực móc ra một cái đan dược để vào liễu dịch thu trong miệng đan dược vào bụng dịch thu trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều cơ thể ra bên ngoài tràn ra tiên huyết cũng đã ngừng tại mạc chính sơ nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên phía sau n hận hận bởi vì mới vừa tiếng kêu thảm thiết lên phía sau na danh tam chuyển thánh linh liền trực tiếp lấy hồn lực phong tỏa cổ họng của hắn dịch công tử người thương thế quá nặng đi trước về thành a chuyện này ta còn cần cùng bệ hạ tiến hành hồi báo na danh tam chuyển thánh linh trầm giọng nói nếu như t h a được người này thân phận cụ thể còn xin báo cho ta biết dịch thu mở miệng nói ra ngươi yên tâm đây là khẳng định chưa xong còn tiếp bởi vì đại tru đội tuyển quốc gia bên trong bao quát dịch thu ở bên trong năm người toàn bộ bản thân bị trọng thương lại thêm trận này tập kích mang đến hỗn loạn khiến cho đấu võ đại hội ở hôm nay còn thừa tranh tài tạm thời toàn bộ bãi bỏ cho nên dịch thu nhất hành người liền nhất tề ngồi lên xe ngựa hướng về bên trong thành khách sạn mà đi vì cam đoan dịch thu bọn người đường về an toàn cái kia danh tam chuyển thánh linh tự mình dẫn đội toàn bộ trong hội trưởng phòng hộ lực lượng bị h ắ t nước chừng kéo ra ngoài hơn phân nửa đến nỗi tên kia hành thích thánh linh thì trực tiếp giao cho một cái hai chuyển thánh linh áp giải và cung đối phương nếu là hướng về phía dịch thu tới phụ trách hội trường an toàn cái này danh tam chuyển thánh linh sẽ thấy không dám khinh thường chút nào nếu là con đường về bên trên đối phương còn có những hậu thù khác mà nói kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến mức một đường hộ tống bên trong cái này danh tam chuyển thánh linh tinh thần từ đầu đến cuối khẩn trương cao độ dọc theo đường đi nhìn xem bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ đều cảm thấy tựa hồ có thể là muốn đối dịch thu bất lợi ra hỏa trung b i là bình an đem dịch thu nhất hành người hộ tống trở về khách sạn phía sau cái này danh tam chuyển thánh linh mới thở dài một hơi đem chính mình mang tới những lực lượng này toàn bộ lưu lại cũng may mắn người tập kích kia một lòng muốn đem dịch thu đánh chết tại chỗ không có ý định tại dịch lập trên thân đám người hao phí bất luận cái gì thời gian bằng không mà nói e rằng dịch lập bọn bốn người bây giờ cũng đã là bốn c ố thi thể nghĩ tới đây dịch thu quả thực có chút nghĩ lại mà sợ sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn tới có chút tức giận nói nếu như về sau gặp lại loại chuyện này các ngươi đệ nhất lựa chọn hẳn là lập tức đào tẩu mà không phải không có chút ý nghĩa nào chạy tới không c ô n g chịu chết đây chính là thánh linh lấy các ngươi thực lực coi như cùng nhau xử lý lại có thể thế nào thiếu ra nhìn thấy ngài bị đánh lén chúng ta làm sao có thể đào tẩu dịch lập cười khổ nói không công chịu chết chính là ngu xuẩn hy sinh dưới bất kỳ tình huống gì đều phải bảo trì lý trí suy xét cùng phán đoán mà không phải nhiệt huyết sông lên đầu dịch thu tiếp tục khiển trách có đ a n dược dược hiệu bay hơi trải qua từ hội trường trở về khách sạn một đường điều dưỡng dịch thu tinh thần đã khôi phục rất nhiều cho nên khiển trách thanh em bên trong khí mười phần thương thế của hắn chính xác vô cùng nghiêm trọng so với phía trước tại tể tướng phủ bên trong cùng dương đi núi đúng một q u y ề n kia hắn bây giờ thương thế mới là đối mặt với thánh linh cường giả lúc nên xuất hiện trạng thái liên tục chịu cái kia danh nhất chuyển thánh linh hai cái t r ọ n g q u y ề n suýt nữa trực tiếp muốn liễu d ị thu mệnh nếu không phải khẩn cấp con đầu d ị thu lấy cứng rắm chịu quyển thứ hai làm đại giá t h ô nhưng g qua t ể chuyển thuật nhất Thánh thật chặt danh Linh h đem cái kia quân n lấy, nhưng cái kia dù a n n h h ấ cho như thế cước ép dây dưa kéo lại tên kia thánh linh đồng thời nhờ vào đó thành công chờ đến cứu viện dịch thu cũng như c ũ tổn thương nghiêm trọng thánh linh t ầ n g thứ hồn lực bộc phát đối với dịch thu cơ thể tạo thành kinh khủng xung kích nếu như không phải dịch thu thân thể có hoàn mỹ c ư ờ n g độ nếu như không phải tuyệt đối phòng ngự đối với cơ thể có chất đề thăng bây giờ dịch thu e rằng cũng tại cái k i a hồn lực t r ù n g kích vào biến thành một bãi lặng nê đừng nói những thứ này vô luận ngươi nói cái gì nếu như lại phát sinh loại chuyện như vậy lời nói bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ sông lên bạch thi vũ mở miệng đánh gãy l i ế u dịch thu cửa mắng dịch lập rất là tán đồng gật đầu dịch thu bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói vậy thì cố gắng làm cho mình mau chóng cường đại lên chỉ có cường đại đến có thể đi đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm chúng ta mới có thể để cho đã biết một dạng tùy hứng cái này tạm thời không đề cập tới cái kia thánh linh chính là như thế nào đi vào hội trường phòng hộ lực lượng ở phương diện này kiểm tra bên trên cũng không nghiêm ngặt đến nỗi danh giới vấn đề sáu cái kia thánh linh thu liễm hơi thở năng lực cực mạnh liền ta đều không có trước tiên phát giác muốn hôn qua thông thường kiểm tra hiển nhiên là rất dễ dàng mặc dù có cái kia liêu văn viễn không ngừng phân tán ta chú ý lực duyên cớ cũng đủ để chứng minh cái kia thánh linh tại thu liễm trên khí tức có chỗ độc đáo đối phương là đồng sơn hội nhân bạch thi vũ n h u mày hỏi tiếp tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng là không thể xác định hiện tại xem ra cái kia thánh linh nói không chính xác cũng tại trong khu nghỉ ngơi ẩn giấu thời gian bao nhiêu lâu rồi chỉ là ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn chưa từng đi khu nghỉ ngơi cho nên hắn liền vẫn luôn không có tìm được cơ hội hạ thủ khả năng lớn nhất tự nhiên là l i u quốc đội tuyển quốc gia đem hắn mang vào mà l i u văn viễn sáng sớm liền cùng ta gặp mặt hẳn là cũng không phải t r ư n g hợp dịch thu hít một hơi thật sâu nói tiếp bao quát hắn buổi chiều chờ tại chúng ta cửa gian phòng bên ngoài dọc theo đường đi từ đầu đến cuối tại bên thai ta dịu dít không ngừng phân tán lực chú ý của ta e rằng cũng là đang vì cái kia thánh linh ra tay tạo cơ hội cùng điều kiện bất quá bởi vì phía trước ta và cái kia liêu văn viễn tại trong hội trường gặp một lần khi đó liêu văn viễn liền một bộ nói nhiều bộ dáng dẫn đến ngay cả ta đều thấp xuống chút lòng cảnh giác quả nhiên là không thể xem thường bọn hắn bằng không dứt khoát đem cái kia liêu quốc đội tuyển quốc gia người đều bắt lại a tất nhiên đông sơn hội từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ ném đi ra cái này mùi nhử là an toàn vậy chúng ta không bằng phương pháp trái ngược không chừng cũng có thể xáo trộn đông sơn hội bố trí xem đông sơn hội đối với cái này sẽ phản ứng như thế nào nếu như đông sơn hội vì vậy mà có càng nhiều động tác chúng ta cũng có thể nhờ vào đó điều tra được nhiều thứ hơn a bạch thi vũ đề nghị dịch thu suy tư một phen phía sau chậm rãi gật đầu nói là một cái biện pháp nhưng thái hạ hẳn rất khó khăn đồng ý cục diện trước mắt là như thế này đông sơn hội ẩn vào chỗ tối coi như lấy thái hạ tình báo sức mạnh cũng chỉ có thể tra được một chút da lông cho nên bây giờ biện pháp duy nhất chính là thông qua đông sơn hội cố ý lộ ra ngoài manh mối đ u i theo cha dưới loại tình huống này thái hạ có nguyện ý hay không đem loại dây này tắt cắt đức là phi thường đáng giá hoài nghi ít nhất bằng vào ta đối với thái hạ hiểu rõ bọn hắn quá sức sẽ đáp ứng thế nhưng là thái hạ tại đan dương thành chủ cầm sự vụ là hạ xuân thu à mà hạ xuân thu lại rõ ràng đối với ngươi đặc biệt thưởng thức nói không chính xác ngươi liền có thể thay đổi hạ xuân thu ý nghĩ đâu dù sao ngươi cũng đã nói đây là đông sơn hội cố ý lộ ra ngoài manh mối như vậy loại này cố ý lộ ra ngoài đồ vật coi như thuận thế đuổi theo cha lại có thể cha được nhiều ít có dùng đồ vật hoặc có lẽ là những vật này có bao nhiêu là chân thật rốt cuộc có bao nhiêu giá trị cùng ý nghĩ đến tột cùng là đông sơn hội muốn thái hạ biết đến vẫn là đông sơn hội không muốn để cho thái hạ biết đến bạch thi vũ tiếp tục khuyên dịch thu nghĩ nghĩ cảm thấy bạch thi vũ nói có lý mở miệng nói ta thử một chút xem sao cái này liêu văn viễn không kiêng nể g gì cả như thế quang minh chính đại ông ta không cho hắn chút giáo h ấ n cũng quá không phù hợp phong cách của ta chưa xong còn tiếp tại trong khách sạn nghỉ ngơi gần nửa ngày thời gian mãi cho đến trạm vào tối thái dương đã ngã về tây dịch thu bọn người lúc này mới nên đón khách tới thăm quá mùa hẹ lục vương ra hạ xuân thu tại không có bất luận kẻ nào đi cùng dưới tình huống độc thân đến đây dịch thu tự mình một người tiếp đái hạ xuân thu dịch lập đám người thường thế mặc dù so sánh lại hắn nhẹ hơn nhiều nhưng thân thể t r ê n lệch cùng năng lực khôi phục t r ê n lệch thêm vào cùng một chỗ khiến cho như thế một buổi chiều sau khi khôi phục ngược lại là dịch thu trạng thái muốn so dịch lập bọn người tốt hơn nhiều cho nên dịch lập bọn người riêng phần mình trong phòng t ĩ n h dưỡng mặc chính sơ cùng mục thu sơn nhưng lại án chiếu lấy dịch thu phân phó ra ngoài xử lý một ít chuyện quả mận nhi bị bạch thi vũ lôi kéo nấp tại căn phòng đơn độc thảo luận thi thẩm về phần đang nói cái gì dịch thu cũng không rõ ràng thương thế, thế nào vào phòng phía sau vừa mới ngồi xuống hạ xuân thu liền một mặt quan tâm hỏi cũng không tệ lắm không chết được dịch thu đơn giản trả lời một câu chuyện này là cái ngoài ý m u ố n không có người nghĩ đến bọn hắn dám ở trong hội trường độc thủ dù sao hội trường phòng hộ lực lượng cực kỳ cường đại hạ xuân thu nói một câu như vậy phía sau tựa hồ cũng cảm thấy dạng này thuyết pháp quá mức qua loa hơi châm trước phía dưới mở miệng giải thích sở d ĩ không có trước tiên sang đây xem ngươi là bởi vì phụ trách hội trường an toàn nước sở thánh linh nói ngươi cũng không có nguy hiểm tính mạng mặc dù thương thế rất nặng nhưng có thể khống chế cho nên ta liền muốn trước tiên tra rõ ràng ra tay với ngư nhân đến tột cùng là lai lịch ra sao phía sau lại tới thăm dịch thu nhúng mày hỏi tiếp có mi mục tương đối thuận lợi xuống tay với n g ư ơ i người cũng không phải là cái gì xương cứng đấu hồn bị hủy diệt phía sau cả người tựa hồ liền trực tiếp h o n g mất bị áp giải vào cung trước tiên nuốt vào thiên lao không lợi d ù n g như thế nào hình đâu người này liền đem mình biết tất cả đ ề u nói ta lại thông qua thần cơ đường cung cấp tình báo tiến hành bằng chứng xác định hắn cũng không phải tin miệng nói bậy có độ tin cậy cực cao hạ xuân thu trên mặt hiện lên nụ cười xem ra là đối với cha hỏi kết quả phi thường hài lòng nói kỹ càng một chút nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không vẹn hỏi đối phương đông sơn hội thân phận a nếu như chỉ vẹn vẹn là hỏi ra đồng sơn hội thân phận ngươi không phải là phản ứng như vậy dịch thu cảm thấy hứng thú vấn đạo vừa v ẫ n tư phản người này cùng đồng sơn hội không quan hệ hoặc có lẽ là ít nhất chính hắn cũng không rõ ràng đồng sơn hội là cái gì hạ xuân thu thân thể nghiêng về phía trước vừa cười vừa nói có ý tứ gì dịch thu có chút mơ hồ ngươi biết vạn nhạc phường a hạ xuân thu mở miệng hỏi đương nhiên biết bách việt ngũ đại đ ỉ n h cấp một trong những thế lực một cái toàn bộ từ nữ nhân tạo thành thế lực thế nào đừng nói cho con người của ta là vạn nhạc phường ta cũng không nhớ kỹ vạn nhạc trong phường còn có nam nhân dịch thu thuận miệng nói để cho ngươi nói người này còn chính là vạn nhạc phường đương nhiên hắn cũng không thuộc về vạn nhạc phường chủ thế lực hoặc nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng vạn nhạc phường không có phụ thuộc quan hệ nhưng lại trợ giúp vạn nhạc phường đi làm một ít chuyện hạ xuân thu vỗ tay cái độ k h ẽ cười nói ta nghe không hiểu dịch thu lông mày nhữ lại rất đơn giản nữ nhân cuối cùng có hắn yếu thế chỗ từ toàn bộ đại lục v ị mô góc độ đến xem nữ tính cường giả muốn so với nam tính ít hơn nhiều nay cũng dẫn đến phái nữ địa vị cực kỳ thấp trên cơ bản chúng ta có thể đem đại lục xem là một cái nam quyền thế giới vạn nhạc phường loại này tổ chức sở dĩ sẽ thành lập đứng lên cũng là bởi vì một chút nữ tính cường giả bất mãn vị không công bằng cho nên hy vọng có thể thiết lập loại này toàn bộ từ nữ tính tạo thành tổ chức dùng cái này tới tranh đoạt tại các nàng xem tới vốn là hẳn là thuộc về các nàng quyền lợi nhưng mà rất rõ ràng tổ chức như vậy một khi tạo dựng lên không gian sinh tồn thì nhất định sẽ chịu đến những tổ chức khác chen ép đồng thời tổ chức như vậy bên trong lại có quá thêm gia sắc nữ tử hết lần này tới lần khác nhiều khi đối với nam nhân đến đến r n g xuất sắc nữ tử chính là bọn họ mục tiêu theo đuổi vì cam đoan tự thân độc lập cùng hoàn trình Cùng với có đầy đủ lực uy hiếp vạn nhạc phường tổ chức như vậy sáu trên cơ bản đều sẽ có một cái bên ngoài liên hội loại này bên ngoài liên hội cực kỳ lòng lẻo chủ yếu phụ trách cũng chính là vì vạn nhạc phường tổ chức như vậy cung cấp sức mạnh ủng hộ mà thành viên sáu có thể tưởng tượng được đều là đối với vạn nhạc phường loại này trong tổ chức một vị nữ tử có ý tưởng cường giả nghe hạ xuân thu g i ả n giải g dịch thu h i ể u là có ý gì loại này tổ chức hắn cũng là có châu nghe thấy chỉ là ở kiếp trước bên trong cũng không có xâm nhập hiệu quả bởi vì không có hứng thú sáu cũng không có tất yếu hành thích ta người này chính là thuộc về vạn nhạc phường bên ngoài liên hội theo lý thuyết hành tích sắp xếp của ta đến từ vạn nhạc phường dịch thu nhữ m ả y v ấ n đạo căn cứ vào hắn giao phó lần này hắn sở dĩ sẽ đến đây hành tích h ngươi chủ yếu là dựa theo hắn yêu thích cái cô nương kia yêu cầu làm lẻn vào khu nghỉ ngơi độ khó cũng không tính lớn thông qua liêu quốc đội tuyển quốc gia hiểm hộ hắn vô cùng thuận lợi tại không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi và chú ý dưới tình huống liền làm đến, đến rồi chỉ là ngươi một mực chưa từng đi người dự thi khu nghỉ ngơi cho nên hắn vẫn không có tìm được cơ hội hạ thủ cho tới hôm nay buổi sáng hắn mới biết được ngươi rốt cuộc đã đến tin tức cứ việc chưa bao giờ thấy qua ngươi nhưng bọn hắn sớm từng có ám hiệu liêu văn viễn một mực q u ố n lấy ai người đó là hắn muốn hạ thủ mục tiêu nói đến đây hạ xuân thu n h n v a i tiếp tục nói người này đem sự tỉnh nghĩ rất đơn giản biết ngươi chỉ là một danh thất tinh đấu la cho nên cảm thấy mình có thể tại đưa ngươi thuấn sát sau đó một lần nữa thu liễm ký t ứ c tiếp đó kiếm ra hội t r ư ở n g một khi hoàn thành nhiệm vụ này dựa theo lời nói của hắn hắn yêu thích cái cô nương kia liền sẽ cùng với hắn một chỗ người nọ là ngu si sao sáu dịch thu nhịn không được ngạc như nói đứa đ ầ n cũng xem như không hơn chỉ có thể nói có chút đơn thuần con đường tu luyện đi được vô cùng thuận lợi nhưng người này đối với rất nhiều chuyện có chút chuyện đương nhiên hạ xuân thu cười càng thêm c ớ i mở chút dịch thu liếc mắt lắc đầu phía sau mở miệng hỏi trừ những thứ này ra bên ngoài người kia còn để lộ ra có giá trị gì tin tức sao cái khác cũng không có cái gì đông sơn hội rõ ràng suy tính vô cùng toàn diện nếu như người này có thể thành công liền tốt nhất coi như thất bại đối với đông sơn hội tới nói cũng không tổn thất gì lại bởi vì hắn mà để lộ ra đồ vật đem ít càng thêm ít liêu quốc đội tuyển quốc gia nguyên bản đã bị chúng ta hoài nghi đến n ỗ i vạn nhạc phường đồng dạng bởi vì ngụy ra duyên cứ cũng tại điều tra của chúng ta bên trong cho nên nghiêm ngặt tới nói đông sơn hội đang dùng chúng ta biết tình huống làm một lần chi phí rẻ tiền đánh bạc hạ xuân thu vừa cười vừa nói tất nhiên thành quả ước trừng tương đương không ngươi làm sao còn cao hứng như vậy dịch thu kỳ quái hỏi bởi vì này một lần g h m ngươi tập sát để cho ta phát hiện một cái rất ý tứ vấn đề thần bí đông sơn hội sáu có lẽ có một cái nhược điểm cực lớn bọn hắn hẳn là thiếu khuyết một cái chân chính cường lực l a n h tụ chưa xong còn tiếp hạ xuân thu cho ra kết luận nhượng dịch thu có chút ngoài ý m u ố n vớt nhẹ một lát cái cằm phía sau dịch thu mở miệng hỏi ý của ngươi là phía trước dương hành sơn đột nhiên quyết định muốn giết ta cùng với lần này tại trong hội trưởng tập sát đ n bài cũng không phải là đến từ cùng một cái ý chí mà là xuất từ đông sơn hội nội thanh em b không sai chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng dương hành sơn tại đông sơn hội bên trong đến tột cùng ở vào như thế nào vị trí đơn thuần nhìn hắn cảnh giới võ đạo vẹn vẹn nhất chuyển thánh linh mà thôi lấy đông sơn hội trước mắt hiện ra r a lông cảnh giới như vậy đều không đủ lấy tại đông sơn hội bên trong có bao nhiêu quyền nói chuyện nhưng vấn đề là sáu nước sở tể tướng vị trí này vô cùng m ẫ n cảm hạ xuân thu mười ngón giao nhau nói tiếp ta vô cùng xác định đông sơn hội tại thái hạ cảnh nội không có ảnh hưởng gì lực có lẽ thái hạ cảnh nội đồng dạng tồn tại đông sơn hội nhân viên nằm vùng nhưng tuyệt đối không có thành cựu điểm này tự tin ta vẫn có như vậy dứt bỏ thái hạ nước sở chính là chỗ này trên phiến đại lục cường đại nhất quốc gia dạng này một quốc gia tể tướng vị trí ta tin tưởng coi như tại đ ồ n g sơn hội bên trong cũng tất nhiên có địa vị cực cao cùng quyền lợi nghe hạ xuân thu mà nói dịch thu không có xe n vào chỉ là gật đầu i ê n lặng đồng thời trong đầu nhanh chóng suy tư muốn thông qua những nội dung này phân tích ra một chút hữu dụng kết luận tới nếu như chúng ta bây giờ quay đầu đi xem dương hành sơn mời ngươi vào phủ cái kia buổi tối đem tất cả quá trình một lần nữa hồi ức một lần liền có thể rõ ràng phát hiện dương hành sơn mặc dù đối với ngươi có vô cùng sát ý nồng nặc nhưng đối với rốt cuộc thật hay không muốn giết ngươi hắn vẫn là chần chờ loại này trần trờ trong mắt của ta rất có thể chính là xuất phát từ nước sở tể tướng vị trí này bản thân đối với đông sơn hội tới nói quá là quan trọng cho nên dương hành sơn có chút do dự không chắc chắn lắm dùng hắn tể tướng vị trí đi l i ề u mạng đi ngươi cái mạng này đến tột cùng có đáng giá hay không hạ xuân thu buông lỏng ra hai tay nói tiếp tất nhiên sẽ có trần trờ đây cũng là mang ý nghĩa dương hành sơn muốn giết ngươi ý nghĩ cũng không phải là đến từ đông sơn hội tập thể ý chí mà là dương hành sơn phán đoán của mình cùng tạm thời quyết định đồng thời cũng khía cạnh biểu lộ dương hành sơn tại đông sơn hội bên trong địa vị cao đủ để cho hắn tự động làm ra một chút vô cùng trọng yếu quyết đoán chúng ta lại đến nhìn xem phát sinh ở hôm nay trận này tập sát kỳ thực nghiêm túc giảng hôm nay trận này tập sát suýt nữa thành công ít nhất so với dương hành sơn một lần kia lần này tập sát khoảng cách thành công muốn gần gũi nhiều nhưng mà hết lần này tới lần khác sáu toàn bộ tập sát qua trình trung không có chút điểm dương hành sơn cái bóng ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái sao trừ phi dương hành sơn bản thân căn bản cũng không biết sẽ phát sinh trận này tập sát như vậy vấn đề tới lấy dương hành sơn tại đông sơn hội bên trong có thể địa vị vì cái dị dạng này cùng một chỗ ghi ngươi tập sát hắn sẽ không rõ ràng theo hạ xuân thu càng nói càng nhiều dịch thu càng càng t r mở miệng hỏi chính là như vậy mặc dù chúng ta cũng không hiểu rõ đông sơn hội tổ chức kết cấu nhưng thông qua một chút dấu vết để lại đi phân tích cũng có thể được ra có thể tin kết luận cho nên ta cho rằng trước mắt đông sơn hội không có một cái nào chân chính mạnh mẽ hữu lực người lãnh đạo đông sơn hội thống trị phương diện rất có thể ở vào một loại từng người tự chiến trạng thái nếu thật là như vậy đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là cực tốt tin tức hạ xuân thu nắm quyền một cái dùng sức nói dịch thu trong đầu nhưng là bất kỳ nhiên hồi tưởng lại đông sơn chi dịch nếu như đông sơn chi dịch thật là đông sơn hội tay b ú t nếu như thất đại tổng sư bên trong thật sự có người là đông sơn hội kẻ thống trị như vậy đông sơn chi dịch đi qua ngoại trừ lệnh không lo trở ra k h á c t ô n g sư tất cả đều bỏ mình cũng chính xác sẽ để cho đông sơn hội xa vào đến rắn mất đầu hoàn cảnh bất quá cứ như vậy chẳng phải là nói xấu lệnh không lo phải cùng đông sơn hội không quan hệ đang suy nghĩ gì nhìn xem d ị thu lâm vào trong chấm tư hạ xuân thu không khỏi mở miệng hỏi không có gì chỉ là đang nghĩ ngươi phân tích những chuyện này nếu như đông sơn hội bây giờ thật là một loại nhiều mặt ý chí cùng chấp trưởng cục diện như vậy có lẽ sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở một khi chúng ta có thể bắt được những sơ hở này không chừng có thể thừa cơ đem đông sơn hội mổ s ẻ thấy rõ ràng đông sơn hội nội bên trong chân chính hoạch dịch thu hiếp mắt nói chính là như vậy đạo lý cho nên ngươi bây giờ hiểu được ta vì sao lại vui vẻ như thế một người giống đông sơn hội thần bí như vậy tổ chức chống đỡ lấy bọn họ ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài tất nhiên còn có nghiêm cẩn tổ chức cơ cấu cùng với thống nhất ý chí nếu như cái ý chí này xảy ra vấn đề tổ chức này liền sẽ tùy theo mà xuất hiện vấn đề to lớn hạ xuân thu vừa cười vừa nói cuối cùng vẫn chỉ là ngờ tới mà thôi cụ thể như thế nào chưa xác định hơn nữa đối với ta cá nhân tới nói đông sơn hội loại này đông một bữa tây một đồng truy hành động ngược lại càng thêm nguy hiểm có trời mới biết bọn hắn lần sau sẽ đối với ta khai thác dạng gì hành động liên tục hai lần đối ta hành động thất bại nếu như lại có lần thứ ba mà nói ta hoài nghi đông sơn hội có khả năng đem hết toàn lực bằng vào thực lực bây giờ của ta sáu có thể thực đảm đương không nổi dạng này nhằm b ả o dịch thu nhữ mày nói vấn đề này ta có cân nhắc qua nhưng ngoại trừ càng cẩn thận hơn đi đối đ ạ i bên ngoài cũng không có cái gì khác biện pháp tốt đối với đông sơn hội hiểu rõ quá ít để chúng ta không có thể đi ứng đối phương hướng hạ xuân thu có chút bất đắc dĩ nói đem liêu quốc đội tuyển quốc gia người đều bắt lại như thế nào đánh một chút thảo kinh k i n h x à đông sơn hội nhân chắc chắn không nghĩ tới thái hạ sẽ đối với liêu quốc đội tuyển quốc gia độc thủ chúng ta phương pháp trái ngược xem đông sơn hội có thể có như thế nào phản ứng d ị thu mượn cơ hội đưa ra ý nghĩ đem liêu quốc quốc gia đúng người bắt lại hạ xuân thu n g à người n t r ậ t nghiêm túc suy xét lên dịch thu đề nghị này tới ta biết thái hạ ý tứ nhưng tất nhiên cái này mùi nhử vốn là đông sơn hội chủ động ném đi ra như vậy quyền chủ động liền nắm giữ tại đông sơn hội trong tay muốn dựa vào loại này rõ ràng mùi nhử đuổi theo cha cùng đông sơn hội có liên quan manh mối lục vương ra sáu ngươi không cảm thấy loại ý nghĩ này hơi quá với thiên thật sao nhìn xem hạ xuân thu lâm vào suy xét ở trong dịch thu rèn sắc khi còn nắm nói hạ xuân thu c ư ờ i khổ mở miệng nói đạo lý là đạo lý như vậy nhưng thái hạ cũng không phải hoàng thất nhất một đường hơn nữa coi như trong hoàng thất bộ thanh em bất đồng cũng có rất nhiều loại chuyện này sáu ta rất khó tự mình làm chủ lục vương ra đấu loại hết thể có bốn cái phân khu đông sơn hội không có khả năng chỉ tại đông khu an bài loại này mùi nhử e rằng khác ba cái phân khu cũng có đông sơn hội nhân tại cho nên chỉ cần ngươi kiên trì sáu ta không cho rằng cầm xuống khu đông mùi nhử sẽ gặp phải bao lớn lực cản dịch thu tiếp tục kết nhủ hạ xuân thu không có trực tiếp trả lời mà là tiếp tục chầm tư một hồi lâu công phu phía sau lúc này mới gật đầu nói tốt ta coi như là đối với ngươi lần nữa bị ám sát đền bù a chưa xong còn tiếp cùng hạ xuân thu giao lưu sau khi kết thúc dịch thu không để cho hạ xuân thu chính mình rời đi mà là đi theo hạ xuân thu nhất lên giá khách sạn mặc dù tao nổ tập sát dẫn đến bản thân bị trọng thương nhưng dịch thu cũng không dự định từ bỏ tối nay giao lưu hội ngược lại dựa theo sở thiên ban cho ý kiến buổi tối giao lưu hội chủ yếu so tài là kỹ xảo coi như thương thế nghiêm trọng đối với dịch thu ảnh hưởng cũng không lớn huống hồ trải qua như thế một buổi chiều trình đốn tại đan dược phụ trợ dịch thu thương thế đã ổn định rất nhiều hoàn mỹ thân thể mang đến chỗ tốt lớn nhất không chỉ là kinh khủng năng lực phòng ngự càng ở chỗ vượt xa quá lẽ thường năng lực khôi phục tất cả phòng hộ lực lượng đều bị dịch thu để ở khách sạn bên ngoài không có mang đi n h ầ m hà nhất người ngược lại có hạ xuân thu đi sông v a i cũng đã đầy đủ an toàn ngươi xác định trạng hướng thân thể của mình không thành vấn đề sao lần trước bị dương đi núi sau khi trọng thương ngươi thế nhưng l ạ i ước chừng nghỉ ngơi thời gian một tháng thương thế lần này không so sánh với lần nhẹ a hành đ ầ u tại trở về hoàng cung trên đường phố hạ xuân thu hơi lo lắng mở miệng hỏi nguyên bản cùng dịch thu nói xong sự tình phía sau hạ xuân thu là dự định chính mình đơn độc hồi cung đối với tối nay giao lưu hội hạ xuân thu cũng không đề nghị dịch thu tiền đến có thể dịch thu chính mình kiên trì hạ xuân thu cũng không có biện pháp chỉ cần không sử dụng hồn lực liền không có vấn đề thương thế của ta chủ yếu là đấu hồn tổn thương đến nỗi cơ thể kỳ thực đã gần như hoàn toàn khôi phục dịch thu vừa cười vừa nói cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục nói đùa cái gì ta nghe nói ngươi thế nhưng là ngạnh kháng tên kia thánh linh ư ớ c trừng hai quyền lấy thất tinh đấu la thực lực không chết cũng là kỳ tích mới một buổi chiều thời gian ngươi liền nói cho ta biết thân thể của người khôi phục hạ xuân thu nhịn không được nâng lên chút â m lượng bất quá hắn hồn lực khí tức từ đầu đến cuối đem hắn cùng d ị thu bao phủ trong đó cho nên vô luận âm thanh bao lớn chung quanh người đi đường cũng không khả năng nghe thấy chút điểm có thể ta tương đối kháng đánh a yên tâm chính xác không có vấn đề gì hơn nữa ta muốn tận mắt nhìn hai vị k h á c g hoàng tử cứ việc ngươi cung cấp tình báo tin tức vô cùng hoàn thiện nhưng không có tận mắt qua cuối cùng khó mà có một cụ thể ấn tượng dịch thu dùng giọng đùa bớt nói hạ xuân thu nhưng là một bên chậm rãi bước một bên vô cùng nghi ngờ đánh giá dịch thu hắn mới sẽ không tin tưởng cái gọi là kháng đánh ý kiến nhưng nhìn thấy dịch thu tựa hồ tình trạng cơ thể thực sự tốt rất nhiều nếu như không phải khí tức vẫn yếu đơn giản sẽ không giống như là một cái có thương tích trong người nhân tu luyện rốt cuộc là công pháp gì vì cái gì thần ký như thế mặc dù nghĩ hoặc nhưng hạ xuân thu cũng không đem loại nghi ngờ này biểu hiện tại trên mặt mà là cùng dịch thu lời hong tiếng ve nói lên sự t ì n h khác đây là chân chân chính t r í n h nói chuyện thiếm không dây dưa bất luận cái gì nhạy cảm nội dung hai người trò chuyện phong thổ trò chuyện dân tục trò chuyện lịch sử đại lục trò chuyện chính sự quân sự không có chủ đề không có mục đích nhưng lại nói chuyện vô cùng vui vẻ hạ xuân thu phát hiện dịch thu vô luận bất kỳ lời nói đề đều có thể cùng hắn nói chuyện rất có chiều sâu rất nhiều quan điểm cùng kiến thức nhường hắn cái này thái hạ lục vương ra đều cảm giác mới mẻ tầm mắt mở rộng liên tưởng đến dịch thu khả năng này thân phận hai ạ Xuân xác Thu càng ngày càng xác định phán đoán c ủ mình, đồng h t ờ y ê người l ặ n quyết định, lần này khu đông đấu loại sau muốn này kết xếp thúc về tới Thái hạ, nhất định, đông định lần n khi Hạ, loại g sắp về đi điều tinh âm thầm điều tra tinh tưởng. không Dù là cứ á c được c h h nào tìm được tuyệt đối như g cũng cứ, p ả i có t ơ n ứng khuyên hướng mới được. Hai người cứ như g cứ Hai được. mới vậy một đường tán gâu trở lại liêu hoàng trong c u n g phụ trách cửa cung phòng thủ vệ binh tự nhiên là nhận biết hạ xuân thu cho nên đối với hạ xuân thu cùng dịch thu hai người bước vào không có bất kỳ cái gì ngăn cản tối nay giao lưu hội tại hậu cung cử hành bởi vì người chủ trì là nước sở công chúa sở thanh nhã cho nên giao lưu hội tổ chức địa điểm cũng không chính thức không có an bài tại những cái kia trong cung điện mà là tại hậu cung trong ngựa hoa viên tìm một chỗ thanh tịnh nơi trốn sớm từ trong cung cung nữ cùng bọn thái giám làm s o n g tương ứng bố trí ánh trăng thanh lưu nhiệt độ thích hợp dạng này một cái phía sau phía dưới giao lưu hội tại bên ngoài tổ chức cũng không tệ hạ xuân thu tại nước sở trong hoàng cung có tuyệt đối tự do không cần giống khác được mời người trẻ tuổi như vậy còn phải đi theo thái giám dẫn dắt tiến đến hậu cung trở về đến hoàng cung trước tiên hạ xuân thu liền tự động mang theo dịch thu hướng về giao lưu hội tổ chức địa điểm đi đến lục vương gia nghe nói tối nay giao lưu hội bên trên còn có hai tên thái hạ tuổi trẻ thiên tài thăm gia ngươi biết bọn họ là lai lịch giá sao sao tiêu chuẩn như thế nào sớm lộ ra lộ ra đi theo hạ xuân thu nhất lên lui về phía sau cùng đi đến nhìn xem cái này nguy nga hoàng cung ở dưới bóng đêm lộ ra có chút mỹ lệ xinh đẹp dịch thu tâm tình không tệ mở miệng nói ra nào có nhiều thiên tài như vậy phần lớn thiên tài cũng chỉ là so ra mà nói một số người đặt ở trong thôn của mình là thiên tài tiến vào trong thành liền cầu thì không phải một số người ở trong thành là thiên tài phóng nhãn cả nước cũng chỉ có thể dùng bình thường đi dùng trong mắt của ta trên thế giới này chân chính có thể bị s ư n g là thiên tài người ít càng thêm ít đương nhiên ngươi tuyệt đối là một trong số đó hạ xuân thu không có trực tiếp trả lời ngược lại là tán dương liễu dịch thu một câu lời này ngươi tùy tiện nói chuyện ta tùy tiện nghe xong nhưng ta cũng sẽ không quả thật nhớ không lầm thái hạ cảnh nội ở ta nơi này cái niên linh bên trên thế nhưng là có vài tên đã đột phá trở thành thánh linh yêu nghiệt muốn ta đều xem như thiên tài bọn hắn đây tính toán là cái gì dịch thu vừa cười vừa nói cái này cũng không đồng đạm không nói trước tuổi của bọn hắn kỳ thực muốn so ngươi lại mấy tên kia mặc dù không đến ba mươi tuổi nhưng hai n g h hai sáu dù sao vẫn là có chờ ngươi đến đó cái n i ê n kỷ ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ không có cách nào đạt đến thánh linh cảnh giới thậm chí trong mắt của ta ngươi bây giờ liền có thể trở thành thánh linh chỉ là ngươi không m u ố n hạ xuân thu giảo hoạt nhìn liễu dịch thu một mắt c ư ờ i tiếp tục nói hơn nữa mấy tên kia si mê với võ đạo đối với khác bất cứ chuyện gì đều cũng không như thế nào quan tâm bọn hắn không h i ể u lệ dược không h i ể u phát trợ lại càng không biết cái gì gọi lãnh binh chiến đấu cho nên trong mắt của ta bọn hắn có thể rất xa không sánh được ngươi dịch thu lông mày khen biết luôn cảm thấy hạ xuân thu đây tựa h ồ là trong lời nói có hàm ý hơi nghĩ nghị phía sau rồi mới lên tiếng cũng là chút kỳ kỹ dâm xảo thôi đem tinh lực lãng phí ở những thứ này phía trên đối với truy cầu võ đạo cực hạn kỳ thực sẽ có ảnh hưởng đây coi như là đại lục ở bên trên một cái có đông đảo tán đồng trụ cột ý kiến chỉ bất quá lời này từ dịch thu trong miệng nói ra quả thực có chút quái gì hạ xuân thu gật đầu cười không có tiếp tục đối với dịch thu tiến hành khích lệ mà là trả lời lên liễu dịch thu mới vừa vấn đề hai cái tại thái hạ có thể miễn cưỡng tiến vào nhị lưu người trẻ tuổi thôi lần này hiện đại lục đấu võ đại hội hoàng thất chúng ta phi thường trọng thị cho nên thái hạ người trẻ tuổi tự nhiên cũng liền có cực lớn mong đợi bởi vì thái hạ cũng không cần tham gia đấu loại chỉ là nội bộ sẽ tiến hành thi tuyển bây giờ thi tuyển đã không sai biệt lắm tất cả đều kết thúc cho nên thông qua được thi tuyển có tư cách tham gia cuối cùng quyết tái một chút người trẻ tuổi liền rời đi thái hạ đi tới tứ đại đấu loại phân khu tổ chức mà nhìn một chút có khả năng đột phá đấu loại những cái kia những quốc gia khác người trẻ tuổi cũng là cái gì tiêu chuẩn nghe hạ xuân thu g i ả n giải g dịch thu có chút k ỳ quái h ỏ i tiếp chỉ là nhị lưu đều có thể thông qua thi tuyển thái hạ chẳng lẽ sẽ có rất nhiều đội ngũ tham gia trận chung kết đương nhiên tứ đại phân khu đấu loại tổ chức quốc đô có thể r i ê n g phần mình tổ kiến ba cây đội tuyển quốc gia lấy thái hạ thực lực như thế nào có thể không làm tương ứng b a n b à i chúng ta thái hạ cuối cùng sẽ tham gia đến trận chung kết chính giữa đội ngũ số lượng đem đạt đến bốn mươi chi cùng tứ đại phân khu tất cả mười cái danh n lệch cùng một chỗ tạo thành quyết tái cuối cùng tám mươi chi đội ngũ hạ xuân thu nhất khuôn mặt mỉm cười nói chưa xong còn tiếp dịch thu hơi thử ra một chút bất quá rất nhanh liền phản ứng lại nhịn không được cười khổ một tiếng mở miệng nói ta biết các ngươi thái hạ tuổi trẻ thiên tài muốn so với quốc gia khác cộng lại đều nhiều hơn, hơn, hơn nhưng lập tức tổ kiến bốn mươi chi đội ngũ Có phải hay không hơi quá đáng? có á khác i người đội gia này còn để những người khác đội tuyển quốc c để cái gì t r ô người cậy Các vào. n g tức nghĩ đứng đầu, ữ n tuyển Không người n g gia gia g quốc quốc đều khác đọc sách có đội đi bồi thái tự đọc sách sau. h tử khoa trương như vậy ta thái hạ hết thệ ba mươi sáu cái hành tình cho nên bốn mươi tri đội ngũ bên trong có ba mươi sáu tri đội ngũ là tỉnh đội cũng chính là mỗi một cái hành tình có thể tổ kiến một c h i đội ngũ còn lại bốn cái danh lệch mới thật sự là đội tuyển quốc gia hạ xuân thu cười tiếp tục nói mặc dù ta thái hạ mỗi một cái hành tình sức mạnh đều phi thường c ư ờ n g đại nhưng hành tình ở giữa cũng có mạnh có yếu ít nhất lấy nước sở một đội thực lực đại bộ phận tỉnh đội cũng không phải là đối thủ không sai biệt l ắ m c ó thể đi vào hai mươi người đứng đầu dán g vẻ đến nỗi các ngươi đại chu đội tuyển quốc gia sáu nếu như là bây giờ hiện ra những thực lực này như vậy ta tin tưởng các ngươi cuối cùng có thể tại trong trận chung kết đánh vào t h ậ t cường a theo ý của ngươi chúng ta so nước sở một đội càng mạnh hơn dịch thu mở miệng hỏi đây không phải rõ ràng sao n g ư ơ i so sở thiên ban thưởng cường đại lớn như vậy t r u đội tuyển quốc gia đương nhiên liền so nước sở một đội cường đại thậm chí trong mắt của ta chỉ sợ ngươi đã có thể tính là trên phiến đại lục này mạnh nhất thất tinh đấu la đi ít nhất tại trước ngươi ta chưa từng nghe nói qua có vị kia thất tinh đấu la có thể ngạnh kháng nhất chuyển thánh linh chỉ này một điểm liền không khả năng có khác mạnh hơn ngươi thất tinh đấu la hạ xuân thu cười thần bí tiếp tục nói sở dĩ bảo thủ cho là các ngươi chỉ có thể tiến vào trước mười là bởi vì ngươi nhóm đại trụ đội tuyển quốc gia dù sao không có thánh linh mà thất tinh đấu la lại như thế nào cường đại cũng tuyệt đối không thể nào là thánh linh đối thủ cho nên muốn muốn để các ngươi đại tru đội tuyển quốc gia chân chính giàu có sức cạnh tranh như vậy ít nhất tại trận chung kết bắt đầu phía sau ngươi được đạt đến thánh linh cảnh giới mới được dịch thu không có nhận lời trực tiếp rời đi đ ể tài nói đêm nay các ngươi thái hạ tham gia giao lưu hội hai người chính là t ỉ n h đội không sai mà lại là đến từ xếp hạng lót đáy t ỉ n h đội những cái kêu bài danh phía trên t ỉ n h đội cùng với đội tuyển quốc gia thành viên làm sao có thể có hứng thú chạy đến trong mắt bọn hắn nơi này cái gọi là thiên tài cũng là rất dưới đừng hiểu lầm ta không phải là nhằm vào ai ý của ta là theo bọn hắn n tất cả không phải thái hạ cái gọi là thiên tài trẻ tuổi đương nhiên trong h g c sương loại kêu cảm giác yêu việt cùng tiêu ngạo vẫn là vô cùng rõ ràng hai người rảnh rỗi như vậy trò chuyện công phu chạy tới ngựa hoa viên bên ngoài giao lưu hội sân bãi đã sớm hoàn thành bố trí trên trăm tên cung nữ cùng thái giám cung kính đợi tại sân bố phía tùy thời chuẩn bị phụ dưỡng lúc này trong sân đã tới không ít người đại bộ phận dịch thu đều nhìn nhìn quen mắt chính là tham gia khu đông đấu loại một chút cường đội chủ tướng có tư cách chịu đến sở thanh nhã mời tham gia đêm nay giao lưu hội người cũng không coi là nhiều tổng cộng mấy chục người mà thôi những người này ngoại trừ nước sở ba cây đội tuyển quốc gia m ộ ư ơ i năm người toàn bộ được mời bên ngoài cũng chỉ có nước sở quan phương bình định không sai biệt lắm hai mươi mấy người đứng đầu đội tuyển quốc gia chủ tướng mới có tương ứng tư cách đương nhiên không bao gồm liêu quốc tại h dịch thu h e o cùng biết h tối nay giao lưu hội thượng tướng có hai tên đến từ thái hạ tuổi trẻ thiên tài tham gia phía sau những người này liền bản năng đem dịch thu coi là lãnh tụ của bọn họ thái hạ tên tuổi quá mức dọa người dù là lần này tới trước cái gọi là thiên tài trẻ tuổi tại thái hạ cảnh nội cũng không nổi danh những người này cũng không có mảy may lòng tin không hề nghi ngờ dịch thu là bọn hắn trong mắt duy nhất có thể đại biểu bọn hắn cùng thái hạ chống lại tồn tại đến nỗi sở thiên ban thường sáu lấy nước sở cùng thái hạ quan hệ sở thiên ban thường cũng không thể xem như khu đông nhân chỉ bất quá hôm nay phát sinh ở trong hội trường trận kia tập s á t làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm nguyên bản tại những n à y người nghĩ đến dịch thu thương thế nghiêm trọng như vậy bị thánh linh tập kích dưới tình huống không có ngay tại chỗ chết đi vẹn vẹn bản thân bị trọng thương đã có thể nói là kỳ tích thế nhưng dạng thương thế ảnh hưởng dưới dịch thu đừng nói là tham gia tối nay giao lư hội rốt cuộc muốn tính dưỡng bao lâu đều không tốt p h ả n đoán cho nên những người này căn bản là không có nghĩ tới còn có thể tối nay giao lưu hội hiện trường nhìn thấy dịch thu bởi vậy dịch thu đột nhiên xuất hiện quả thực ngoài dự liệu của mọi người nhìn xem những người này cơ hồ tất cả đều mặt lộ vẻ biểu tình c ổ q u á i dịch thu nhịn không được giật mình theo bản năng đưa thay sờ sờ gương mặt còn tưởng rằng trên mặt của mình dính đồ vật gì nước sở ba cây đội tuyển quốc gia mười lăm người bên trong ngoại trừ sở thiên ban thưởng bên ngoài khác mười bốn người cũng đã ở nơi này trong sân theo dịch thu cùng hạ xuân thu đến cái này mười bốn người liền nhất tệ xông tới mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên không phải dịch thu mà là đều nghĩ tại hạ xuân thu trong mắt của lưu lại chút ấn tượng đối với nước sở một chút không trên không dưới thiên tài trẻ tuổi tới nói nếu là có thể bị thái hạ nhân vật quyền thế coi trọng kỳ thực lại là một đầu tốt được ra cho nên thừa cơ hội này nhanh chóng tại hạ xuân thu trước mắt xoát xoát tồn tại cảm là ba cây đội tuyển quốc gia mười bốn người đều vô cùng sự tình muốn làm dù là đối với nước sở một đội mặt khác một danh thất tinh đấu la tới nói cũng vẫn là như thế mặc dù cùng là trẻ tuổi thất tinh đấu la nhưng hắn tại đánh giá bên trên cùng sở thiên ban thường so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực có lẽ trước mắt hiện ra thực tế chiến lược tranh lệch cũng không tính quá lớn nhưng hai người tiềm lực nhưng căn bản không thể so sánh nổi trong lúc nhất thời dịch thu liền trở thành bị vắng vẻ nhân hơn nữa trực tiếp bị cái này mười bốn người l ấ n qua một bên tình cảnh như thế nhìn quốc gia khác đội chủ tướng đều có chút ngây người từng cái nhao nhao t ỏ mò bốn phía hỏi thăm hạ xuân thu thân phận tới chỉ bất quá những người này đều không có gặp qua hạ xuân thu lẫn nhau nghe nóng đương nhiên không có khả năng có kết quả gì vẫn là trong đó một tên đội tuyển quốc gia chủ tướng đầu góc xoay chuyển nhanh trực tiếp gọi một cái tên hầu hạ thái giám cùng tên thái gián này nhỏ giọng hỏi thăm tiếp đó hắn liền biết hiểu hạ xuân thu thân phận thật sự tiếp đó hắn liền sừng sờ tại chỗ tiếp đó những người khác cũng cùng hắn nghe nóng tiếp đó tất cả mọi người đều đã biết hạ xuân thu rốt cuộc là ai tiếp đó tất cả mọi người đều sừng sờ tại chỗ chưa xong còn tiếp trên phiến đại lục này thái hạ vẫn luôn là tất cả quốc gia bên trong đặc thù nhất tồn tại đối với những quốc gia khác người đến giảng thái hạ tự a hồ không hề giống là hẳn là tồn tại ở, ở trong hiện thực quốc gia quá cường đại quốc lực nhường thái hạ từ đầu đến cuối trên phiến đại lục này cao cao tại thượng mặc dù cùng chỗ tại thế giới này nhưng lại phản phất siêu nhiên với thế giới bên ngoài tại cái khác quốc gia võ già trong mắt thái hạ giống như là một cái truyền kỳ chi địa thần bí khó lường có thể thỏa mãn mọi người đối với hoàn mỹ hết thể định nghĩa p h a m phất chỉ cần hô hấp thái hạ không khí liền có thể để cho người ta tại võ đạo tri lộ thượng tàu càng x a p h a m là một cái quốc gia nào bên trong xuất hiện đến từ thái hạ võ giả đều tất nhiên sẽ được tôn sùng là khách quý vô luận tên võ giả này thực lực đến t ộ n cùng như thế nào có thể tưởng tượng được tại những n à y những quốc gia khác võ giả trong mắt thái hạ có được như thế nào địa vị đặc thù cho nên khi bọn hắn trợt phát hiện cùng dịch thu nhất lên sóng vai đi tới trong sân nhân lại là thái hạ vương ra phía sau Loại dựa theo lẽ thường tới nói vị đại nhân vật này chẳng lẽ không phải là cùng nước sở công chúa cùng với sở thiên ban thượng cùng lúc xuất hiện sao đại nào chống không trạng thái không có kéo dài quá lâu rất nhanh từ trong lúc k i ế p sợ trở lại bình thường đám người từng cái tâm tình có chút phức tạp vụ n trộm nhìn xem bị nước sở đội tuyển quốc gia mười mấy người vây vào giữa hạ xuân thu không người nào dám tiến lên t ì n h an bởi vì thân phận của nhau trên lệnh thật sự là quá lớn nhưng cứ như vậy rất xa mong chờ nhìn xem những người này hiện tại quả là phải không cam tâm phúc chốc trước hết nhất hỏi hạ xuân thu thân phận tên kia đội tuyển quốc gia chủ tướng đông nhiên hướng về dịch thu bước nhanh tới tiến đến liêu dịch thu trước mặt trên mặt chất đầy nụ cười lấy lỏng cùng dịch thu dựng lên lời quốc gia khác đội chủ tướng không khỏi mượn người nhưng nhìn xem tên kia đội tuyển quốc gia chủ tướng mượn cùng dịch thu đáp lời cơ hội rất tự nhiên xuất hiện ở hạ xuân thu phụ cận quốc gia khác đội chủ tướng liền cũng đột nhiên h i ể u rõ ra trong lúc nhất thời quốc gia khác đội chủ tướng cũng nhao nhao hướng về dịch thu vây lại làm sở thiên ban thưởng cùng sở thanh nhã cùng một chỗ bồi tiếp hai tên phong thần anh tuấn nam t ử trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi tới trong ngựa hoa vilúc chỗ đã thấy chẳng diện chính là dịch thu cùng hạ xuân thu phân biệt bị một vòng người vây vào giữa trên mặt cứ việc mang theo nụ cười hiền hòa nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn thân sắc hạ xuân thu còn tốt một chút nước sở đội tuyển quốc gia mười bốn người không dám có bất kỳ đi quá giới hạ chỗ nhưng dịch thu d ự sắt thực phát ra từ nội tâm không kiên nhẫn bởi vì những cái k i a vây quanh quốc gia của hắn đội chủ tướng từng cái chen lấn cùng hắn tiến hành tự giới thiệu tự tân b ư ớ c mình đồng thời giọng âm lượng còn khá lớn phảng phất lo lắng dịch thu là kẻ điếc đồng dạng nếu không phải là tinh t ư ở n g ý tưởng những người này cũng hiểu những người này sẽ như thế thất thố nguyên nhân dịch thu đều chẳng muốn ở đây làm môi giới từ một điểm này tới nói tại dưới một ít tình huống dịch thu kỳ thực có thể tính là một cái vô cùng người thiệt lương lục vương gia như thế nào bị nhiều người như vậy vây quanh hơn nữa còn có thể mặt mịp cười ta nhớ được trong tin đồn lục vương gia nhưng là một cái có chút lạnh lùng người a sáu những người này có tư cách gì nhận được lục vương g i a thiện đái nhìn lấy tình cảnh trước mắt hai danh niên khinh nam tử bên trong một cái rất là kinh ngạc nói không phải do hắn không kinh ngạc lấy hạ xuân thu thân phận tại thái hạ cảnh nội cũng là tuyệt đối cao cao tại thượng ít nhất bọn hắn loại tầng thứ này thiên tài trẻ tuổi căn bản là không có tư cách nhận được hạ xuân thu tiếp kiến mặc dù có thể nhận ra hạ xuân thu tới hoàn toàn là bởi vì thái hạ hàng năm đều sẽ tổ chức rất nhiều đấu võ thi đấu cho rất nhiều các thiên tài trẻ tuổi lấy bày ra mình sân khấu mà hạ xuân thu thì thường xuyên sẽ ở đây chút đấu võ thi đấu bên trên đọc diễn văn cho nên thái hạ cảnh nội võ giả nhưng phàm là nhất định cấp độ trên cơ bản đều gặp qua hạ xuân thu nhưng là cùng hạ xuân thu chân chính nói qua nhưng là phượng mao lân r i á c bởi vậy nhìn trước mắt những thứ này không biết từ chỗ nào v a n g ra a miêu a cậu thế mà cũng có thể vây quanh cùng hạ xuân thu trào hai tên thái hạ tuổi trẻ thiên tài trong lúc nhất thời đều lòng có không tam lòng có chút ghen ghét một cách tự nhiên giọng nói chuyện cùng thái độ cũng liền trở nên tranh chua đứng lên vây quanh lục vương gia cũng là chúng ta nước sở đội tuyển quốc gia nhân có thể lục vương gia muốn để điểm xuống đi sở thiên ban thưởng mở miệng nói ra giải thích như vậy cũng không thể nhường hai danh niên k i n h nam tử hài lòng nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói chỉ là nhìn về phía liêu dịch thu vấn đạo mặt khác cái kia bị rất nhiều người vây vào giữa là ai nhìn xem rất trẻ trung à cũng là các ngươi khu đông một cái quốc gia nào đó đội tuyển quốc gia chủ tướng sao dịch thu đại chu đội tuyển quốc gia chủ tướng sở thiên ban t h ư ở n g hồi đáp dịch thu có chút quen thai à. Ha. hai danh niên khinh nam tử l i ế c nhau một cái sau đó một người trong đó đ ô n g nhiên vỗ xuống tay giật mình nói ta nhớ ra rồi các ngươi khu đông hồn lực cường độ trên bảng xếp hạng vượt qua ngươi sắp xếp danh đệ một người kia không phải liền là gọi dịch thu sao là hắn sao không sai là hắn sở thiên ban thưởng gật đầu một cái chật chập nhìn rất bình thường à khí tức vô cùng suy yếu thân thể cũng rất là phù phiếm dạng này người đều có thể t ạ i hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua ngươi chẳng lẽ sở huynh từ mấy năm trước danh chấn thái hạ phía sau những năm này chẳng những không có mảy may tiến bộ ngược lại còn bước lui không thành nhớ tới liêu dịch thu là ai cái kia danh niên khinh nam t ử khinh miệt cười nói thái độ như vậy lập tức chọc giận sở thanh nhã cứ việc bởi vì cái kia hồn lực cường độ xếp hạng vấn đề sở thanh nhã đối với d ị thu tràn đầy lý ý, nhưng lúc này nghe thái hạ tuổi trẻ thiên tài nhờ vào đó làm thấp đi sở thiên ban thượng sở thanh nhã vẫn không thể không thay dịch thu nói đến lời nói hắn sở dĩ khí tức suy yếu là bởi vì ngay hôm nay buổi chiều hắn tao nộ một hồi tập sát một cái thánh linh tại đấu võ cuộc so tại hội trường tập kích hắn mặc dù đối mặt với thánh linh tập kích sống tiếp được nhưng hắn cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương nói thật ta vốn cho là hắn đêm nay sẽ không tới dù sao lấy thất tinh đấu la cảnh giới chính diện n ạ n h kháng thánh linh công kích không chết cũng là kỳ tích lại không nghĩ rằng hắn ngoại trừ khí tức suy yếu một chút bên ngoài nhìn cơ thể càng là gần như hoàn toàn khôi phục sở thanh nhã hử lạnh một tiếng nói tiếp thất tinh đấu la m ạ n kháng thánh kh cũng không nhiều gặp a hai danh niên khinh nam tử lập tức sửng sốt u cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau trong lúc nhất thời đều có chút tiên lặng không thường thấy đâu chỉ là không thường thấy căn bản nghe đều không nghe nói qua bản năng hai danh niên khinh nam tử đồng thời bắt đầu hoài nghi lên s ở thanh nhã lời nói này tính chân thực tới chỉ bất quá hai người cũng không trực tiếp mở miệng chất vấn ngược lại tối nay giao lưu hội bên trên đại gia giữa lẫn nhau làm u ố n so tài tại không sử dụng hồn lực dưới tình huống coi như thật sự bản thân bị trọng thương cũng không lý do gì tự tuyệt luận bạn a cái tiêu dịch thu nếu là không có đầy đủ tiêu chuẩn cuối cùng sẽ lộ ra sơ hở hai người nghĩ như vậy sáu chưa xong còn tiếp tứ đại phân khu đấu loại trên cơ bản cũng là tại cùng một cái đoạn thời gian bên trong đồng thời tiến hành cứ việc mỗi một cái phân khu đấu loại quy tắc đều có không cùng một dạng chỗ nhưng ở toàn thân thời gian dài độ bên trên nhưng không kém là mấy có thể bảo trì thống nhất cho nên tương ứng tranh tài tiến trình cũng lớn gây nên tương đương lúc này ở khu b ắ c tranh tài trong hội trường một hồi tiêu điểm chi chiến chính như h ỏ a như đồ tiến hành cùng khu đông phân chia người thắng tổ kẻ bại tổ sau đó tiến hành thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu khác biệt khu bắc lựa chọn càng tàn khốc hơn phân tổ đạo thải chế định đ e mỗi t cái t tiểu tổ bên trong lấy thi đấu vòng tròn phương thức quyết định bài vị mỗi một cái tiểu tổ bốn người đứng đầu tấn cấp sáu mươi bốn mạnh đấu vòng loại đấu vòng loại bên trong thì khai thác đan tràng tấn cấp chế cho nên so với khu đông từ đầu đến cuối thi đấu vòng tròn khu bắc quy định muốn càng căng thẳng hơn một chút đối với thực lực yếu hơn đội tuyển quốc gia t ớ i nói cơ hội cũng muốn càng ít một chút cho dù có thể tại đấu vòng loại phá vây nếu là bản thân xếp hạng không tốt mà nói như vậy tại đấu vòng loại trung tướng muốn đối quyết cũng tất nhiên là khác tổ biệt bên trong đầu hai tên trên cơ bản liền có thể trực tiếp tuyên cáo sẽ bị một vòng đào thải bởi vậy mỗi cái tiểu tổ thi đấu vòng tròn đều tiến hành cực kỳ kịch liệt có hy vọng xếp hạng thứ bốn từ đó tiểu tổ phá vòng vây đội tuyển quốc gia từng cái tại đấu vòng loại bên trong cũng là toàn lực ứng phó tranh thủ tốt nhất thứ tự lúc này ở khu bắc hội trường trên lôi đài một cái nguyên bản không có danh tiếng gì đội tuyển quốc gia đang cùng một cái đứng đầu đội tuyển quốc gia tiến hành quyết đấu cái tên này gọi đông nô đội tuyển quốc gia tại khu bắc dự đoán thực lực sắp xếp danh trùng chỉ có thể xếp tại đệ thất đương mà bọn hắn lúc này đối thủ ngụy quốc quốc gia đội tại khu bắc dự đoán thực lực sắp xếp danh trùng lại có thể xếp tại đệ nhị đương cứ việc bị phân loại tại lần thứ nhất cấp bậc đội tuyển quốc gia ước chừng nhiều đến mười sáu chi theo lý thuyết trên cơ bản chỉ có đệ nhất cấp bậc lần đội tuyển quốc gia mới có thể cầm tới cuối cùng tấn cấp danh lệch có thể đệ nhị cấp bậc đội tuyển quốc gia vẫn là chân chính cường đ Nếu như ư v ợ theo qua t r ì n đ lý thuyết phóng nhãn khu bắc ngụy quốc quốc gia đội thực lực cũng có thể chen vào trước hai mươi dạng này dự đoán xếp hạng cùng đông nô quốc gia đội một t r ă linh bảy dự đoán xếp hạng so ra căn bản là trời vực vậy khác biệt dưới tình huống bình thường đệ nhị cấp bậc đội tuyển quốc gia tại đối mặt đệ thất cấp bậc đội tuyển quốc gia lúc hoàn toàn có thể làm được trên thực lực tuyệt đối nghiền ép trên thực tế lúc này trong võ đài tràng diện cũng chính xác xem như nghiền ép chỉ bất quá bị nghiền ép đội tuyển quốc gia cũng không phải đông nô g quốc gia đội mà là ngụy quốc quốc gia đội hết lần này tới lần khác đối với dạng này tỏ ra yếu kém để lăng mạnh tràn g diện trong hội trường mấy chục vạn người xem lại tựa hồ như chút điểm cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại là nhất tề lớn tiếng la lên cho đông nô g quốc gia đội động viên cố lên bởi vì đấu vòng loại đã tiến hành mấy t o u r đông nô g quốc gia đội ở phía trước mấy vòng tiểu tổ thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì toàn thắng bày ra thực lực rất xa vượt qua một cái bình thường đệ thất cấp bậc quốc gia nên có tiêu chuẩn Kỳ thực đ ô n g nô quốc gia đội dự thi trong 5 người, chủ ó người t ự lực lực. c cùng phù hợp để thất cấp bậc quốc gia nên có năng lực. Nhưng mà lại phát ra từ cuối cùng c lại đều để đề vô vấn phù nên năng Nhưng gia hợp phát thất h từ ra mà tướng trên thân. tướng Đông nô quốc gia đội chủ đội gia quốc là một danh thất tinh đấu la cứ việc nhìn chỉ là nhập môn thất tinh đấu la cấp độ cũng đã đủ đem đ ô n g nô quốc gia đội đưa đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới bởi vì toàn bộ khu bắc tất cả dự thi đội tuyển quốc gia bên trong cho dù tăng thêm đ ô n g nô cũng hết thể chỉ có ba danh thất tinh đấu la tồn tại cho nên nhâm hà nhất danh thất tinh đấu la đăng tràng đương nhiên đều sẽ tạo thành niềm ép cục diện làm đông nô quốc gia đội phía trước bốn người bị ngụy quốc quốc gia đội tiên phong một người liền toàn bộ đánh bại phía sau kèm theo đông nô chủ tướng ra sân toàn bộ trong hội t r ư ở n g chú ý trận này đấu võ cuộc so tài những cái kia khán giả lúc này mới chân chính nên đón hưng phấn cao trào sau đó tên này đông nô quốc gia đội chủ tướng liền bật g à n g không cần tốn nhiều sức liên tiếp bại ngụy quốc quốc gia đội bốn người cho dù là ngụy quốc gia đội chủ tướng đăng tràng sau đó thiên v ề một bên cục diện cũng không có mảy may cải thiện với nhau thực lực sai biệt thực sự quá lớn cho dù là ngụy quốc quốc gia đội chủ tướng cũng bẹn bẹn vừa mới đ ộ t phá đ ế n tinh cảnh đấu la g i i thôi, ớ c ù nô g giữa thất tinh h đấu la ở giữa căn bản la ở k n năng sánh. Nguyễn g có bất theo kỳ khả năng so sánh. Kèm so quốc, quốc gia đội chủ tướng cũng thua ở Đông nô chủ cũng c thua tướng tướng trong tay, trận này đấu vòng loại, cũng cuối cùng phía Đông Nô này vòng đấu ở loại bốn người khác vô cùng kích động xông lên lôi đ à i đem nhà mình chủ tướng vây quanh ở giữa trong bốn người duy nhất nữ hải tử c à n g làm một tay lấy đ ô n g nô chủ tướng ô m lấy sau đó dụng lực ở đồng nô chủ tướng trên mặt hôn một cái E rằng chúng như nghĩ có cầm cách Coi chỉ chút, thật thể hẹ hạ ta tới tới tư một thấy mùa A. A6. sự suy cảm đi đều quá Quá là không í c động đầu. đ nô quốc gia đội duy nhất tên nữ hài kia tử một mặt phân khởi nói. Không quốc duy gia đội hài kia khởi một tử mặt sai cái này đông nô quốc gia đội chủ tướng chính là dịch ra bách nhân đội cao tới tại bách việt cảnh nội cùng dịch thu sau khi tách ra cao tới một đường rèn luyện từ đầu đến cuối bằng nghiêm khắc tiêu chuẩn yêu cầu chính mình rời đi liễu dịch thu bên người cũng không có nhường cao tới mê mang tương phản kiên định mục tiêu cùng tín n i ệ m cùng với rời đi dịch thu phía sau không thể không bắt đầu độc lập đi đối mặt với cái thế giới này hết t h ể đều nhường cao tới tâm trí trở nên càng thêm k i ê n nghị trên thực lực cũng liền tùy theo mà đột nhiên tăng mạnh bất quá có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến thất tinh đấu la cảnh giới cao tới mình cũng có chút ngoài ý mới nghĩ đến chỉ có thể là bởi vì ban đầu cơ sở đánh quá tốt hậu tích bắc p h á t mới có hôm nay ngày tiến ngàn dặm mà sở dĩ sẽ trở thành đông nô quốc gia đội thành viên cũng là một lần ngẫu nhiên dưới sự trùng hợp ngoài ý m ớ n bị hắn thay thế r ơ i tên kia đông nô quốc gia đội thành viên cơ bản có thể xem như cam tâm tình nguyện chủ động ra khỏi cái này giới thứ nhất hiện đại lục đấu võ tôn trị của đại hội là muốn chọn lựa ra chân chính có tiềm lực có thực lực người trẻ tuổi cho nên mặc dù là lấy đội tuyển quốc gia làm căn bản dự thi đơn vị nhưng đội tuyển quốc gia thành viên lại cũng không yêu cầu nhất định phải là bồn quốc người mới được nếu có năng lực tìm được ngoại viện mà nói đấu võ đại hội quy tắc cũng là cho phép một hồi một trận đến đây đi cũng nên trước tiên cam đoan có thể tấn cấp đến sau cùng bắt cường mới được cao tới vừa cười vừa nói hh ắ c ắ có c ngươi ở đây đừng nói bắt cường coi như quán quân chúng ta cũng là có thể viễn tưởng một cái đi nữ hải tử rất là khả ai hướng về cao tới thẻ lưới mấy người không có tiếp tục tại trên lôi đài chiếm dụng thời gian hưng phấn hàn huyên vài câu phía sau trực tiếp đi thẳng xuống lôi đài bất quá mới vừa vặn đi tới khu nghỉ ngơi bên ngoài một thân ảnh liền ngăn ở mấy người trước mặt chưa xong còn tiếp ngô tử ngọc một mặt khẩn trương nhìn trước mắt đang hòa cao đạt nói chuyện hưng ơ cao thải liệt nữ tử cảm thấy đủ loại đủ kiểu ý niệm không ngừng đan sen càng nghĩ càng xoắn suýt càng nghĩ càng lo nghĩ bởi vì nghe hai người nói chuyện phiếm nội dung đột nhiên này xuất hiện hơn nữa đem bọn hắn ngăn lại nữ tử tựa hồ hòa cao đạt rất là rất quen ít nhất nhìn xem cao tới đối với nữ tử này thái độ liền rất không giống cùng với nàng lúc như vậy xa cách hai người lộ ra cực kỳ thân mật thế là ngô tử ngọc rất ghen vừa mới đang nghỉ ngơi khu bên ngoài bị nữ tử này đ ỗ n g nhiên ngăn lại thời điểm cao tới liền hiện lên vẻ mặt kinh hỷ tiếp đó vô cùng vui vẻ mang theo nữ tử về tới cái này nước ngô nghỉ ngơi trong phòng tại ngô tử ngọc trong ấn tượng cao tới thủy chung là một cái tính tình bình thẳng người trước hôm nay n ô tử ngọc còn chưa bao giờ từng thấy cao tới như vậy vui vẻ qua cho nên ngô tử ngọc ghen đồng thời cũng dị thường cảnh giác nàng phải hiểu rõ trước mắt đột nhiên này xuất hiện nữ tử hòa cao đạt rốt cuộc là quan hệ thế nào cứ việc hòa cao đạt biết thời gian cũng không tính dài nhưng một đoạn như vậy thừa h ái gian ở chung nhưng là nhường nô tử ngọc đã đối với cao tới tâm hữu sở trúc mặc dù còn không có hòa cao đạt cho thấy tâm ý có thể ngày thường một ít chuyện bên trên nô tử ngọc tự nhận là biểu hiện đầy đủ rõ ràng tin tưởng chỉ cần những cao tới không phải mù l o à liền có thể nhìn ra được dưới loại tình huống này cao tới từ đầu đến cuối không có bất kỳ bày tỏ gì nhường nô tử ngọc ít nhiều có chút phiền m u ợ n lấy nô tử ngọc hoàng đế nước nô tri nữ thân phận tại đông nô cảnh nội đương nhiên là cực tôn quý đông nô bản thân lại không có quá nhiều quy củ coi như trở thành phó mã cũng vẫn có thể tại đông nô cảnh nội làm bất cứ chuyện gì vô luận làm quan vẫn là tiếp tục ở võ đạo leo lên ngoại trừ có thể có được càng nhiều ủng hộ bên ngoài cũng sẽ không có những hạn chế khác cho nên đông nô cảnh nội truy cầu nô tử ngọc con em thế ra đủ để lấp đầy toàn bộ đông nô đô thành nô tử ngọc tự nhiên cũng liền quen thuộc chúng tinh phùng miệng thời gian khiến cho nàng đối với chủ động theo đuổi một cái nào đó nam nhân sáu quả thực không có bất kỳ kinh nghiệm nào nghe cao tới cùng cô gái kia nói chuyện phiếm nội dung nô tử ngọc vẫn muốn chen vào nói nhưng dù sao cũng tìm không thấy một cái cắt vào thời cơ bởi vì hai người chỗ nói chuyện chủ đề nàng cơ bản không có nghe hiệu sáu cái gì thiếu ra cái gì những người khác chẳng lẽ cao tới là cái nào đó đại nhân vật g i a phó thế này thì quá mức rồi ngoại trừ ta ra hương châu cũng gia nhập một quốc gia đội trước mắt ở tại bọn hắn trong tiểu tổ đồng dạng duy trì bất bại chiến tích chẳng qua trước mắt ở nơi này khu bắt đấu loại bên trên ta liền phát hiện ba người chúng ta đến nỗi còn có hay không những người khác ta thì không rõ lắm đều do cái này khu bắt đấu loại khởi công xây dựng mấy cái bất đồng hội t r ư ờ n g rất nhiều tiểu tổ ở giữa phân khác biệt hội t r ư ờ n g tiến hành tranh tài dẫn đến chúng ta không có trước tiên chạm ặ t nữ hải tử hưng cao thải l i n nói h ư n g châu cũng tại đây thật là có ý tứ đấu loại đội tuyển quốc gia thực lực phổ biến không mạnh đợi đến chúng ta mấy cái đều từ người n g mang theo một cái đội tuyển quốc gia tấn cấp trận chung kết tại quá hạ cảnh nội thấy được thiếu gia không biết thiếu gia sẽ là như thế nào biểu lộ cao tới vừa cười vừa nói thiếu gia biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc ta cuối cùng cảm thấy không có khả năng chỉ có chúng ta mấy người sinh ra ý nghĩ như vậy đoán chừng khác phân khu cũng sẽ có người của chúng ta tại chỉ bất quá muốn trở thành những quốc gia khác đội tuyển quốc gia đại biểu ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần một chút vật khí cho nên không biết có thể có bao nhiêu người nhận được cơ hội như vậy nữ hải tử đồng dạng có chút mong đợi、nói. Khu đông chắc chắn không có chúng ta đây là muốn cho thiếu gia một kinh hỷ nếu ai chạy đến khu đông gia nhập một cái nào đó nước yếu đội tuyển quốc gia vậy còn không bị thiếu gia mắng chết tại thiếu gia xem ra chúng ta nếu là đem thời gian tốn tại cái này đấu võ thi đấu bên trên thật sự là một loại lãng phí cao tới cười tiếp tục nói ta cũng không những người khác tin tức không biết những người khác hiện tại cũng đang làm gì chờ hôm nay tranh tài kết thúc buổi tối chúng ta tiểu tụ một chút đi ta một hồi còn có một chàng đấu võ thi đấu ngươi trước tiên có thể đi tìm hưng châu hắn tại tổ sáu nữ hải tự nói chuyện đồng thời đứng dậy vậy ta sẽ không t i ế n ngươi nếu là đấu vòng loại bên trên đụng phải ngươi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h cao tới vui vẻ nói hừ ta mới không sợ ngươi nữ hải tử như đang thị uy hướng về cao tới thẻ l ư ơ i tiếp đó lại cùng n ô tử ngọc bọn người cười cười phía sau lúc này mới rời đi đông nâu nghỉ ngơi ở giữa theo nghỉ ngơi giữa môn một lần nữa đóng lại đông nô đội tuyển quốc gia bốn người k h á c liền nhất tề nhìn về phía cao tới đặc biệt n ô tử ngọc ánh mắt nhất là hừng vực cao tới nàng là bằng hữu của ngươi n ô tử ngọc mở miệng hỏi bằng hữu cao tới ngần người chợt vừa cười vừa nói không không phải nàng cứ gọi dịch linh ngọc là của ta người nhà người nhà nô tử ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn đối với cái này cái không có trả lời chút nào chuẩn bị tâm lý không sai chúng ta đến từ tại cùng một cái gia tộc còn có vừa mới chúng ta nhắc lên cái k i a h ư n g châu cũng là cùng nhau cao tới cười gật đầu nói vậy các ngươi vừa mới nói tới người thiếu gia k i a sáu tự nhiên là gia tộc chúng ta thiếu gia chơi hạ sáu nô tử ngọc há to miệng nốc trệ một hồi phía sau nhịn không được mở miệng hỏi cao tới ta một mực không có hỏi qua ngươi ngươi đến từ làm gì gia tộc ta rất hiếu kỳ sáu giống như ngươi trẻ tuổi liền có thể đạt đến thất tinh đấu la cấp độ tại quá hạ ra bất kỳ quốc gia nào c ũ n g là tuyệt đối đứng đầu thiên tài a có thể nuôi dưỡng được như n g ư ơ i loại này thiên tài gia tộc chắc chắn cũng là danh tiếng cực kỳ vang dội mới đúng ta đến từ chu triều dịch ra đương nhiên các ngươi hẳn là chưa từng nghe qua kỳ thực thiên phú của ta rất bình thường mặc dù có thể đạt tới cái này dạng độ cao hoàn toàn là bởi vì thiếu gia duyên cứ không có thiếu gia vung trồng ta liền không khả năng trở thành bây giờ ta cao tới không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói chu triều dịch ra nô tử ngọc một mặt mờ mịt trong đầu không có bất kỳ cái gì ấn tượng cùng khái niệm nói ngươi nên chưa từng nghe qua yên tâm chỉ cần chúng ta tiến vào chất thu được đi tới quá hạ tham gia quyết tái tư cách đến lúc đó liền nhất định có thể nhìn thấy thiếu gia l ô tử ngọc mờ mịt gật đầu một cái sau đó tiếp tục tò mò hỏi cao tới người giống như ngươi các ngươi sáu á c h dịch ra các ngươi dịch ra còn rất nhiều sao vừa mới cô bé kia thực lực như thế nào n à n g cũng giống ngươi một dạng là thất tinh đấu la không tính quá nhiều à tổng cộng chừng một trăm cá nhân bất quá chúng ta phía trước tại thiếu gia dưới sự yêu cầu riêng phần mình tách ra cho nên ta cũng không tin tưởng những người khác hiện tại cũng là cái gì cấp độ nghĩ đến có như vậy bảy tám người không thể so với ta kém đến nỗi linh ngọc cảm giác còn không có đạt đến thất tinh không sai hẳn là dừng lại ở lục tinh trong cảnh giới cao tới nghiêng đầu nghĩ phía sau mở miệng nói ra nô tử ngọc càng thêm chân kinh hơn một trăm cái giống cao tới trẻ tuổi như vậy thiên tài nói đùa cái gì coi như chỉ có bảy tám cái là thất tinh còn lại cũng là lục tinh sáu đây cũng quá khoa chương a cái này chu triệu dịch ra sáu rốt cuộc là lai、like、lịch gì dù là quá hạ cảnh nội sáu cũng không có thế lực có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài trẻ tuổi a chưa xong còn tiếp dịch thu cũng không rõ ràng hắn những tộc nhân kia nhóm đều ở đây làm những thứ gì cứ việc kính nhờ thần phong đường đi tận khả năng đối với các tộc nhân tiến hành chiêu cố nhưng thần phong đường phạm vi thế lực cuối cùng có hạ bách nhân đội các thành viên hiện tại quả là là quá giàu có tìm tòi tinh thần tại sao khi tách ra không bao lâu thời gian liền trên cơ bản tất cả đều không thấy bóng dáng cho nên đối với loại này hoàn toàn hai mắt sờ soạn g tình huống dịch thu bao nhiêu cũng có chút lo lắng nhất là phía trước gia liễu dịch bình tâm như vậy một việc sự tình phía sau dịch thu liền càng là sầu lo tại nhà mình các tộc nhân quá ít l u y ệ t chắc chắn sẽ để bọn hắn tại du lịch qua trình trung ăn không thiếu thua thiệt nhưng n h mà nhiều t khi sự tình cũng không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí nhưng tương ứng nếu như làm lại một trăm linh lần dịch thu cũng vẫn như cũ sẽ một trăm linh lần lựa chọn đem các tộc nhân tất cả đều từ bên cạnh mình đổi đi đang cho bọn hắn g ặ t xuống đầy đủ cơ sở vững chắc phía sau tiếp tục đem bọn hắn giữ ở bên người chỉ có thể hạn chế bọn họ để thăng cùng với phát triển chỉ có để bọn hắn thả bản thân chân chính tự mình đi đối mặt với cái thế giới này mới có thể để cho mỗi người bọn họ tìm được bay lên thời cơ huống hồ tại dịch thu trong lòng chưa chắc không có một chút tương ứng h u y ễ n tưởng cùng khát vọng tỷ như sáu nếu là các tộc nhân phát triển đều có thể vượt qua dự trù lời nói như vậy chờ đến các tộc nhân trở nên đủ cường đại một lần nữa trở lại bên cạnh hắn lúc hắn sẽ có được tuyệt đối không chỉ, chỉ là hơn trăm tên cao thủ những thứ này các tộc nhân tại chính mình trưởng thành qua trình chung sẽ người quen biết nắm giữ sức mạnh đều sẽ thành trong tay hắn sức mạnh cùng ảnh hưởng lực kéo dài đương nhiên đây là sau này cụ thể có thể hay không phát triển đến cấp bậc kia càng cũng chưa biết lúc này dịch thu lực chú ý tất cả đều đặt ở giao lưu hội bên trên theo sở thiên ban thưởng cùng sở thanh nhã bồi theo cái kia hai danh thái hạ người trẻ tuổi đi tới trong sân phía sau ba tên hoàng tử cũng lần lượt đến mấy người tất cả đều án chiếu lấy trình tự cùng hạ xuân thu trào đối với dịch thu thì trên cơ bản đều bày ra một bộ làm như không thấy bộ dáng chỉ có sở phi tráng hướng về dịch thu t r ậ n mắt hừ lạnh một tiếng lúc này mới ngồi xuống chỗ của mình nói là giao lưu hội kỳ thực càng có khuynh hướng một hồi tối i t tất cả được mời người toàn bộ đến đông đủ sở thanh nhã liền phân phó bắt đầu mang thức ăn lên cứ việc không phải bữa ăn chính nhưng ngự thiện phòng làm ra những thứ này bánh ngọt vẫn như c ũ đầy đủ mê người để cho người ta gặp chim mà thèm ăn nhỏ r ã i đám người vừa ăn bánh ngọt uống rượu thủy đ ồ uống một bên tán d ố c với nhau sở thanh nhã đơn giản cùng đám người giới thiệu hai danh thái hạ thân phận của người trẻ tuổi lai lịch ba vị hoàng tử nhưng là rất có uy nghi ngồi ở vị trí đầu vị trí Hạ hạ c bởi vì là giao lưu hội cho nên sở thanh nhã cũng không an bài bất luận cái gì ca múa biểu diễn trong sân h ầ u không khí cũng sẽ không tính toán huyền áo dịch thu yên lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình theo giao lưu hội bắt đầu chung quanh những quốc gia kia đội chủ tướng nhóm cuối cùng không còn đối với hắn tiến hành dây dưa mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở hạ xuân thu cùng ba vị hoàng tử trên thân cái này n h ư ợ n g dịch thu rất cảm thấy nhẹ nhõm chỉ là nhiều khi người chạy theo như vị chỗ đổi l ấ y thường thường là của người khác chẳng thèm ngọt tới cho nên vô luận những quốc gia này đội chủ tướng nhóm cỡ nào ân cần đều trên cơ bản không cách nào nhận được chút ít đáp lại khiến cho toàn bộ giao lưu hội vừa mới bắt đầu liền cho thấy vô cùng tiên minh dài tầm khác biệt dịch thu trở thành trong mọi người một cái duy nhất không nói một lời hắn vừa ăn bánh ngọt một bên không lọt dấu vết quan sát đến đại hoàng tử cùng thái tử so với thái tử sở hồng thành từ đầu đến cuối mặt mỉm cười cẩn thận bồi tiếp hạ xuân thu nói chuyện đại hoàng tử sở nguyên lương lại muốn lộ ra lãnh đ ạ m nhiều vị này trong hoàng thất được vinh dự thiên phú chắc tuyệt có hy vọng trở thành ngũ truyền thánh linh hoàng tử cho tới bây giờ có mặt trong đất một khắp kia trở đi trên mặt liền từ đầu đến cuối không có qua bất kỳ biểu tình gì biến hóa nhìn giống như là đối với hôm nay giao lưu hội hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng bất quá đây cũng bình thường lấy vị này đại hoàng tử tam truyền thánh linh cảnh giới tham gia giao lưu hội như thế một đám đấu la đương nhiên không có khả năng vào mắt của hắn coi như cái kia hai danh thái hạ người trẻ、tuổi. bởi vì chỉ là xếp hạng lót đ ấ y tỉnh đội đại biểu về mặt thân phận cũng căn bản không có khả năng cùng hắn cái này nước sở hoàng tử so sánh cho nên sở nguyên lương lạnh nhạt vẹn vẹn chỉ là nhường cái kia hai danh thái hạ người trẻ tuổi có chút bất mãn thôi đến n ỗ i quốc gia khác đội chủ tướng thì liền tâm tình bất mãn cũng không dám sinh ra một chút đây là một cái vô cùng người kiêu ngạo dịch thu ở trong lòng đối với sở nguyên lương làm ra đánh giá hạ xuân thu cung cấp tình báo cuối cùng cũng chỉ là một chút lạnh như băng văn tự thôi mặc dù thông qua trên tình báo nội dung Có trên h ể thực tế n nếu như sở nguyên lương không phải sở hoàng nhi tử mà là giống sở thiên ban thưởng như vậy thuộc về một vị vương gia tri tử mà nói như vậy sở nguyên lương e rằng căn bản là không cách nào lưu lại nước sở cảnh nội nhưng sở hồng thành biểu hiện ra tính tình lại nhượng dịch thu có chút ngoài ý mớn vị này nước sở thái tử khi tiến vào có mặt trong đất phía sau mặc dù đồng dạng không để ý tới những người khác có thể so với sở nguyên lương tới nói lại quả thực lộ r a dị thường ôn hòa vô hại loại này ôn hòa không ở chỗ tính cách của hắn bản thân dựa theo hạ xuân thu cung cấp tình báo đến xem vị này nước sở thái tử thuộc về tính cách cực kỳ hung ác một loại nào sở dĩ dịch thu sẽ cho rằng hắn ôn hòa là bởi vì tại vị này nước sở thái tử trong mắt hắn không có nhìn thấy chút ít gia tâm dù là đời này cũng chỉ là tại làm một cái dùng để giữ mã bề ngoài thái tử cả một đời cũng không có cơ hội ngồi trên cái ghế kia hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm đồng dạng gia hỏa này sáu căn bản không ôm trí lớn a đang lúc dịch thu yên lặng quan sát đồng thời trong lòng cho hai tên hoàng tử làm ra đánh giá thời điểm hai danh thái hạ trong đám người tuổi trẻ một cái bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đi thẳng tới chính giữa sân một mặt ngạo nghệ sau khi nhìn quanh một vòng cái này danh thái hạ người trẻ tuổi cất cao giọng nói đại gia cũng gần như đều ăn no b ụ n g uống đã đi vậy thì bắt đầu hôm nay giao lưu hội chủ đề a ta thái hạ cống đi về phía tây tỉnh đội đại biểu thành viên viên hạo cùng chư vị khu đông thủ tướng nhóm đưa ra khiêu chiến chưa xong còn tiếp đi qua vừa mới sở thanh nhã một chút giới thiệu giữa sân quốc gia k h á c đội chủ tướng nhóm cũng đã đối với thái hạ liên quan tình huống có tương đối c ậ n kẽ hiểu rõ cũng biết lần này hiện đại lục đấu võ đại hội thái hạ đem điều động mấy chục cái đội đại biểu tham gia ngoại trừ hội tụ thái hạ cao cấp nhất thiên tài mấy cái đội tuyển quốc gia bên ngoài thái hạ cảnh nội mỗi một cái hành tình cũng đều có một con tỉnh đội dự thi lần này tham gia giao lưu hội cái này hai tên đến từ thái hạ người trẻ tuổi chính là trong đó một cái tỉnh đội thành viên cứ việc sở thanh nhã hết chỗ chê đặc biệt kỹ cảng không có nói minh cái này hai danh thái hạ niên người tuổi trẻ chỗ ở tỉnh đội tại tất cả tỉnh đội bên trong đến tột cùng xếp tại như thế nào cấp bậc bên trên nhưng chúng quy không phải thái hạ chân chính đội tuyển quốc gia thành viên một đám đội tuyển quốc gia chủ tướng đối bọn hắn kiên kỵ cùng tính sợ cũng sẽ không giống lúc mới bắt đầu nhất sâu như vậy cát lại thêm trận này giao lưu hội tại xác định tổ chức mới bắt đầu liền đã nói rõ tất cả trao đổi qua trình chung cũng không cho phép vận dụng h u ồ n lực để tránh xuất hiện cảnh giới đệ người tình huống cho nên chân chính trao đổi chỉ là riêng phần mình đối với võ đạo lý giải cùng với kỹ xảo chiến đấu cao thấp thôi trên một điểm này đến đây tham gia giao lưu hội những quốc gia này đội chủ tướng nhóm cũng không cho rằng tự thân lại so với thái hạ người trẻ tuổi kém bao、nhiêu. Mà một khi chính ó t ể để thể tại giao lưu hội bên trong chiến thắng Thái、hạ、tỉnh đội thành ắt tiếng thu tới Thái treo thắng Thái thiên tài trẻ tuổi tiên tuổi, Hạ Hạ lạch, giao hội chiến đội viên, liên cuối đi chiến lai của bọn hắn đều sẽ bởi vang cùng không tương vương sáng. danh xa. danh qua của nào lưu là lên được đều hắn cách chỉ Hạ hắn h bên bọn bọn cần này có vì sẽ sẽ Dù vì vậy theo hai danh thái hạ niên người tuổi trẻ bên trong một cái đi tới trong sân đồng thời đưa ra khiêu chiến phía sau tất cả đội tuyển quốc gia chủ tướng đều rất là kích động chỉ bất quá tại cũng không rõ ràng cái này danh thái hạ niên người tuổi trẻ thực lực phía trước không có người nào muốn làm thứ nhất làm liệu đầu tiên nhân đến mức dù là những quốc gia kia đội chủ tướng trên mặt hầu như đều hiện lên hưng phấn cùng ý động biểu lộ nhưng không ai đứng dậy hưởng ứng thái hạ người tuổi trẻ khiêu chiến nhìn xem trường hợp như vậy thái hạ tên kia đưa ra khiêu chiến người trẻ tuổi một cách tự nhiên toát ra thần sắc khinh thường cười nhạo nói nếu như tất cả mọi người không dám ta cũng có thể nhường đại gia một cái tay tại loại này không sử dụng nguồn lực thuần túy lấy kỹ x ả o quyết thắng thua đối chiến bên trong nhường một cái tay ảnh hưởng lớn bao nhiêu đại gia hẳn là đều rất t i n tường a bị cái này danh thái hạ niên người tuổi trẻ như thế trảo phúng rất nhiều đội tuyển quốc gia chủ tướng cuối cùng không cách nào lại tiếp tục nhẫn Theo tiên thứ nhất người khiêu người cùng h chỗ thái hạ hội như chính thức i giận rời đi tới cái kia thái hạ người tuổi giao mới ế n toàn này một mặt mặt, xem bộ trẻ trước bắt dữ lúc c đầu. lưu lúc đó sở thiên tứ nhưng là hướng về hạ xuân thu đụng đụng đầu tiên là cùng hạ xuân thu một bên khác đang ngồi thái tử sở hồng thành mỉm cười gật đầu ra hiệu một cái sau đó mới tiến tới hạ xuân thu bên h a i mở miệng nói lục vừng già, có chuyện sáu không biết có nên hỏi hay không lời này có nghĩa khác cũng không phù hợp tính cách của ngươi, ngươi nghĩ hỏi cái gì hạ xuân thu hơi sửng sốt một chút phía sau vừa cười vừa nói là như thế này ngài hẳn phải biết ta vẫn muốn cha rõ ràng dịch thu lai lịch bao quát hắn tất cả trưởng thành quy tích bởi vì cái này người xuất hiện quá mức đột ngột hiện ra năng lực cùng tiềm lực hiện tại quả là là quá kinh người quả thực để cho người ta nhịn không được đi hoài nghi hắn rốt cuộc lại như thế nào có đây hết thảy cho nên ta bị t h ắ t thần kỳ đường đồng thời từ thần kỳ đường nơi nào lấy được tương ứng tình báo s ở thiên tứ vừa nói một bên cẩn thận quan sát đến hạ xuân thu tất cả biểu tình biến hóa đồng thời tiếp tục nói thế nhưng là thần kỳ đường cung cấp cho ta tình báo sáu nhìn q u a mức đơn giản chút ít nhất dựa theo thần kỳ đường cung cấp nội dung tình báo đến phân tích dịch thu hết thẻ trưởng thành quỹ tích cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù nhưng mà một cái không có chút nào đặc thù trưởng thành kinh lịch làm sao có thể sinh ra dịch thu dạng này người thần kỳ đường cho ta hồi phục và giải thích là bởi vì chu chiều quá vắng vẻ coi như lấy thần kỳ đường năng lực cũng không có biện pháp tra được quá nhiều thực chất tính nội dung nhưng mà ta rất rõ ràng chỉ cần thần kỳ đường nghĩ như vậy trên phiến đại lục này liền không có nhâm h à nhất cá nhân có thể đào thoát xuất thần kỳ đường tình báo internet cho nên ta chỉ có thể cho rằng sáu là ngài ngăn trở thần kỳ đường cung cấp cho ta chân chính có dùng tin tức lục vương gia ta muốn biết sáu đây là vì cái gì sở thiên tứ không có quanh co lòng vòng dứt khoát nghiêm túc vấn đạo hạ xuân thu không có trực tiếp trả lời cặp mắt của hắn cũng không có nhìn về phía sở thiên tứ mà là nhìn chằm chằm về phía trong sân lúc này trang địa thượng tên kia đưa ra khiêu chiến thái hạ người trẻ tuổi đã lấy được trận đầu so tài thắng lợi hơn nữa là đang để cho đối thủ một cái cánh tay tiền đ ể phía dưới thuần túy lấy n g h i ề n ép tính chất kỹ xảo ưu thế đem chính mình đối thủ đánh bại kết quả n là, là, là, là, là vẹn t vẹn như thế một hồi tỷ thí liền củ tránh không sai biệt lắm tất cả mọi người ý nghĩ những cái kia vốn chỉ muốn nếm thử đi đánh bại thái hạ võ giả từ đó cho mình trên mặt rắt vàng chủ tướng nhóm đem tự thân mục tiêu một lần nữa đổi trở lại học tập mắt thấy tên thứ hai chủ tướng đăng tràng cùng cái kia danh thái hạ niên người tuổi trẻ bắt đầu trận thứ hai l u ậ i bàn hạ xuân thu lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía sở thiên tứ bình tĩnh nói nguyên nhân rất đơn giản đã ngươi không nhìn thấy cái gọi là tin tức hữu dụng như vậy tự nhiên liền mang ý nghĩa bản vương không hy vọng ngươi thấy những vật kia ngài không hy vọng ta không minh bạch sở thiên tứ lắc đầu mở miệng nói ra ngươi hiểu sở di không rõ chỉ là ngươi không hy vọng chính mình minh bạch thôi hạ xuân thu nói chuyện đồng thời đưa tay tại sở thiên tứ nơi ngược điểm một chút tiếp tục nói ngươi nên tin tưởng thần kỳ đường là chúng ta thái hạ hoàng thất trong tay nắm giữ là tối trọng yếu một cỗ lực lượng như vậy dưới loại tình huống này thần kỳ đường chính là ta thái hạ hoàng thất đặc hữu ưu thế tài nguyên đối với ta thái hạ hoàng thất tới nói thần kỳ đường hết thảy đều ở đây danh sách khảo l ư ợ n g ưu tiên nhất cấp thượng đã như thế sáu chúng ta làm sao có thể đem thần kỳ đường giá trị hiện ra ở ngoại nhân trên thân chỉ cần trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối đem nước sở đặt ở là tối trọng yếu vị trí như vậy thần kỳ đường liền từ đầu đến cuối không có khả năng đối với ngươi toàn diện thả ra điểm này ngươi nhất thiết phải đối mặt không thể coi nhẹ Bản vương một m ngươi, ngươi ự chưa rất t n g t xong l còn tiếp giao lưu hội luận bàn quá trình từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra có chút nhàm chán hai tên thái hạ người tuổi trẻ thực lực mạnh làm cho người ghé mắt cứ việc từ trong cảnh giới tới nói hai người này kỳ thực cũng chỉ là đ ỉ n h phong cấp độ sáu tinh đấu la mà thôi coi như so còn lại mấy cái bên kia đội tuyển quốc gia chủ tướng cường đại cũng không có cường đại đến một cái khác phương diện đi nhưng mà trận này giao lưu hội là không cho phép sử dụng n ư u ồ n lực tất cả luận bản đều ngừng lưu lại kỹ xảo lĩnh vực ở trong nguyên bản tại cái khác đội tuyển quốc gia chủ tướng trong mắt đây là rút ngắn bọn hắn hòa thái hạ thiên tài trẻ tuổi ở giữa trên lệnh quy tắc cũng cho bọn hắn có thể chiến thắng thái hạ thiên tài trẻ tuổi cơ hội khó được nhưng chân chính đến rồi giao lưu hội bên trên những thứ này quốc gia khác đội chủ tướng nhóm mới đột nhiên phát hiện vẹn vẹn so đấu kỹ xảo bọn hắn hòa thái hạ thiên tài trẻ tuổi ở giữa khoảng cách tựa hồ càng thêm khoa trương nếu như nói tranh l ệ n h về cảnh giới ít nhất còn thấy được sờ được thậm chí tuyệt đại đa số người đều có lòng tin đuổi theo mà nói như vậy trên kỹ xảo tranh l ệ n h to lớn đơn giản làm bọn hắn tuyệt vọng từ người thứ nhất đăng tràng đội tuyển quốc gia chủ tướng bắt đầu mãi cho đến cái cuối cùng đăng tràng đội tuyển quốc gia chủ tướng vô luận thực lực của những người này mạnh yếu như thế nào cũng không luận bọn hắn chân thật tiêu chuẩn ở giữa lớn bao nhiều tranh đều hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào nay liên giống như là người trưởng thành cùng hài đồng ở giữa quyết đấu dù là cường đại nhất hài đồng tại người trưởng thành trước mặt cũng sẽ không có khác nhau chút nào cứ việc tên kia thái hạ tuổi trẻ thiên tài viên hạo từ đầu đến cuối chỉ là lấy một cái cánh tay đang tiến hành t ỷ thí những quốc gia này đội chủ tướng nhóm cũng không biện pháp đối với hắn tạo thành chút ít uy hiếp kèm theo một tên sau cùng đội tuyển quốc gia chủ tướng cũng dễ dàng thua trận giao lưu hội bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi n g h i ê trọng hai tên thái hạ người trẻ tuổi chỉ xuất tràn g một cái liền đem bọn hắn đánh như thế không thể chống đỡ được loại kết quả này đối với bọn hắn tới nói thật sự là có chút lung túng đối với sở thanh nhã tới nói càng là cảm thấy mất mặt dù sao sáu ở đây chỗ tập trung hoàn toàn có thể tính là khu đông đều đứng đầu nhất một đ á m thiên tài trẻ tuổi mà thái hạ phương diện hai người tại thái hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong lại chỉ có thể miễn cưỡng xem như ưu tú cùng đỉnh tiêm từ ngữ này căn bản không có bất kỳ quan hệ gì nhưng dù cho như thế trên lệnh của song p ư ơ n g cũng vẫn như cũ lớn làm cho người không cách nào nhìn thẳng dù là nước sở một hai ba đội đợt người thứ đăng tràng phía sau cũng không có thay đổi kết quả như vậy trừ liêu sở thiên tứ không có đăng tràng bên ngoài liền nước sở một đội ngoài ra na danh thất tinh đấu la cũng đăng tràng tiến hành t ỷ thí nhưng mà tràng diện nhìn lại không có bao nhiêu khác biệt tại vứt đi ưu thế về cảnh giới phía sau tên này nước sở một đội trừ liêu sở thiên tứ bên ngoài duy nhất thất tinh đấu la biểu hiện ra kỹ x ả o thực lực có thể xưng về ụ b cùng hắn thất tinh đấu la cảnh giới hoàn toàn không cách nào phối hợp điều này cũng làm cho sở thanh nhã càng thêm bất mãn đến nỗi tên kia xem như đánh thông quan thái hạ người trẻ tuổi viên hạo thì tại đánh bại tên này nước sở một đội thất tinh đấu la phía sau. một mặt chưa thỏa mãn nhìn về phía liêu dịch thu mở miệng cười đạo trừ liêu sở thiên tứ cùng ngươi bên ngoài tất cả mọi người đều trải qua c h ẳ n g a xem ra khu đông thực lực cũng chính là cấp độ này nếu như các ngươi thật là khu đông mạnh nhất vậy ta thật muốn đối với cái này biểu thị thất vọng các ngươi liền cho ta chế tạo phiền toái năng lực cũng không có lại muốn chiếm dụng đi mười cái trận chung kết danh lệch đây thật là không công bằng vừa nói viên hạ o ánh mắt lại tại những người khác trên thân đi tuần tra một cái phiên tiếp tục nói dựa theo các ngươi vừa mới hiện ra trình độ chúng ta thái hạ ở nơi này tuổi trẻ mạnh hơn các ngươi nhân mấy trăm ngàn dù sao vẫn là tìm ra được bọn hắn so với các ngươi có tư cách hơn tham gia trận chung kết lời nói này nói thật sự là quá không k h á c h khí k i n h miệt hương vị cũng quá nồng đậm dù là treo lên thái hạ vầng sáng còn lại mấy cái bên kia đội tuyển quốc gia chủ tướng nhóm cũng vẫn như c ũ n h ị n không được nhao nhao hướng về viên hạo trận mắt nhìn nhưng mà để bọn hắn tiết khí là ngoại trừ trận mắt nhìn bên ngoài bọn hắn tựa hồ cái gì cũng làm không được mặt mũi x ấ u cuối cùng là phải dựa vào chính mình đi kiếm mà không thể dựa vào người khác bố thí trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhao nhao tất cả đều rơi xuống liêu sở thiên tứ cùng dịch thu trên thân bởi vì này hai người mới là bọn hắn khu đông cường đại nhất hai người. chỉ là so với nhìn về phía sở thiên ban cho người những cái kia rơi tại dịch thu trên người ánh mắt ngược lại là càng nhiều hơn một chút nước sở h ò a thái hạ quan hệ trong đó quá thân mật để những người khác quốc gia những chủ tướng này nhóm rất khó chân chính tán đồng sở thiên ban cho thân phận trong mắt bọn họ sở thiên ban thưởng kỳ thực h ò a thái hạ người không có khác nhau quá nhiều ngược lại là dịch thu cái này hồn lực cường độ trong khảo nghiệm một tiếng hót lên làm kinh người đại chu chủ tướng ở tại bọn hắn trong lòng mới thật sự là có thể đại biểu bọn họ sợi cỏ lãnh tụ ngươi gọi dịch thu đúng không nghe nói ngươi ở đây hồn lực cường độ trong khảo nghiệm chiến thắng liêu sở thiên tứ nói thật ta rất khó tin tưởng mặc dù sở thiên ban thường chỉ là nước sở bồi dưỡng ra được thiên tài nhưng coi như đặt ở chúng ta thái hạ cảnh nội đó cũng là có thể đứng hàng nhất lưu ngoại trừ chúng ta thái hạ cũng không khả năng lại có những quốc gia khác người đồng lửa có thể cùng sở thiên ban thường so sánh theo phần lớn ánh mắt đều rơi xuống liêu dịch thu trên thân viên hạo cũng lần nữa nhìn về phía liêu dịch thu tiếp tục nói cho nên ta rất hoài nghi có phải hay không đặt ở đan dương thành khối kia bia đá trắc nghiệm xảy ra vấn đề đã ngươi hôm nay cũng tới cái này giao lưu hội vậy khẳng định không phải chỉ tính toán ngồi ở bên kia xem trò vui a các ngươi khu đông nhân hẳn là đều thua khắp cả trừ l i u sở thiên tứ cũng liền còn lại ngươi ta biết mình không phải là sở thiên ban cho đối thủ cho nên ta cũng không tự chốt đ h ụ c nhã như vậy ngươi đây n g ư ơ i cái tên này trên danh nghĩa so sở thiên ban t h ư ở n g còn mạnh hơn người có dám hay không so với ta hoạch khoa tay dịch thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa viên hạo khiêu khích trên thực tế hắn mặc dù từ đầu đến cuối yên lặng quan sát lấy nước sở hai vị kia hoàng tử nhưng một bộ phận lực chú ý cũng có đặt ở cái này viên hạo trên thân chỉ là viên hạo tại mới vừa trong đối chiến triển hiện ra kỹ xảo năng lực nhường hắn có chút thất vọng cho nên không chút nhắc lên hứng thú thôi đối với thái hạ người tuổi trẻ tiêu chuẩn d ị thu còn tính là hiểu rõ bất quá loại này giải giới hạn tại chân chính tầng chót nhất một nhóm người nhỏ kia trên thân một khi đem cái này tiêu chuẩn hạ xuống tới cấp tỉnh phương diện dịch thu cũng có chút hai mắt b ô i đen cho nên kỳ thực tại viên hạo ra tay phía trước dịch thu ít nhiều có chút chờ mong đáng tiếc sáu những thứ này chờ mong theo viên hạo kỹ xảo hiện ra cơ bản tất cả đều về không đương nhiên tất nhiên tới tham gia cái này giao lưu hội đó chính là mang theo trao đổi mục đích vô luận như thế nào cũng muốn hòa thái hạ thiên tài so chiêu một chút mới lạ dịch thu cười từ chỗ ngồi của mình đứng lên hạ xuân thu nhưng là bỗng nhiên mỹ mày mở miệch nói dịch thu không nên miễn cưỡng người thương thế nghiêm trọng như vậy coi như không sử dụng n g ồ n lực thân thể trạng thái cũng vô cùng đáng lo loại này giao lưu chiến đối ngươi ý nghĩa không lớn không có tham dự tất yếu lời nói này vừa nói ra khỏi miệng viên hạ o nguyên bản ngạo mạn sắc mặt lập tức khai biến bởi vì hạ xuân thu rất ý tứ minh bạch tại vị này thái hạ lục vương ra xem ra hắn viên hạ o căn bản không có tư cách trở thành dịch thu đối thủ nếu như những lời này xuất từ người khác miệng vậy hắn viên hạ o chắc chắn tại chỗ liền muốn bạo tẩu hết lần này tới lần khác nói ra những lời này nhưng là bọn hắn thái hạ thân phận tôn quý vô cùng lục vừng ra nhường viên hạ coi như phẫn n chỉ có thể cứng rắn đình chỉ đồng thời đem c ố lửa giận này một mạch tất cả đều chuyển tới đối với dịch thu cảm xúc bên trên không quan hệ đường xa mà đến cũng không thể để bọn hắn thất vọng nhiều khi chỉ có rõ ràng nhận thức đến tự có yếu c ỡ nào thiểu về sau mới có thể chân chính trở nên cường đại đối với có thiên phú người trẻ tuổi tới nói quá mức kiêu ngạo không phải là chuyện tốt dịch thu nói chuyện đồng thời chạy tới viên hạo trước mặt hạ xuân thu nhưng là hơi nghĩ nghĩ phía sau chậm rãi gật đầu sau đó nói ra một câu nhường viên hạo triệt để nóng lẻ lên cũng đối tùy ngươi vậy ngược lại lấy trình độ của bọn hắn coi như ngươi trọng thường bọn hắn cũng không năng lực gì uy hiếp được ngươi chưa xong còn tiếp giao lưu hội không khí hiện trường có chút n g ư n g kết từ hạ xuân thu nói ra câu nói sau cùng kia phía sau viên hạo khí tất cả người trở nên vô cùng nguy hiểm không chỉ là viên hạo mà khác tên kia cùng viên hạo cùng đi quá hạ người trẻ tuổi cũng là một mặt bất thiện biểu lộ thái tử sở hồng thành trong ánh mắt toát ra cảm thấy hứng thú h n g vị đại hoàng tử sở nguyên lương nhưng như cũng không có chút nào thần thái biến hóa phản phất nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn sở thanh nhã cảm xúc có thể tính là tất cả nhân trung phức tạp nhất nàng không thích d ị thu hoặc có tại h ể n loại này ghét d ị mâu thuẫn trong lòng tả hữu phía dưới sở thanh nhã nhịn không được cùng bên cạnh sở thiên tứ vấn đạo vậy phải xem thương thế của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng nếu là không có thương lời nói ta xác định dịch thu nhất nhất định có thể thắng sở thiên tứ không chắc chắn làm nói câu trả lời này nhường sở thanh nhã tâm tình trở nên càng thêm xoan suýt ta sẽ đánh b ạ i ngươi mà lại là không giữ lại chút nào toàn lực dĩ đi đấy đánh b ạ i ngươi ta sẽ để cho ngươi biết các ngươi cùng quá hạ t r ê n lệnh rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể tưởng tượng viên hạo nhìn chòng chọc vào đứng ở trước mắt hắn dịch thu tràn đầy tức giận âm thanh lạnh lùng nói một người thực lực mạnh bao nhiêu cũng không phải dựa vào miệng nói cuối cùng đều phải so tài xem hư thực ngươi cảm thấy thế nào dịch thu n h á c khuôn mặt mỉm cười cùng viên hạo lạnh leo cứng rắn tạo thành t r a n lệnh rõ ràng điểm này ta rất tán đồng viên hạo nói xong công chính bình thẳng một quyền hướng về dịch thu đánh tới đến nỗi mới vừa trong q u y ế t đấu từ đầu đến cuối tự động nhường rơi mặt khác một mực cánh tay nhưng là thuận thế bày ra phòng ngự tư thế từ giao lưu hội bắt đầu đến bây giờ đây là viên hạo lần thứ nhất chủ động phát khởi công kích dịch thu lông mày t r a o lên cả người hướng phía sau nghiêng thân nhìn ngay tại trong gang tấm mau tránh ra viên hạo nằm đấm cảm thấy nhưng là đối với viên hạo có một cái mới tinh phán định bởi vì đây là viên hạo lần thứ nhất chân chính thi triển ra bản thân cách đấu kỹ mà hắn thi triển cách đấu kỹ dịch thu hết sức quen thuộc không tính là cao thâm lại vô cùng thực dụng rõ ràng mới vừa những cái kêu đối chiến căn bản là không có nhường viên hạo sinh ra bất luận cái gì vận dụng cách đấu kỳ ý niệm giờ này khắc này viên hạo cũng vẫn như cũ không cho rằng dịch thu thực lực có cái gì đáng giá hắn toàn lực dĩ đi đấy tư cách chỉ là vô luận dịch thu thái độ của mình vẫn là hạ xuân thu nói tới những lời kia đều để hắn vô cùng phẫn nộ dưới loại tình huống này hắn nhất thiết phải làm cho tất cả mọi người đều thấy dịch thu cùng hắn t r ê n h lệch rốt cuộc có bao nhiêu chỉ có như vậy mới có thể đem hạ xuân thu cùng dịch thu mang cho hắn n ụ c nhã tìm trở về chỉ là nhường viên hạo không có nghĩ tới là khi hắn toàn lực dĩ đi đấy thì c h u ể n ra chính mình am hiểu nhất cách đấu kỹ dự định đem dịch thu giống bao cắt một dạng đánh cho nhừ lại ngạc nhiên phát hiện liên tục vài chục lần quyền cất công kích cho nên ngay cả dịch thu ra lông cũng chưa đụng được chút điểm dịch thu từ đầu đến cuối đứng ở trước mặt của hắn tiếp đó lấy một loại hắn chưa từng thấy qua bước chân mỗi lần chỉ ở trong gang t ứ c mau né công kích của hắn mỗi một lần hắn đều cảm thấy mình công kích khẳng định có thể đánh tại dịch thu trên thân có thể mỗi một lần dịch thu nhưng lại đều có thể đem các loại công kích lái nhiều nếu như là thông qua phạm vi lớn di động tới tránh né công kích viên hạo còn không biết có cảm giác gì hết lần này tới lần khác dịch thu từ đầu đến cuối không có rời đi quanh người hắn một em mở khoảng cách cứ như vậy ở một cái nhỏ hẹp như vậy trong không gian tránh chuyển xây dịch đây cũng không phải là chỉ dựa vào phản ứng liền có thể làm được nhất định là dịch thu thân pháp vô cùng huyền diệu viên hạo rất là khiếp sợ suy nghĩ chính là cái này thân pháp lúc trước hắn cùng ta đánh thời điểm giống như chính là thi triển cái này thân pháp để cho ta hoàn toàn không có cách nào đánh tới hắn bất quá sáu thật kỳ quạ i thế nào thấy cái này thân pháp không có phía trước hắn cùng ta đánh thời điểm như vậy linh động sở thanh nhã theo bản năng đưa tay bưng kín miệng của mình cùng bên cạnh sở thiên tứ nhỏ giọng nói người đã quên cái này giao lưu hội không cho phép vận dụng hồn lực sao không có hồn lực treo trống thuần t y dựa vào nhục thể đi thi triển kỹ xảo đương nhiên sẽ phải chịu hạn chế sở thiên tứ nói chuyện đồng thời hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm dịch thu bởi vì hắn chợt phát hiện hắn mới dường như là sáu xem thường dịch thu đáng chết ngươi liền chỉ biết chạy trốn sao có bản lĩnh cùng ta cứng đối cứng a như cái chuột một dạng trốn đi trốn tới tính là gì nam nhân dù n g chính mình nhanh nhất tối tấn manh tốc độ đánh ra mấy chục quyền đã ra mấy chục chân phía sau viên hạo phát hiện hắn như cũng không có cách nào đụng chạm lấy dịch thu một chút tình trạng như vậy nhuộm viên hạo có chút nội điền n h ị không được một bên càng thêm phong túng hướng về dịch thu tiến công thậm chí từ bỏ toàn bộ phòng ngự một bên lớn tiến vào lên hắn thật sự là không thể nào hiểu được dịch thu đến tột cùng là làm sao làm được điểm này dựa theo hắn mới cái chủng loại kia ra quyền cùng chân đá tốc độ chung quanh một cái tiểu không gian trên cơ bản đã tất cả đều bị bao phủ ở bên trong loại tình huống này theo lý thuyết căn bản cũng không có thể có bất kỳ t r á n h né không gian mới lạ có thể dịch thu đó là có thể tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ phía dưới hoàn thành đối với hắn tất cả quyền cướp né tránh viên hạo đơn giản cảm thấy mình là ở nằm mơ giữa ban ngày chỉ bất quá đây là một hồi hắn mảy may cũng không muốn trải qua ác mộng cứ việc toàn bộ đối chiến kỳ thực vừa mới bắt đầu một cái một thời gian ngắn nhưng viên hạo cũng đã chịu đủ rồi loại cảm giác này tại hắn trong dự đoán cùng dịch thu đối chiến vốn phải là thiên về một bên nghiền ép cục diện hắn toàn lực dĩ đi đấy dưới tình huống dịch thu không hề có lực hoàn thủ bị hắn trong nháy mắt đánh bại tiếp đó hắn lấy tư thái người thắng giống hạ xuân thu cho thấy quá mùa hè thiên tài trẻ tuổi tuyệt đối không phải những quốc gia khác tạp ngư có thể so sánh đây mới là bình thường quá trình mới đúng mà không phải giống như bây giờ hắn rõ ràng đã toàn lực dĩ phó nhưng lại cầm dịch thu không có biện pháp so với dịch thu thong dong hắn giống như là thằng hề một dạng tại tùy tiện k h a tay cứng đôi cứng cũng tốt nghe viên hạ gọi dịch thu đột nhiên không còn bốn phía trốn tránh cả người đ ỗ n g nhiên đứng n g n g ngay sau đó đưa tay liền hướng lấy viên hạo lần nữa đánh tới năm đấm ấn đi vẫn là hắn nắm giữ nhất là tinh thần thốn kỉnh chỉ là lần này thốn kỉnh bùng nổ mục tiêu cũng không phải viên hạo cơ thể mà là viên hạo n ắ m đấm vinh viên hạo n ắ m đấm cùng dịch thu tay trưởng xảy ra trực tiếp va chạm cơ hội là hơn trăm lần thất bại phía sau cuối cùng có một quyền đánh thực nhường viên hạo bản năng là người bất quá thoáng qua ở giữa loại này ngây người liền bị mừng như điên cảm xúc chỗ thay thế nhưng mà mừng như điên cảm xúc mới vừa vặn dưới đáy lòng nổi lên không đến một giây lại lập tức bị kinh hãi cảm xúc thay thế. trong trước mắt viên hạo cảm xúc liền biến đổi bất ngờ bởi vì hắn chợt phát hiện nắm đấm cùng dịch thu tay trưởng xảy ra sau khi tiếp xúc rõ ràng gánh không được đụng nhau đánh sáu lại là hắn dịch thu tay trưởng phảng phất có được ma lực đồng d ạ n g tại cùng nắm đấm của hắn xảy ra tiếp xúc một sát na kia ám k i n h liền theo nắm đấm của hắn trực tiếp tiến vào cánh tay của hắn ở trong lực sung kích cực lớn tại hắn trong cánh tay trực tiếp nổ tung n h ư n g hắn cảm thấy mình cánh tay sáu tựa hồ cũng muốn ở nơi này trong lúc nổ tung gãy mất đồng d ạ n g chưa xong còn tiếp từ danh giới góc độ tới nói dịch thu muốn so viên hạo cao một cái tinh cấp mà từ cường độ thân thể góc độ tới nói giữa hai người khác biệt càng là như trời vực cho dù dịch thu bản thân bị trọng thương nhưng trải qua một buổi chiều tính dưỡng tại đan dược phụ trợ phía dưới trạng thái thân thể cũng khôi phục được t ầ n g thứ nhất định phía trên hoàn toàn không phải viên hạo loại đẳng cấp này người có thể uy hiếp được giống như thốn kình loại kỹ xảo này cho tới bây giờ cũng là căn cứ vào lấy người sử dụng thân thể cường đại hay không sinh ra phương diện uy lực biến hóa cùng khác biệt làm dịch thu cơ thể đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh thốn kình có thể tại dịch thu trong tay phát huy ra được u y lực cũng đạt tới một loại xưa nay chưa từng có cấp độ cho nên dịch thu không có trực tiếp đưa bàn tay khắc ở viên hạo trên l ự c lấy hắn bây giờ có khả năng thi triển thốn k i n h u y lực nếu là đem thốn k i n h lực đạo tại viên hạo thể nội bộc phát hoàn toàn có thể trong nháy mắt muốn viên hạo mệnh có thể tưởng tượng được khi này một trường cuối cùng khắc ở viên hạo n ắ m đấm bên trên lúc đối với viên hạo cánh tay sẽ tạo thành như thế nào s u n g kích cảm thụ được cánh tay bên trong xương cốt tựa hồ lập tức liền hoàn toàn d ạ n nứt phản p h t muốn triệt để phá toái vậy kịch liệt đau nhức viên hạo bản năng đã vận hành lên trong cơ thể hồ lực màu xanh đen hồn lực vầng sáng p h ù ở bên ngoài thân phần lớn hồn lực nhưng là tràn vào cánh tay bên trong để có thể hòa hoãn dịch thu thốn k ì n h đối với hắn cánh tay tạo thành cánh vác bất quá ngay tại bên ngoài thân hiện lên hồn lực vầng sáng đồng thời viên hạo liền lập tức sửng sở tại chỗ sử dụng hồn lực là do ở cơ thể chịu đến uy hiếp trí mạng sau bản năng phản ứng cũng không có đi qua bất luận cái gì suy xét dưới thân thể ý thức cử động muốn so đầu góc chuyển càng nhanh nhưng khi hắn bên ngoài thân hiện lên hồn lực vầng sáng cánh tay bên trong lực trùng kích đạo cũng bởi vì hồn lực tràn vào má thư thái rất nhiều thời điểm viên hạo mới đột giao lưu hội sáu là không cho phép sử dụng h ồ n lực ai tại không chú ý gian sử dụng h ồ n lực liền mang ý nghĩa đã thua thắng bại đ ã phân kỹ xảo của ngươi kỳ thực coi như không tệ vô cùng vững chắc đối với võ đạo lý giải cũng rất là xâm nhập không thể không nói thái hạ đối với võ giả bồi dưỡng quả thật có chỗ độc đáo rất nhiều chi tiết đồ vật đều không phải là quốc gia khác có thể so sánh dịch thu lui về sau một bước cùng trước mắt viên hạo kéo ra một chút khoảng cách mở miệng cười nói viên hạo sắc mặt nhưng là một trận thanh bạch biến hóa đột nhiên kết thúc kỹ xảo chiến ngừng hắn nguyên bản nóng bỏng cảm xúc cũng coi như là ngồi xuống khôi phục lý chi phía sau một lần nữa hiểu ra mới vừa đối chiến trình nhường viên hạo cũng minh bạch hắn cùng dịch thu trên lệnh cực lớn chỉ là loại thực tế nhường hắn rất khó tiếp nhận đặc biệt là tại chính mình lòng tin tràn đầy dưới tình huống sáu khó trách ngươi có thể ở hồn lực cường độ trong khảo nghiệm chiến thắng sở thiên ba thượng vừa mới ngươi một trường kia sáu là thốn k ì n h sao viên hạo cắn răng vấn đạo không sai chính là thốn k ì n h dịch thu gật đầu một cái ngươi thế mà biết được thốn k ì n h sáu coi như thái hạ cảnh nội biết được thốn kỉnh loại kỹ xảo này cũng ít lại càng ít thua ngươi chính xác không an viên hạo nói xong quay người hướng về hạ xuân thu chắp tay hành lễ nói lục vừng già ngày mắt sáng như đuốc ta vì mới vừa thái độ xin lỗi lần này rời đi thái hạ có thể gặp được đến dạng này cường giả cũng là của ta may mắn giao lưu hội sau khi kết thúc ta sẽ càng thêm nghiêm khắc yêu cầu mình tranh thủ tại quyết tái q u a trình t r u n g trở nên càng thêm cường đại nói xong viên hạo mặt không thay đổi về tới chỗ ngồi của mình nhìn tự hồ cũng không có bởi vì trận này thất bại mà chịu đến đả kích quá lớn dịch thu nhưng là trên mặt toát ra biểu tình nghiền g ấ m biết cái này viên hạo là cố ý làm như thế tại bản năng vận dụng n g u lực từ đó thua mất sau khi so tài cái này viên hạo hiển nhiên là muốn, muốn mượn cơ hội như vậy càng sâu phía dưới hắn tại hạ xuân thu trong lòng ấn tượng chỉ cần có thể nhường hạ xuân thu cảm thấy hắn là một cái lấy lên được thả xuống được hơn nữa lòng mang rộng lớn trí hướng người hắn coi như thành công quả nhiên rất mạnh thật nhìn không ra ngươi bây giờ thế mà còn là bản thân bị trọng thương ở trong ta và viên hạo thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau coi như so viên hạ mạnh cũng mạnh có hạn ít nhất đơn thuần lấy kỹ x ả o tới l u ậ n hai chúng ta không có gì khác biệt tất nhiên hắn không phải là đối thủ của ngươi hơn nữa cùng ngươi tranh lệnh còn to lớn như thế vậy ta cũng không có cùng ngươi so tài cần thiết một tên khác thái hạ người trẻ tuổi đứng dậy nhìn xem dịch thu nói luận b à n loại sự tình này vốn cũng không phải là vì phân ra cái thắng bại mà là vì đang giao thủ qua chính t r u n g tìm được thiếu s ó t của mình tranh thủ có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại nếu là vì phân ra thắng bại lời nói vừa mới chúng ta bên này còn lại mấy cái bên kia đội tuyển quốc gia chủ tướng nhóm cũng không có tất yếu thứ tự đối với các ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến dịch thu vừa cười vừa nói lời nói này tên kia thái hạ người trẻ tuổi không khỏi hô hấp cứng lại sắc mặt có chút khó coi nói ta không có bao nhiêu ứng đối thốn kỉnh kinh nghiệm vừa mới viên hạo trên cơ bản có thể tính là bị ngươi dễ như chở bàn tay đánh bại loại này không có quá nhiều qua lại luận bàn quá trình rất trợ khó h có cái c gì trợ rút. ú Ngay t cũng chính xác không nghĩ nơi n tới ở à khu đông vẫn cái ò n thiên ban thưởng người mạnh hơn. Xem ra gần nhất những năm này, có quốc so sở h gia ra Xem k c đ ố với này g dưỡng, không hề giống chúng ta nghĩ như vậy không chịu đổi. Nghe ư như ờ i tuổi bồi đổi. cái trẻ ta chịu n hề vậy thái hạ người trẻ tuổi không ngừng tỏ ra yếu kém. dịch thu rất rõ ràng là bởi vì vừa mới hắn cùng viên hạo đối chiến quá trình nhờ người này căn bản không có dũng khí rơi tràng bởi vì hắn không muốn ở trước mặt của mọi người thua quá mức khó xử chỉ là rất rõ ràng người này thực lực tuyệt đối có lẽ so viên hạo mạnh hơn một chút có thể đầu góp lại quả thực không có viên hạo dễ dùng tại loại này nơi phía dưới như thế tỏ ra yếu kém làm sao có thể nhường hạ xuân thu cao hứng vô luận hạ xuân thu lại như thế nào thưởng thức hắn cũng c h u n g quy là thái hạ vâng già trơ mắt nhìn thái hạ người trẻ tuổi như thế không có c t khí có trời mới biết trong nội tâm sẽ như thế nào không thoải mái đang lúc dịch thu nghĩ ở trong lòng lấy thời điểm một mực ngồi ngay thẳng từ đầu đến cuối không nói một lời sở nguyên lương đống nhiên đứng lên tiếp đó t r ầ i mặc đi tới trong sân đứng ở liễu dịch thu đối diện theo tên này đại hoàng tử đứng dậy trong sân ánh mắt mọi người liền tất cả đều rơi xuống trên người hắn tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút không rõ vị này từ giao lưu hội bắt đầu liền một mực vô cùng lãnh đạm đại hoàng t vì cái gì đột nhiên đi tới liễu dịch thu trước mặt ta đối với thốn kỉnh kỹ xảo thật cao hứng đi bồi ta qua hai chiêu như thế nào sở nguyên lương âm thanh lạnh lùng nói trong sân lập tức lâm vào trầm mặc ở trong bất quá chỉ một lát sau công phu tất cả quốc gia khác đội chủ tướng nhóm liền nhao nhao lẫn nhau thấp giọng nghị luận lên sở thiên ban t h ư ở n g cùng sở thanh nhã cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc không có h ắ n sáu thật sự là thực lực sai biệt quá lớn chút tam chuyển thánh linh đối với một danh thất tinh đấu la phát ra khiêu chiến hơn nữa na danh thất tinh đấu la còn bản thân bị trọng tương sáu dù là không sử dụng n g lực cái này cũng không có bất kỳ khả năng so sánh a càng làm cho bọn hắn im lặng lạ đang nghe được sở nguyên lương yêu cầu phía sau dịch thu càng là không chút do dự gật đầu một cái điên rồi sao chưa xong còn tiếp lao tam nghe nói ngươi và cái này dịch thu có khúc mắt mắt thấy sở nguyên lương cùng dịch thu ở giữa luận b à n liền muốn bắt đầu thái tử sở h à n h thành nhìn về phía sở phi trắng vừa cười vừa nói không có gì một điểm xung đột thôi sở phi b ạ c h sắc mặt lập tức âm chầm xuống rất là không nhịn được nói thái tử sở h à n h thành lại tựa hộ như đối với sở phi trắng phản ứng như vậy tương đương cảm thấy hứng thú tiếp tục vấn đạo bởi vì cái gì lên xung đột ta nghe nói là người của ngươi bắt hắn người kết quả bị hắn trực tiếp đánh đến tận cửa đi chẳng những đem người muốn trở về còn không chút nào nể mặt ngươi đem ngươi c h ỗ đập cái nát như không biết tin tức này là ai nói cho thái tử điện hạ sở phi trắng không có trả lời mà là quay đầu nhìn xem sở hành o thành v ấ n đạo h ắ c h ắ chính c là hạ nhân lắm m i ệ n g tôi h như thế nào chẳng lẽ đây là sự thực sở hành o thành trên mặt hiện lên biểu tình nhìn có chút hả hê mặc dù đã sống lớn như vậy số tuổi có thể dường như là bởi vì chưa bao giờ cân nhắc qua cái ghế kia vấn đề nhường vị này nước sở thái tử nhìn như cũng không có gì lòng dạng Ta là cho lục vương ra mặt mũi, hắn dịch thu tính thứ Một tiểu thôi. mặt trên, ta ra ra ra là lục là là lục ngoài nhà cho dịch cái quốc hắn không phải vương vắng vẻ vương Nếu bên gì? mũi, xem mũi đi quê đồ đã ở sở ớ m một giống dạng kiến con hắn. bóp bóp chết con kiến một dạng bóp chết s phi trắng cắn răng nghiến lợi nói đây là cho tới nay hắn ở những người khác trước mặt cố ý hiện ra hình tượng xúc động âm tàn kỷ nộ hiện ra sắc mấy chục năm qua sở phi trắng từ đầu đến cuối lấy hình tượng như vậy gặp người chỉ có tại sở hoàng trước mặt mới có thể trở nên trần hồn đ u thuận hết lần này tới lần khác cách làm như vậy ngược lại không có gây nên sở hoàng hoài nghi chỉ có thần cơ đường tình báo đối với sở phi trắng có cực kỳ sâu sắc phân tích lao tam ngay trước lục vương gia những lời này vẫn là ít nhất tốt lục vương gia xin hãy tha lỗi lao tam hắn chính là chỗ này sao cái tính khí kỳ thực không có ác ý gì thái tử sở hoành thành ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng giữa hai lông m ạ y lại tất cả đều là trào phúng hương vị mười phần vui mừng các người đối đ ạ i dịch thu thái độ đến tột cùng như thế nào bản vương mặc kệ các ngươi cùng dịch thu quan hệ trong đó là như thế nào cũng cùng bản vương không có bất cứ quan hệ nào bản vương chỉ chú ý một việc đó chính là dịch thu an toàn trên một điểm này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng hạ xuân thu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân lạnh giọng mở miệng nói ra lúc này dịch thu cùng sở nguyên lương ở giữa đỏ sức đã bắt đầu chỉ là sở nguyên lương nhìn vô cùng thong rong mà dịch thu thì bị bức bách có chút chật vật thánh linh cùng đấu la trên l ệ n h là toàn phương vị coi như không sử dụng h u ồ n lực thánh linh tại cấp độ sống lên ưu thế cũng tuyệt không phải đấu la có thể so sánh đối với thiên địa quy tắc cảm lộ nhường thánh linh tại trong lúc p h á t tay đ ề u ẩn chứa một chút thiên địa quy tắc thân thể cường đại hay không cũng chỉ sẽ ở cùng là thánh linh cấp độ lúc mới có thể, thể hiện ra ưu k h u t húng chi sở nguyên lương còn không phải thông thường thánh linh hắn là một danh tam chuyện th có thể nói dịch thu đối mặt với sở nguyên lương trận này l u ậ n bàn căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng có thể duy nhất lo lắng chỉ ở tại sáu hắn có thể kiên trì bao lâu mà thôi mắt nhìn thấy dịch thu lại một lần nữa t h i triển ra cái k i a huyền diệu b ư ớ chân c hai tên thái hạ người trẻ tuổi đồng thời hít mắt lại nhất là vừa mới bại tại dịch thu trong tay viên hạo càng là đằng một cái t ử đứng dậy hắn bây giờ trung quy là minh bạch vì cái gì vừa mới hắn từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới dịch thu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê lấy như bây giờ góc độ đi quan sát dịch thu bộ pháp cứ việc vẫn xem không h i ể u dịch thu những cái k i a cước bộ cùng thân hình liên động nhưng ít ra có thể nhìn ra bộ này bộ pháp hoặc có lẽ là thân pháp l i ề n liền d i ệ u làm cho người chấn kinh nếu như không phải dịch thu thân pháp quá mức quỷ dị khó lường như vậy tại sở nguyên lương xuất thủ trong chốc lát dịch thu chắc chắn liền đã bại chính là mượn bộ này thân pháp vi lực dịch thu mới có thể vô cùng chật vận động viên trèo trống dù sao cũng không thể sử dụng h g u ồ n lực vẹn vẹn kỹ xảo sử dụng mà nói liền xem như thánh linh mượn nhờ thiên địa quy tắc cũng nhất định phải có thể đạt tới cơ thể tiếp xúc mới được thế nhưng là rất rõ ràng thái r ư ớ c c mặt d ị thu tại thân h bộ này p p phụ trợ, g ố n như là chân g mượn là tử a rất khó sợ chạm. Thực khó không chạm. hại, như sợ sự s coi là lợi hại, coi như không sử dụng nguồn đâu lực, vốn lấy đấu la cảnh giới, có vốn thể ở nguyên lương tay phía giới, lương dưới sở hoành thành vừa nhìn về phía sở thiên tử nói ta cũng sẽ không dịch thu đang thi triển thân pháp nếu là đổi ta đi lên đại hoàng tử quyền thứ nhất ta liền trốn không thoát đó đã là mang theo bộ phận không gian pháp t ắ c m ộ t quyền quyền phong sở trí không gian đều có bộ phận và mẹo thông thường thân pháp vô luận tốc độ lại nhanh cũng đừng nghĩ n g h qua xem ra dịch thu đang thi triển thân pháp phẩm giai không thấp h sáu sợ là ít nhất cũng tại thiên cấp cấp độ bên trên s ở thiên tứ lắc đầu trong giọng nói không thiếu ghen tị hương vị dù sao nếu như dịch thu thi triển thực sự là thiên cấp tầng thứ thân pháp loại hồn kỹ kia tuyệt đối có thể tính là trên phiến đại lục này hy hữu nhất có giá trị nhất hồn kỹ một trong so với những chủng loại khác hồn kỹ thân pháp loại hồn kỹ luôn luôn cực kỳ khan hiếm phẩm cấp cao thân pháp loại hồn kỹ càng là giống như truyền thuyết vậy tồ một bộ tốt thân pháp loại hồn kỹ đối với võ giả tới nói thậm chí có thể tính là đầu thứ hai sinh mệnh ít nhất lấy sở thiên tứ thân phận và địa vị có thân pháp loại hồn kỹ cũng vẹn vẹn chỉ là địa cấp thượng phẩm mà thôi đây vẫn là trước đây đi tới thái hạ phía sau bởi vì tự thân thiên phú lấy được toàn bộ thái hạ chú ý cùng xem trọng từ đó lấy được thái hạ ban thường duyên cớ như vẹn vẹn dựa vào nước sở lực lượng của mình sở thiên tứ tối đa có thể được địa cấp t r u n g phẩm thân pháp loại hồn kỹ cho nên mắt thấy dịch thu đang thi triển thân pháp sở thiên tứ chính xác cực kỳ trông mà thèm phía trước tại dịch thu cùng sở thanh nhã đối c h ế lúc sở thiên tứ còn không có như thế trong bởi vì lúc kia dịch thu thi triển thân pháp đối mặt cũng không phải thánh linh bởi vậy sở thiên tứ đối với dịch thu bộ này thân pháp giá trị thực sự không có một cái nào chính xác dự đoán a thiên cấp thân pháp thật hay giả chúng ta nước sở cũng không có đồ vật hắn một cái vắng vẻ trong nước nhỏ người đi ra ngoài từ nơi nào được sở hoành thành rất là kinh ngạc hỏi n g ư ờ i hỏi ta ta đi hỏi ai đây sở thiên tứ liếc mắt một điểm mặt mũi không cho mắng một cái câu cái này khiến sở hoành thành hơi có chút lúng túng nhưng hắn lại chính xác cầm sở thiên tứ không có cách nào cho nên c ờ miệ hai tiếng phía sau liền tràn đầy phấn khởi mở miệm nói t hạ ự c thúc, có là không tồi. Hôm nay giao lưu lần. lưu l tài không khi kết hôm hội phải mời hắn qua phủ một lần. Nhân tài như vậy, nếu như có thể nay nếu giao tội, ta một mời sau qua vậy, i biết chúng nước chúng thật Hạ dụng, ta ta tốt bao. sở, sử bị là xuân thu nghe hơi hơi nhún m ẩ y quay đầu nhìn sở hoành thành một mắt sở hoành thành bị cái nhìn này sợ hết h ồ n vội vàng lấy lòng nói lục vương ra chớ trách nếu là thái hạ cũng co hứng thú đó là đương nhiên là thái hạ làm đầu cho săn một bên sở phi trắng thanh em không lớn không nhỏ mắng nhỏ một câu hạ xuân thu mặc không biểu tình sở hoành thành thì giống như luồng gió mát thổi qua không thèm để ý chút nào chưa xong còn tiếp dịch thu cùng sở nguyên lương lập bản rất là đương nhiên lấy dịch thu thất bại mà kết thúc đối mặt với thánh linh còn lại là một danh tam chuyển thánh linh dù là dịch thu thân pháp lại như thế nào quỷ dị tinh diệu cũng cuối cùng chỉ là có thể chế tạo chút phiền phái thôi đến nỗi thốn kình các cái khác kỹ xảo lại hoặc là thể thuật đang đối mặt thánh linh thân thể lúc lấy đấu la cảnh giới đi thi triển cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ hiệu quả cho nên sở nguyên lương nhiều l ắ m là xem như hao phí điểm công phu lợi dụng bình thường nhất bắt thuật đem dịch thu đánh bại bắt thuật thuộc về then chốt kỹ năng một loại chỉ bất quá so với then chốt kỹ năng tới nói càng đơn giản hơn bởi vì bản thân cũng không phải lấy sát thương là thứ nhất mục đích lại thêm thực chiến hiệu quả phổ thông cho nên tương đương ít chú ý nhưng cho dù như thế ít chú ý kỹ xảo từ một tên thánh linh thi triển đi ra cũng vẫn như cũ uy lực kinh người dịch thu bị thua là ở tất cả mọi người trong d ự liệu nếu như dịch thu liền sở nguyên lương đều có thể đánh bại cho dù là tại không có thể sử dụng hồn lực tình huống phía dưới e rằng những người này đều phải nhịn không được tại chỗ đem dịch thu giải phẩu xem hắn bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo giao lưu hội kết quả coi như viên mãn h một, một đám khu đông đội tuyển quốc gia chủ tướng nhao nhao hướng về hai danh thái hạ người trẻ tuổi mời rượu hy vọng có thể tại trên bàn rượu tìm về vừa mới luận bàn lúc vứt bỏ mặt muối mà hai danh thái hạ người trẻ tuổi cũng bởi vì dịch thu thực lực hiện ra hơi bông xuống nội tâm nạo mạng cùng vô lễ đối với cái này loại mời rượu có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyển đối a kia n nhiệt liệt không khí ảnh hướng dưới, thái tử sở hoành thành còn cầm chén rượu lên, làm giá cùng những cái kia khu đông đội tuyển g giá khí thái khu liệt dưới, cái đội tử làm rượu sở cầm u q c g a chủ tướng với h lực, như vậy có thể gia nhập vào nước sở, bên trong. Đối với sở hoành thành tới nói giống như hắn cách làm hoàn toàn là chiêu hiền đại sĩ là cho những thứ này khu đông đội tuyển quốc gia chủ tướng nhóm thiên đại mặt mũi dù sao hắn thấy thân phận của hắn thế nhưng là giữa sân ngoại trừ hạ xuân thu bên ngoài tôn quý nhất Nhân, cũng không tại số ít. đồng thời sở hành thành còn tiến đến liễu dịch thu bên người đối với dịch thu phát ra mời hy vọng dịch thu có thể tại giao lưu hội sau khi kết thúc cùng hắn cùng đi một chuyến thái tử hành cùng kể gối trường đàm phen đối với sở hoành thành mời dịch thu có chút ngoài ý muốn mà sở phi trắng thì từ đầu đến cuối đối với hắn t r ợ n mắt nhìn đến nỗi sở nguyên lương tại cùng dịch thu so t ả i một phen phía sau liền lần nữa khôi phục đến rồi trầm m ặ t ở trong lại không cùng trong sân nhâm hà nhất người có chút ít giao lưu bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dịch thu đối với hai tên hoàng tử quan sát thông qua tối nay toàn bộ giao lưu hội quá trình dịch thu đối với hai tên hoàng tử đã có vô cùng trực quan thái độ cùng ấn tượng giao lưu hội kết thúc một đám đội tuyển quốc gia chủ tướng n h o nhao đứng dậy cáo tử hai danh thái hạ người trẻ tuổi nhưng là muốn đi theo sở thiên văn thượng từ sở thiên ban t h ư ở n g tới an bài bọn họ v ẫ n đ ể chỗ ở sở thanh nhã không có cùng dịch thu nói chuyện toàn bộ giao lưu hội qua trình chung cũng không có cùng dịch thu phát sinh qua bất luận cái gì gặp nhau nhưng tan cuộc lúc lại rất sâu nhìn liễu dịch thu một mắt sở phi trắng nhìn dịch thu đi theo sở h à n h thành sau lưng rời đi ngự hoa viên hướng về thái tử hành cung mà đi liền nặng nề hư lạnh một tiếng không che giấu chút nào biểu đạt bất mãn của mình sở nguyên lương đi theo sở h à n h thành cùng một chỗ nhìn cũng dự định đi tới thái tử hành cung cũng không muốn bây giờ trở về chỗ ở của mình mà hạ xuân thu còn có chuyện phải bận rộn l i ê u quốc đội tuyển quốc gia vấn đề tất nhiên xác định phương thức xử lý hắn sẽ không dự định kéo dài thời gian dù sao đêm dài lắm lộng cho nên rất nhanh toàn bộ ngự hoa viên liền vắng lạnh xuống sở thiên ban thưởng an bài s o n g xuôi cái kia hai danh thái hạ người tuổi trẻ chỗ ở phía sau lại đem sở thanh nhã đưa về hậu c u n g ngay sau đó trực tiếp đi đến ngự thư phòng mặc dù thời gian đã không tính sớm nhưng trong ngự thư phòng ánh l ử a tươi sáng sở hoàng cũng không có phê duyệt t ấ trường mà là nửa nằm tại trên l a nghỉ hai mắt hơi híp hưởng thụ lấy hai tên cung n ữ đối với hắn thân thể nén cũng không biết suy nghĩ cái gì làm sở thiên ban thưởng đi tới trong ngự thư phòng sở hoàng liền vây lui hai tên cung nữ cùng đứng hầu một bên thái giám đợi đến trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hắn cùng sở thiên ban thưởng hai người phía sau sở hoàng mở hai mắt ra mở miệng hỏi lục vương ra trả lời thế nào sở thiên ban thưởng cười khổ một tiếng mở miệng nói lục vương ra nói ta không phải là người một nhà không phải người của mình sở hoàng giật mình trên mặt không khỏi hiện lên biểu tình tức giận cả người trực tiếp từ nửa nằm trong trạng thái ngồi dậy cơ thể hơi nghiêng về phía trước cảm giác gáp bách mười phần nói tiếp nước sở cho thái hạ làm cậu làm nhiều năm như vậy kết quả là cũng chỉ đổi một câu như vậy đánh giá cái tiết như thế nào mới có thể xem như người một nhà gần ngàn năm phía trước ngay lúc đó sở hoàng thế nhưng là đề nghị nhường nước sở toàn bộ nhập vào thái hạ trở thành thái hạ một cái hành tình nhường đại lục ở bên trên không còn nước sở quốc gia này nhưng lại bị thái hạ tuyệt đối cự tuyệt bởi vì thái hạ đám người kia cho là chúng ta không xứng bây giờ lại còn nói chúng ta không phải người của mình nhìn xem sở hoàng cái kia mặt mũi tràn đầy biểu tình tức giận sở thiên ban thường không nói gì cúi đầu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời sở hoàng nhưng là hít sâu vài khẩu khí phía sau thư hoan phía dưới tâm tình của mình thư lệnh một tiếng nói tiếp tính toán vốn cũng là chuyện bình thường đối với dịch thu điều tra không muốn nghỉ lại thái h ạ thông qua chính chúng ta tình báo hệ thống đi thăm dò vừa v ẫ n cũng mượn dịch thu chuyện này xem chúng ta hệ thống tình báo sáu cùng thần cơ đường đến cùng kém bao nhiêu sở thiên ban thường có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía sở hoàng mở miệng nói bây giờ liền khởi động sao có quá sớm rồi hay không chúng ta hệ thống tình báo t r ả i thời gian mặc dù rất dài nhưng vì không làm cho thần cơ đường chú ý vẫn luôn ở vào ngủ mùa đông trạng thái lúc này bỗng nhiên khởi động sáu rất có thể sẽ nhường thần cơ đường phát hiện a dù sao bởi vì man tộc sự t ì n h thần cơ đường đối với toàn bộ đại lục giám sát đã càng ngày càng nghiêm mật nếu như chỉ vẹn vẹn là điều tra dịch thu chuyện như vậy quá trình chung đều sẽ nhường thần cơ đường phát hiện vấn đề từ đó tìm hiểu nguồn gốc mà nói vậy chúng ta nước sở tình báo hệ thống trải cũng quá mức thất bại thất bại như vậy tình báo hệ thống giữ lại thì có ích lợi gì nôi u binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ là thời điểm để bọn hắn hiện ra phía dưới năng lực của mình sở hoàng trầm giọng tiếp tục đến dù sao bọn hắn sau này phải đối mặt áp lực sẽ vượt quá tưởng tượng dịch thu chuyện này sáu coi như là một lần rèn luyện a là bệ hạ ta đây liền đi an bài chưa xong còn tiếp tại nước sở hoàng thất nội bộ điều lệ tương quan bên trong thái tử là cần cùng hoàng đế ở chung một chỗ theo lý thuyết thái tử hành cung đồng dạng tại trong hoàng cung thường ngày cũng sẽ có một chút không trọng y ế u tấu trương bị mang đến thái tử hành cung ở trong từ thái tử phụ tá hoàng đế lý chính chẳng qua là khi đại sở hoàng cần cụ chính sự quen thuộc tại đem bất cứ chuyện gì đều t r ộ t vào trong tay của mình gần như không sẽ có cái gì tấu trương cần đưa đến thái tử hành cung ngay bình thường vào triệu thái tử sở h à n h thành cũng sẽ không được cho phép cùng nhau chất chính tóm lại cái này một buổi sáng thái tử nhiều khi giống như là linh vật đồng dạng Thậm chí rất nhiều đại thần đều sẽ quên đi còn có thái tử một người như vậy tồn tại. tử tại Tỷ tử tứ tử tuấn. chí nhiều như sánh mà nói, mấy vị khác hoàng hơn như phong hoàng hoàng minh vậy Đem mà mấy cảm còn có ngược lại là càng có lưu hơn tại cảm giác. cùng quên người nói, vương đại hoàng tử sở nguyên lương đại đi lại đại với đều lưu đã sẽ so sở sở vị là bởi vì phong vương hoàng tử có thể tại ngoài cung khai phủ kiến n h à chân chính nắm giữ thuộc về mình chính trị địa vị dịch thu đi theo sở hành thành cùng sở nguyên lương sau lưng một đường đi tới thái tử hành cung bên trong cung nội hầu hạ cung nữ chia ra cho ba người bưng lên đ i ệ m tâm ngâm vào nước tốt nước trà phía sau liền tối lui ra khỏi ngoài cung sở hành thành mỉm cười ra hiệu d ị thu ngồi xuống tiếp đó chính mình ngồi ngay nắn đến rồi chủ vị trong khoảng thời gian này cô thường xuyên đều có thể nghe được dồn đ m chỉ là một mực không có gì cơ hội tương kiến dịch thu cô đơn đối với ngươi rất ngạc nhiên sở hoành thành làm giá giả vờ bộ dáng nói tại nước sở chỉ có sở hoàng cùng thái tử có thể tự xưng vương mà sở hoành thành ngày bình thường cũng chỉ sẽ ở đối mặt với thân phận địa vị kém xa hắn người lúc mới dùng cô tự xưng đây coi như là một loại thân phận nhắc nhở không biết quá t ử điện hạ tò mò cái gì dịch thu cười vấn đạo tự nhiên là hiếu kỳ thực lực của ngươi trời ban rốt cuộc mạnh cỡ nào không cần cô nói ngươi cũng nên biết coi như đặt ở quá hạn trời ban cũng là đứng đầu nhất như vậy một nhóm nhỏ người một trong cho nên cô thật sự rất hiếu k ỷ vì cái gì ngươi có thể so trời ban càng mạnh hơn coi như các ngươi còn không có giao thủ qua chỉ là đơn giản tiến hành hồn lực cường độ khảo thí nhưng mà có thể tại hồn lực cường độ trong khảo nghiệm vượt qua trời ban cũng vẫn như cũ có thể xưng kỳ tích Ngươi là làm làm hoành thành hứng tràn vấn đạo. Quá thử điện hạ vấn đề này ta nhưng không nào này lớn, cũng giới được? lời, mỗi thời môi Là làm làm là sao Sở sao sự ta tửa đạo. đầy đề cách khắc có thú thử hạ thế thật hồ trả Quá quá k dù như vậy vì cái gì liền không thể so với người khác mạnh đâu dịch thu gật đầu nói cố gắng cùng thiên phú đương nhiên trọng yếu nhưng mà rất rõ ràng càng quan trọng hơn ở chỗ nỗ lực tiêu chuẩn cơ bản sáu thì như công pháp vừa mới ngươi ở đây giao lưu hội bên trên thi triển thân pháp tương đương huyền diệu đó là cái gì phẩm giai cô đơn đối với ngươi công pháp tu luyện cũng rất có hứng thú không biết có thể hay không giới thiệu một chút sở hành thành giọng của có chút ở trên cao nhìn xuống phản phất hắn đối với dịch thu cảm thấy hứng thú là dịch thu thiên đại vinh hạnh đồng dạng cái này sáu quá tử điện hạ mạng mọi hỏi thăm người khác công pháp có phải hay không quá mức đường đột dịch thu vừa cười vừa nói đường đột cô chẳng lẽ còn có thể đem n g ư ờ i tu luyện công pháp tiết lộ ra ngoài không thành sở hành o thành rõ ràng không nghĩ tới dịch thu chọn cự tuyệt trên mặt không khỏi hiện lên mất h ứ n g biểu lộ nhưng dịch thu thuyết pháp lại không vấn đề gì như vậy trực tiếp hỏi thăm võ giả tu luyện công pháp bản thân liền là kiếm kỵ cho nên cứ việc không c a o hứng nhưng lại không có biện pháp phát tác cái gì chỉ có thể dùng loại này hỏi lại để diễn tả mình bất mãn quá tử điện hạ đương nhiên sẽ không tiết lộ ta tu luyện là cái gì công pháp chỉ là sáu ta đây công pháp tương đối hy hi hữu coi như nói quá tử điện hạ chắc chắn cũng là chưa từng ngày qua cho nên nói cùng không nói ý nghĩa không lớn quá tử điện hạ không phải kỳ quái ta vì cái gì có thể so sánh sở thiên ban thường mạnh hơn sao kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tu luyện công pháp này nguyên nhân mà công pháp lai lịch cũng tha thứ ta không có thể cáo chi mong rằng điện hạ lý giải dịch thu tiếp tục gật đầu sở hoành thành cảm thấy càng thêm k h ô n g q u á i đ ổ i một đề tài nói dịch thu ngươi và phi bạch ở giữa vấn đề câu nghe nói phi bạch người này tính tình rất gấp mặc dù chuyện này nghiêm chỉnh mà nói là hắn không đúng nhưng ngươi phương pháp xử lý cũng thật sự là quá mức điểm phi bạch trung quy là cô tam đệ bên ngoài đại biểu chính là ta nước sở mặt mũi của hoàng thất ngươi đem phi bạch chỗ đập để cho ta nước sở hoàng thất như thế tự xử dịch thu cười gật đầu nói điện hạ nói là chuyện này là ta xúc động rồi ân biết là ngươi xúc động rồi liền tốt tìm thời gian cho phi bạch nói lời xin lỗi hoàng thất mặt mũi không dung có hại mặc dù xem ở lục vương ra mặt mũi vô luận phi bạch vẫn là cô cũng không thể làm gì ngươi nhưng nếu là bởi vì việc này để cho ta nước sở hoàng thất đối với ngươi lòng mang bất mãn chuyện đó đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì ngươi nói đúng không sở h à n h thành một bộ ta vì ngươi nghĩ bộ dáng nhưng mà cỗ này thái độ cao cao tả thượng nhưng lại như thế nào che giấu cũng không che giấu được quá tử điện hạ ta không biết người đ ố i với ta cùng tam hoàng tử chuyện giữa h i ể u bao nhiêu ta chỉ có thể nói chuyện này sai không ở ta sau đó không có tiếp tục trả thù mà là dừng ở đây kỳ thực đã là cho quý quốc hoàng thất mặt m ũ i cho nên ta sẽ không cho tam hoàng tử xin lỗi coi như xin lỗi chắc cũng là tam hoàng tử đến cho ta xin lỗi dịch thu k h ô n g t i không lên tiếng nói dịch thu ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình coi như lục vương gia thưởng tức h n g ư ơ i ngươi cũng cho thấy đầy đủ thiên phú nhưng cùng ta nước sở so ra ngươi vẫn không tính là cái gì người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn điểm hảo sở hoành thành nhữ mày nói quá tử điện hạ mời ta tới chính là vì cùng ta nói điều này sao dịch thu không có tiếp tục trả lời mà là mở miệng hỏi ngược lại thái tử đối với ngươi cảm thấy hứng thú cũng rất thưởng thức ngươi phi bạch quan ngụy cho nên thái tử hy vọng ngươi có thể cẩn thận dù sao quan hệ quá kém cuối cùng thua thiệt khẳng định vẫn là ngươi một mực trầm mặc sở nguyên lương đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra a tam hoàng tử quan ngụy lời này bắt đầu nói từ đâu trong mắt của ta tam hoàng tử mặc dù tính khí nóng này làm việc cũng tương đối không gì kiến kỵ nhưng nhìn đồng thời không có gì tâm cơ bằng không mà nói hai chúng ta ở giữa cũng sẽ không phát sinh xung đột dịch thu vừa cười vừa nói xem người cùng nhìn sự tình là giống nhau không thể chỉ nhìn chằm chằm mặt ngoài ngươi còn trẻ ý nghĩ có thể tương đối đơn giản về sau từ từ ngươi liền sẽ rõ ràng sở hoành thành nói tiếp tốt ta ta sẽ nhiều cùng tam hoàng tử tiếp xúc một chút xem tam hoàng tử rốt cuộc là hạ người gì dịch thu gật đầu nói nếu như gặp phải khó khăn hoặc phi bạch bên kia muốn làm khó khăn ngươi lại hoặc là ngươi cảm thấy phi bạch có cái gì không thích ở chỗ cũng có thể đến tình cô. cô chính xác vô cùng thưởng thức ngươi cho nên cô có thể vì ngươi làm chủ sở hoành thành một mặt chân thành nói đây là ý gì dịch thu nhìn sở hoành thành một mắt nhưng lại chưa đem nghi ngờ của mình biểu hiện tại trên mặt ngược lại là có chút cảm kích nói đa tạ quá tử điện hạ nâng đỡ chưa xong còn tiếp tại thái tử hành cung bên trong không có đợi quá lâu thời gian dịch thu cùng sở hồng thành cùng với sở nguyên lương ở giữa vốn cũng không có bao nhiêu lời có thể nói cho nên tại một phen từng trò chuyện phía sau lại bị sở hồng thành hảo một trận động viên dịch thu liền đứng dậy cáo tử rời đi hành cung sở hồng thành cùng sở nguyên lương không có bất kỳ cái gì đưa t i ệ n ý tứ mắt thấy d ị thu biến mất ở giữa tầm mắt phía sau sở nguyên lương lúc này mới lên tiếng nói phía trước bởi vì lao tể tướng nhi tử đùa dỡ nữ nhân của hắn kết quả lao tể tướng nhi tử liền chết lần này lao tam bắt hắn người hắn cùng lao tam ở giữa sẽ phát sinh xung đột cũng coi như bình thường lao tể tướng nhi tử là bị ba thịnh lầu thánh cảnh thích khách giết chết cùng cái này dịch thu không có bất cứ quan hệ nào sở hồng thành n h ữ mày nói nhưng không thể phủ nhận là lao tể tướng nhi tử chết ở liễu dịch thu đi tể tướng phủ một đêm kia hơn nữa dịch thu thái độ biểu đạt vô cùng rõ ràng dù là có phụ hoàng cùng lục vương ra hòa giải dịch thu cũng vẫn không có bất luận cái gì hòa giải dự định cho nên từ tính cách của hắn tới nói hắn chính xác sẽ không để ý cái gọi là thân ph sở nguyên lương mở miệng nói ra hừ một cái vắng vẻ tiểu q u ố c đi ra ngoài đồ nhà quê tôi gặp vận may có chút kỳ ngộ mới có thể đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người kết quả là không biết trời cao đất rộng nếu không phải là quá hạ đột nhiên đối với cái gọi là thiên tài trẻ tuổi quá coi trọng loại người này đặt ở trước đó có bao nhiêu giết bao nhiêu sở hồng thành rất là khó chịu nói những lời này cũng không cần lại nói lục vương ra ở đây chúng ta không cần thiết tìm phiền thoái cho mình tóm lại hắn cùng lao tam ở giữa hẳn là không hữu vấn đề chúng ta không cần quá mức lo lắng sở nguyên lương lắc đầu nói ân sáu ta minh mạch bất quá quả thực có chút đáng tiếc đại ca người nói x ấ u có thể hay không đổ tội một chút chỉ cần nhường phụ hoàng h i ể u lầm lao tam cũng không có cái gì đường sống a sở hồng thành hỏi g i rất khó phụ hoàng tính khí ngươi cũng không phải không hiểu rõ muốn giấu giếm được ánh mắt của hắn là rất chuyện khó khăn liền sợ trộm gà không thành lại mất n ắ m t h ó c cuối cùng xui xẻo ngược lại là ngươi đã nhiều năm như vậy phụ hoàng đối với toàn bộ quốc gia trường khống lúc nào đi ra vấn đề hơn nữa ta nghe nói phụ hoàng dưới tay có một con vô cùng bí mật tình báo đội ngũ nếu như cái gọi là đổ tội không thể chứng thực vô luận lưu lại bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều sẽ nhường Phụ bởi vì đối với phụ hoàng tới nói ai trở thành thái tử đều là giống nhau hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thái tử có thể kế vị nghe sở nguyên lương mà nói sở hồng thành sắc mặt một hồi biến hóa qua một hồi lâu công phu lúc này mới cắn răng gật đầu nói vậy ta tiếp tục chờ cơ hội a ta cũng không tin lấy lao tam lớn lối như thế t i n h khí hắn có thể một mực không lộ ra bất kỳ chân ngựa tới mười hai dịch thu rời đi liễu hoàng cung sau đó cũng không có trở về khách sạn mà là tại trên đường phố đen nhánh mấy lần đi xuyên xác định không có bị bất luận kẻ nào theo dõi phía sau lách mình leo tường tiến vào một chỗ nhà tòa nhà này chính là trước kia hạ xuân thu tự mình cùng dịch thu gặp mặt chỗ tòa nhà kia trong nhà đen kịt một màu không có bất kỳ cái gì ánh lửa nhưng theo dịch thu lặng yên không tiếng động đi vào trong t r ạ c tử một lao giả lại phảng phất cũng tại trong nhà chờ rất lâu không nói gì tại giường giường lao giả cùng đi theo thông đạo chuyến bể không sai biệt lắm trải qua hơn ba mươi cấp bậc thang trước mắt cuối cùng bị ánh lửa chiếu sáng hạ xuân thu xuất hiện ở liếu dịch thu giữa tầm mắt đây là một cái diện tích đại khái có hơn hai trăm linh bằng phẳng địa hạ lao ngục ngoại trừ hạ xuân thu cùng năm tên đang tại hành hình hình đồ bên ngoài lao ngục gông xiềng bên trên thì buộc chặt liêu quốc đội tuyển quốc gia năm người liêu văn viễn cột vào ở giữa nhất vị trí năm người không biết bị bắt vào tới bao lâu càng là đã để cái kia năm tên hình đồ hành hạ không thành hình người nếu không phải là dịch thu cùng liêu văn viễn gặp qua mấy lần có thể lờ mở thông qua liêu văn viễn bộ hình dáng nhận ra hắn mà nói e rằng trước tiên phản ứng dịch thu cũng nhìn không ra năm người này là liêu quốc đội tuyển quốc gia hiệu suất thật là cao thời gian mới trôi qua bao lâu ngay chẳng những đem bọn hắn bộ tới hơn nữa nhìn cái bộ dáng này sáu đã nghiêm hình bức cung một hồi lâu dịch thu cười đi tới hạ xuân thu bên cạnh mở miệm nói ra Ta tự m ì n hạ ra tránh trước. tay, nhanh. an cao gian nhanh, chưa sai ta thông một thủ thời tương tới, xuất thể tự đương đã đi đối đều để đi nhưng người nhiên nội lẹn còn hiện cũng mình chi cho chỉ h bài Mặc lầm, quốc có dù số vào bảo, vì xuân thu liếc l i ê u dịch thu một mắt tức giận tiếp tục nói liền vì ngươi một cái ý nghĩ như vậy liền để ta đây quá hạ vương ra tự mình động thủ ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình đừng nói như vậy chớ chuyện này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt ta cũng không phải vì mình hỏi ra cái gì sao dịch thu thuận miệng một mặt mỉm cười qua loa lấy lời nói trước mắt còn không có thành quả trong cung ta tạm thời tìm một cái thế thân nhưng chắc chắn không kiên trì được bao lâu liệu quốc đội tuyển quốc gia hôm nay bên trong mất tích át sẽ nhường sở hoàng có chỗ hoài nghi ta không có thể cả đêm không về để tránh bị sở hoàng phát giác được vấn đề hạ xuân thu nhún vai nói chuyện đồng thời đưa tay vô vô dịch thu bà vai người nhưng là đã hướng về bậc thang đi đến nhanh như vậy đêm hôm khuya k h o á t sở hoàng chẳng lẽ còn có thể đi tìm người không thành dịch thu quay đầu nhìn xem hạ xuân thu đã đi lên nấc thang bóng l ư n g hô trong hoàng cung muốn xác nhận một người có hay không tại chính là có những thứ khác đem cơm cũng không nhất định nhất định phải mặt đối mặt hạ xuân thu nói người đã rời đi cái này dưới đất lao ngục dịch thu bất đắc dĩ đành phải đem hạ xuân thu vừa mới đang ngồi cái ghế hướng phía trước một chuyện bỏ vào liêu văn viễn trước người đặt mông sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói như thế nào ngoài ý muốn hay không hài lòng hay không l i u văn viễn miễn cưỡng g ơ lên mí mắt nhìn một chút d ị thu k đau hít một hơi khí lạnh phía sau liêu văn viễn khản giọng nói chưa xong còn tiếp kỷ thực nguyên bản không nghĩ tới đối với các ngươi hạ thủ dù sao các ngươi đem chính mình bại lộ rõ ràng như thế dĩ nhiên chính là vì gây nên quá mùa hè chú ý từ đó đem quá mùa hè ánh mắt cùng lực chú ý đều hấp dẫn đến trên người của các ngươi đại gia giữa lẫn nhau có cái chủng này ăn ý cân bằng cũng liền có thể duy trì nhưng mà rất đáng tiếc sáu n g ư ơ i hôm nay cách làm phá hủy ăn ý dịch thu mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ta phá hủy ăn ý liêu văn viễn có chút kỳ quái lặp lại một lần đúng vậy à ngươi xem nguyên bản quá hạ cùng nước sở phương diện biết các ngươi là đồng sơn hội nhân mục đích của các ngươi đồng dạng là hy vọng bị quá hạ cùng nước sở phương diện đoán được thân phận đang hấp dẫn quá hạ cùng nước sở chú ý lực đồng thời chẳng những là chân chính nhận dấu người đánh nhiệm hộ hơn nữa còn có thể cam đoan an toàn của các ngươi nhất cử lước tiện đây là cỡ nào hợp lý cách làm d ị thu tựa lưng vào ghế ngồi bình chân như vại tiếp tục nói nếu như các ngươi một mực thành thật như vậy tiếp tục nữa chúng ta liền có thể giả vờ hoàn toàn không biết tiếp đó phối hợp các ngươi diễn hảo một vỡ tù này g n đại gia không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau không chậm trễ đến nỗi cuối cùng đến tột cùng là các n g ư ơ i đông sơn hội tính khủng kê chúng ta vẫn là chúng ta tính khủng kê các ngươi đông sơn hội vậy phải xem đại gia cuối cùng thủ đoạn như thế nào cùng với những thứ khác không liên quan nhưng ngươi nhìn một chút ngươi hôm nay làm cái gì ngươi che trở lấy đông sơn hội nhân tiến vào trong khu nghỉ ngơi đối với ta tiến hành ám sát mặc dù bởi vì khu nghỉ ngơi bản thân tương đối rộng dai trông nom hoàn cảnh để cho ngươi loại này hiểm hộ tiến hành vô cùng thuận lợi có thể ngươi sẽ không phải ngây thơ cho là cũng bởi vậy quá giả sáu liền xem như diễn kịch đại gia cũng muốn tôn trọng một chút kịch bản đúng hay không tự tiện sửa đổi kịch bản nhường kịch bản xảy ra thiếu sót cái kia còn có ý gì đâu cho nên a hà tất phá hư loại này ăn ý đâu chuyện này với các ngươi đối với chúng ta cũng không có chỗ có gì đương nhiên có thể ngươi cảm thấy một lần này ám sát tất nhiên sẽ thành công như vậy chỉ cần có thể giết ta coi như hy sinh các ngươi cũng là đáng nhưng vấn đề là ngươi còn không có đầy đủ hiểu ta loại này vạn toàn chắc chắn căn bản đến từ phán đoán há không nực cười nghe dịch thu ngôn từ liêu văn viễn trầm mặc phía dưới một lát sau k h à n giọng mở miệng nói người hành tích sáu không phải chúng ta đông sơn hội nhân chỉ điểm điểm này cuối cùng không sai a có một số v i đâu con vị chết mạnh miệng không có ý nghĩa thì như bách viện ngụy ra cùng vạn nhạc phường đều xem như đông sơn hội thế lực loại này tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình hà tất tiếp tục phủ nhận đâu dịch thu vừa cười vừa nói liêu văn viễn lần nữa trầm m ặ t xuống dịch thu chỉ là một mặt mỉm cười nhìn liêu văn viễn cũng không thúc giục hỏi cũng không có mệnh lệnh cái kia vài tên hình đồ tiếp tục dùng hình hết lần này tới lần khác liêu văn viễn trầm m ặ t không có kéo dài rất lâu liền một lần nữa mở miệng nói nếu như ngươi nghĩ r ử a dẫm vào ta nghe nóng g đông sơn hội tình báo vậy ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian trực tiếp giết chúng ta liền tốt ta cái gì cũng không biết nói đồng bạn của ta cũng giống như vậy hơn nữa coi như ngươi muốn cho chúng ta nói chúng ta cũng nói không ra nội dung gì tới bởi vì chúng ta đối với đông sơn hội hiểu rõ có lẽ còn không bằng các ngươi xem ra tính cách của ngươi bản thân cũng không lắm lời ta rất hiếu k ỷ nếu như ngươi đối với đông sơn hội không có quá nhiều hiểu rõ vậy tại sao nguyện ý vì đông sơn hội đi chết trên thế giới này so sinh mệnh thứ quan trọng hơn không thể nói không có nhưng thực không nhiều dịch thu rất là tò mò hỏi liêu văn viễn nghĩ nghĩ mở miệng nói ta sinh ra ở một cái rất thông thường thôn xóm phụ mẫu ta cùng tất cả thân thích cũng là bình thường nhất nông hộ tuổi thơ của ta rất đơn giản không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù nhưng là rất hạnh phúc chỉ bất quá loại hạnh phúc này tại ta năm tuổi thời điểm im bặt mà dừng một đám quan binh tập kết thôn trong thôn tất cả mọi người chết nhưng mà ta sống xuống đông sơn hội nhân cứu được ngươi dịch thu mở miệng hỏi nào có t r ù n g hợp như vậy chỉ là ta khi đó ham chơi vừa vặn tại ngoài thôn trong sông m ò cá cho nên may mắn trốn khỏi một kiếp thôi nhưng mà thôn đã không còn ta cũng đã mất đi toàn bộ thế là từ năm tuổi năm đó bắt đầu ta liền trở thành cô nhi bốn phía ăn xin lang thang kéo dài hơi t à n thằng đến mười tuổi thời điểm mới gặp sư phụ liêu văn viễn mỉm cười một tiếng nói tiếp thời gian năm năm ta cơ h ộ nhìn hết nhân tính đáng ghê tẩm nhất một mặt cụ thể trải qua cái gì không nói tóm lại ta cảm thấy nhân loại là trên thế giới này đáng chết nhất giống loài sư phụ của ta cũng là như thế dạy bảo ta hơn nữa nói cho ta biết bọn hắn có một đám người chung một trí hướng mục đích chính là vì làm cho nhân loại từ nơi này trên thế giới tiêu thất cho nên ngươi biết được đây chính là ta mộng tưởng ta hiểu được ngươi cũng không phải sinh ra loại kia tinh thần cảnh giới thăng hoa mà thuần túy là bởi vì tuổi thơ kinh lịch để cho ngươi vô cùng chán ghét thế giới này dịch thu gật đầu tỏ ra là đã hiểu cảnh giới thăng hoa có ý tứ gì liêu văn viễn không phải rất rõ ràng vân đạo không có gì nói như vậy bốn người bọn họ cũng đều giống như ngươi dịch thu khoát tay áo chỉ vào liêu quốc đội tuyển quốc gia bốn người khác vấn đạo không sai giống ta dạng này nhân còn có không ít cụ thể số lượng ta không tin tưởng cho nên ngươi cũng không cần hỏi ta nhưng ta có thể nói cho ngươi rất nhiều rất nhiều dù sao trên thế giới này muốn sống được tốt rất khó nhưng muốn sống thê thảm cũng rất dễ dàng liêu văn viễn vừa cười vừa nói nụ cười này khiên động thương thế của hắn n h ư n g hắn nhịn không được lần nữa ngược lại hút một hơi khí lạnh dịch thu nhưng là những mày mở miệng nói nghe ngươi ý tứ trong lời nói này ngươi tựa hồ cũng minh bạch sư phụ của ngươi kỳ thực chỉ là đang lợi dụng ngươi có quan hệ gì đâu bất kể có phải hay không là lợi dụng ta chính xác cực hận thế giới này ta cũng chính xác muốn cho tất cả mọi người đi chết mục đích nhất trí điểm xuất phát phải c h ẳ n g khác biệt cũng sẽ không trọng yếu ít nhất ta còn có đáng giá giá trị lợi dụng không phải sao liêu văn viễn cười rất phiêu trợ nụ cười này n h ư ợ n g dịch thu nhịn không được mí mắt nhảy lên một cái bởi vì liêu văn viễn tựa hồ tử trí cực kỳ kiên định nếu là như vậy mà nói đêm nay e rằng thật sự cái gì đều không hỏi được mặc dù quyết định đem l i u quốc đội tuyển quốc gia bắt lại thời điểm dịch thu liền không có trông cậy vào thông qua cái này mấy người hiểu được nội tình gì bắt đi liêu quốc đội tuyển quốc gia ý nghĩa càng nhiều ở chỗ cắt cỏ đi tinh xả xem đông sơn hội có thể có như thế nào phản ứng chỉ có đông sơn hội động tác càng nhiều mới lại càng dễ bắt lấy manh mối cùng c h â n ngựa không đến mức giống như bây giờ từ đầu đến cuối bị đông sơn hội nắm mùi dẫn đi nhưng dịch thu cuối cùng tồn lấy chút huế y tưởng bất quá đáng tiếc liêu văn viễn loại này kiên quyết nhượng dịch thu huế y tưởng triệt để phá diệt chấm tư phúc chốc dịch thu quyết định không lãng phí thời gian nữa từ trên ghế ngồi đứng dậy nhìn xem liêu văn viễn nghiêm túc nói đã như vậy ta cũng sẽ không tiếp tục dày vò ngươi vô luận như thế nào có thể đối mặt tử vong người đều đáng giá tôn k để tỏ lòng đối ngươi tôn kính ta sẽ cho các ngươi một cái thông k h o á i cảm t ạ n liêu văn viễn giọng của vô cùng chân thành chưa xong còn tiếp không có ở thái hạ chỗ này bí mật trong nhà đợi bao lâu xác định không có khả năng hỏi bất luận cái gì tin tức có giá trị phía sau dịch thu liền trực tiếp hạ lệnh đem liêu c ố c năm người tổ toàn bộ xử tử tiếp đó lặng yên không tiếng động rời đi nhà đến nỗi năm người này thi thể muốn thế nào xử lý mới sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì là trong nhà những cái kia thái hạ người cần phải đi suy tính vấn đề hơn nữa d ị thu tin tưởng bọn hắn nhất định có thể làm được rất tốt không có khả năng xảy ra vấn đề nếu ngay cả chút bản lãnh này cũng không có làm sao có thể trở thành hạ xuân thu tâm phúc một người dạo bức tại yên tĩnh không người trên đường phố dịch thu không có trước tiên trở về khách sạn mặc dù đã là cấm đi lại ban đêm thời gian nhưng đan dương thành tuần tra ban đêm đội ngũ kỳ thực cũng không tính nhiều lại thêm xem như nước sở đỗ thành đan dương thành nội cao thủ rất nhiều hạng giá áo túi cơm cũng không làm sao dám thừa dịp lúc ban đêm tại đan dương trong thành làm chuyện trộm gà trộm chó dù sao nói không chính xác ngươi chạm vào cái nào một gia đình bên trong có thể liền có đấu la tồn tại dưới loại tình huống này tùy tiện làm sàng làm vậy nhiều khi kỳ thực là tự tìm được chết cho nên đan dương thành cấm đi lại ban đêm hiệu quả rất tốt lại cùng tuần tra ban đêm đội ngũ nhiều ít không có trực tiếp quan hệ bởi vậy mặc dù là không chút nào để ý ẩn nút hơi thở tại trên đường phố dạ bước nhưng cũng không cần lo lắng bị tuần tra ban đêm đội ngăn lại cầm hỏi đan dương thành bóng đêm cùng triều đình thành bóng đêm so ra cũng không có bất đồng gì trên thực tế toàn thân thành thị sắp đặt cùng với lối kiến trúc ngoại trừ đan dương thành diện tích lớn hơn nữa một chút kiến trúc càng thêm rộng lớn bên ngoài khác biệt cũng không tính được đại toàn bộ đấu võ đại lục nhân loại quen thuộc cùng với lịch sử đều bảo trì kinh người độ cao nhất trí loại này nhất trí không chỉ thể hiện tại lối kiến trúc bên trên đồng thời cũng thể hiện tại phương phương diện diện mỗi cái lĩnh vực ở trong tỷ như vô luận thái hạ vẫn là hẻo lánh nhất tiểu quốc sử dụng n ô n ngữ đều hoàn toàn tương tự cho dù khác biệt địa phương nói chuyện quen thuộc cùng khẩu âm sẽ hơi có khác biệt nhưng loại này khác biệt tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến bình thường đi lắng nghe lại tỷ như tất cả quốc gia ẩm thực văn hóa phong tục đồng tiền thông dụng nhận thức chính thức văn tự viết quy củ thậm chí rất nhiều phương diện tiêu chuẩn thẩm mỹ cũng không có bất kỳ khác biệt đối với một mặt tích bắt ngát như thế quốc gia như thế đông đạo đại lục tới nói đây quả thực là một cái kỳ tích nhưng mà cái này kỳ tích lại chân chân thiết thiết phơi bày bởi vì thái hạ là quy củ này người quy định mà thái hạ chế định mỗi một cái quy tắc toàn bộ đại lục đều phải không có dạng thi hành chỉ cần thái hạ sừng sững ở trên phiến đại lục này một ngày lớn như vậy lục liền nhất thiết phải hoàn toàn vây quanh thái hạ ý chí đi vận chuyển cũng chính là bởi vì nguyên nhân này trước đây nước sở hy vọng có thể nhập vào thái hạ trở thành thái hạ một cái hành tình yêu cầu mới có thể bị thái hạ không chút do dự c ự tuyệt đối với cái này loại tình huống ở dưới thái hạ tới nói tất nhiên toàn bộ đấu võ đại lục đều hoàn toàn ở bọn họ không chế như vậy chiếm đoạt quốc gia khác kỳ thực ngược lại hạ lớn hơn lợi. c h ẳ n g bằng từ đầu tới cuối duy trì lấy thái hạ địa vị siêu p h à m duy trì lấy đại lục cơ bản thế cục lúc này mới phù hợp nhất thái hạ lợi ích nhu cầu dịch thu nhất bên cạnh chậm rãi tại yên tĩnh không người trên đường phố tiến lên một bên yên lặng suy nghĩ những chuyện này thái hạ cách làm mặc dù cực kỳ bá đạo chẳng khác gì là p h a i mở quốc gia khác tạo thành riêng phần mình phong cách và văn hóa có thể hủy diệt tất cả quốc gia dưới tình huống bình thường kèm theo thời gian phát triển mà nhất định sẽ hình thành c a tính nhưng từ lớn cách cục đến xem cách làm như vậy lại đối với cả nhân loại phát triển vô cùng có lợi ít nhất quốc gia khác nhau ở giữa giao lưu hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề gì lại hoặc là hiểu lầ đồng thời mua cái trong quốc gia nhân viên di động cũng bởi vì loại này xã hội cục diện sinh ra mà có chút thường xuyên không đến mức nhường một chút quốc gia dậm chân tại chỗ trên thực tế tại dịch thu xem ra thất đại tông sư có thể cuối cùng sinh ra cùng thái hạ chỗ chủ đạo loại này xã hội cục diện tạo thành có vô cùng thẳng thừng quan hệ chính là bởi vì loại này cực kỳ sống động quốc gia qua lại cùng tin tức di động mới có thể để cho đám võ giả tại chính mình trưởng thành q u a trình t r u n g tràn đầy các loại không xác định cùng với có thể cho nên bất kể nói thế nào toàn bộ đại lục võ giả đều hẳn là cảm tạ thái hạ ba quyền chủ nghĩa dù là thái hạ cách làm này hoàn toàn là xuất phát từ tự thân lợi ích suy tính nghĩ tới đây dịch thu suy nghĩ có chút p h i ê u hốt c ả m khái như thế nguyên nhân ngược lại là cùng liêu văn viễn không có quan hệ gì đang quyết định đem liêu quốc đội tuyển quốc gia toàn bộ bắt lại phía trước dịch thu liền có chuẩn bị tâm tư đầy đủ bởi vậy trước đây thẩm vấn thất bại không có cho hắn tạo thành bao lớn tâm lý ảnh hưởng hắn sẽ như thế c ả m khái hoàn toàn là bởi vì bỗng nhiên nghĩ tới bên trên cổ đấu thần truyền thừa tại giải phong đệ ngũ trọng phía sau cung cấp cho hắn trận pháp kia nguyên bản tại mới vừa rồi nhận được trận pháp kia thời điểm mặc dù c h ấ n kinh khắp cả trận pháp tinh diệu cũng chưa từng nghe thấy nhưng dịch thu cũng không có quá mức để ở trong lòng cũng không có đem bao nhiêu tâm tư chuyên chú vào cái k i a pháp trận lý do rất đơn giản cái k i a trận pháp hắn xem không hiểu sáu xem như khi xưa tinh không chi hạ đệ nhất cường giả tại trận pháp tạo nghệ bên trên vẹn vẹn khuất tại tại trận tông họ tư không t h a n h giới thiên hạ đệ nhị trận pháp luân sư dưới gầm trời này lẽ ra không nên tồn tại dịch thu xem không hiểu trận pháp nhưng bên trên cổ đấu thần truyền thừa giải phong đệ ngũ trọng phía sau cung cấp cho hắn trận pháp kia hắn thật không có xem hiểu hơn nữa chỉ là nhìn lướt qua dịch thu liền vô cùng minh bạch trừ phi hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu bằng không ít nhất trong thời gian ngắn hắn là tuyệt đối nghiên cứu không hiểu cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới sẽ đem cái kia trận pháp liền trực tiếp ném vào đầu chỗ sâu nhất lưu lại chờ chuẩn bị chính mình chân chính có thừa hài gian thời điểm lại đi suy xét thế nhưng là trước đây đông sơn hành trình ngoài ý muốn tìm được họ tư không thánh tại đông sơn chi dịch chuẩn bị trước chính là cái kia pháp trận một bộ phận nhựa dịch thu đ ỗ n g nhiên đối với đấu thần chuyển thừa đệ ngũ trọng giải phong phía sau cung cấp pháp trận có một cái nhận thức hoàn toàn mới dịch thu phát hiện họ tư không thánh tại đông sơn chi dịch chuẩn bị trước chính là cái kia p h á p trận một bộ phận tại một ít kết cấu cùng trên nguyên lý cùng đấu thần chuyện thừa để cung cấp p h á p trận cơ bản một dạng khác nhau ở chỗ đấu thần chuyện thừa để cung cấp p h á p trận muốn so với họ tư không thánh bố trí càng cao thâm hơn cùng tinh diệu nếu như đem họ tư không thánh bố trí p h á p trận so sánh võ tu luyện thể giai đoạn mà nói như vậy đấu thần chuyện thừa để cung cấp p h á p trận liền tương đương với thánh linh tầm thứ nhưng tranh lệch như vậy cũng không ảnh hưởng dịch thu sinh ra tương ứng liên tưởng thì như sáu đấu thần chuyện thừa để cung cấp phát trận này có phải hay không cùng không gian cùng với thừa hài gian chuyển đổi có liên quan nếu thật là có đóng lời nói đấu thần chuyện thừa để cung cấp pháp t r ậ n này lại là hướng về địa phương nào truyền thống suy nghĩ những vấn đề này dịch thu chú ý của lực cũng cảm thấy có chút phân tán cho tới khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm mới phát hiện chính mình càng là đi ngõ khắc lộ cách hắn ở khách sạn càng ngày càng xa ngược lại là tiếp cận tể tướng phủ chỗ ở đường đi ngạc nhiên đứng tại chỗ ngẩn người phía sau dịch thu tự rễu cười một cái xác định phương hướng quay người muốn một lần nữa đi về khách sạn nhưng mà không đợi cất bước trong cảm giác liền bỗng nhiên phát giác một tia nhỏ xịu khí tức này khí tức dường như là từ tể tướng phủ bên trong thoát ra Tiếp i lấy l ề như,、e、như ở vào trạng thái tính phía dưới coi như dịch thu cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác nhưng tất nhiên bắt đầu tốc độ cao phi nhanh liền tất nhiên sẽ có hồn lực tiêu tán vô luận lại như thế nào che giấu cũng cuối cùng sẽ có một chút vết tích lưu lại đội những người khác còn phát hiện không được nhưng như thế khoảng cách gần xuất hiện tại dịch thu cảm giác phạm vi ở trong liền không khả năng đào thoát dịch thu cũng không biết này khí tức đến cùng ý vị như thế nào cũng không biết tiêu tán xả dận hơi thở đến tột cùng là người nào duy nhất có thể đoán được là thực lực của đối phương so với hắn yếu đến nhiều dù là hắn bây giờ vẫn bản thân bị trọng thương đối phương cũng không khả năng là của hắn đối thủ đã như thế cố khí tức này cũng rất có truy lùng giá trị thực lực bình thường hết lần này tới lần khác gần nút hơi thở năng lực lại mạnh hơn phần rõ ràng loại người này thuộc về chuyên môn b ồ dưỡng đồng dạng sẽ bị dùng để truyền lại tình báo dù sao truyền âm pháp trận loại vật này mặc dù nhanh chóng nhưng đối với hồn thạch tiêu hao thật sự là quá mức khoa trường hơn nữa khoảng cách càng xa thì càng sẽ tiêu hao càng nhiều hồn thạch tỷ suất chi phí hiệu quả quả thực đáng lo cho nên t u y ệ t đại đa số dưới tình huống phàm là không thể nào khẩn cấp tình báo đều sẽ thông qua phương thức như vậy đi truyền lại mà có thể bồi dưỡng được loại này hợp cách tiếu tham cũng là vốn liếng hùng hậu thế lực cường đại dịch thu yên lặng suy nghĩ đồng thời rất nhanh liền đổi tới khí tức kia sau l ư n g vị trí không xa bởi vì thương thế bên trong cơ thể nặng hơn không cách nào như dĩ vãng như thế hoàn mỹ không chế khí tức cho nên dịch thu cũng không giảm quá mức tiếp cận để tránh bị đối phương phát hiện cứ như vậy như gần như xa ước chừng theo không sai biệt lắm khoảng một c a n h giờ dịch thu đã đi theo đối phương đi tới đan dương thành dưới tường thành trong cảm giác cái kia tiếu tham không làm kinh động nhâm hà nhất danh thành tường thủ vệ liền nhẹ nhóm vượt qua đã đóng lại cửa thành nhìn rất là xe nhẹ đường quen dịch thu cũng không có kinh động nhâm hà nhất danh thành tường thủ vệ nhanh chóng theo đôi mà lên mai cho đến bên ngoài thành hơn mười dặm khoảng cách lại phát hiện đối phương không có chút nào muốn chậm lại ý tứ rõ ràng chỗ cần đến rất là rõ ràng cái này dịch thu liền quả thực có chút cũ kết bởi vì hắn không cách nào phán đoán tên này tiếu tham đi trước đến tột cùng là địa phương nào nếu là khoảng cách quá xa hắn chuyến này nhưng không có sớm cùng bạch thi vũ các nàng đã thông báo một khi không cách nào mau sớm đuổi trở về như vậy bạch thi vũ các nàng có khả năng nhất làm sáu chính là trực tiếp tiến cung muốn người như vậy bởi vậy đưa tới phản ứng dây chuyền rất có thể tạo thành một hồi to lớn chấn động vẹn vẹn của kết phút chốc dịch thu liền làm ra quyết định lúc này không thể lại rời đi đăng Hàn dương liền xem như muốn tiếp tục lấy trọng thương mượn cớ bế quan đều tuyệt đối không thể đi phá vỡ sở hoàng thống trị là trước mắt quan trọng nhất chỉ cần có có thể gây nên sở hoàng hoài nghi hoặc có thể đưa tới sở hoàng nghi kỵ tình huống dị thường liền tuyệt không thể xuất hiện cho nên dịch thu trong nháy mắt tăng tốc lấy mình làm phía trước tốc độ nhanh nhất hướng về tên kia tiếu tham phóng đi trong lúc hô hấp khoảng cách của hai người liền rút ngắn đến rồi trong vòng trăm thước mặc dù là tại đan dương ngoài thành trong rừng rậm coi như chỉ là cách mười mấy thước khoảng cách tại loại này dưới bóng đêm cũng căn bản không thể nào thấy được bất luận cái gì thân ảnh có thể dịch thu chợt tăng lên tới cực hạ n tốc độ rõ ràng tại dạng này một cái về khoảng cách đã để tên kia cảnh giác tiếu tham phát giác vấn đề cho nên tiếu tham tốc độ cũng đồng thời để thăng bên ngoài thân thì hiện lên sâu màu đỏ thấm hồ nhìn đã không còn bất luận cái gì ẩn nút đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hơn nữa tên này tiếu tham hẳn là chuyên tu tốc độ cùng khí tức ẩn nút bởi vì hắn buộc phát ra cực hạn gia tốc đã vượt ra khỏi nhất tinh đấu la bình thường có thể đạt tới cực hạn vậy mà mặc dù như thế dịch thu trọng thương dưới tốc độ cũng xa xa vượt qua hắn vẹn vẹn mấy giây thời gian khoảng cách giữa hai người đã đến gần đến rồi năm mươi em ở trong vòng tiếu tham nhưng là tại phát hiện mình không có cách nào thông qua tốc độ thoát khỏi phía sau không chút do dự đỉnh chỉ đối t ư thân hồn lực thiếu đốt trước tiên bắt đầu điều chỉnh trạng thái chuẩn bị n i n địch đáng tiếc làm tiếu tham giữa tầm mắt xuất hiện liễu dịch thu thân ảnh phía sau chưa chờ tên này tiếu tham phát động công kích dịch thu thân hình liền quỷ mị vậy đi tới trước mắt của hắn đưa tay trực tiếp bóp cổ của hắn một cái tay khác nhưng là dùng sức đánh vào tiếu tham nơi bụng cứng rắn một quyền đem tiếu tham đấu hồn ẩ m vàng đánh nát sau đó dịch thu lúc này mới bung lỏng ra tiếu tham cổ tùy ý tiếu tham toàn thân vô lực mới ngã trên mặt đất cả người quận mình trở thành một đoàn bởi vì đấu hồn bị hủy diệt mà mang tới đau đớn nhường sắc mặt hắn một mảnh trắm bệnh hết lần này tới lần khác cổ họng vừa mới bị dùng sức bóp lấy mang đến thi chỉ có thể vô cùng thống khổ miệng lớn t ở hồn hện cả người đại não từng trận choáng váng suýt nữa liền muốn như thế ngất đi dịch thu liền vừa vặn ở thời điểm này đông nhiên mở miệng hỏi tin tức này là muốn đưa cho đông sơn hội bên trong vị đại nhân nào tiếu tham đại não vẫn ở vào choáng váng trạng thái căn bản không có tới kịp suy xét liền trả lời theo bản năng đạo t i ệ n đưa sáu đưa cho xấu g như đại nhân sáu lời vừa ra khỏi miệng tiếu tham lúc này mới suy nghĩ qua tương lai sắc mặt lập tức biến vô cùng hoảng sợ ngẩm đầu nhìn về phía liễu dịch thu thật sự là dịch thu mới vừa hỏi tham quá có mê hoặc tính chất lại thêm h ắ n đang đứng ở trên tinh th đến mức càng là mắc l ử a dịch thu nhưng là đang nghe được tiếu tham sau khi trả lời mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa cảm thấy nhưng là vui mừng quá đỗi hắn nguyên bản là chỉ là ngờ tới cho nên thử thăm dò hỏi thăm thôi lại không nghĩ rằng vậy mà nhường hắn đ o á n chuẩn cái này thật đúng là có chút đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa hương vị sáu sớm biết người này thật là cho đông sơn hội đưa tình báo cái tiêu tựa hồ thật đúng là đáng giá mạo hiểm tiếp tục theo dõi nếu là có thể bởi vậy tìm được đông sơn hội chân chính cứ điểm có lẽ sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng、lồ. Bất Bộ báo, tên này, thiếu tham tới Tổng tình tựa trị thế quả xấu. chỉ cần không phải Hội hồ hắn giá trị như này Đông Sơn nào đi giá đưa vẫn có chờ thương thảo hơn nữa nếu thật là đi tới đông sơn hội tổng bộ lời nói lấy thân thể hiện tại của mình tình trạng rất có thể ngoài ý muốn nổi lên nghĩ đến đông sơn hội trong tổng bộ bên ngoài nhất định cao thủ rất nhiều cũng có rất nhiều phòng vệ phương sách cho nên coi như thật sự tìm được sáu sống lại sát xuất cũng quá nhỏ nghĩ tới đây dịch thu lắc đầu đem trong đầu loại kia rất cảm thấy tiếp nối cảm xúc dùng sức vứt bỏ một bộ ta hiểu rất rõ biểu lộ hỏi tiếp nguyên lai、like、là đưa cho sống n h đại nhân tình báo không biết nội dung tình báo là cái gì mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi nếu biết ta là đông sơn hội nhân như vậy xem ra đối với chúng ta đông sơn hội liền có chút h i ể u ít nhiều giết ta đi ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ chuyện gì tiếu tham nhìn tròng trọc vào dịch thu cắn răng nói chưa xong còn tiếp cứ việc tiếu tham tử trí nhìn vô cùng kiên định nhưng dịch thu cũng không rõ ràng đông sơn hội những tin tình báo này nhân viên là có hay không s ư ơ n g cốt giống như liêu quốc đội tuyển quốc gia những người kia một dạng cứng rắn cho nên dù là tiếu tham bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thế dịch thu cũng vẫn lấy phương thức của mình đối với tên này tiếu tham tiến hành một phen hình phạt lên g i ả vỏ bất quá rất đáng tiếc tên này tiếu tham chính xác chưa hề nói khoác lác coi như dịch thu dùng tới tàn khốc nhất thủ đoạn đều lại không có thể làm cho tên này tiếu tham mở miệng dù là cuối cùng tên này tiếu tham đã bởi vì thân thể đau đớn đến rồi cực hạ chính mình n ạ n h x i n h x i n h cắn nát hàm răng của mình đều từ đầu đến cuối lại không nói qua một cái chữ hơn nữa nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt tràn đầy trào phúng và khinh thường là một người có vô cùng kiên định tín ngưỡng như vậy lực lượng tinh thần liền thường thường có thể chiến thắng thân thể cực hạ đối với cái này một điểm d ị thu rất rõ ràng cho nên mặc dù đối, nhưng thu đối với tên này, tiếu tham cũng coi như kính n g tại xác định tiếu tham chính xác không có khả năng sau khi mở miệng dịch thu liền đưa tay chặt đứt tên này tiếu tham cổ cho tiếu tham một cái coi như dứt khoát giải thoát sau đó t ú i người tại tiếu tham trong ngực một hồi tìm tòi tìm ra một phong bị si nướng chết tin phía sau không tiếp tục để ý tiếu tham thi thể quay người một lần nữa hướng về đan dương thành mà đi về thành c h i lộ vô cùng thông thuận không có gặp phải bất luận cái gì ngoài ý m ớ n bóng đêm đen kịt là bảo vệ tốt nhất dịch thu nhất lộ lẹn về đan dương thành tại không kinh động bất luận cái gì ngoài khách sạn thủ vệ dưới tình huống về tới trong khách sạn mặc dù trên đường trở về dịch thu cũng tương ứng cân nhắc qua nếu là không nhường những thủ vệ kia nhìn thấy chính mình trở về khách sạn như vậy rất có thể sẽ bởi vậy gây nên một chút không cần thiết hoài nghi nhưng nếu như nhường những thủ vệ kia nhìn thấy đã biết sao muộn mới về đến khách sạn tựa hồ càng thêm không thích hợp đem hai cùng so sánh phía dưới tựa hồ liền xem như gây nên một chút hoài nghi cũng so về thời gian thật sự xuất hiện rõ ràng thiếu sót tốt mặc dù đã là sau nửa đêm nhưng bạch thi vũ bọn người như cũng không ngủ trên cơ bản tất cả đều tụ tập tại thường trú cái gian phòng kia phòng khách thời gian trong lúc các nàng nhìn thấy dịch thu theo khách giữa cửa sổ sông vào lúc đến tại hơi ngẩn người phía sau liền nhất để nhẹ nhàng thở ra kết quả là trừ liễu bạch thi vũ hòa cố vận huyên bên ngoài những người khác khi nhìn đến dịch thu sau khi trở về liền nhất để đứng dậy riêng phần mình chào hỏi trở về phòng quả mận nhi phản ứng đầu tiên tựa hồ cũng là muốn lưu lại nhưng nhìn lấy những người khác nhau nhau đứng dậy chỉ để lại liễu bạch thi vũ hòa cố vận huyên bình yên bất động quả mận nhi liền cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy đi theo những người khác sau lưng bất quá rời đi khách giữa thời điểm như cũng nhìn không được quay đầu vụn trộm nhìn liễu dịch thu một mắt thằng đến khách thời gian chỉ còn lại có ba người phía sau cố vận huyên mới bỗng nhiên mở miệng nói dịch thu ta nhớ sai ngươi đã nói cái này quả mận nhi là quá hạ người hơn nữa sáu cùng quá mùa hè một vị hoàng tử có hô nước ân đúng vậy a dịch thu có chút mở mịt gật đầu một cái đã như vậy ngươi liền vẫn là chú ý một chút hảo nếu như ngươi và quả mận nhi ở giữa xảy ra chuyện gì không nên phát sinh sự tình nhường vị kia quá hạ hoàng tử biết lời nói e rằng chúng ta liền đều phải biến thành thi thể cố vận huyên m à không thay đổi nói ta và quả mận nhi ở giữa thật sự không có gì cả dịch thu rợ khóc rợ cười nói cứ việc có chút trọt dạng quả mận nhi xem ngươi mắt thân bất đối với ngươi khí chẳng đang cho tới nàng thời điểm cũng có chút biến hóa điểm này ta có thể phát ra được đương nhiên những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là ngươi thích nàng sao cố vận huyên căn bản cũng không tin tưởng d ị thu phủ nhận bình tĩnh mở miệng hỏi dịch thu nhất thời gian có chút tiến lặng nhìn xem cố vận huyên hòa bạch thi vũ túi đầu cẩn thận suy tư một phen phía sau cảm thấy có vô cùng xác định đ o án c ư ờ i lắc đầu nói ta cũng không phải ngựa giống chẳng lẽ còn có thể gặp một cái liền thích một cái quả mận nhi rất khả ái là một cái tốt nữ hài nhi nhưng ta đối với nàng không có nam nữ tri gian cái chủng loại kia cảm giác sở dĩ mang nàng trở về chỉ có thể coi là trùng hợp về sau đã biết thân phận của nàng nhưng là cảm thấy cái thân phận này có thể thật tốt lợi dụng một chút đương nhiên cũng không vẹn vẹn lợi dụng quan hệ ta cảm thấy có thể trở thành quan hệ không tệ bằng hưu nhìn xem dịch thu nói nghiêm túc bạch thi vũ hòa cố vận huyên nhất t ế y lòng vô luận như thế nào các nàng tin tưởng dịch thu sẽ không lừa gạt các nàng chỉ là so với cố vận huyên nhìn ra liễu dịch thu cùng quả mận nhi ở giữa vấn đề bạch thi vũ lại cơ bản có thể xem như hoàn toàn không biết gì cả cho nên nghe dịch thu cho ra trả lời chắc chắn bạch thi vũ c ư ờ i t ủ g tìm đứng dậy đi đến liễu dịch thu bên cạnh phía sau trực tiếp ngồi vào liễu dịch thu trên đùi hai tay vòng lấy liễu dịch thu cổ dội ra mềm mại đầu l ư i tại dịch thu gò má bên trên kẽ liếm phía dưới có chút nguy hiểm cười tại dịch thu bên t a y nói xem ra vận huyên mội mội phát hiện cái gì ta như thế nào không nhìn ra ngươi và cái k i a quả mận nhi ở giữa có quan hệ mập mờ đâu dấu dếm rất s â u à? khu khu thật không có chính là phía trước đi sở phi bạch trong hội sở cứu quả mận nhi thời điểm cùng quả mận nhi cùng một chỗ tại trong tủ treo quần áo ẩn dấu phía dưới cái k i a sáu tủ quần áo có chút nhỏ hẹp ngươi biết được dịch thu bị bạch thi vũ t r e o đùa có phản ứng vội vàng cười khổ giải thích nói cho nên các ngươi chơi cái gì bạch thi vũ gần như là khuôn mặt dán mặt nhìn thẳng d ị thu cảm giác á c bách mười phần vân đạo ta thể không có gì cả d ị thu lập tức đưa ra ba ngón tay vô cùng thành tín nói bạch thi vũ nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu hai mắt nhìn một lúc lâu xác định dịch thu không có nói dối phía sau lúc này mới hừ lạnh một tiếng từ dịch thu trên đùi xuống ngồi về châu ngồi của mình tạm thời tin ngươi bất quá vận huyên m g ồ i m g ồ i nói rất đúng cái k i a quả mận nhi thân phận thật sự là quá mức mất cảm dĩ thái mùa hẹn ă n g lực tình báo ta cũng không tin tưởng quá hạ hoàng thất sẽ tùy ý chính mình ngày sau hoàng tử phi tự mình bên ngoài cũng không thêm bất luận cái gì trông n o n cho nên mọi thứ cẩn thận một chút coi như chỉ là gây nên hiểu lầm đều sẽ tương đối phiền phức yên tâm đi ta sẽ chú ý dịch thu gật đầu một cái cảm thấy quả thực có chút sợ bạch thi vũ hòa cố vận huyên bắt lấy vấn đề này không thả cho nên vội vàng nói sang chuyện khác ta hôm nay sở dĩ sẽ trở về muộn như vậy kỳ thực là có một phát hiện mới phát hiện này cùng đông sơn hội có liên quan hơn nữa sáu phi thường trọng yếu bạch thi vũ hòa cố vận huyên chú ý của lực quả nhiên được thành công thay đổi vị trí dịch thu không còn thừa nước đục t h ả câu mị cười đem chính mình từ ngẫu nhiên phát hiện tên kia tiếu tham lại đến đổi kịp tiếu tham phía sau lừa dối đến rồi tin tức tương quan toàn bộ quá trình cặn kẽ g i ả n thuật một lần ngay xong liếu dịch thu giàn thuật bạch thi vũ hòa cố vận huyên nhịn không được cùng liếp m Xấu như. Bạch Thi Vũ một ở ở miệng hỏi. Xấu như. Dịch thu nghiêm lâm m hỏi. tiếp liếu lời Thi thời như. xong còn tiếp nhận được liếu dịch thu trả lời khẳng định, bạch thi vũ hòa cố vận huyên đồng thời lâm vào suy xét ở trong. gật Dịch thu Chưa dịch thu Bạch hòa Xấu đầu. suy túc được cố trả xét vào Vũ lát sau bạch thi vũ trước tiên mở miệng đạo nếu như chỉ là đơn thuần mặt chữ ý tứ xấu như vậy như đại biểu cho mười hai cầm tinh một trong cái này mười hai cầm tinh k ỳ thực truy bản tố nguyên là từ quá hạ chuyển tới cầm tinh bất quá tại quá mùa hệ cường đại lực ảnh hưởng chống đỡ dưới dần dần mười hai cầm tinh đã chuyển khắp toàn bộ đại lục từ hướng này tới hiểu lời nói có phải hay không mang ý nghĩa đông sơn hội từ hai mươi cái lãnh đạo cấp cao rất có thể chỉ là không rõ ràng từ cầm tinh đặt tên mười hai người tại đông sơn hội bên trong địa vị như thế nào cá nhân ta có khinh u hướng địa vị cao c coi như không phải chân chính những người lãnh đạo có lẽ cũng chỉ là kém hơn như vậy một cái tầng cấp thôi dù sao cái kia tiếu tham là từ tể tướng p h ụ đi ra sẽ trực tiếp phụ trách tể tướng p h ụ tình báo tin hơi thở địa vị không có khả năng thấp dịch thu nhất vừa nói vừa đem cái kia phong tiễn đưa tiếu tham trên thân lục x o á t ra tin rút ra ngay trước bạch thi vũ hòa cố vận h u y ề n thận trọng mở ra bởi vì là phong si hơn nữa ẩn chứa nhất định hồn lực phong cấm nếu là cưỡng ép xé ra lời nói liền sẽ khiến cho cả phong thư trực tiếp từ đốt cho nên dịch thu tại toàn bộ mở ra q u a trình t r u n g cẩn thận tới cực điểm thật vất vả bóc thư ra đem giấy viết thư bày ra bạch thi vũ hòa cố vận huyên liền nhất tề tiến đến liễu dịch thu sau lưng cùng dịch thu nhất lên cẩn thận nhìn lên nội dung trong thư cứ việc trên tờ giấy nội dung không thiếu có thể ba người nhìn cực nhanh giải rác vài lần liền đem cả phong thư nhìn hết toàn bộ nhưng mà vô luận là dịch thu vẫn là bạch thi vũ hòa cố vận huyên cũng không có từ nơi này phong thư nhìn lên đến bất kỳ chân trinh có dùng đồ vật bởi vì trên thư viết sáu tựa hồ chỉ là một phong thông thường đ ư nhà đây chính là ngươi từ cái kia tiếu tham trên thân tìm được không có gì cả a sẽ không phải là cái kia tiếu tham nhà của mình sách r a bạch thi vũ nghi hoặc nhìn dịch thu vấn đạo dịch thu không có trước tiên trả lời mà là lần nữa nghiên cứu cẩn thận đưa thư nội dung bức thư phía sau bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nói hẳn là một phong m tín t không có đ o á n sai sẽ thu đến tin cái kia xấu trâu trong tay đại khái sẽ có một trường chuyên môn chống không một chút ngăn chừa giấy thông qua những cái kia khoảng trắng tiêu ký đi ra ngoài chữ tổ hợp thành c ô n mới là phong thư này chân chính muốn chuyển đi tin tức mặc dù thuộc về vô cùng đơn giản mã hóa phương thức có thể sáu Càng càng cách cho chỉ chính xác có cách chân chính là là nào nào đơn giản, thường thường liền mang nghĩa không nên như phong không nội dung. giải, lấy biết thế một thư, phá ý vậy làm sao bây giờ nghe dịch thu g i ả n giải g bạch thi vũ hòa cố vận huyên trong nháy mắt hiểu rõ ra không khỏi bất đắc dị v ấ n đạo không có cách nào ta đem thư hủy diệt ngược lại nội dung cũng đã nhớ kỹ nếu như sau này có cơ hội lấy được ngoài ra tờ giấy kia thuận thế so sánh phía dưới cũng là phải bất quá loại tin tình báo này đổ vật sáu một khi làm trễ lại thời gian trên cơ bản cũng không có giá trị dịch thu như bay tiện tay đem tin nát thành bột mịn có chút tiếp nối nói chúng ta sắp xếp người giấu ở tể tướng phủ bên ngoài đâu loại này tiếu tham khẳng định không chỉ một cái a nếu như tể tướng phủ tiếp tục cùng đông sơn hội sinh ra liên hệ chúng ta chỉ cần có thể bắt được manh mối thì nhất định sẽ có thu hoạch bạch thi vũ mở miệng đề nghị nào có đơn giản như vậy cái kia tiếu tham năng lực là cực kỳ xuất sắc nếu như không phải là ta sáu muốn khiến người khác có thể phát giác được khí tức của hắn tiến tới hoàn thành truy tung ít nhất cũng phải là ba thịnh long thánh cảnh t í c h khách cấp độ mới có thể làm được dạng này người toàn bộ đại lục bên trên mới có thể có bao nhiêu nhưng vấn đề là cái loại tầng thứ này tiếu tham nhưng là có thể đại lượng b ồ dưỡng dịch thu lắc đầu nói tiếp không cân nhắc bất luận cái gì phương diện chỉ là chuyên chú bồi dưỡng khí tức cẩn nấp cùng với tốc độ cùng thân pháp cách làm này vô cùng cực đoan nhưng không thể nghi ngờ hiệu quả rất tốt nếu như đông sơn hội tiếu tham cũng là loại tiêu chuẩn này lời nói căn bản là không có biện pháp tiến hành hợp lý truy tìm cùng giám sát quan trọng nhất là tất nhiên đối phương có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế tiếu tham như vậy rõ ràng đối với tương quan mạng lưới tình báo trải là cực kỳ có năng lực mỗi một tên tiếu tham con đường tiến tới đều tuyệt đối là hoàn toàn không nhất trí lại thêm đã có một cái tiếu tham lộn ở trong tay của ta đối phương tại trong thời gian nhất định không cách nào nhận được tiếu tham tương ứng tin tức phản hồi liền sẽ nhận định tên này tiếu tham đã chết đi như vậy tất cả cùng tên này tiếu tham có thể sinh ra liên lạc cái gì cũng đem trước tiên bị sửa đổi cho nên ngươi ý nghĩ không có khả năng thực hiện nghe dịch thu nói có lý bạch thi vũ chỉ có thể một mặt khả ái thở dài trong lúc nhất thời cũng không biết còn có thể có biện pháp nào tính toán đi nghỉ trước đi vận huyên thương thế của ngươi cần t i n h dưỡng ngủ nhiều một chút có chỗ tốt dịch thu mở miệng nói ra bạch thi vũ gật đầu một cái đứng dậy mang theo cố vận huyên trở về căn này phòng trong phòng ngủ dịch thu nhưng là một thân một mình tiếp tục ngồi ở khách ở giữa ở trong trong đầu cũng không tiếp tục đi suy tư liên quan tới đông sơn hội vấn đề mà là một lần nữa đem l ự c chú ý chuyển tới đấu thần truyền thừa cung cấp trên trận pháp phía trước tại tới gần tể tướng phủ trên đường phố bởi vì trận phát hiện tiếu tham hơi thở duyên cớ suy nghĩ của hắn bị trực tiếp đánh gãy lúc này một lần nữa hồi tưởng nhưng lại không bởi vì mạch suy nghĩ bị đánh gãy mà xuất hiện bất luận cái gì đứt gãy ngược lại là bởi vì trải qua một đoạn thời gian để ngồi phía sau n h ự dịch thu đối đại hai cái trận pháp ánh mắt bắt đầu xuất hiện phương hướng mới nhưng cùng lúc dịch thu cũng phát hiện vấn đề lớn nhất chính là đấu thần truyền thừa cung cấp trận pháp thật sự là quá cao cấp thậm chí đã cao cấp đến rồi vượt qua thế giới hiện tại tầng thứ tiêu chuẩn bởi vậy mang tới phiền phức chính là sáu thế giới này không tồn tại có thể kích hoạt pháp trận cội nguồn hoặc có lẽ là đầu mối then chốt nếu như là khác pháp trận như vậy thông qua hồn thạch cùng với đối với thiên địa ở giữa hồn lực hấp thu liền có thể thỏa mãn pháp trận kích hoạt đ h u cầu có thể đấu thần chuyển thừa cung cấp pháp trận này căn bản cũng không có thể lấy hồn thạch đi thôi đ ộ u liên tưởng đến họ tư không thánh sở bố trí trận pháp kia muốn kích hoạt cần kinh khủng hồn lực tổng lượng dịch thu ngược lại là có thể lý giải dù sao loại này có thể xé rách không gian thậm chí vạn m è o thừa hài gian trận pháp bản thân liền là đang thay đổi thế giới hiện tại quy tắc như vậy tự nhiên cần năng lượng khổng lồ c h à o trống nhưng mà liền xem như dạng n à y sáu đấu thần truyền thừa cung cấp pháp trận không cách nào bị hồn thạch thôi động cũng thực đáng sợ đây có phải hay không là mang ý nghĩa sáu đấu thần truyền thừa cung cấp pháp trận rất có thể cũng không phải là đem người trực tiếp truyền tống đến cái thế giới này một cái nào đó vị trí ngược lại là tại xé rách không gian cùng vạn m è o thời gian phía sau đem người truyền tống đến cái nào đó cao hơn vị diện thì như sáu trong truyền thuyết thần chỗ thế giới dịch thu như thế yên lặng suy nghĩ càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ phát tán bất quá cần có nhất giải quyết vẫn là t ộ i nguồn vấn đề không nói đến hắn tạm thời vẫn không thể nào hiểu được toàn bộ pháp trận kết cấu coi như hắn thật sự có thể lý giải chỉ cần không có chân chính t ộ i nguồn đi kích hoạt cũng là ngơ ngẩn nhưng tại trên thế giới này sáu đi nơi nào tìm vật tương tự đâu suy nghĩ kỹ một hồi không có cái gì đầu mối dịch thu lung lay đầu đứng dậy cũng trở về phòng ngủ ở trong tất nhiên tạm thời không ý nghĩ gì l i ề n vẫn là chờ đến ngày sau hãy nói ai chưa xong còn tiếp cùng một thời gian đông sơn hội tổng bộ tí thử cùng xấu mưu biểu l ậ nghiêm túc ngồi đối diện nhau hai người cũng không có mang mặt nạ bởi vì này trong phòng liền chỉ có hai người bọn họ bất kỳ ai khác cũng không cho phép tiến vào bên trong cho nên không mang mặt nạ cũng không có vấn đề gì mặc dù d i vãng vì duy trì lệ cũ liền xem như bí mật lúc gặp mặt bọn hắn cũng cơ bản đều sẽ lấy mặt nạ gặp người nhưng cuối cùng sẽ phân bất đồng tình huống t ỷ như giờ này khác này hai người tất cả đều một bụng tà hỏa không ra ngoài phát dưới tình huống tiếp tục mang theo mặt nạ liền quả thực cảm giác khí mượn cứ việc đối vu thánh linh tới nói liền xem như thời gian dài ngăn chặn lỗ mũi và miệng cũng hoàn toàn có thể thông qua toàn thân cao thấp lỗ chân lông h u ấ t trường tới thỏa mãn bản thân đối với không khí nhu cầu. có tin h h ể a g giờ ư ờ i lại bây là tức h nội ế t khí dung rất đơn giản khu đông đấu võ trên đại hội lần nữa phát sinh nhằm vào dịch thu ám sát sự kiện đ n u thủ là một gã thánh linh cường giả nhưng mà hành thích vẫn như cũ thất bại dịch thu mặc dù bản thân bị trọng thương lại rõ ràng không có nguy hiểm tính mạng ngược lại là tên kia thánh linh cường giả bị bắt sống đồng thời cầm vào nước sở hoàng cung khảo vấn t í thử cùng xấu như cũng không lo lắng chuyện này sẽ đem đông sơn hội bạo lộ ra bởi vì mỗi một tên chân chính đông sơn hội thành viên đều đáng giá tín nhiệm mà danh nghĩa tay người hành thích rõ ràng cùng đông sơn hội quan hệ không lớn nhưng cái này không ảnh hưởng tâm tình của hai người trở nên vô cùng ác liệt bởi vì liền tại bọn hắn lấy được tin tức này sau đó không bao lâu thời gian mao thọ liền cũng truyền về tin tức nói rõ người hành thích kia mặc dù không là trong hội người lại thuộc về nàng âm thầm h n bài đối với cái này lần hành thích thất bại nàng nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm dạng này một cái trả lời chắc chắn trực tiếp đem tý thử cùng xấu chắc chắn trực hai người cứ như vậy biểu lộ nghiêm túc nhìn nhau rất lâu thời gian thật lâu cũng không có ai trước tiên mở miệng bên trong căn phòng bầu không khí có vẻ hơi ngưng kết nhìn hai người đối với cục diện trước mắt đều hơi cảm thấy khó giải quyết lại đi qua gần nửa canh giờ trơ mặc tí thử cuối cùng khàn giọng mở miệng nói tứ đại phân khu đều có người của chúng ta đang phụ trách và xử lý khu đông bởi vì nước sở là thiên hạ đệ nhị cường quốc nguyên nhân lại thêm có bách việt dạng này một cái đặc thù quốc gia tồn tại khiến cho cái này phân khu cũng là tứ đại phân khu bên trong tối cường nơi quan trọng nhất cho nên người ta mao t tị xà thần long cùng với vị dương trọng tâm tất cả đều đặt ở khu đông đến mức mặt khác ba cái phân khu riêng phần mình vẹn vẹn có một đến hai người đang phụ trách mà từ trước mắt tình huống đến xem khác tam đại phân khu cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề cho dù là chỉ có một người phụ trách khu nam đều cùng một chỗ tiến triển thuận lợi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc ngăn trở hết lần này tới lần khác là người chịu trách nhiệm đến nhiều nhất khu đông tình trạng không ngừng mặc dù mọi người đều tôn ngài vì đầu lĩnh nguyện ý dựa theo mệnh lệnh của ngài cùng yêu cầu đi làm việc nhưng cuối cùng không bằng trước đây hội trưởng tại lúc như vậy kỷ luật nghiêm minh bây giờ khu đông tình trạng không ngừng đối với ngài danh vọng thì càng là đả kích nặng nề g h nhất là nhằm vào dịch thu một loạt hành động thất bại rất có thể nhường một số người đối với ngài năng lực lãnh đạo cùng năng lực phán đoán sinh ra chất vấn đây đối với trong hội tới nói sáu chuyện không phải chuyện tốt không sai tí thử thở dài bất đắc dĩ nói ta không phải là tham quyền tri người đại gia tụ tập cùng một chỗ vì cái gì cũng là tín ngưỡng cùng quyền lợi không quan hệ nhưng ít ra cho đến trước mắt Ta phải cam a phải đ o nhưng m ì n tại trong hội tuyệt thể một tâm thanh, thể một t hội đối bởi hội quyền đồng sơn cũng chỉ chỉ uy, địa vị và uy, vì có thể có một thành, có thể có t ư ở Một khi ý nghĩ nhiều, liền ý dàng dễ xảy ra sự cố, đặc bây i đối với chúng ta đồng sơn hội tới nói. ệ t ta là đồng chúng Nhưng sơn b giờ thế cục cũng đã có chút nếu không khống chế được dấu hiệu đầu tiên là vị dương chưa qua cho phép liền tự tiện hành động kết quả dẫn đến tổ chức vô cùng bị động tiếp đó lại là mão thỏ hành vi cá nhân khiến cho cục diện trở nên càng thêm phức tạp nói thật ta rất phẫn nộ tí thử đại nhân mão thỏ nhất định là cảm thấy cơ hội khó được có đối với dịch thu tất sắt chắc chắn mới có thể làm ra an bài như vậy bằng không mà nói n à n g sẽ không như thế xúc động xấu như cười khổ nói ta đương nhiên biết có thể sự thật chứng minh đều quản là ai phạm là đối với dịch thu đoán chừng không đủ liền nhất định đều sẽ vì vậy mà ăn thiệt thòi vị dương như thế b a o thọ như thế ngươi ta sáu như thế tí thử nhìn xem xấu như nói tiếp đối với bây giờ loại cục diện này ngươi có đề nghị gì tốt cùng ý nghĩ sao lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào cái kia dịch thu thất bại ngoại trừ làm cho đối phương càng thêm cảnh giác bên ngoài chỉ có thể nhường quá hạ càng thêm xác nhận dịch thu trình độ trọng yếu dưới loại tình huống này chúng ta còn có thể làm những gì xấu như gãi đầu một cái trên mặt hiện lên xoắn suýt biểu lộ một hồi lâu công phu lúc này mới cắn răng nói tí thử đại nhân nhường thần l ò n g trở về a tí thử nhữ n g mày không nói gì túi đầu trầm giọng nói chỉ có cái này một cái đề nghị sao tí thử đại nhân giống như ngài nói lặp đi lặp lại nhiều lần đối với dịch thu ám sát thất bại đã để đối phương lòng cảnh giác tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ lại thêm đan dương thành tồn tại đông đảo cao thủ cùng với cường đại phòng hộ lực lượng lại nghĩ thông qua bình thường thủ đoạn đi đánh dép dịch thu trên căn bản là không thể nào nhưng nếu là chúng ta bởi vậy liền từ bỏ đối với dịch thu hành động trong hội những người khác đem nhìn thế nào ngài Phục dịch diện giờ bây là, xấu n h ấ thân n phải chết, h nơi cái đến này bỏ tử nghiêng về phía trước biểu tình trên mặt có chút lo lắng tí thử lại rõ ràng vẫn có cố kỵ trầm giọng nói ngươi cũng biết bây giờ dịch thu khó giết đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng trình độ dưới loại tình huống này liền xem như những cái kia thánh cảnh tích khách cũng không khả năng tìm được đánh giết dịch thu cơ hội đan dương thành dù sao cũng là có ngũ c h u y ể n thánh linh tồn tại chỗ cho nên nếu thật đem thần long triệu hồi thần long cũng thành công đánh giết liễu dịch thu như vậy sáu một ít người chẳng lẽ sẽ không liên tưởng đến thần long trên thân chỉ cần không có chứng cứ liền xem như hoài nghi lại có thể thế nào lấy thần long địa vị chỉ là hoài nghi cũng không thể bắt hắn như thế nào huống hồ thần long ngày bình thường liền thần long thấy đầu mà không thấy đôi chỉ cần không phải bị quá hạ xác định thần long là người của chúng ta từ đó dứt lấy một đám cao thủ truy sát thần long liền không có khả năng xảy ra chuyện t í thử đại nhân hạ quyết định a cục diện bây giờ đã không cho phép ngài tiếp tục không quả quyết xấu châu ngữ khí có chút kịch liệt tí thử nhưng là nghĩ nghĩ phía sau đ ỗ n g n h i n nói cái tia sáu nếu là thần long cũng thất bại thì sao thần long cũng thất bại xấu như lại một lần nữa lâm vào trầm m ặ t ở trong vấn đề này hắn nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thật lâu xấu như lúc này mới lên tiếng nói thần long không có khả năng thất bại ngữ khí vô cùng kiên định không biết có phải hay không là vì thuyết phục chính mình tí thử cuối cùng không còn tiếp tục xoắn suýt có chút chán là nói vậy liền để thần long từ quá hạ trở về a là đại nhân chưa xong còn tiếp trở lại khách sạn ngày thứ hai dịch thu dạy thật sớm bên cạnh kiều diễm là người hài lòng hai nữ còn tại ngủ say ở t r o n g cho nên dịch thu d ó n d é n xuống giường mặc quần áo rời đi phòng ngủ cố vận huyên thương thế rất nặng dù là có m ặ c chính sơ trị liệu cùng đan dược điều dưỡng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như cũ dịch lập triệu công minh cùng với công dương giật tiên tình huống cũng đều không sai bị lắm mấy người năng lực khôi phục xa xa không thể cùng dịch thu so sánh lập tức thậm chí ngay cả bình thường đi lại đều có chút khó khăn cho nên đêm qua dịch thu cũng không có d i à y vò hai nữ mà là tại cân nhắc song sự tính phía sau liền nằm hai nàng bên cạnh bình yên chìm vào giấm ngủ hôm nay vẫn có đại chu quốc gia đội tranh tài nhưng cố vận huyên đám người trạng thái đừng nói là dự thi liền xem như rời đi khách sạn đều có chút khó khăn bởi vậy chỉ có thể là duy nhất còn có chiến lược dịch thu xem như đại biểu tiến đến mặc chính sơ muốn lưu lại cho cố vận huyên bọn người tiếp tục trị liệu thương thế liền chỉ có bạch thi vũ lý quả nhi cùng với mục thu sơn hội bồi tiếp dịch thu nhất lên đi tới hội trường mặc dù hôm qua bên trong sự kiện ám sát là ở trước mắt bao người phát sinh nhưng dựa theo hiện đại lục đấu võ đại hội đấu loại liên quan quy tắc bất kỳ quốc gia nào đội gặp phải tình huống ngoài ý mới cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ đấu loại tiến trình một khi xuất hiện có đội tuyển quốc gia không cách nào dự thi tình huống liên quan tranh tài liền sẽ bị trực tiếp xử thua không hỏi lý do mặc kệ nguyên nhân đến nỗi ngày hôm qua chút còn lại tranh tài sẽ bị tạm thời bãi bỏ chủ yếu cũng là xuất phát từ vấn đề an toàn cân nhắc c ũ n g khác không quan hệ cho nên coi như tất cả mọi người đều biết đại t r u quốc gia đội là do ở nước sở phòng vệ công tác không có làm tốt đến mức bị thánh cảnh cường giả mai phục tiến vào trong hội trường tiến hành ám sát lúc này mới toàn viên trọng thương có thể tương ứng tranh tài vẫn không có bất kỳ ưu đãi lại hoặc là trì hoãn dựa mặt song tất những người khác cũng lục tục rời giường phân phó mạc chính sơ vài câu lại hỏi thăm một chút lời nhắn nhủ sự tình làm được như thế nào lấy được mạc chính sơ trả lời khẳng định phía sau dịch thu liền gật đầu cùng đám người ăn c h u n g khách sạn chuẩn bị sớm một chút tiếp lấy đi ra cửa nghiêm chỉnh mà nói từ hoàng thất bỏ vốn phía sau khách sạn này trước mắt đã thuộc về dịch thu nhưng trong khách sạn người hầu hạ viên lại toàn bộ đến từ nước sở hoàng thất cho dù là khách sạn đầu bếp cũng là từ ngự thiện phòng bên trong điều tới ngự chủ cho nên dù là chỉ là một trận bữa sáng đều có thể bị ngự chủ làm hoa văn nhiều k h u vị mê người đám người ăn k h n g ít bạch thi vũ bục nhỏ càng là ẩn nâng lên ngồi xuống trong xe ngựa phía sau hung hăng nhẹ nhàng ở một cái một đường không nói chuyện mặc dù buổi tối hôm qua biết liễu dịch thu cùng lý quả nhi ở giữa tình huống có chút mờ mờ nhưng bạch thi vũ cũng không ngay trước lý quả nhi đi cùng lý quả nhi chứng thực tất nhiên dịch thu đã biểu lộ thái độ hơn nữa nàng cũng n g u y ệ n ý đi tin tưởng như vậy loại quan hệ này liền để hắn một cách tự nhiên theo thời gian trôi qua trở nên nhạt tan biến tốt nhất nhiều khi rất nhiều chuyện n g ư ờ i càng là xoắn suýt thường thường thì càng dây dưa mơ hồ xe ngựa rất mau tới đến rồi hội trường bên ngoài mấy người xuống xe ngựa phía sau dịch thu một thân một mình đi đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi bạch thi vũ lý quả nhi cùng với mục thu sơn nhưng là lên hội trường trên khán đài cố định vị trí hôm qua bên trong trận kia ám sát tạo thành không nhỏ dung chuyển nghe nói sở hoàng lôi đình tức giận trực tiếp vung tay lên điều động cung nội gần một nửa cao thủ sức mạnh tới tăng cường đối với hội trường bảo hộ đồng thời còn tăng phái đại lượng trà trộn và o phổ thông người xem trong bí mật tám điệp để bảo đảm có thể thời khắc đối với toàn bộ hội trường nhâm hà nhất hẻo lánh đều làm đến cẩn thận nhất giám sát hạ xuân thu cũng an bài chút ít quá hạ cao thủ tham dự trong đó kỳ thực vô luận số lượng hay là thực lực cùng nước sở quan phương an bài đều khác rất xa thực tế ý nghĩa cơ bản có thể xem nhẹ nhưng cái này cuối cùng đại biểu cho quá mùa hè thái độ bạch thi vũ ba người rất nhanh ngồi xuống chỗ ngồi của mình lúc này đấu võ thi đấu còn chưa mở tràng nhưng trong hội t r ư ờ n g đã không sai biệt lắm không còn chỗ ngồi mấy trăm ngàn người giữa lẫn nhau đều ở đây không ngừng t ắ n gâu thanh âm không lớn có thể hội tụ vào một chỗ nhưng là ông ông ông ông giống như thị trường đ ồ n g dạng huyên áo nhìn bốn phía nhìn bạch thi vũ đ ố n g nhiên hai mắt tỏa sáng đưa tay ba một tiếng vô xuống ngồi ở nàng bên kia nam tử trung niên bà vai nam tử trung niên bị đau bản năng quay đầu nhìn về phía liễu bạch thi vũ chất vừa mới hiện lên tới phẫn độ biểu lộ liền lập tức cứng đờ. Trùng t r như hợp phía vậy à, lúc đó trung niên nghĩ h a lại nhân g i còn n ớ rõ lúc c đó này thái độ rất là hùng hổ do người thậm chí trực tiếp yêu cầu hòa bạch thi vũ bọn người đánh cược cuối cùng tiền đặt cược càng là tại bạch thi vũ dưới sự yêu cầu nâng lên đến rồi một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch tình cảnh chỉ là tự khai màn thức về sau bạch thi vũ liền lại không thấy cái này d a n h t r u n g nhân nhân hội trường có thể chứa được người xem quá nhiều số lớn người xem cũng không khả năng mỗi ngày tranh tài đều tới quan sát cho nên loại tình huống này xem như bình thường lại không nghĩ rằng hôm nay bên trong trùng hợp như thế lần nữa ngồi xuống cùng một chỗ so với bạch thi vũ tràn đầy phấn khởi trung nhân nhân kia rõ ràng có chút trọn dạng bởi vì đại chu quốc gia đội trong khoảng thời gian này người thắng tổ thi đấu vòng tròn bên trong quả thực cho thấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế hoàn toàn là lấy nghiền ép một dạng trạng thái một đường thắng liên tiếp cho tới bây giờ nhường tất cả cùng đối chiến đội tuyển quốc gia đều chỉ có thể cảm giác được sâu đậm tuyệt vọng cho đến trước mắt đại chu quốc gia đội cùng nước sở một đội là huy nhất hai cái tại người thắng tổ thi đấu vòng tròn bên trong một mực giữ cho không bị bại đội ngũ dựa theo thực lực như vậy hiện ra liền xem như cái gì cũng không người biết cũng hoàn toàn có thể xác định cuối cùng đại chu quốc gia đội vô luận có thể hay không cầm tới người thắng tổ đệ nhất tiến vào trước ba xếp hạng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì cho nên trung n i ê n nhân một cách tự nhiên liền sẽ cho dạng hắn nhưng là cược một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch đ ể đại chu quốc gia đội vào không được trước ba chỉ bất quá cái này đánh cược không có đi qua bất luận cái gì quan phương chứng nhận cho nên trước đó một đoạn thời gian khi nhìn đến đại chu quốc gia đội cường thế biểu hiện phía sau trung n i ê n nhân vẫn suy nghĩ b u y ề n ợ tận khả năng không cần hòa bạch thi vũ bọn người nhìn thấy cho dù tốt lại không nghĩ rằng sáu hôm nay v ậ n khí vậy mà lại kém như vậy sớm biết sẽ không mua thói quen này chỗ ngồi số h ừ còn chưa tới kết quả sau cùng đi ra đâu các người đại chu quốc gia đội cũng chỉ là bây giờ phong con thôi không đến cuối cùng một khắc ai có thể biết xếp hạng như thế nào nam tử trung niên mạnh miệng nói chúng ta phía trước thế nhưng là một mực toàn thắng đâu hơn nữa cũng là ưu thế áp đảo a bạch thi vũ cười h í p mắt nói vậy thì thế nào nghe nói các người đại chu quốc gia đội hôm qua toàn bộ bản thân bị trọng thương hừ hừ ta xem qua lịch đấu các người hôm nay đối thủ là bình việt quốc đó cũng là đấu loại thập đại cường giả đội một trong tại toàn viên người bị thương nặng dưới tình huống các người hôm nay nhất định phải thua nam tử trung niên cứng cổ nói lòng tin như thế phong phú vậy không bằng lại đánh cái đánh cược như thế nào liền đánh cược hôm nay chúng ta đại chu quốc gia đội thắng bại bạch thi vũ nụ cười càng thêm rực chưa xong còn tiếp đánh cược các ngươi đại chu quốc gia đội sự thắng bại hôm nay nam tử trung niên một mặt bất ngờ nhìn xem bạch thi vũ ngay sau đó liền nhịn không được lần nữa toát ra rêu c ợ t biểu lộ mở miệng nói mặc dù ta tại đan dương thành không tính là nhân vật nào nhưng một chút tin tức dù sao vẫn là có thể nghe n g ó n g đến cho nên ta rất rõ ràng các ngươi đại chu quốc gia đội người bởi vì thương thế quá nặng hôm nay trên cơ bản cũng không thể đ á n g trảng giống như cũng liền người chủ tướng kia dịch thu còn có thể chuyển động a loại tình huống này ngươi còn dám cùng ta đánh cược bình việt quốc cũng không phải các ngươi phía trước gặp phải những cá kia n ặ n có thể so sánh Các nguyên ư ơ i c h nguyện ý trực tiếp tiến đưa ta hồn thạch ta có cái gì không dám đánh cược nam tử trung niên mặc dù cảm thấy vẫn có nhất định lo nghĩ nhưng bất luận nhìn thế nào hôm nay thi đấu vòng tròn đại chu quốc gia đội đều khó có khả năng lấy được thắng lợi cho nên do dự cảm xúc chỉ là kéo dài nháy mắt liền nhịn không được cứng rắn tiếng nói tốt lắm vẫn là một n g à n khối thượng phẩm hồn thật ra lần này ngươi nếu bị thua nhưng liền không có lý do nói trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán kết quả a đợi đến tranh tài kết thúc ta sẽ kéo lấy ngươi không để ngươi đi bạch thi vũ n ở nụ cười nam tử trung niên nhưng là cảm thấy không khỏi một lồi nhưng cuối cùng cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay cho nên cắn r ă n g gật đầu đáp ứng lúc này trong hội trường đã bắt đầu đợt thứ nhất mấy trận đấu võ thi đấu đ ấ n g chàng đội tuyển quốc gia trên cơ bản đều thực lực tương đương cho nên tràng diện tiến hành rất là kịch liệt đại ố i với tuyệt đ đa số người xem tới nói, bọn hắn xem không tới hiểu xem xem quá chu a o t â m xem độ vật, thích nhất, thể liệt không nghi chính kịch ngờ là q y này ế t trong theo thứ tranh tài bắt đầu cùng xâm nhập, mà trở đấu, đã đầu đứng、lên. Đại tru cho cũng cùng không khí những nhập, nên sân nên lên. sẽ sụt sôi xâm mà quốc gia đội hòa bình việt quốc gia đội tranh tài đồng dạng bị an b à i ở buổi sáng chỉ là cũng không tại đợt thứ nhất ra sân hàng ngũ bởi vì ngày hôm qua ám sát dùm lên động tinh thật sự là quá lớn cho nên trên cơ bản tất cả mọi người đều đã biết đại chu quốc gia đội tình huống vô cùng tệ hại đến mức hôm nay một chút lái ra bàn k h u đối với đại chu quốc gia đội tương đối không coi trọng mà bình việt quốc gia đội càng là sớm hô lên tất thắng khẩu hiệu c đối với thực lực xếp hạng thứ mười mấy đội tuyển quốc gia tôi nói bọn hắn đối mặt với đội yếu trên cơ bản không có khả năng thua như vậy cuối cùng thứ tự khác biệt liền đem quyết định tại giữa lẫn nhau giao thủ chiến tích cùng với đối mặt với nước sở một đội cùng đại chu quốc gia đội loại này định cấp cường đội lúc biểu hiện đợt thứ nhất tranh tài cũng không có hao phí thời gian quá lâu liền phân ra được thắng bại mặc dù với nhau thực lực rất gần có thể quá chiến đấu kịch liệt quá trình ngược lại rút ngắn chiến đấu kéo dài thời gian bùng nổ càng là mãnh liệt tự nhiên có thể kiên trì thời gian lại càng ngắn sau khi đợt thứ hai tranh tài dự thi đội tuyển quốc gia lên đài phía sau trên sân nhưng là náo động lên không lớn không nhỏ sự cố bởi vì cần lên đài liêu quốc quốc gia đội không có nhâm hà nhất người có mặt cũng không có ai biết được liêu quốc quốc gia đội người đều đi địa phương nào cùng những quốc gia khác đ biệt liêu quốc quốc gia đội chính là chỗ này sao đơn giản dự thi năm người đến đây đang ă n g dương không giống những quốc gia khác đội tuyển quốc gia như thế còn có hộ tống nhân viên bởi vậy trọng tài cũng tìm không thấy dù là một cái có thể người hỏi thăm cuối cùng đang đợi không sai biệt lắm chừng mười phút đồng hồ thời gian phía sau trọng tài liền trực tiếp dựa theo quy tắc liên quan yêu cầu tuyên bố liêu quốc quốc gia đội ố quốc quốc i với liêu gia bỏ quyền, mà quốc quốc đ đối thủ tự động thu được lượt này lần thắng lợi ngoài ý muốn chiến thắng quốc gia kia đội rõ ràng không nghĩ tới vận khí của mình sẽ tốt như thế trải qua sau khi ngẩn người ngắn ngủi liền nhất tề ôm lẫn nhau lấy hoan hô lên bởi vì liêu quốc quốc gia đội lúc trước thi đấu vòng tròn bên trên biểu hiện g a cường thế nhường con này hôm nay muốn cùng hắn đối chiến đội tuyển quốc gia căn bản là không có báo bất luận cái gì thủ thắng hy、vọng. chỉ là nghĩ đ ừ n g thua quá thảm liền tốt nhưng chưa từng nghĩ thế mà đụng phải liêu quốc quốc gia đối với chủ động bỏ quyền hạnh phúc tới quá đột nhiên n h ư n g con này đội tuyển quốc gia quả thực có chút trong váng đến mức liền xem như bị tuyên bố thắng lợi xuống lôi đài phía sau con này đội tuyển quốc gia năm người có chút cảm xúc hoảng hốt tựa hồ không thể tin được cái này lại là thật sự một chút thời gian nào đó vận khí quá tốt cũng cần lòng cường đại lý tố chất đại chu quốc gia đội hòa bình việt quốc gia đội tranh tài bị an bại ở đợt thứ ba vị trí đương nhiên là trung gian lôi đài chính theo trọng tài tuyên bố dự thi song phương lên đài bình việt quốc gia đội năm người liền tập thể đi tới giữa lôi đài t r á i lại đại chu quốc gia đội đương nhiên là dịch thu chính mình một người độc thân lên đ à i trường hợp như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện ở đấu võ cuộc sò tài trong hội trường dĩ vang những ngày kia trong trận đấu để tỏ lòng đối đối thủ tôn trọng vô luận tranh lệch thực lực của hai bên lớn bao nhiêu cũng không luận tiếp xuống trong trận đấu là có người hay không có thể một t r ọ n năm ít nhất tại bắt đầu thi đấu trước lên đ à i khâu lúc cơ bản đều là toàn viên tất cả đến chỉ có dịch thu người bị thương nặng trong đoạn thời gian đó đại chu quốc gia đội mới từ đầu đến cuối lấy bốn người lên đài bởi vậy mắt nhìn thấy dịch thu một thân một mình đứng tại bình việt quốc gia đội năm người trước mặt trong hội trường mấy chục vạn cho người xem Đại bộ phận thuộc nhau nhau qua qua xem, trong h u ộ c về k lúc nhất tướng thời mịt. ề người nhao nhao bốn p trên nỗi đau của người khác giả cũng có than thở giả cũng có vui mừng quá đỗi giả cũng có sáu than thở đại bộ phận đều là bởi vì khi nhìn đến hôm nay bản khẩu phía sau k h ô nếu g do vì c là, là thương c lực hãn đại thế quá nghiêm trọng lời nói chịu thua cũng không cái gì các người đại chu quốc gia đội cho đến trước mắt cùng nước sở một đội chiến tích giống nhau cũng là hai mươi hai tháng linh phụ đặt song song đệ nhất coi như thua trận trận này cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi tranh đoạt tấn cấp quyết tái danh lệch trọng tài trần trừ một lúc phía sau mở miệng khuyên không có việc gì thỉnh tuyên bố bắt đầu đi một t r ọ i một xa lôi chiến lại hoặc là một đối năm cồn đầu đều có thể dịch thu vừa cười vừa nói nhìn xem dịch thu thái độ kiên quyết trọng tài bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên bố bổn u tràng đấu võ chính thức bắt đầu chưa xong còn tiếp dịch công tử ngài nói ngài tội gì khổ như thế chứ hồn lực cường độ khảo thí trên bảng lực á p sở thiên ban thường thế nhưng là đã để ngài trở thành chúng ta khu đông thế hệ trẻ khơi thủ lấy ngài thân phận bây giờ liền xem như thua cũng chỉ có thể b ạ i bởi i sở t h ê n ban t h ư người nào khác, sợ là đều sẽ nhường ở bởi n nào ngài gánh nhoáng bên ngoài danh tiếng, g bại bất lấy kỳ khác, là hào sợ sẽ đều v ì như thế h một ồ i k h ô n g quốc a n trọng thi đấu vòng tròn, nhìn thế nào đều không đáng phải à. Bình thi thế Việt phải đấu đều u q quốc nhà đội tiên phong đứng ở trên lôi đài nhìn xem đối diện dịch thu một mặt nghiền ngẫm nụ cười nói đến nỗi b ì n h v i ệ t quốc bốn người khác tự nhiên là đã xuống lôi đài mặc dù bởi vì chỉ có dịch thu nhất người cho nên song phương đồng ý có thể tiến hành một đối năm q u ầ n đấu chiến nhưng b ì n h v i ệ t quốc quốc nhà đội cự tuyệt đề nghị này bởi vì dịch thu tình trạng cơ thể nhất định kém b ì n h v i ệ t quốc quốc nhà đội đã nhận định bọn hắn tất nhiên sẽ thu được hôm nay trận này thi đấu vòng tròn thắng lợi dưới loại tình huống này nếu là lấy năm đối một mà nói liền xem như thắng cũng không có cái gì đáng giá tuyên dương chỗ nhưng nếu là dưới tình huống một trọi một có thể chiến thắng dịch thu như vậy mặc kệ là ai chiến thắng cũng không luận có phải hay không thứ nhất nhân chiến thắng những thứ này liền cũng không trọng yếu quan trọng là chiến thắng liêu dịch thu chính là cái tiêu người sẽ đạt được danh vọng to lớn cho nên b ì n h v i ệ t quốc quốc nhà đội vẫn như cũ yêu cầu khai thác xa luân chiến phương thức trước tiên đăng tràng đương nhiên chính là đội tuyển quốc gia bên trong yếu nhất tiên phong một cái thực lực coi như có thể nằm tinh đấu la nhìn dáng vẻ của ngươi đối với chiến thắng ta dường như là lòng tin mười phần dịch thu vừa cười vừa nói lòng tin mười phần cũng xem như không hơn nhưng bắt túc chín đủ vẫn là không sai b ị lắm dịch công tử hôm qua ta cũng tại hiện trường ta chính mắt thấy ngài bị tên n g kia thánh linh bị thương thành bộ rắn gì g nói thật phần lớn người căn bản là không có nghĩ tới ngài có thể còn sống sót lấy đấu la cảnh giới đối mặt thánh linh tập kích có thể bảo mệnh đã là kỳ tích lúc này mới một ngày công phu ngài có thể còn lại bao nhiêu chiến lực sợ là bây giờ tùy tiện mang đến vo tu ngài cũng không là đối thủ a b ý, này này, ý nghĩ Việt của tiên p h mọi người đương nhiên không sai bị lắm chỉ bất quá vận khí ta tốt bởi vì thực lực yếu nhất cho nên một mực là tiên phong lúc này mới có thể thứ nhất cùng ngày giao chiến nguyên bản chủ tướng là muốn thay thế ta làm tiên phong nhưng ta không đồng ý hắc hắc đây chính là dương g i à n h toàn bộ khu đông cơ hội ai có thể đồng ý đâu huống hồ chủ tướng gia tộc tại chúng ta bình việt quốc thực lực cũng không như gia tộc của ta bình việt quốc tiên phong n é t miệng cười cười đồng thời bên ngoài thân h i ệ n lên màu xanh hồn lực v ầ n g sáng hướng về dịch thu nhất từng bước đi đến đồng thời nói tiếp đến đây đi để cho ta mo sớm chiến thắng ngươi ngày mai đan dương thành báo trang đầu đầu đ ề sẽ phải là ta bình việt quốc tiên phong tác siêu toàn thắng đại trù dịch thu lực áp sở thiên ban thường người cũng không phải là b ì n h v i ệ t quốc tác siêu địch dạng này đại m ụ suy nghĩ một chút đều để người kích động không thôi đâu nhìn xem cái này b ì n h v i ệ t quốc tiên phong càng là có chút muốn xa vào đến bản thân huyễn tưởng chính giữa ý tứ dịch thu rất cảm thấy im lặng mặc dù nói hắn bây giờ vẫn như cũ không thể động dùng h ư ở n lực dù là lại trải qua cả đêm khôi phục nhường thương thế của hắn chuyển tốt rất nhiều nhưng thánh linh tạo thành thương tích không dễ dàng như vậy đi hóa giải nhưng đối phó một danh ngũ tinh đấu làm mà nói xấu coi như chỉ sử dụng lực lượng của thân thể cũng căn bản không là vấn đề cho nên nhìn dịch thu thương thế nghiêm trọng lại là lấy một năm tựa hồ ở vào tuyệt đối hạ phòng nhưng bệnh viện quốc năm người cùng hắn tranh lệ thực sự quá lớn coi như lấy dịch thu tình trạng hiện tại bọn hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ nếu như lúc này đứng ở trên lôi đài chính là nước sở một đội mà nói dịch thu liền sẽ không chút do dự lựa chọn nhận thua dù sao sở thiên ban thưởng hay là thực sự có bản lãnh l ạ n g yên suy nghĩ điều này đồng thời nhìn xem đã tới phụ cận hơn nữa không chút do dự một q u y ề n hướng về chính mình đánh tới biểu lộ nhưng là bởi vì cực độ phấn khởi mà hiện ra vặn vẹo cảm giác bình việt quốc tiên phong dịch thu hơi hơi n g h i ê n g thân nhẹ nhàng đưa tay đem bình việt quốc tiên phong một q u y ề n này ngăn cách một cái tay khác đẻ vào liễu bình việt quốc tiên phong chỗ ngực thốn kinh đoạn đạ h u n h thanh âm không lớn chỉ là châm đục b ì n h v i ệ t quốc tiên phong nhưng là trợ sắc mặt c h ă n g n h ậ n cơ thể nguyên bản thế đột ngột dừng lại cả người giống như là bị định thân một cái giống như biểu tình trên mặt cũng là lập tức biến cứng gắc dịch thu nhưng là tại đánh xong một quyền này phía sau liền thu sau l ư n g lui không tiếp tục ra quyền thứ hai ý tứ cùng lúc đó b ì n h v i ệ t quốc tiên phong tại dịch thu thu quyền một khắc này gắng ngượng mới ngã trên mặt đất nhìn càng là hôn mê bất tỉnh trang tỷ đấu này kết thúc quá mức đột nhiên trong hội trường mấy chục vạn người xem căn bản không làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý bởi vì phần lớn người sáu đều cảm thấy dịch thu sẽ dễ như chở bàn tay thật sự có thể thua người sáu nhưng là bình việt quốc tên kia tiên phong đây là cái tình huống gì đã nói xong bản thân bị trọng thương đâu một người bị thương nặng suýt chút nữa chết mất người vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày công phu liền một quyền đánh bại một danh ngũ t i n h đấu la nếu là không bị thương lời nói chẳng phải là muốn phóng lên trời trên lôi đài trọng tài đồng dạng đối với dạng này tình trạng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị hắn nguyên bản còn tại lo lắng đến dịch thu tình trạng cơ thể lực chú ý độ cao tập trung đặt ở liễu bình việt quốc tên kia tiên phong trên thân phàm là có phát giác được chút điểm có thể uy hiếp dịch thu sinh mạng hồn lực ba động hắn cũng có trước tiên n h ú n tay gián đoạn đấu võ không có cách nào đây là tới từ ở hoàng cung hoàng đế khẩu dụ yêu cầu dịch thu tuyệt không thể có bất kỳ nguy hiểm tính mạng có thể tuyệt đối không ngờ rằng dịch thu không chỉ có không có việc gì hơn nữa còn một quyền liền đánh bại liễu b ì n h v i ệ t quốc tên kia tiên phong tại không có điều động bất luận cái gì h ồ n lực dưới tình huống liền làm được điểm này trọng tài trong lúc nhất thời có chút mờ mịt chỉ cảm thấy b ì n h v i ệ t quốc tên này tiên phong sáu có phải hay không quá yếu điểm trọng tài tuyên bố kết quả a vòng thứ nhất ta đây đã thăng chứ nhường lần phong ra sân a một quyền quật ngã liễu bệnh viện quốc tiên phong dịch thu nhìn xem trọng tài vậy mà tại xứ sở chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệm nhắc nhở trọng tài lúc này mới phản ứng lại vội vàng mở miệng tuyên bố tiên phong chiến người thắng trợ dịch thu thình bình việt quốc lần phong lên đài tiếng nói còn không có rơi xuống bình việt quốc lần phong cũng đã nhảy lên tại trọng tài lên đài hai chữ ấm cuối bên trong đưa tay đem bị dịch thu nhất quyền đả choáng váng tiên phong t á c s i ê u mò lên tiếp đó hướng về dưới lôi đài mặt khác ba tên đồng đội ném đi làm xong những thứ này tên này bình việt quốc lần phong một mặt cảnh giác nhìn về phía liêu dịch thu trầm giọng nói xem ra chúng ta đều coi thường ngươi coi như bản thân bị trọng thương tựa hồ không cách nào sử dụng nguồn lực nhưng ngươi có thể phát huy ra được chiến lực vẫn như cũ kinh người cương đại ta sẽ không nữa đối ngươi có bất kỳ khinh thị ta sẽ dùng đem hết toàn lực đánh bại ngươi chưa xong còn tiếp bình việt quốc thứ phong vẫn là một danh ngũ tinh đấu la cứ việc hồn lực cường độ muốn so tác siêu rõ ràng cao hơn một bậc nhưng dừng lại ở năm tinh đấu la hệ thống bên trên thực lực lại không có khả năng có chất khác biệt cho nên tên này lần phong khi nhìn đến dịch thu nhất quyền liền đánh ngất siêu tác siêu phía sau liền lại không còn phía trước đấu v õ lúc bắt đầu nhẹ nhõm tâm tình cả ngươi có vẻ hơi khẩn trương kèm theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố bắt đầu càng là trong nháy mắt phồng lên, lên trong cơ thể hồn lực phía sau bày ra một bộ phòng thủ tư thế hắn không dám tùy tiện chủ động tiến công bởi vì vừa mới dịch thu tránh đi tác cực kỳ công kích đồng thời khởi xướng phản kích một màn kia tốc độ nhanh nhường hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng tốc độ như vậy hiện ra khiến cho hắn vô cùng cẩn thận sợ mình cũng bước tác cực kỳ theo gót nghiêm trình mà nói tên này lần phong cách làm không có bất cứ vấn đề gì có thể chung quanh trên khán đài cái kia mấy chục vạn người xem lại sẽ không đối với hắn cách làm này tỏ ra là đã hiểu đối mặt với một cái trọng thương người lại còn như vậy bảo thủ lá gan này cũng quá nhỏ ạ trong lúc nhất thời mới vừa từ dịch thu đánh bại tác cực kỳ tràng diện bên trong tình hồn lại mấy chục vạn người xem nhất tề phát ra hư thanh cái này hư thanh nhường bình việt quốc thứ phong sắc mặt biến hóa trên mặt hiện lên biểu tình do dự bất quá chỉ một lát sau công phu thần sắc của hắn lại lần nữa kiên định quyết định chủ ý nếu là dịch thu không ra tay trước vậy hắn vẫn như thế cùng dịch thu hao tổn hắn tin tưởng một người bị thương nặng người kéo dài thời gian càng lâu tự nhiên là càng là bất lợi xem ra ngươi cũng không tính chủ động tiến công vậy thì do ta tới a dịch thu đứng tại chỗ đợi một chút nhi phát hiện bình việt quốc thứ phong không có bất kỳ cái gì muốn cấp công ý tứ phía sau liền rất là tùy ý mở miệng nói ra đồng thời cất bước hướng về bình việt quốc thứ phong đi đến thực lực sai biệt quá lớn n h ư n g hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều khí lực tên k i ê u bình việt quốc thứ phong nhưng là khi nhìn đến dịch thu có động tác phía sau cả người nhất thời như lâm đại địch đồng dạng cơ bắp hoàn toàn căng thẳng hai mắt trận thật lớn chăm chú nhìn chằm chằm dịch thu tiếp cận mãi cho đến dịch thu đi tới cách hắn đại khái khoảng ba mét khoảng cách lúc tên này bình việt quốc thứ phong mới đột nhiên giống lớn một tiếng tựa hồ đã sớm đang đợi cơ hội này đồng dạng cơ thể nghiêng về phía trước đồng thời nhấc chân hung mạnh hướng về dịch thu rút đi ngay tại lúc hắn làm ra ứ n g đ u i nháy mắt trước mắt hắn d ị thu trận tiêu thất Tên Việt này Bình q u ố cái thứ trị thấy thấy mắt, một hít thở không thông kịch liệt đau nhất. Trước mắt một hồi biến thành màu đen, tiếp đó toàn thân té phong hoa chỗ chuyển hồi hắn không kịch hồi eo ngay lưng liền đến biến đen, trên cảm lực c làm màu sau sau đau xịu đó đó đài lôi ở vô tiếp theo dịch thu quay đầu nhìn về phía bình việt quốc đội tuyển quốc gia ba người còn lại bình tĩnh mở miệng nói cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc tiến triển bình việt quốc tuần tự hai tên thành viên không có cho trọng thương dịch thu tạo thành bất cứ uy hiếp gì đến mức trong hội trường mấy chục vạn người xem tập thể lâm vào im lặng trong cảnh đ i ệ kế tiếp dựa theo trình tự ra sân bình viện quốc trung kiên cùng với bình viện quốc phó tướng đồng dạng không có cho dịch thu mang đến bất cứ phiền phức gì trong hai người mặc dù phó tướng đã có sáu tinh đấu la thực lực nhưng đối mặt với dịch thu như quỷ mị thân pháp cùng đối với thốn kình vô cùng không có â u n ệ vận dụng liền xem như sáu tinh đấu la t ầ n g thứ phó tướng cũng không hề có lực hoặc thủ lúc này ở trong hội trường thuộc về thành viên hoàng thất trên bàn tiệc sở thiên ban thưởng cùng cái kia hai tên đến từ quá mùa hè người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn trong đó quan sát trên lôi đài tiến hành đấu võ thi đấu Mắt thấy thu dịch người có h n g phát n g l i ê hiện n g u y hay không một vấn đề sáu phía trước tại giao lưu hội bên trên người bị hắn đánh bại thời điểm ta còn cũng không quá mức để ý bởi vì tất cả mọi người không có sử dụng nguồn lực vấn đề này sẽ không như thế nào nổi bật thế nhưng là vừa mới sáu dịch thu liên tục đối mặt bốn cái đối thủ cũng là ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó phồng lên hồn lực nhưng như cũng bị dịch thu chỉ bằng mượn kỹ x ả o đánh bại ngươi không cảm thấy xấu thân thể của hắn thật sự là cường đại có chút vượt xa bình thường sao một tên khác quá hạ người trẻ tuổi trầm giọng nói viên hạo n g à người n chợ không tự chủ được gật đầu nói cũng đúng a sáu đơn thuần dựa vào nhục thể cùng kỹ xảo lại đem năm tinh đấu la thậm chí sáu tinh đấu la hồn lực ba động áp chế thân thể của hắn cường độ có chút không thể tưởng tượng a coi như bản thân hắn là một danh thất tinh đấu la nhưng thân thể cũng không nên mạnh đến tình trạng n à y a sáu vừa nói viên hạo cùng m ặ t khắc tên kia quá hạ người trẻ tuổi nhất tề quay đầu nhìn về phía sở thiên ban t h ư ở n g h i ệ n nhiên là trợ lấy sở thiên ban t h ư ở n g có thể cho bọn hắn giải đáp một chút sự nghi ngờ này đáng tiếc bọn hắn đợi đến cũng không phải sở thiên ban cho g i ả n giải g mà là một cái vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ ta cũng không tin tưởng nguyên nhân dịch thu t r i ể n hiện ra cường độ thân thể chính xác vượt xa quá những người khác đối với cái này một điểm ta ngoại trừ nghĩ đến tại võ tu rèn luyện thể chất giai đoạn có thể dịch thu so với chúng ta những người khác tiến hành càng thêm hoàn mỹ bên ngoài nghĩ không ra những thứ khác giàn giải sở thiên ban thường n ú n vai nói võ tu rèn luyện thể chất giai、đoạn. s o chúng ta tiến hành càng thêm hoà n mỹ đây không có khả năng tại võ tu rèn luyện thể chất giai đoạn công pháp đan dược cùng với phương phương diện diện tích lũy những thứ này thiếu một thứ cũng không được mà đối với điểm này địa phương nào có thể so sánh chúng ta quá mùa hè rèn thể phương thức càng hoàn thiện viên hạo nhữ mày nói vậy làm sao giảng giải dịch thu cơ thể cường đại như thế ngoại trừ rèn thể giai đoạn rèn luyện cùng với đấu la giai đoạn t ẩ m bổ bên ngoài các ngươi còn biết cái khác nhường cơ thể cường đại phương thức sao sở thiên ban thường hỏi ngược một câu hai tên quá hạ người trẻ tuổi đồng thời lâm vào trầm mặc ở trong bởi vì trừ cái này dạng g i ả n giải b ọ liên n ở thời điểm này bình việt quốc chủ tướng leo lên lôi đài cái này tại so đấu trước khi bắt đầu một mặt bung lỏng sáu tinh đấu la lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn chợt phát hiện nguyên bản hắn thấy cái này bình việt quốc đội tuyển quốc gia có thể mượn dịch thu trọng thương chiến thắng dịch thu lấy tăng lên rất nhiều tự thân danh vọng cơ hội bây giờ lại trở thành một đạo lấy mạng chú nếu là tại dịch thu thương thế nghiêm trọng như vậy dưới tình huống bọn hắn vẫn như cũng bị dịch thu trực tiếp một trọi năm hơn nữa toàn bộ quá trình cùng tràng diện còn phơi b à y thiên về một bên thế cục như vậy có thể suy ra toàn bộ bình việt quốc nhà đội sợ là trong nháy mắt liền sẽ trở thành chuyện cười lớn hơn nữa đối với bọn họ sĩ khí cũng sẽ là đà kích cực lớn thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến tiếp xuống thi đấu vòng tròn chiến tích đủ loại nhân tố chung vào một chỗ để tên này bình việt quốc chủ tướng cảm thấy mình nhất định phải thắng không có đường lui chưa xong còn tiếp so với bình việt quốc đội tuyển quốc gia bốn người khác tên này chủ tướng thực lực chính xác có chút nô ra cứ việc đồng dạng là sáu tinh đấu la cảnh giới nhưng cái này bình c à n g quốc chủ tương hồn lực cường độ theo trọng tài lớn tiếng tuyên bố chủ tướng chiến bắt đầu phía sau trước tiên liền hoàn toàn triển hiện ra màu xanh đen hồn lực vầng sáng phủ ở bên ngoài thân hồn lực ba động nồng đậm đến cực điểm so với lúc t r ư ớ c vị kia triều đại nam tể chủ tướng minh huy mạnh hơn nhiều đồng dạng cũng s o công dương giật tiên củng cố vận huy mạnh xem ra cái này bình việt quốc đội tuyển quốc gia sở dĩ có thể trở thành tấn cấp quyết tái đứng đầu ít nhất hơn phân nửa nguyên nhân đều ở đây vị chủ tướng chiến thân dịch thu có chút thưởng thức gật đầu một cái bởi vì tại vị này bình cảng quốc chủ tương trong hai mắt hắn không có nhìn thấy cùng phía trước cái kia bốn danh bình việt quốc đội viên một dạng xúc nổi ngược lại là tràn đầy chuyên c h ú cùng kiên định rất rõ ràng tên này c h ủ tướng coi là một cái chân chính võ giả dù là hắn bây giờ cùng bình việt quốc mặt khác bốn tên đội viên t r ê n lệch không tính là đại nhưng chỉ cần có phần tâm này tính chất như vậy theo thời gian trôi qua giữa bọn họ thành tựu cao thấp thì sẽ càng tới càng rõ ràng r ứ t khoát cho nên dịch thu cũng không có giống đối đại bốn người khác như thế qua trong giây lát kết thúc trận chiến đấu này mà là đứng ở tại chỗ Tùy ý bình cảng quốc chủ tương tại đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong hơn nữa cấp tốc tiếp cận phía sau lúc này mới tính cách tượng trưng làm vừa lui về phía sau thăm dò bước bình cảng quốc chủ tương lại rõ ràng không có ý định tiến hành thăm dò hắn thậm chí biểu hiện không có bất kỳ cái gì muốn phòng thủ dự định tất cả thế hiệp ra cũng là vì buộc phát ra mình công kích mạnh nhất cho nên khi dịch thu làm ra lui về phía sau thăm dò bước lúc cái này danh bình việt quốc chủ tướng phản ứng nhanh chóng lấy một c h i ề u gò bó loại h ồ n kỹ ngắn ngủi đã khống chế phía dưới dịch thu đồng thời tấn manh lẫn người mà lên mượn dịch thu bị hắn thi triển cái kia gò bó loại hồn kỹ có hạn chế trong chốc lát đi tới liễu dịch thu trước mắt tiếp đó liền quyền cước tăng theo cấp số cộng xem như so sánh dịch thu phản p h ấ t không có d ự liệu được sẽ xuất hiện tình trạng như vậy đến mức phản ứng chậm nửa nhịp bị cái này danh bình việt quốc c h ủ tướng công kích kết kết thật thật đánh vào trên thân cùng trước đây liên tục bốn trận tốc thắng khác biệt trận này c h ủ tướng chiến vậy mà tại sao khi bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện ra tất cả mọi người d ự liệu cục diện Nguyên bản liên trận chiến cường thu bởi vì dịch tục thế, mấy chục vạn người xem ý nghĩ đã trận ù y xảy theo toàn hoàn mà a thay h đổi, lại k g giống ngay như từ đầu như thế c mắt thấy hốc u h chút nào năng lực c phản kháng, nào năng đều mồm thấy liền x nhìn xem trên lôi đài bị san bằng cảng quốc chủ t ư ớ n g đệ lên đánh dịch thu cảm thấy một mảnh thê lương trên lôi đài trọng t à i nhưng là vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân thế cục dịch thu đột một lâm vào bị động bên trong nhường hắn tâm lập tức liền nhấc lên hắn nhưng là chỉ sợ dịch thu trong đối chiến xuất hiện bất kỳ vấn đề cho nên chỉ cần cảm thấy dịch thu có chút không thích hợp hắn liền sẽ trực tiếp nhúng tay trong đó bất quá để tên này trọng tài kỳ quái là cứ việc bị san bằng cảng quốc chủ tương đệ lên đánh nhưng dịch thu khí tức cũng không có cái gì chập trùng trên tình cảnh vô cùng khó coi hết lần này tới lần khác nhưng mà dịch thu bản thân giống như sáu trạng thái cũng không tệ lắm dịch thu đang làm gì mặc dù cái k i a danh bình việt quốc chủ tướng thực lực cũng không t ệ lắm nhưng chỉnh thể tới nói cùng ta so sánh đều kém không chỉ một bậc lấy dịch thu vừa mới bày ra thực lực liền xem như bởi vì bản thân bị trọng thương không cách nào sử dụng h g u ồ n lực chỉ dựa vào nhục thể cùng kỹ xảo cũng không khả năng bị đẻ lên đ á n h a sở thiên ban thưởng bên cạnh đang ngồi viên hạo nhịn không được n h ữ mày nói mặt khác tên kia quá hạ người trẻ tuổi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sở thiên ban thưởng thì một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nhưng cũng không mở miệng ngờ tới nguyên do có thể nhìn ra vấn đề cuối cùng chỉ là cực thiểu số ít nhất trong hội trường cái tia mấy chục vạn người xem trong t u ệ đại đa số cũng là hoàn toàn nhìn không ra dịch thu tại lưu lực cho nên ngồi ở bạch thi vũ bên cạnh cái tia danh chung năm nam tử đ ả o qua phía trước dịch thu liên tục tốc thắng bốn trận lúc sắc mặt khói mù cả người nhìn giống như là biệt khuất rất lâu cuối cùng bạo phát vậy cười lên ha hả không được a đánh không lại a mới vừa phách lối kình đâu ha ha ha ha một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch ta t h ắ n g chắc nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía liễu bạch thi vũ một mặt hưng phấn hết lớn thật sự là trước đây cảm xúc quá mức kiềm chế một n g h n khối thượng phẩm hồn thạch với hắn mà nói cũng thực là một con số khổng、lồ. nguyên bản phía trước nhìn xem dịch thu thế như trẻ t r e thắng liên tiếp bốn trận hắn đều đã tuyệt vọng lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển b ì n h v i ệ t quốc chủ tướng cho hắn dạng này một cái to lớn kinh h ỉ bạch thi vũ có chút bất đắc dĩ nhìn nam tử trung niên một mắt mở miệng nói ta có thể một mực cái gì cũng không nói qua hơn nữa hảo tâm khuyên đ ủ một câu chớ cao hơn g quá sớm miễn cho vui quá hóa bờn vui quá hóa bờn ta ha ha ha ha chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhóm đại t r u đội tuyển quốc gia còn có thể thắng chớ ngu xem thật kỹ một chút trên lôi đài trang diện chỉ cần ngươi không ngủ liền có thể biết đến tội cùng ai sẽ thắng ai sẽ t h ắ ai nam tử trung niên đưa tay chỉ phía trước lôi đài rất là coi thường nhìn xem bạch thi vũ nói nhưng lại tại lúc này tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trên lôi đài trọng tài trợt mở miệng tuyên bố đến bình càng quốc chủ tương chịu thua bổn tràng tranh tài phe chiến thắng vì đại tru đội tuyển quốc gia gì nam tử trung niên vươn đi ra tay trong nháy mắt cứng gắc biểu tình trên mặt cũng là đột ngột đ ứ n g im bản năng cho là mình nghe lầm nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng liền phát hiện cái tia danh bình việt quốc chủ tướng đã đi xuống lôi đài chỉ có dịch thu cùng trọng tài đứng tại trên lôi đài nhận t u a tại sao muốn chịu thua vừa rồi không trả chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối đó sao dưới loại tình huống này chịu thua là muốn làm cái gì sửng sốt sau một lúc lâu nhìn xem dịch thu cũng muốn đi xuống lôi đài nam tử trung niên cuối cùng nhịn không được la lớn tấm màn đen đây là tấm màn đen bình c a n g q u ố c chủ tương rõ ràng phải thắng hắn tại sao muốn chịu thua thanh â m này kêu rất lớn nhưng là chỉ có thể truyền đi khoảng cách không xa p h u cận nghe được cái này d a n h chung năm nam tử tiếng la khán giả nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn chỉ là ánh mắt bên trong tất cả đều t o á t ra vẻ mặt kỳ quái lập tức bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm nhường nam tử trung niên một chút có chút bối rối bất quá gần trong nháy mắt nam tử trung niên liền một lần nữa định thần tức giận nói các ngươi nhìn ta làm cái gì chẳng lẽ ta nói sai sao rõ ràng là bình việt quốc chủ tướng chiếm hết ưu thế hắn tại sao muốn đột nhiên chịu thua trong này muốn nói không có tấm màn đen ai có thể tin khu khu bằng hữu ngươi nếu là không thấy vừa mới xảy ra cái gì chúng ta không trách ngươi nhưng tất nhiên không thấy cũng đừng ăn nói bừa bãi thêu d ẹ t vô cớ cái kia đại chu dịch thu chính xác nhìn giống như một mực bị áp chế đấy có thể vừa mới hắn bỗng nhiên bạo khởi qua trong dây lắt liền bóp bình c ả n quốc chủ tương cổ rõ ràng sở dĩ sẽ bị áp chế chỉ là cái k i a dịch thu cố ý hành động thôi đến nỗi nguyên nhân hẳn là không muốn để cho bình cảng quốc chủ t ư ớ n g thua quá khó nhìn nam tử trung niên trước người người xem mở miệng nói ra k h á c nhìn về phía nam tử trung niên người nhưng là có chút nhận đồng cùng nhau gật đầu nam tử trung niên lập tức mắt trợ tròn chưa xong còn tiếp giống như khán giả suy đoán như thế dịch thu đúng là không muốn bình việt quốc chủ tướng thua quá mức khó coi cho nên lúc bắt đầu liền lựa chọn thủ thế t ù y ý bình việt quốc chủ tướng đem mình có thể phát huy ra được thực lực toàn bộ phát huy ra phía sau lúc này mới chuyển thủ làm công nhất cử đặt vững tháng cuộc mặc dù nói kết quả rất làm cho người ta bất đắc dĩ nhưng bình việt quốc chủ tướng cũng hiểu liễu dịch thu ý nghĩ cảm thấy đối với dịch thu vẫn có chút cảm kích nếu là chiến đấu mới vừa bắt đầu hắn giống như trong đội bốn người khác một dạng trong nháy mắt bị dịch thu đánh bại lời nói vậy hắn người chủ tướng này muốn gặp phải áp lực cùng gánh nổi trách nhiệm đem so với những người khác lớn rất nhiều bây giờ lại ít nhất có thể tốt hơn một chút ít nhất hắn giữ vững được một hồi lâu thời gian hơn nữa tại giai đoạn trước trên tình cảnh còn đem dịch thu chế trụ sáu lấy một năm tháng liên tiếp năm cục dịch thu cũng không có bất luận cái gì mỏi m ệ n lại hoặc là cảm giác không khỏe xuống lôi đ à i sau đó liền trực tiếp quay trở về tuyển thủ khu nghỉ ngơi tiếp đó thông qua khu nghỉ ngơi thông đạo đi tới bên ngoài hội trường mặt đợi trong một giây lát cơ phu dịch thu liền trở đến liễu bạch thi vũ ba người từ ngoài ra mở miệng đi ra chỉ bất quá n h ư ợ n g dịch thu có chút kỳ quái là mục thu sơn còn mang theo một danh chung năm nam tử đồng hành trung niên nam tử kia trên mặt thì tràn đầy thần sắc tức giận người kia là ai theo bạch thi vũ ba người đến gần dịch thu rất là tò mò hỏi một cái đánh cờ thua cho ta một ngàn thượng phẩm hồn thạch phía sau dự định dự đ ị n ợ ra hỏa bạch thi vũ cười hì hì nói đánh rắm các người đó là tấm màn đen vì l ừ a ta hồ thạch các ngươi liên hợp bình việt quốc nhà đội đánh giả thi đấu đừng cho là ta nhìn không ra hố người lại dám gài bẫy trên đầu ta các ngươi biết ta là ai không trung nhiên nhân cũng không tu võ đạo chính là một cái bình thường người cho nên bị mục thu sơn mang theo căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng chửi rùa nhìn tội hồ thật sự rất có địa vị ít nhất lực lượng mười phần đến cùng chuyện gì xảy ra ta đây thế nhưng là nghè không hiểu ra sao dịch thu lần nữa nhìn về phía l i ê u bạch thi vũ cười vấn đạo bạch thi vũ tiến lên ôm liếu dịch thu cánh tay tiếp đó đem nàng cùng cái này dành t r u n g n h ê n nhân đánh cuộc toàn bộ quá trình nói một lần bao quát tại hiện đại lục đấu võ đại hội nghi thức khai mạc bên trên đã đánh cược sự tỉnh cũng không có bỏ sót thì ra là thế có chơi có chịu nếu là dạng này liền e m thua ta nhóm một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch lấy ra đi trên người ngươi chắc chắn không có chúng ta có thể bồi tiếp ngươi trở về trong nhà của ngươi đi lấy dịch thu cười nhìn về phía cái kia dành t r u n g n h ê n nhân h ắ n đương nhiên không thiếu một n g h n khối này thượng phẩm hồn thạch nhưng đối với loại này tự dưng khiêu khích ra hỏa d ị thu cũng không cái gì rộng lượng bỏ qua ý nghĩ ngươi cho rằng ta nhìn không ra các ngươi là đánh giả thi đấu sao muốn hô ta không cửa ta thế nhưng là tứ hoàng tử thái sơn các ngươi muốn hô ta các ngươi là nghĩ chém đầu cả nhà a chó má gì lại chu dạng nay tiểu quốc tại chúng ta nước sở trong mắt không bằng cái rắm nam tử trung niên tức giận chửi r ồ a lấy dịch thu lập tức xửng sốt một chút tứ hoàng tử thái sơn hoàng thân quốc thích cái này sáu không giống a sáu lúc này bên ngoài hội trường mặc dù không có bao nhiêu người nhưng nam tử trung niên loại này chửi rủa vẫn đưa tới một chút ánh mắt chú ý nhìn xem người chung quanh tựa hồ có càng tụ càng nhiều tư thế dịch thu khoát tay áo ra hiệu lên t r ư ớ c xe ngựa lại nói mà vẫn còn muốn tiếp tục chửi mắng nam tử trung niên thì trực tiếp bị mục thu sơn lấy hồn lực phong bế c ú n họng trong lúc nhất thời kìm nén đến sắc mặt b à bừng rất mau vào lập tức xe toa xe dịch thu ra hiệu mục thu sơn giải khai phong cấm một mặt mỉm cười nhìn trước mắt nam tử trung niên mở miệng nói ngươi nói ngươi là quý quốc tứ hoàng tử thái sơn mặc dù đã nạp mấy cái chắc phi thế nhưng mấy cái chắc phi cũng là quý quốc đương triều quan lớn t r í nữ tha thứ ta nói t h ẳ n g sáu ngươi cũng không giống như là cái gì quan lớn phi ai nói chỉ có cưới hỏi đàng hoàng mới tính tứ hoàng tử anh tư phong lưu có ngoại thất không phải chuyện rất bình thường sao nữ nhi của ta chính là tứ hoàng tử ngoại thất mặc dù không có bất luận cái gì danh phận nhưng tứ hoàng tử thế nhưng là sùng nàng cương chịu rất ta cho ngươi biết lập tức thả ta lại bồi thường tổn thất của ta chuyện này có lẽ ta còn có thể tính bằng không mà nói các ngươi liền đợi đến bị hạ ngục hỏi chẳng a nam tử trung niên tiếng mắng chửi trung khí mười phần nhìn cũng chính xác không giống như là tại ăn nói địa chuyện ít nhất một n g à n khối thượng phẩm h ồ n thạch có thể lấy ra sáu loại này tài lực coi như tại đan dương thành nội cũng tuyệt đối ít có hảo nếu không có một chút thân phận và địa vị lời nói rất khó góp nhặt ra tài sản như vậy ta nhớ không lầm tứ hoàng tử không phải một mực lãnh binh bên ngoài sao hắn cũng không có thời gian trở về làm ngươi chỗ dựa a nếu là ngoại thất đương nhiên liền không thể vì quá nhiều người biết ngươi cái thân phận này không c ó tứ hoàng tử cho ngươi đứng đ à y ai có thể để ý đến ngươi vừa nghĩ dịch thú nhất vừa cười nói ừ không sợ nói cho ngươi tứ hoàng tử gần đây phải trở về đan dương ngươi cho rằng tứ hoàng tử còn có thể một mực đang ở bên ngoài lợi sao thức thời liền lập tức thả ta nam tử trung niên tiếp tục gọi dầm dĩ đạo sở minh tuấn lấy trở về cái này thật đúng là có thể tính là một cái tương đối tin tức có giá trị dịch thu sờ sờ gõ má đ ỗ n g nhiên đưa tay gõ xuống nam tử trung niên cổ đem nam tử trung niên trực tiếp đánh cho bất tỉnh tới hắn thực sự là nước sở tứ hoàng tử thái sơn nhìn xem dịch thu đánh cho bất tỉnh nam tử trung niên bạch thi vũ nhịn không được mở miệng hỏi tám chín phần mười bất quá còn cần xác nhận một chút cái này phải tìm hạ xuân thu hỗ trợ dịch thu vừa cười vừa nói vậy làm sao bây giờ muốn nếu là thật chẳng phải là phiền thoái rất lớn dứt khoát đổ ư ớ c hết hiệu lực à ngược lại cũng chính là một chót miệng đánh cực không có bất kỳ cái gì công chứng một ngàn khối thượng phẩm hồn thạch mặc dù không thiếu nhưng chúng ta ngược lại cũng không thiếu bạch thi vũ nhịn không được n h ữ n g mày tại sao muốn hết hiệu lực tất nhiên đánh cực vậy sẽ phải hoàn thành đánh cực chúng ta thắng chính là thắng nên cầm hồn thạch cũng không thể thiếu đến nỗi tứ hoàng t ử sáu nếu như gia hỏa này đúng là tứ hoàng tự thái sơn Đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Tại sở hoàng trong mắt, ta đã đắc đầu mắt, trắng, lắc cũng cái có Dịch tội tội tại trong ta tội thêm một cái sở mình tuấn lại có thể thế nào? Dịch thu rồi, phi lại lại nói. hoàng mình nào? sở sở sở bạch thi vũ nhưng là nghiêng đầu qua nghị nghị phía sau sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem dịch thu nói ngươi muốn cho sở phi trắng gánh vác cựu h ậ n để ngươi khác tận lực đem con mắt đặt ở trên người của ngươi con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa đông sơn hội ba lần bốn lượt tại trên đầu ta an thiệt t h i ta cũng không tin bọn hắn sẽ liền như vậy ngừng công kích dưới loại tình huống này nhìn ta càng nhiều người ta lại càng an toàn mà đồng rạng nếu là có thể nhờ vào đó cho sở phi trắng gánh vác một chút áp lực cũng đã được coi là vẹn toàn đôi bên đương nhiên càng quan trọng chính là sáu có thể đem đan dương thành thủy quái đục chỉ có vũng nước được sáu mới thuận tiện mò cá đối với bạch thi vũ ngờ tới dịch thu cho một cái trả lời khẳng định xe ngựa rất mau trở lại đến khách sạn bên trong dịch thu cũng trước tiên nhường mục thu sơn vào cùng tìm hạ xuân thu hỗ trợ hạ xuân thu hiệu s u ấ t cực cao không đến nửa canh giờ công phu một p h ầ n cặn kẽ tình báo liền bị mục thu sơn cầm đưa tới liễu dịch thu trước mắt dịch thu sơ lược lật nhìn phía dưới cảm thấy nhưng là tùy theo mà có một cái so sánh rõ ràng toàn bộ ý nghĩ t r u nhưng g niên n â n không có nói ngoa, nữ nhi của hắn、6. Đúng n kia của có là ớ c sở tứ h o à trung ử sở Minh、tuấn、ngoại tiếp Tuấn xong còn thất. Chưa t o báo n tình nội g d cũng phức mặc nước cùng cho cùng cũng chỉ có cùng không Minh Tuấn nhiều trong hoàng hoàng trắng nói đúng không cùng nhau trên linh、giới. Nhưng chung kém thái phi thể tạp, tại rất tử tử tử, đại dù dù dưới. sở sở sở so địa vị xa ra, là quy là nước sở cho đến trước mắt duy nhất hai cái đã phong vương hoàng tử cho nên quá hạ phương diện tình báo khuynh ê ư ớ n g đối với sở minh tuấn còn tính là coi trọng tương quan một ít chuyện cũng nắm giữ có chút kỹ càng tại tình báo trong ghi chép trung niên nhân này nguyên bản chỉ có thể coi là cái ưa thích đầu cơ trục lợi tiểu thương nhân không có bất kỳ cái gì thực n g h i ệ p thuần túy bằng vào ánh mắt của mình cùng cứu giác chơi một chút mua thấp b á n cao sinh ý sở minh tuấn sẽ vừa ý nữ nhi của hắn chỉ là một lần trùng hợp vị này làm việc tương đối bông thả không kềm chế được hoàng tử lúc đó đang g ụ c ngựa tại đan dương thành nội lao vụt không trùng hợp xoa đụng phải trung niên nhân, nhân này nữ nhi dáng dấp xinh xắn động lòng người thuộc về sở minh tuấn yêu thích loại hình thuận lý thành trường tại sở minh tuấn hoàng tử thân phận phía dưới trung niên nhân nữ nhi liền dễ như trở bàn tay luân hãm kể từ lúc đó b trung n h ê n nhân không còn thỏa mãn chẳng qua là khi một cái ăn ý thương nhân mượn sở minh tuấn t i ế tuổi t trung n h ê n nhân mua bán càng ngày càng lớn cuối cùng phát triển cho tới bây giờ đã trở thành đan dương thành nội rất có danh tiếng đại thương nhân mà dựa theo nội dung tình báo đến xem mặc dù sở minh tuấn đối với tên này thương nhân nữ nhi không tính là cỡ nào ưa thích nhưng cũng không ngại chính mình một mực có một cái như vậy ôn nhu động lòng người ngoại thất dù sao so với hắn đã đón dâu cái kia vài tên chắc phi tới nói cái này thương nhân trí nữ quả thực có một phong vị khác đại khái xem xong tình báo nội dung phía sau dịch thu tiện tay gõ tỉnh một mực hôn mê trung nhân nhân trung trên mặt hiện lên vẻ mặt m ở mịt bất quá rất nhanh m ở mịt cảm xúc liền bị kinh hoàng bên trong sen lẫn biểu tình tức giận thay thế cái này sáu đây là đâu các ngươi sáu các ngươi muốn đối ta làm cái gì lý la bản trước ngươi quá mức c ở mỹ con người của ta đâu lại yêu thích thanh tĩnh cho nên chỉ có thể bị khuất ngươi đây là chỗ ở của chúng ta thừa dịp ngươi hôn mê công phu chúng ta làm một chút điệu hát dân gian tra xác định trước ngươi cũng không hề nói dối con gái của ngươi sáu đúng là t ư hoàng tử ngoại thất dịch thu khẽ cười nói đó là đương nhiên loại sự tình này ta làm sao có thể nói dối tất nhiên xác định thân phận của ta vậy còn không mau đem ta thả nghe dịch thu xác nhận thân phận của mình nam tử trung niên trong ánh mắt vẻ kinh hoàng lập tức thu lại cả người lại bắt đầu lại từ đầu trở nên lơ lối có thể coi là ngươi thật là tứ hoàng tử nhạc phụ đại nhân bình thường đổ ư ớ c ngươi cũng không thể quỵt nợ không phải đại gia hay là muốn giảng đạo lý đi thúng chi ngươi cũng thực sự không tính là thái sơn con gái của ngươi chỉ là ngoại thất mà thôi chuyện này ta cũng không tin tưởng tứ hoàng tử thật sự muốn làm lớn chuyện cứ việc giữa ngoại thất loại sự tình này rất nhiều người đều biết làm nhưng nếu là phóng tới trên mặt bàn nhưng là quả thực không có dễ nghe như vậy ngươi nói đúng không dịch thu vẫn như c ũ n ở n ụ cười chậm d ã i nói nam tử trung niên cái k i a phách lối biểu lộ nhưng là cứng đ ờ nhìn xem dịch thu vẫn không có cần n h ả ý tứ xác định liễu dịch thu cũng không phải đang mở trò đùa phía sau cán giang nói ngươi thật không sợ đắc tội tứ hoàng tử một ngàn khối thượng phẩm hồn thạch quả thật có thể mê người con mắt nhưng ngươi sẽ không sợ bụng mình quá nhỏ cuối cùng đem mình cho ăn bệ bụng cái này ngược lại là không có đa tạ quan tâm chỉ bất quá khẩu vị của ta luôn luôn không tệ hơn nữa đến nay cũng không có đi ra vấn đề gì nhìn chằm chằm dịch thu cái tia treo đầy nụ cười khuôn mặt nam tử trung niên dùng sức hít thở mấy lần, lồng một hồi kịch liệt chập trúng phía sau cắn răng nói hảo vậy ngươi liền theo ta đi lấy đã ngươi dám muốn ta liền dám cho nhưng ta đem lời để ở chỗ này hôm nay ngươi hô ta bao nhiêu hồn thạch không bao lâu ta liền muốn để cho ngươi gấp mười lần trả lại cho ta nói dọa thật sự là không có ý gì thu sơn ngươi đi theo lý lao bản đi một c h u y ế n a một ngàn khối thượng phẩm hồn thạch một khối cũng không thể thiếu nếu là lý lao bản dám đùa hoa văn mà nói không cần khách khí với hắn dịch thu quay đầu cùng một cái khác mục thu sơn nói mục thu sơn gật đầu đáp ứng đưa tay đem trên mặt đất nam tử trung niên x á c lên tiếp đó liền q a y người g i khách ở giữa nhìn xem mục thu sơn mang theo cái kia lý lao bản rời đi bạch thi vũ mở miệng nói cái này lý lao bản nhìn xem cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người đợi đến cái kia tứ hoàng tử sau khi trở về hắn nhất định sẽ thêm mắm thêm gối đến lúc đó không chắc như thế nào nói xấu nơi g ư đây vừa vặn nhờ vào đó nhìn một chút sở minh tuân tinh khí có phải thật vậy hay không giống trong tình báo viết như thế tính nóng như lửa không cần lo lắng ta có đến được mặc lao bên đó như thế nào dịch thu đưa tay kéo qua liễu bạch thi vũ mở miệng nói ra vẫn huyên tình huống của bọn hắn cũng không tệ lắm mặc lao dựa theo mỗi người bọn họ tình huống thân thể chuyên môn điều phối đan d bất quá mạc lao nói nếu không phải ngươi cũng thụ thương quá mức nghiêm trọng liền hồn lực cũng không thể vận dụng lời nói từ ngươi tới luyện chế đan dược tương ứng hiệu quả trị liệu nhất định sẽ tốt hơn bạch thi vũ dựa vào tại dịch thu trong ngực nói ra mạc lao quá khiêm đường kỳ thực hắn bây giờ luyện dược tiêu chuẩn đã đạt đến một cái cực cao cấp độ đơn thuần từ dược hiệu tới nói ở chính giữa phẩm cấp thấp đan dược luyện chế bên trên hắn cùng ta ở giữa kỳ thực không có gì sai biệt chỉ bất quá cho tới nay mạc lao đối với ta thật sự là quá mức sùng bái cho nên nhường hắn đã mất đi một chút tối thiểu sức phán đoán dịch thu tay hướng về bạch thi vũ trong n ự c dò xét đi vào, hơn nữa bắt đầu không đứng đắn năn bạch thi vũ khẽ h ừ một tiếng thân thể yếu đuối không xương đem tất cả sức lực tất cả đều tựa ở liễu dịch thu trên thân bất đắc dĩ nói ngươi liền không thể đi trong phòng ngủ sao tất cả mọi người đều trong phòng ngủ nghỉ ngơi khách này ở giữa ngược lại an toàn hơn nữa ngươi không cảm thấy dạng này kích thích hơn sao dịch thu nhất v ừ a t g ư ờ i động t á c trên tay xâm lược hương vị càng đ ậ m chút đang lúc ánh mắt của hai người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hô hấp cũng trở nên thô trọng cùng dồn dập lên thời điểm khách giữa môn đột nhiên bị bình bình bình gõ vang dịch thu hòa bạch thi vũ tựa như cũng giống như bị chạm điện trong nháy mắt tách ra trên mặt vẫn mang theo vừa mới hiện lên tới dư vị liếp nhau một cái phía sau. nhìn thấy dịch thu cái kia táo bón vậy biểu lộ bạch thi vũ thổi phù một tiếng bật cười quay người mở ra khách giữa môn sau đó nàng liền thấy quả mận nhi cùng một cái khí tức băng lãnh cao lớn anh vi nam tử sóng vai đứng ở ngoài cửa nam tử này sáu chính là chiến hoàng sao ngươi lại tới đây dịch thu hai mắt t r ừ n g lớn đối với chiến hoàng đột nhiên đến không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý vừa mới hòa bạch thi vũ chính là động tình thời điểm nhường hắn đối với chung quanh cảm giác cùng đề phòng cũng hạ xuống thấp nhất bằng không cũng không bị tiếng đập cửa giật mình kêu lên cho nên cũng không có phát giác được chiến hoàng khí tức tiếp cận bài kiến vương thượng khách giữa môn vừa mới mở ra chiến hoàng liền không chút do dự nhìn xem dịch thu vô cùng thành tín đi quỷ lễ cử động như vậy lập tức dọa một bên quả mận nhi nhảy một cái một mặt không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn xem chiến hoàng không làm rõ ràng được người này tại sao muốn hành vi như này đ ạ i lễ chưa xong còn tiếp đứng lên đi nói không cần mỗi lần đều như thế trang trọng hành lễ chính là không nghe các ngươi làm sao lại cùng một chỗ chạy tới dịch thu hướng về chiến hoàng khoát tay á o tiếp đó liền đẩy trong đầu dấu chấm hỏi nhìn về phía quả mận nhi ta vốn là muốn đi ra ngoài mua chút đan d ư ơ n thành đặc sắc điểm tâm ăn kết quả tại ngoài khách sạn vừa vẫn thấy được hắn, hắn lúc đó bị bên ngoài hoàng thất cao thủ càn xuống、dưới. không để hắn tiến khách sạn cho nên ta liền cùng hắn trò chuyện một chút biết hắn là người của ngươi phía sau cái này không đem hắn mang vào quả mận nhi c ò n có miệng sau khi nói xong liền trực tiếp quay người xuống lầu âm thanh nhưng là vẫn như cũng chuyển vào khách ở giữa bên trong người mang đến cho ngươi ta đi mua đồ ăn vương thượng bên ngoài những cái kia đều là người nào tiêu chuẩn đều rất đồng dạng bất quá còn tính là tất trách một lần nữa đứng dậy chiến hoàng mở miệng hỏi là nước sở hoàng thất an bài ta phía trước tao nộ mấy lần ám sát vì cho thấy thái độ nước sở hoàng thất liền làm ra an bài như vậy bất quá cũng có nhất định g á m thị ta hương vị ở bên trong đại gia duy trì ăn ý không nói t o ạ c chính là dịch thu đơn giản giải thích nói tao nộ ám sát đã xảy ra chuyện gì chiến hoàng trên mặt cái kia lạnh lùng biểu lộ d ã n ra phía dưới những mày vấn đạo không có gì đông sơn hội nhân mà thôi ngược lại là người như thế nào đột nhiên chạy đến đan dương thành tới dịch thu không có ý định cho chiến hoàng đi giảng cái kia mấy lên sự kiện ám sát một lời lướt qua phía sau liền một lần nữa vấn đạo tới cùng ngài báo cáo xuống toàn bộ chiến tộc tình hình gần đây đồng thời cũng là vì đến xem ngài tình huống bên này vương thượng ta đã thành công đột phá đến thánh linh cảnh giới hơn nữa củng cố ở nhất truyền thánh linh bên trên cho nên ta muốn vương thượng ngài chắc có cần dùng đến ta địa phương chiến hoàng hạ thấp người nói a ngươi đã đạt đến nhất truyền thánh linh cảnh giới tiến độ rất nhanh đi dịch thu có chút bất ngờ cười nói vương thượng ngài cho ta bộ kia công pháp vô cùng huyền liền diệu tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh lại thêm ngài cung cấp cho ta những cái k i ê u bí tàng địa điểm để chúng ta toàn bộ chiến tộc hoàn toàn không thiếu hụt dùng tu luyện hôn thạch cho nên ta mới có thể cảnh giới tăng lên như vậy tấn mãnh chiến hoàng g ọ n g của nghe hơi có chút kích động rõ ràng có thể nhanh như vậy liền tấn cấp thánh linh hơn nữa còn là củng cố tại nhất truyền thánh linh trong cảnh giới nhường chiến hoàng bản thân cũng có thủ cổ vũ dù sao mỗi một tên chiến tộc trên đỉnh đầu đều treo lấy năm mươi đại nạn chất đ a o nhưng hà nhất tên chiến tộc đều không thể sống đến năm mươi tuổi trở lên dưới loại tình huống này tấn cấp thánh linh tuổi tắc càng nhỏ thì càng có hy vọng tại năm mươi tuổi phía trước leo lên đến càng rộng lớn hơn độ cao chiến hoàng vô cùng rõ ràng chiến tộc năm mươi đại nạn nhất định có một loại nào đó phá giải phương thức chỉ là d ị vãng tất cả chiến tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai thật sự có thể tăng lên tới dạng như cấp độ mà thôi cho nên đối với hắn tới nói tìm được bài trừ chủ chủng tộc năm mươi đại nạn lộ là của hắn tiên phú sứ mệnh lỗi minh vạn vật đi là bá đạo đường đi chính xác rất thích hợp các ngươi chiến tộc thể chất đồng thời dẫn lôi điện nhập thể cũng sẽ để cho ngươi thân thể trở nên càng thêm cường đại bất quá vẫn là phải tiếp tục cố gắng tất nhiên trước đây phụ thân ngươi đột phá trở thành thánh linh phía sau vẫn không có đào thoát năm mươi l ạ i nạn như vậy thì mang ý nghĩa sáu ít nhất thánh linh cấp độ sống còn không có đạt đến có thể thay đổi sinh mệnh bản nguyên tình cảnh mục tiêu của ngươi hẳn là tại thánh linh phía trên đừng cho tầm mắt trở ngại chính mình dịch thu vừa cười vừa nói vương thượng ngài yên tâm tại biết ngài còn sống phía trước mục tiêu của ta chỉ là mang theo tộc nhân sống thật tốt xuống tại vương thượng ngài cho chúng ta tranh thủ đi ra ngoài một mảnh kia thổ địa bên trên phồn diễn sinh sống nhường tộc nhân không còn bụng ăn không no áo không đủ c h e t h â n rõ ràng thiên hạ bao la cũng không ta chiến tộc có thể lập truy chi điệp chiến hoàng dùng sức gật đầu một cái nắm nắm đâm tiếp tục nói nhưng kể từ khi biết ngài còn sống phía sau mục tiêu của ta liền đã thay đổi ta muốn để cho ta tộc nhân chân chính quang minh chính đại hành tàu trên thế giới này ta muốn để bọn hắn lấy thân là chiến tộc mà tự hào ta muốn đạp vào võ đạo đình phong thậm chí siêu việt đình phong đi xem một chút cái kia trên bầu trời phong cảnh. ta muốn ngài. Ngài m i bất quá từ một điểm này cũng có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này phát sinh ở chiến tộc biến hóa trên người đến tột cùng cho chiến hoàng tạo thành như thế nào ảnh hưởng cùng xung kích nhờ một cái như vậy lạnh lùng nam tử cũng bắt đầu trở nên cảm tính đứng lên nghĩ tới đây bạch thi vũ che miệng khẽ cười nói chiến người đây là ở ngay trước mặt ta cho ta nam nhân thổ lộ sao vậy ta nhưng làm u ố ớ n đen bị bạch thi vũ một câu như vậy trêu chọc chiến hoàng hiếm thấy hơi hơi đỏ mặt phía dưới cái này khiến bạch thi vũ cảm thấy rất cảm thấy thú vị trực tiếp tiến lên ôm chiến hoàng cánh tay c h à n đầy phấn khởi nói à, n g ư ơ i còn biết xấu hổ à? chẳng lẽ để cho ta nói chuẩn ngươi thật sự đối với ta nam nhân có ý tưởng phương diện kia bạch thi vũ như thế vừa được tiến thêm thước chiến hoàng lập tức cảm thấy không chịu được nổi hết lần này tới lần khác bị bạch thi vũ trực tiếp như vậy dựa vào tới hắn lại không dám đưa tay đi đem bạch thi vũ lời ra trong lúc nhất thời chỉ có thể tay chân luôn cúng đứng tại chỗ hướng về dịch thu ném lấy ánh mắt xin gi dịch thu cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ho khan hai tiếng phía sau mở miệng nói thi vũ đừng làm rộn chính là có chính sự muốn cùng ta hồi báo ngươi náo h trò như vậy đằng lại để cho hắn đem chính sự đem quân đi ngươi liền đợi đến bị ta đánh đ ò n a được rồi đã biết vậy các ngươi chuyện vẫn đi ta đi xem vận huyên thương thế thế nào nếu là không sai bịt lắm liền để nàng buổi tối cùng một chỗ phục dịch ngươi miễn cho ngươi quăng nhìn ta chằm chằm để cho ta cái này trong lòng hoảng sợ bạch thi vũ khoát tay á o quay người hướng về phòng ngủ đi đến chiến hoàng nhưng là nhịn không được cởi khổ lấy lại bình tĩnh phía sau mở miệng nói vương thượng ngoại trừ ta bây giờ là nhất chuyển thánh linh cảnh giới bên ngoài bên trong tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã thành công tấn cấp đến rồi thánh linh cảnh giới trước mắt toàn bộ chiến tộc đã nắm giữ ba tên thánh linh a hai vị trưởng lão cũng đột phá thánh linh này ngược lại là thật sự ra dự liệu của ta ta nhớ được bọn hắn rất sớm đã là thất tinh đấu la đi cảnh giới căn cơ thực lực v â n v â n v â n cũng đã định hình mới là dưới loại tình huống này còn có thể hoàn thành loại này bay vọt về chất nói là kỳ tích cũng không đủ a dịch thu có chút mừng rỡ nói đây vẫn là phải may mắn mà có vương thượng ngài cung cấp những bản đồ kia trước đó hai vị trưởng lão vì toàn bộ chủ tộc căn bản vốn không cam lòng sử dụng hồn thạch tu luyện mà từ có vương thượng ngài cung cấp những bản đồ kia phía sau hồn thạch sẽ thấy không là vấn đề hai vị trưởng lão có đầy đủ hồn thạch cung ứng lại thêm biết ngài còn sống vô cùng tin tưởng tại ngài dẫn đầu dưới để chúng ta toàn bộ chiến tộc lần nữa nghênh đón bay vọt t â m tình k h u ấ y động bên trong không m ắ t diện hết tại thất tinh đấu la trong cảnh giới lại xâm dâm lâu ngày tích lũy hùng hậu lúc này mới nhất cử hoàn thành đột phá chưa xong còn tiếp đường đem tất cả công lao đều hướng trên đầu ta trồng nhưng hạ nhất tên có thể tấn cấp thánh linh võ giả cuối cùng cũng là chính bọn hắn t i ê n phú và cố gắng võ giả có thể tới thánh linh cảnh giới chính là siêu phàm loại tâm thứ、này. cũng không phải những người khác có thể giúp đỡ có lẽ có đủ cường đại tài nguyên có thể tích tụ ra số lớn đấu la nhưng muốn tấn cấp thánh linh chỉ là cái tiêm một chân bước vào cửa liền đầy đủ nhường vô số võ giả túi đầu ta thắn đau đến không muốn sống cho nên vô luận là ngươi vẫn là hai vị trưởng lão tấn cấp thánh linh dựa vào đều là mình dịch thu khoát tay á o vẻ mặt thành thật nói vương thượng có lẽ không có ngài cho ta lôi minh vạn vật công pháp chỉ dựa vào cùng với chính mình ta cũng có thể tấn cấp thánh linh nhưng lại tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ đã đến thánh linh cảnh giới phía sau ngược lại có loại biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay cảm giác loại cảm giác này rất kỳ diệu phản phất thánh linh chỉ là một điểm xuất phát chiến hoàng đồng dạng nói nghiêm túc tốt ta tốt ta chúng ta cũng không cần tiếp tục như vậy thổi phồng nhau nói một chút những người khác c ngoại trừ ngươi cùng hai vị trưởng lão toàn bộ chủng tộc tình huống như thế nào dịch thu vớt vớt mình h u y ệ t thái dương có chút bất đắc gì nói những người khác cũng đều rất tốt bất quá bởi vì vương thượng ngài muốn mau sớm tổ kiến ra một cái toàn bộ từ đấu la tạo thành đội ngũ cho nên tiền kỳ bắt được hồn thạch toàn bộ đều cho bên trong tộc những cái tia cựu giai võ tu t r ớ c mắt đạt đến nhất tinh đấu la danh giới đã vượt qua ba vạn người trong đó có mấy ngàn người thậm chí đã tấn cấp đến rồi nhị tinh đấu la cấp độ. Các còn không có lên cấp không lên giai kiểu võ tại u đều cũng gần như đều đến h điểm tới n hẳn là không dùng đến một, hai tháng là gian, hoàn tầng hoàng dừng liền Chiến tiếp tục nói, hoàn thành đều có cấp. chút, tục thể một t r ưu ớ c c mắt ngài n chúng g cấp cho tiên a địa a đồ đều không khác k h mấy khai thác xong, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm mới tinh tảng, bất quá tiến độ đồng dạng, hiệu quả không phải rất tốt. Tại t chúng hiệu không phải quá cố xong, đang gắng đồng dạng, độ kiếm mới bi quả ưu tiên thỏa mãn cựu giai võ tu đối với hồn thạch nhu cầu bên ngoài còn lại hồn thạch bị ta vân phân cho những tộc nhân khác chế i n tộc toàn thân thực lực so với d i vãng đã có bay vọn thức để thăng không tệ. chiến tộc nội tình đủ tốt kết cấu thân thể cùng những người khác loại chủng tộc khác biệt cũng làm cho các ngươi tại tu luyện một đường bên trên có thiên nhiên ưu thế các ngươi sử dụng một khối hồn thạch có khả năng đạt tới hiệu quả trên cơ bản tương đương với những nhân loại khác chủng tộc sử dụng giống nhau phẩm giai ba khối hồn thạch cho nên những thứ này hồn thạch giao cho các ngươi sử dụng mới có thể sử dụng tốt nhất phóng xuất ra bọn chúng hiệu dụng dịch thu cười cười nói tiếp bất quá những cái kia đạt đến đấu la tộc nhân còn cần số lớn hợp luyện mặc dù bọn hắn tại cựu giai vũ tu thời điểm có thể lẫn nhau hoàn mỹ phối hợp phát huy ra kinh khủng chiến đấu lực nhưng đấu la cùng võ tu là hoàn toàn bất đồng giai đoạn. dùng võ sửa quen thuộc cùng phương thức phối hợp đi chiến đấu đối với đấu la cảnh giới nhất định là lãng phí cực đại lớn trên một điểm này ngươi muốn nhiều hoa chút tâm tư l à vương thượng tương tư ứng huấn luyện kỳ thực cũng tại tiến hành chỉ bất quá chúng ta cũng không có bất luận cái gì huấn luyện loại này toàn bộ từ đấu la tạo thành quân đội kinh nghiệm giống như ngài nói đấu la cấp độ cùng võ tu có sự khác biệt về mặt bản chất lại dựa vào thiên phú bản năng cùng với kinh nghiệm đi chiến đấu nhất định là không được nhưng mà tạm thời còn không có tìm được chân chính thích hợp phương pháp huấn luyện hai vị trưởng lao vẫn đang tìm tòi ở trong chiến hoàng gật đầu nói cái này ta đối với các ngươi có lòng tin lấy chiến tộc cái kia kinh thế hai tục thiên phú chiến đấu coi như phối hợp không khoái cũng chỉ là nhất thời tin tưởng đi không được bao nhiêu đường quanh co rất nhanh liền có thể bị hai vị trưởng lão lục lọi ra chân chính biện pháp mấu chốt ở chỗ đấu la so với võ tu tới nói bay võ thức tăng lên cá i nhân chiến l ự c tại h ồ n lực vầng sáng gia trì cá thể đấu la lực phá hoại cực kỳ kinh người nếu như nói thánh linh là từ sinh mệnh bản nguyên bên trên bắt đầu siêu phàm từ từ cùng người bình thường ở giữa sinh ra căn bản tính biên hóa như vậy đấu la liền đã đi trước từ lực lượng cấp độ bên trên siêu phàm cân nhắc đến điểm này số lớn đấu la tụ tập cùng một chỗ muốn phát huy ra bọn hắn toàn bộ hợp lực liền hẳn là từ hồn lực góc độ đi bắt tay vào làm mà không phải đem chính mình tư duy vẫn như cũ giam cầm tại phổ thông trong chiến trận dịch thu rất là cặn kẽ nói chiến hoàng nghiêm túc n g h e xong trong đầu hơi suy tư một chút phía sau trên mặt liền không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn t h ầ n sắc ta hiểu được vương thượng một hồi ta liền truyền tin cho hai vị trưởng lão đem vương thượng lời của ngài một chữ không lọt truyền đ ạ t cho bọn hắn truyền tin người không quay về s a o dự định ở đây thường trú dịch thu kỳ quái hỏi đúng vậy vương thượng tấn cấp thánh linh phía sau ta cũng coi như là có năng lực đi theo vương thượng bên cạnh ngài bên trong tộc sự tình tự nhiên do hai vị trưởng lao xử lý không cần ta quan tâm trước mắt hết thể ngay ngắn rõ ràng cũng sẽ không xuất hiện loạn gì cho nên ta cảm thấy vẫn là đi theo ngài tốt hơn nhất là ngài mới vừa nói đông sơn hội đã nhằm vào ngài từng có mấy lần á m sát bên cạnh ngài sáu cần đáng ra tín nhiệm hộ vệ chiến hoàng gật đầu nói dịch thu nghĩ nghĩ phía sau không có cự tuyệt mặc chính sơ dù sao cũng là một cái hạn chế mít mặc dù trở thành thánh linh sau đó chiến đấu lực tăng mạnh nhưng cùng chân chính thuần túy võ giả so ra tại đồng cấp bậc ở giữa như cũ có t r ê n lệch rõ ràng mà chiến hoàng thân là chiến tộc lãnh tụ chiến đấu thiên phú cao không cần nói cũng biết mặc dù vừa mới ổn định tại nhất chuyển thánh linh cảnh giới nhưng nếu là thật đánh nhau e rằng ít nhất tại cùng cảnh giới bên trong hẳn là tồn tại vô địch có chiến hoàng theo bên người cũng chính xác sẽ để cho hệ số an toàn đề cao không thiếu nhường chiến hoàng mình tại trong khách sạn tùy tiện tìm một gian phòng ở lại sau đó dịch thu liền phân biệt đi liễu cố vận huyên dịch lập công dương giật tiên cùng với triệu công minh phòng ngủ đơn giản kiểm tra phía giới đối với bốn người thương thế cơ bản có s á c thực hiểu rõ đồng thời đối với mặc chính sơ hiệu quả trị liệu cũng vừa lòng phi thường liền xem như đổi hắn đến đúng bốn người tiến hành trị liệu không sai biệt lắm cũng chính là làm đến như vậy ít nhất tại loại này trung đê tầng lần trị liệu bên trên mặc chính sơ tiêu chuẩn đã có thể cùng hắn tương để t ị n h luận quả mận nhi cũng không có bên ngoài đợi quá lâu thời gian mua xong tự mình nghĩ ăn điểm tâm phía sau liền quay trở về khách sạn dịch thu nhưng là đem chiến hoàng đơn giản giới thiệu cho quả mận nhi rất rõ ràng quả mận nhi đối với chiến hoàng tràn ngập tò mò nguyên nhân lớn nhất sáu tự nhiên là trước đây cái t i ê một quý sáu Đến buổi tối, một ụ nhóm trung c ạ y về, dịch thu liền đ tất cả mười người, người, người ngồi vây quanh một vòng rất là thoải mái làm ăn uống mọi chuyện cần thiết tại đêm nay cũng có thể không hề lệ tâm dù sao sống xuất quá mệt mỏi phải học được hưởng thụ chưa xong còn t i ế p mục thu sơn đòi nợ chi lộ không tính là thuận lợi dù sao ước chừng một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch đối với trung niên nhân kia tới nói quả thực là một bút chân chính khoản tiền lớn dù là hắn những năm gần đây cáo mượn mai hùng d ơ tứ hoàng tử sở minh tuấn tên tuổi làm hộ thân p h ụ quả thực làm không thiếu ép mua ép bán sự t ì n h nhưng cái này dòng d ã một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch cũng vẫn như c ũ không sai biệt lắm lập tức rút sạch hắn ít nhất một ba tài sản hơn nữa bởi vì mục thu sơn có giá trị tài sản cố định cho nên trung niên nhân gom lại liền càng thêm phiền phức hao phí tới tận cả một buổi triệu thời gian lúc này mới vừa đem một n g à n khối thượng phẩm hồn thạch góp hảo nhưng cũng bởi vậy trên cơ bản thanh không chính mình sở hữu có thể động dụng tài sản lưu động có thể tưởng tượng được đối với mục thu sơn cùng dịch thu bọn người trung nhiên nhân bản thân là biết bao hoán hận hắn không phải không có nghĩ tới quyền nợ có thể sở minh v ẫ n vẫn chưa về nữ nhi của hắn về mặt thân phận tới nói lại thuộc về không thể chân chính ra ánh sáng dưới loại tình huống này nếu là bị dịch thu bọn người dùng sức mạnh tựa h ồ ngoại trừ muốn cho ra hồn thạch bên ngoài còn có thể chịu đựng đau khổ giá t h ị cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới trung n i ê n nhân cũng chỉ có thể tạm thời lấy hồn thạch bảo đảm bình an đến n đ ồ n g dạng là cân nhắc đến nơi này sự kiện không thể làm lớn chuyện cố kỵ nhường trung n g u ê n nhân cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới tại trung n g u ê n nhân cân nhắc bên trong đợi đến sở minh tuấn quay trở về đan dương thành như vậy dịch thu bọn người liền nhất định chịu không nổi hôm nay bên trong đen hắn bao nhiêu hồn thạch ngày sau liền đều phải gấp mười 10, gấp trăm lần trả lại cho nên mặc dù bán h ậ n nhưng trung n g u ê n nhân nguyện ý chờ ngày thứ hai đấu võ thi đấu vẫn là dịch thu một thân một mình tiến đến hạn t r ế mị đại hội người thứ hai hoàn tiết tranh tài cũng sẽ phải chính thức bắt đầu Bất quá v nghiêm ngặt tính ra mặc dù hắn thương thế muốn so cố vận huyên mấy người thương thế nghiêm trọng nhiều nhưng cường đại cơ thể năng lực khôi phục nhưng vẫn là có thể làm cho so với hắn cố vận huyên mấy người sớm hơn khôi phục lại Vẫn liêu quốc quốc gia đội vẫn chưa từng xuất hiện tại trong hội trường ngày hôm qua vứt bỏ thi đấu đã khiến cho nước sở quan phương chú ý có thể suốt cả ngày nước sở quan phương cũng không có tìm được liêu quốc quốc gia đội bất kỳ tung tích nào theo hôm nay bên trong tranh tài liêu quốc quốc gia đội như cũ không đến đấu trường đồng thời cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền lại nước sở quan phương liền người được trong đó rất là mùi không giống tầm thường thế là tại sở hoàng khẩu dụ phía dưới nước sở tương ứng hình bộ cao thủ đại lượng xuất động hy vọng có thể t r a được liêu quốc quốc gia đội đi hướng lại hoặc là chân chính có dùng manh mối theo cả ngày tranh tài kết thúc dịch thu bọn người vừa mới trở về khách trong chiến đấu hạ xuân thu liền dẫn người quan minh chính đại đi tới trong khách sạn b á y phòng n h ư ờ đi cùng quá hạ quan viên chờ tại khách sạn lầu một đại đường phía sau hạ xuân thu chính mình đơn độc đi tới liễu d ị thu căn phòng bởi vì có được chiến hoàng tùy thị t ạ hữu những người khác liền cũng không đi theo nên dưỡng thương dưỡng thương nên chế thuốc luyện dược nên tu luyện tu luyện nhất là bạch thi vũ dường như là đối với mình khoảng thời gian này tiến độ tu luyện vô cùng bất mãn đặc biệt là có những người khác xem như so sánh tình huống phía dưới nhường bạch thi vũ bắt đầu sinh ra không rõ cảm giác cấp bách cho nên theo chiến hoàng đến bạch thi vũ liền cũng bắt đầu đem chính mình trọng tâm chuyển rời đến trên việc tu luyện hy vọng có thể bắt kịp những người khác tiến độ vị này là sáu tiến vào khách ở giữa sau khi ngồi xuống hạ xuân thu có chút hiếu kỳ nhìn về phía đứng tại dịch thu sau l ư n g chiến hoàng chiến tộc tri chi hoàng ngài hẳn là nghe qua dịch thu đơn giản giới thiệu nói a khó trách cho người cảm giác như vậy sắc bén một mực chỉ là tại trong tình báo nhìn thấy đối với chiến tộc miêu tả có thể nói đứng lên đây vẫn là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết này có đủ nhất tiên phú chiến đấu trung tộc nghe danh không bằng gặp mặt vị này chiến tộc chi hoàng đã là thánh linh đi hạ xuân thu hai mắt sáng lên hứng thú mười phần mà hỏi lục vương ra mắt thật là tốt vừa ổn định tại một truyền thánh linh trong cảnh giới không bao lâu d ị thu vừa cười vừa nói dựa theo thần cơ đường tình báo chiến tộc gồm có khiến cho mọi người vì đó hâm mộ bản năng chiến đấu vô luận cá nhân chiến đấu vẫn là lấy quân đội phương thức tập thể chiến đấu chiến tộc người đều có thể thể hiện ra kinh khủng tài hoa nhưng tương tự tại những thứ này thiên phú cường đại đồng thời chiến tộc cũng thiên nhiên sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế t ỷ như năm mươi lại nạn t ỷ như cảnh giới của bọn hắn để t h ă n g khi đạt tới đấu la cấp độ về sau lại so với những nhân loại khác chủng tộc chật vật nhiều hạ xuân thu hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến hoàng nói tiếp dịch thu chờ một lát nói xong sự tình ta có thể không thể cùng vị này chiến hoàng đơn độc trò chuyện chút không có vấn đề không biết lục vương gia hôm nay bỗng nhiên tới tìm ta là có chuyện gì không mặc dù đánh thăm bệnh cơ hiệu cũng sở phi n trắng những ngày này cũng không nhàn rỗi nhưng cụ thể phải làm như thế nào hãng tạm thời cũng là lo lắng trọng trọng lớn nhất lo lắng sáu chính là nước sở trong hoàng cung na danh ngũ truyền thánh linh chỉ cần có na danh ngũ truyền thánh linh tại như vậy kế hoạch vô luận cỡ nào chú đáo chặt chẽ đều cơ hồ không khả năng thành công hạ xuân thu mở miệng nói ra các người quá hạ không có an bài ngũ c h u y ể n thánh linh đến đây sao dịch thu mở miệng hỏi cho dù tại chúng ta quá hạ ngũ c h u y ể n thánh linh số lượng cũng cực kỳ t h ư a t h ớt nhưng hạ nhất danh ngũ c h u y ể n thánh linh hành t u n g cũng có thể nói là dẫn dắt toàn bộ đại lục ánh mắt dễ dàng không thể động đậy huống hồ tới ngũ c h u y ể n thánh linh cảnh giới giữa hai bên chắc chắn sẽ có loại không rõ cảm ứng nếu thật là quá mùa h ẹ ngũ c h u y ể n thánh linh đến đây căn bản không có khả năng lừa gạt được nước sở trong hoàng cung na danh ngũ truyền thánh linh mắt hạ xuân thu bất đắc gì nói theo lý thuyết muốn thuần tuy dùng vũ lực đi kiềm chế nước sở trong hoàng cung na danh ngũ truy dịch thu hỏi ngược lại không sai hạ xuân thu gật đầu vậy thì giao cho ta a ta đã đoán có thể sẽ là như vậy kết quả cho nên những ngày này một mực tại sắp xếp người làm chuẩn bị các ngươi chỉ cần cân nhắc tại không có cái này d à n h ngũ c h u y ể n thánh linh dưới tình huống phải làm thế nào đi làm thay đổi tốt hơn dịch thu vừa cười vừa nói hạ xuân thu có chút ngoài ý muốn nhìn một chút dịch thu sắp mặt c a o mày nói lòng tin mười phần chí ít có cái bảy tám phần chắc chắn a hảo vậy thì giao cho ngươi chưa xong còn tiếp ta có thể hỏi một chút ngươi định làm gì sao nhìn xem dịch thu lòng tin tràn đầy bộ dáng hạ xuân thu n h ắ t khuôn mặt vẻ hiếu kỳ tạm thời không thể nói cho ta bán một lần cái nút kỳ thực phương pháp rất đơn giản chỉ là cần một chút làm nền mới có thể đem na danh ngũ c h u y ể n thánh linh đều i đi hơn nữa cụ thể có thể điều đi na danh ngũ c h u y ể n thánh linh thời gian phải không khả khống theo lý thuyết những thứ này muốn nhìn na danh ngũ c h u y ể n thánh linh ý nghĩ của mình cho nên các ngươi cần sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị một khi na danh ngũ c h u y ể n thánh linh rời đi liền muốn thừa dịp cơ hội trước tiên phát động dịch thu rất là mơ hồ nói đem na danh ngũ truyền thánh linh đều đi chuyện á i thứ hai là cái gì nhìn xem dịch thu không muốn nhiều lời hạ xuân thu cũng sẽ không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi ngược lại mở miệng nói chuyện thứ hai cùng liêu quốc đội tuyển quốc gia có liên quan hai ngày này thời gian bởi vì liêu quốc đội tuyển quốc gia mất tích toàn bộ nước sở quan phương náo h nha n h á o nhác khắp nơi sở hoàng rất chú ý tình hình phát triển hơn nữa cho hình bộ hạ tử mệnh lệnh cần phải tìm được liêu quốc đội tuyển quốc gia hành tung sống thì gặp người chết phải thấy xác a vậy hắn có thể tìm tới sao dịch thu cười vấn đạo đương nhiên không thể nào biết liêu quốc đội tuyển quốc gia năm người đã sớm biến thành không khí cùng h ư n g lực quay về thương cung ta người cũng là tinh thông đạo này tuyệt đối cao thủ không có khả năng lưu lại bất cứ dấu vết gì nhưng mà sáu phiền t h á i chỗ cũng đang nơi này không để lại dấu vết bản thân kỳ thực cũng có thể xem như một loại vết tích hạ xuân thu có chút nhớ miệng nói dịch thu hơi suy tư mở miệng nói ý của ngài là theo thời gian trôi qua liêu quốc đội tuyển quốc gia giống như là chống không tan biến mất một cái một dạng trạng thái cuối cùng vẫn là sẽ dẫn tới sở hoàng hoài nghi dù là không có bất kỳ cái gì manh mối cùng chứng cứ sở hoàng cũng sẽ một cách tự nhiên đem ánh mắt tập trung đến người của ngài bên trên bởi vì ngoại trừ ngài bên ngoài sáu không ai có thể làm đến điểm này nhường liêu quốc đội tuyển quốc gia năm người cứ như vậy vô thành vô tức tiêu thất không sai đương nhiên bây giờ còn chưa có lên men đến trình độ kia nhưng mà theo thời gian trôi qua sở hoàng phát hiện mình dưới tay hình bộ từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì thời điểm liền sẽ một cách tự nhiên hướng về phương diện này suy nghĩ dù sao ta ngoại trừ có làm đến điểm này năng lực bên ngoài tựa hồ cũng có hạ thủ lý do nghiêm chỉnh mà nói ta xem như số ít biết được liêu quốc đội tuyển quốc gia thân phận người hạ xuân thu gật đầu nói ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần lo lắng liêu quốc đội tuyển quốc gia thân phận người biết sở hoàng biết thậm chí một ít người cũng có thể đoán được hơn nữa sở hoàng cũng biết người biết coi như hắn đoán được là người hạ thủ tùy tiện tìm mấy cái lý do cũng có thể lấp liếm cho qua cái này cùng dương đi núi khác biệt dương đi núi thuộc về người biết sở hoàng biết có thể sở hoàng cũng không biết người biết cho nên dương đi núi chúng ta không thể động liêu quốc đội tuyển quốc gia lại có thể động dịch thu nói càng thêm nhớ miệng nhưng ý tứ rõ ràng tùy tiện tìm mấy cái lý do qua loa tắc trách n g ư ơ i làm sở hoàng là ngu sao ta nói cái gì hắn tin cái gì hạ xuân thu tức giận nói đương nhiên không có khả năng ngài nói cái gì hắn tin cái gì nhưng chỉ cần ngài cấp ra giải thích cùng lý do sở hoàng đương nhiên sẽ không ở trên đây dây dưa dù sao như thế nào đối đãi liêu quốc đội tuyển quốc gia cái này chính là dĩ thái mùa hè ý chí làm chủ đối với sở hoàng tớ nói liêu quốc đội tuyển quốc gia căn bản không có bất kỳ giá trị gì dịch thu vừa cười vừa nói tốt ta tóm lại chính là chỗ này hai chuyện sớm cùng ngươi điện thoại cái mặt khác nghe nói hôm qua ngươi gõ cái thương nhân một bút con số không nhỏ cái kia thương nhân lại vừa lúc là sở minh tuấn trong đó một cái ngoại thất phụ thân hạ xuân thu lần nữa rời đi đ ể tài nói đầu tiên gõ cái chữ này dùng không nghiêm cẩn là cái kia thương nhân đánh cược thua cho chúng ta cho nên hắn hẳn là thanh toán tiền đánh bạc có chơi có chịu cái này cuối cùng không sai a cho nên không thể dùng gõ chữ này mặt khác như thế nào chuyện này từ ngài trong miệng nói ra giống như là ta đang cố ý nhằm vào tứ hoàng tử một dạng nhưng mà tình huống chân thật ta có thể thể thật chỉ là một lần trùng hợp mà thôi dịch thu mở ra hai tay nói có phải trùng hợp hay không cũng không trọng yếu quan trọng là chín ngươi dự định mượn cơ hội lần này cùng sở minh tuấn nổi lên va chạm hạ xuân thu khoát tay áo nhìn thẳng dịch thu hai mắt nói không sai cho nên đến lúc đó còn cần lục vương ra ủng hộ mạnh mẽ bằng không mà nói lấy sở hoàng bây giờ nhìn ta như thế chăng thuận mắt trạng thái không còn ủng hộ của ngài ta có thể đấu không lại cái tia đường đường nước sở tứ hoàng tử dịch thu cười gật đầu thừa nhận ý nghĩ của mình đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi phía trước cung cấp cho ngươi tình báo bên trong cũng có tương ứng ghi chép cùng miêu tả cái này sở minh tuân thế nhưng là cùng mấy cái khác hoàng tử tính khí khác biệt gia hỏa này coi là một cái người lần căn bản không có một điểm thân là hoàng tử giác ngộ tại đan dương thành nội bên đường g i ế t người chuyện làm không phải lần một lần hai ngươi cẩn thận chơi đùa học rồi hạ xuân thu hừ một tiếng mở miệng nói ra hắn chỉ là người lần cũng không phải người ngu quá mức sự tỉnh chúng quy là không dám làm không nói cái này ngài không phải muốn đơn độc cùng chiến tâm sự sao ta trở về phòng ngủ các ngươi trò chuyện dịch thu cười cười nói chuyện đồng thời đã đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến chỉ có cố vận huyên hòa bạch thi vũ ở tại nơi này cái phòng xếp trong phòng ngủ những người khác phân biệt ở tại trong khách sạn những phòng khác bên trong tiến vào phòng ngủ liền nhìn thấy cố vận huyên đang khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển trong cơ thể hồn lực phối hợp với đan dược c h ữ a thương bạch thi vũ nhưng là đứng tại bên cửa sổ hai mắt có chút vô thần nhìn ngoài cửa sổ trong cơ thể hồn lực khí tức tiêu tán tại bên ngoài lộ ra có chút chập chúng không chắc cả người cho người cảm giác đều rất là phiếu hốt giống như là lúc nào cũng có thể theo gió quay về đồng dạng dịch thu nhưng là cảm thấy hơi có chút hai nhiên bởi vì bạch thi vũ trước mặt cái trạng thái này hắn rất quen thuộc đây là sáu tại đốn ngộ như thế nào sáu như thế nào đột nhiên liền ngộ hiểu đây là bị sự tình gì kích thích phải biết đốn ngộ loại trạng thái này đối với võ giả tới nói căn bản chính là có thể gặp mà không thể cầu một khi tại trong đốn ngộ b á t khai vân vụ cái t i ê u đặt ở nơi này tên võ giả trước mắt liền đem là một đầu chân chính tiền đồ tươi sáng tự thân cảnh giới tất nhiên sẽ phát sinh bay vọt đồng thời tương lai tương đối dài một đoạn con đường cũng đều đem một lần là xong đến nơi có thể đi bao xa lại muốn xem ở trong đốn nộ có thể cảm giác được bao nhiêu huyền liền rượu có thể dịch thu tuyệt đối không ngờ rằng bạch thi vũ vậy mà lại đột nhiên bắt đầu đốn nộ dù sao cho tới nay bạch thi vũ tính cách cũng có ít nhiều nhảy thoát mà loại không định tính nói một cách thẳng thường chính là không đủ cứng cỏi muốn xa vào đến trong đốn nộ theo lý thuyết hẳn là không thể nào a cứ việc không rõ nhưng dịch thu vẫn trước tiên đứng ở liễu bạch thi vũ sau lưng một mặt nghiêm túc liễm tức ngưng thần lấy hồn lực đem bạch thi vũ hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách để tránh bạch thi vũ đốn nộ bị ngoại giới quấy nhiễu chưa xong còn tiếp dịch viễn đồ m ặ t không thay đổi nhìn trước mắt vừa mới bị hắn đánh bại man tộc mặc dù trên thân nhìn thương thế rất nặng nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ngang dương khí t ứ c tại nửa ngày thời gian bên trong liên tục đánh bại đếm danh nhất lưu chiến sĩ lúc này dịch viễn đồ khí thế quá lớn giống như là mở lưỡi đao bảo kiếm xông thẳng lên trời đây là dịch viễn đồ tại thực lực bản thân đạt đến một lưu chiến sĩ phía sau lần thứ hai ra tay lần thứ nhất ra tay chính là tại không lâu phía trước vu thánh trên núi đối mặt với đến từ khác rất tương tùy toàn khiêu khích vẹn vẹn một quyền liền đem đối phương đánh bại một q u y ề n kia cũng làm cho dịch viễn đồ danh hảo bắt đầu ở khắp man tướng cùng với rất nhiều rất tương tùy t ò n g bên trong lan truyền r a mà lần thứ hai ra tay nhưng là vì thứ bảy mươi bảy man tướng tư cách cách tái ngày hôm đó trên thánh sơn man tướng hội nghị thông qua được hai cái quyết định thứ nhất quyết định chính là chính thức bắt đầu thi hành nội bộ tàn sát chính sách vì bảo đảm thu thuế cùng với chiến tranh động viên man tộc nhất thiết phải nhường tự thân số lượng tại hợp lý phạm chủ bên trong giảm bớt cái này hợp lý phạm trù là chỉ sáu ưu tiên từ bỏ láo nhân cùng tàn thuế sẽ có hạ đồ ăn cung cấp cho chân chính chiến sĩ hợp cách người thứ hai quyết định nhưng là muốn tại toàn bộ man tộc trong phạm vi Tổ chức một lần tất cả một lưu chiến sĩ cũng có thể tham gia thi tuyển. Thi tuyển mục tiêu cuối cùng nhất là sàng lọc trọn lựa trước mắt trong tộc mạnh nhất một chức cả chiến cũng có mục cuối cùng lọc mạnh lần lưu là lựa sàng gia sĩ dựa theo thi tuyển tại man tướng trong hội nghị chế định thô sơ giản lược quy tắc mỗi cái bộ lạc cùng khu vực ở trong cần đi trước bắt đầu tư cách cách tái chỉ có thông qua được tư cách cách tái một lưu chiến sĩ mới có thể tập thể đi tới thánh sơn dưới chân tiến hành sau cùng thi tuyển tranh đoạt đem so sánh mà nói tư cách cách tái dự thi tiêu chuẩn rõ ràng cứ thấp chỉ cần là đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn liền cũng có thể tại tư cách cách tái bên trong tiến hành đến thử nhưng đối với mỗi cái man tướng các tùy tùng tới nói cái này tư cách cách tái tiêu chuẩn lại yêu cầu cực cao bởi vì dựa theo hội nghị thương định quy tắc đã trở thành rất tương tùy tòng một l ư u chiến sĩ nếu là muốn tham gia tư cách cách tái mà nói liền nhất thiết phải chiến thắng chính mình đuổi theo man tướng bên người khác một l ư u chiến sĩ mỗi một tên man tướng trong tùy tùng đều chỉ có một người có thể tham gia tư cách cách tái đồng thời được phép tham gia tư cách cách tái một l i u chiến sĩ vô luận cuối cùng có thể đi tới chỗ nào có thể đột phá mấy vòng đều đưa mất đi rất tương tùy tổng thân phận coi như cuối cùng không thành được thứ bảy mươi bảy man tướng cũng sẽ khôi phục tự do đây là man tộc đối với thứ bảy mươi bảy man tướng tôn trọng ba m ư ơ ba ba m ba sáu một hồi thư giãn tiếng vỗ tay man tướng tháp khố đi đến liêu dịch viễn đồ bên cạnh ngựa khí có chút khen ngợi nói mặc dù lần đầu tiên thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi thiên phú kinh người nhưng là quả thực không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành như vậy tấn mãnh nguyên bản tại ta mong muốn bên trong ít nhất cũng phải có như vậy ba năm năm công phu ngươi mới có thể trở thành thủ hạ ta đệ nhất chiến sĩ kết quả lúc này mới bao lâu ngươi liền đã làm được cũng là lớn người vun trồng dịch viễn đồ hạ thấp người nói nay liền đơn thuần trận tròn mắt nói lời bịa đặt ta lúc nào vun trồng qua ngươi hết thảy đều là ngươi ngộ tính của mình cùng tu luyện mà đến không cần lo lắng dưới trướng có thể ra một cái như ngươi vậy nhất lưu võ giả ta cũng là mặt mũi sáng sủa nếu như ngươi thật sự có thể trở thành bảy mươi bảy man tướng mà nói trong tộc đối với ta cũng sẽ có điều khen thưởng hơn nữa ngươi cũng thấy đấy tất cả man tướng ở giữa đồng dạng có hệ phái phân biệt một khi ngươi có thể trở thành thứ bảy mươi bảy man tướng như vậy tự nhiên là mang ý nghĩa ta chỗ một phái hệ này quyền nói chuyện bởi vậy để thăng cho nên ta là rất ủng hộ ngươi ma n tướng tháp khố đưa tay vô vô dịch viễn đồ bà vai nỡ nụ cười nói tiếp bất quá lấy ngươi hôm nay biểu hiện ra thực lực muốn trở thành thứ bảy mươi bảy ma tướng còn kém xa lắm không nói những cái khác ít nhất hai mươi vị trí đầu rất tương tủy tòng bên trong chọn lựa ra chiến sĩ ngươi cũng nhất định là không đánh lại nhưng ta vẫn như cũ đối với ngươi tràn đầy lòng tin lấy ngươi trong khoảng thời gian này triển hiện ra tốc độ phát triển ta chắc chắn chờ đến rồi thánh sơn dưới chân chân chính bắt đầu thi tuyển thời điểm ngươi nhất định có thể nắm giữ cùng bọn hắn thực lực đánh một trợn ngài yên tâm chắc chắn sẽ không cho ngài mất mặt dịch viễn đồ lần nữa hạ thấp người ta đương nhiên tin tưởng ngươi sẽ không cho ta mất mặt trên thực tế chỉ cần ngươi đừng đang tuyển chọn thi đấu thượng đẳng một vòng liền bị đào thải kỳ thực liền không tính cho ta mất thể diện không có ai sẽ cho rằng ta đây loại xếp hạng hơn bốn mươi man tướng có thể nuôi dưỡng được một cái có thể trở thành bảy mươi bảy man tướng chiến sĩ thắp khố nói xong ra hiệu những cái kia bị dịch viễn đồ đánh bại hơn nữa thương thế nặng nhẹ khác nhau vài tên chiến sĩ xuống điều dưỡng đợi đến các chiến sĩ khác toàn bộ rời đi ở đây chỉ còn lại có hắn cùng dịch viễn đồ phía sau lúc này mới tiếp tục nói sở dĩ bây giờ liền muốn tổ chức bảy mươi bảy man tướng tuyển bạn một là bởi vì nguyên bản bảy mươi bảy man tướng rất có thể đã gặng nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn kỳ thực là vì thay đổi vị trí toàn bộ chủng tộc lực chú ý dịch viễn đổ khe n h ư mày hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía thác khố thác khố nhưng là tự mình nói tiếp trước đây cái kia đ ề án cứ việc lấy được thông qua nhưng phổ biến đi xuống qua trình trung sẽ tao ngộ đến như thế nào chống lại cùng khó khăn chúng ta đều rất tin tưởng vì hết khả năng giảm xuống loại này chống lại cùng phản kháng cảm xúc ở thời điểm này cử hành b ả m i bảy man tướng tiền bạc không thể nghi ngờ là tương đối khá biện pháp nghe thác khố giàn giải dịch viễn đồ yên lặng gật đầu một cái tâm tình của hắn cũng không bi thương chỉ là không thể tránh khỏi có chút trầm trọng đại nhân tất nhiên đề nghị này ảnh hưởng sẽ như thế cực lớn vì cái gì man vương đại nhân vẫn như c ũ không phát biểu bất cứ ý kiến gì đâu chỉ là man tướng hội nghị liền làm ra quyết định sẽ có hay không có một chút vai diễn dịch viễn đồ nhữ mày v ấ n đạo đề nghị này có thể được đặt tới trong hội nghị tiến hành thảo luận liền nói rõ man vương đại nhân đã biết được mà nhiều khi man vương đại nhân giữ yên lặng kỳ thực liền mang ý nghĩa đồng ý ngươi không hiểu rõ man vương đại nhân nghiêm chỉnh mà nói sáu Man vương đại tháp â n cũng khố ô n g trầm giọng nói thực sự là hiếu kỳ man vương đại nhân đến tột cùng là bộ dáng gì nghe đại nhân ngài trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ đều tựa hồ đối với man vương đại nhân vô cùng tôn sùng dịch viễn đồ mở miệng nói ngươi gặp được chỉ cần ngươi có thể đủ trở thành thứ bảy mươi bảy man tướng như vậy man vương đại nhân liền sẽ hiện thân tự thân vì ngươi sắc phong đây là xưa nay quý cụ thật có một ngày như vậy lời nói sáu ta nghĩ ngươi nhất định sẽ vô cùng giật mình t h á p khố vừa cười vừa nói giật mình vì cái gì dịch viễn đồ hơi có chút nghi ngờ hỏi không thể nói tóm lại n ô lực ca t h á p khố lần nữa dùng sức vô vô dịch viễn đồ b ả vai sáu chưa xong còn tiếp bạch thi vũ đốn ngộ kéo dài không sai biệt lắm có gần nửa ngày thời gian tại dịch thu cẩn thận che chở phía dưới không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì q u ấ y dày đến bạch thi vũ đốn ngộ quá trình mãi cho đến bạch thi vũ từ loại kia phiêu hốt trong trạng thái khôi phục thanh tỉnh d ị thu lúc này mới giải trừ đối với bạch thi vũ cảnh vật chung quanh phong tỏa lần này đốn ngộ rõ ràng nhường bạch thi vũ thu hoạch cực lớn cứ việc tự thân cảnh giới cũng không có tại đốn ngộ ở bên trong lấy được đề thăng nhưng dịch thu cảm giác vô cùng rõ ràng bạch thi vũ sở dĩ không có đột phá vẹn vẹn v ấ n đề thời gian mà thôi nộ g h i ể u quá trình nhường bạch thi vũ đối với lực lượng bản chất đều có khắc sâu lý giải nhưng loại này lý giải phải hoàn toàn hòa tan vào thân thể cùng linh hồn vẫn còn cần một chút rèn luyện mà dịch thu sau đó muốn làm chính là thông qua chính mình đối với ngộ hiệu lý giải đem bạch thi vũ dẫn đạo đến một cái phương hướng chính xác bên trên để tránh loại này đốn ngộ mang tới chỗ tốt to lớn vô duyên vô cớ lãng phí n dù sao đối với nhâm hà nhất tên võ giả tới nói đốn nộ cũng là có thể gặp mà không thể cầu thiên đại cơ duyên một khi nắm giữ không cầu gì khác không thể chậm trễ kết quả là tiếp xuống gần một tháng thời gian dịch thu ngoại trừ tham gia luyện dược sư đại hội cùng vũ đấu đại thi đấu bên ngoài toàn bộ lực chú ý liền tất cả đều phóng tới liễu bạch thi vũ trên thân theo thương thế dần dần khôi phục dịch thu tại luyện dược sư đại hội vòng thứ hai cùng vòng thứ ba thuận lợi lấy được không thể tranh cãi mát điểm đồng thời tại tất cả người dự thi bên trong có thể cùng dịch thu nhất dạng bảo trì ba vành tất cả toàn phần đạn trên m í liền vẹn, vẹn còn có hai người cùng thực thực với vị kia hư hư điều ô n sơn g h ộ án trệ mít. Vũ đ đại cuộc、so、này trên, đại n cũng quốc thực, thực là thắng c một cái bất ngờ kinh hỷ phải biết mấy người thực lực tốc độ tăng lên cứ việc cùng dịch thu so ra tựa hồ không đáng giá nhắc tới nhưng nếu là cùng những võ giả khác so sánh v ớ i liền có thể nói là mọc ra cánh đang bay dưới loại tình huống này còn có thể có quá mức để thắng chính xác không dễ ta nhớ được phía trước tại vòng thứ hai cùng vòng thứ ba luyện dược trong trận đấu ngươi cũng là cái cuối cùng ra sân vì cái gì đến nơi này cuối cùng vòng thứ tư ngươi ngược lại thành thứ nhất phải ra khỏi tràng đi tới hội trường xe ngựa trong xe bạch thi vũ hai mắt vụ sáng lên tò mò hỏi gần một tháng thời gian trôi qua hôm nay là luyện dược sư đại hội đấu loại vòng thứ tư thứ nhất tranh tài này mà dịch thu cũng sắp ở nơi này vòng thứ tư thứ nhất tranh tài trong ngày người thứ nhất đang trảng đối thủ của h ắ n sáu nhưng là vị kia hư hư thực thực đông sơn hội án trệ mịt đây là ta cùng sở thiên ban thưởng nói yêu cầu cái gọi là kết quả rút thăm cùng tranh tài chính tự đương nhiên cũng là sở thiên ban thưởng đi an bài ta dự định dựa theo vòng thứ t ư đối kháng quy tắc tự thể nghiệm phía dưới cái kia hư hư thực thực đông sơn hội án trệ mịt ra hỏa tài nghệ thật sự đến tột cùng như thế nào dịch thu cười giải thích nói mười người lúc này đều ngồi ở xe ngựa trong xe trừ liêu cô vận h u y ê n mấy người đều có chút phong hoa nội liễm bên ngoài bạch thi vũ cho người cảm giác cũng đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt một lần kia đốn ngộ đi qua trải qua cái này đem gần một tháng lên、men. tại dịch thu d ẫ n đạo dưới bạch thi vũ cả người đều xảy ra chất biến cảnh giới của nàng đã đạt đến cùng dịch thu cơ bản tương đối trình độ cũng là thất t i n h đấu la đ ỉ n h phong tiêu chuẩn hơn nữa chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể đột phá đến thánh linh cảnh giới hơn nữa tại nơi một lần trong đốn lộ bạch thi vũ đối với thiên địa quy tắc cảm n g ộ đều có đề cập tới cùng cảm giác một khi đột phá thánh linh như vậy tại sơ kỳ để thăng thượng tướng sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào cùng khó khăn người chủ động yêu cầu liên vi nhìn một chút cái hư hư thực, thực đông sơn hội án trệ mịt tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào trước đây ba vành tranh tài không phải đã bày ra rất rõ ràng sao bạch thi vũ tiếp tục vấn đạo cũng không có trước đây ba v ả n h tại chân thực tiêu chuẩn hiện ra bên trên là có hạn chế ta cũng không phải nói người luyện dược sư kia không có nghiêm túc tại ta có ý chế tạo áp lực dưới vô luận là người luyện dược sư kia vẫn là m ặ c lão kỳ thực đều phát huy mình làm phía trước mạnh nhất luyện dược tiêu chuẩn nhưng bị giới hạn đan dược phẩm d a i bản thân vấn đề phát huy của bọn họ t r u n g quy là không đủ tù ý dịch thu lắc đầu nói tiếp t h như lấy thang điểm một trăm đ ể tính trước ba vòng đan dược nhiều nhất có thể thể hiện ra tám mươi phân tiêu chuẩn cho dù mạc lão cùng người luyện dược sư kia có thể phát huy ra một trăm hai mươi điểm thực lực nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể b ộ c phát ra tám mươi phân tới cho nên ta cần đang đối kháng với theo trình tự trung tướng cái này hạn mức cao nhất đề cao hết khả năng đề cao đến hai trăm phân trình độ nhìn một chút người luyện dược sư kia cực hạn ở đầu sáu dịch thu giải thích rất rõ ràng xe ngựa bên trong buồng xe những người khác tự nhiên nghe rất rõ ràng cho nên bạch thi vũ không còn tiếp tục nghĩ nhiều hỏi mà là trở nên an tĩnh phía trước nàng mới từ đốn ngộ bên trong khôi phục như cũ thời điểm dịch thu đã từng hỏi nàng vì cái gì có thể đột nhiên sinh ra ngộ hiệu trạng thái mặc dù nói mỗi người có thể tiến vào ngộ hiệu kỳ nộ cũng là hoàn toàn bất đồng cùng riêng mình tâm cảnh cùng với kinh lịch có quan hệ trực tiếp nhưng dịch thu tự hỏi đối với bạch thi vũ coi như giải tại đã tới bách việt phía sau hai người cũng không còn tách ra qua cho nên dịch thu quả thực không muốn thông bạch thi vũ vì sao lại về mặt tâm cảnh phát sinh biến hóa đến mức sở đến ngộ hiệu cơ duyên nghiêm ngặt tới nói sáu bạch thi vũ nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì thực chất tính nguy hiểm cái này cũng là dịch thu có ý định bảo vệ kết quả bạch thi vũ mình tại suy tư sau đó ngược lại là trên đại khái minh bạch nguyên do trong đó có thể bạch thi vũ cũng không có nói cho dịch thu bởi vì bạch thi vũ không hy vọng chính mình lại trở thành được bảo h ộ nhân nàng muốn đến giúp dịch thu nàng hy vọng sự tồn tại của mình đối với dịch thu tới nói không phải vương hữu mà là cường đại trợ lực dù là nàng biết dịch thu không có khả năng có ý nghĩ như vậy nhưng nàng lại không cách nào thuyết phục chính mình tại loại này mãnh liệt đậm đà cảm xúc trồng chất phía dưới hơi có chút bất khả tư nghị tiến vào nội hiệu trạng thái bạch thi vũ mình cũng không nghĩ tới bất quá kết quả không thể nghi ngờ để cho nàng vô cùng vui vẻ chỉ là một cái bên trong nguyên do k hôm n cần nhuận cũng không biết. Dịch thu thật không có hoài nghi, ngược g gì dịch được. Bạch dịch có thiết thu biết Thi biết, thu thật t hỏi hoài hỏi h Đối với lại Vũ ă c ũ nay g gặp đốn ngộ cơ duyên người, cũng không chính cơ cả cơ thử thời thôi, trên bản đốn duyên ràng là lắm vật tất tại rõ s o ngoài. mình mau Hôm đốn ngộ.、Xe、ngựa rất mau tới đến rồi hội trường bên n thể hội có rất tới Xe a rồi bên trong là luyện dược sư đại hội vòng thứ tư lần thứ nhất tranh tài này g không có vũ đấu đại biết tranh tài á n bài cho nên người xem số lượng cũng không giống vũ đấu đại sẽ như thế người đông nghìn nhịp mặc dù sẽ chẳng thính phòng có lẽ còn là có thể ngồi đầy nhưng mà giống vũ đấu đại sẽ như thế bên ngoài hội trường đều tụ tập hơn mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người c h ẳ n g diện lại không có khả năng xuất hiện mà trong hội trường bên ngoài an toàn phòng vệ quy mô cũng đạt tới trình độ khủng bố ngoại trừ phía trước bởi vì dịch thu tại trong hội trường gặp chuyện mà gia tăng cao thủ cùng ám điệp bên ngoài tiến vào cái này luyện dược sư đại hội vòng thứ tư phía sau ước chừng ba vạn tên nước sở tinh nhuệ nhất quân đội đem toàn bộ hội trường vây quanh ở trong đó sáu chưa xong còn tiếp thanh thế thật đúng là khoa trường như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy quân nhân xuống xe ngựa phía sau dịch thu cùng mạc chính sơ theo tuyển thủ thông đạo tiến vào hội trường bên trong những người khác nhưng làm muốn đi bình thường người xem thông đạo nhìn xem chung quanh những cái kia toàn thân giác trụ khí thế lâm nhiên đội ngũ chỉnh tệ như rừng quân đội b ạ c h thi vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo không rõ ràng phía trước cũng không có dạng này có lẽ là bởi vì hôm nay thuộc về luyện dược sư đại hội vòng thứ tư dù sao vòng thứ tư lần ba cái tranh tài ngày sau khi kết thúc luyện dược sư đại hội khu đông đấu loại cũng coi như là kết thúc thu được đi tới quá hạ tham gia trận chung kết tư cách đạn che mít sẽ ở đan dương thành nội trợ chờ giải thi đấu võ thuật kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài cùng thu được đi tới quá hạ tư cách đội tuyển quốc gia nhất khởi đ ộ c thân mục thu sơn mở miệng suy đoán nói hẳn không phải là luyện dược sư đại hội được chú ý độ nguyên bản là luận võ lớn chừng cái đấu thi đấu kém quá nhiều tăng thêm phòng hộ lực lượng lý do chỉ có thể từ nhỏ ra đi cân nhắc đoán chừng cùng đông sơn hội gần nhất trầm mặc có liên quan dù sao phía trước một lần nữa hành t í c h thất bại đã để nước sở quan phương thần kinh tăng cứng đến rồi cực h ẳ n a trong một tháng này đông sơn hội hoặc như là hoàn toàn biến mất đồng dạng không phải do nước sở quan phương không cẩn thận đối đãi dịch lập mở miệng nói tiếp tám người cứ như vậy vừa tán gấu lấy một bên tiến vào hội trường bên trong quả nhiên cùng đấu võ đại hội bầu không khí tranh l ệ n h rất xa bốn phía trên khán đài có thể nhìn thấy rất nhiều k h ô n g vị cứ việc còn chưa mở thi đấu nhưng đấu võ đại hội thời điểm trên cơ bản sớm chừng nửa canh giờ trong hội trường liền muốn ngồi đầy là người đợi đến tám người dựa theo hiệu đổi tiền tìm xong chỗ ngồi thời điểm trong hội trường trên lôi đài cũng tại làm trước khi bắt đầu tranh tài cuối cùng chuẩn bị bởi vì vòng thứ tư là đối kháng thi đấu cho nên trên lôi đài không còn chỉ có một tôn d ư ợ c đ ỉ n h mà là hai tôn đồng thời sớm chuẩn bị tốt không sai biệt lắm hai ngàn loại phẩm giai không đồng nhất dược liệu cũng đã đặt ở chuyên môn chữ nạp trong tủ bị mang lên trên lôi đài những dược liệu này phẩm chất thấp nhất giai vì hoàng giai hạ phẩm cấp bậc cao nhất thì làm địa cấp t h ư ợ n g phẩm vòng thứ tư đấu đối kháng bên trong các luyện dược sư có thể lựa chọn sử dụng ba mươi loại dược liệu liền muốn ở nơi này hai ngàn loại dược liệu bên trong xuất r a mặc dù thiên cấp dược liệu tại nước sở trong hoàng cung cấp không thiếu bất quá bởi vì thiên cấp dược liệu bản thân giá trị quá mức cao dùng để tranh tài thật sự là quá mức lãng phí cho nên nước sở cũng không có ở nơi này c h à n g luyện dược sư đại hội bên trên chuẩn bị ngược lại địa cấp dược liệu đã đầy đủ những luyện dược sư này nhóm hiện ra thực lực sẽ ở hôm nay cái này vòng thứ tư thứ nhất tranh tài trong ngày ra sân các luyện dược sư đều đi tới chung quanh lôi đài dịch thu cùng mạc chính sơ đứng tại giới đài chỉ còn chờ trọng tài tuyên bố công tác chuẩn bị hoàn thành liền đem lên đài những thứ khác cản trệ m ị t nhưng là mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương bởi vì vòng thứ tư cái này đâu đối kháng tại dĩ vãng luyện dược sư đại hội bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua cho nên những luyện dược sư này chúng ta đối với quy tắc mới phía dưới phải làm thế nào nắm giữ tiết đấu căn bản là hoàn toàn không biết gì cả không cần thứ nhất leo lên lôi đài đi tranh tài đối bọn hắn tới nói quả thực là một cái tin t ố t tốt đương nhiên cân nhắc đến lần này luyện dược sư đại hội vốn là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất bắt đầu ở đại lượng phổ thông người xem trước mặt tiến hành như vậy sẽ xuất hiện đấu đối kháng loại này ngoại hạng chế độ thi đấu cũng liền có thể lý giải ta m u ố n ta đại khái đoán được vì cái gì một lần này luyện dược sư đại hội có nhiều như vậy chế độ thi đấu thay đổi nhìn xem những cái kia đại hội trọng tài trên lôi đài tiến hành sau cùng dược liệu kiểm tra dịch thu cùng bên cạnh mạc chính sơ nói ích vì cái gì mạc chính sơ bản năng vấn đạo có phải là vì sau này muốn bắt đầu thanh chiến làm chuẩn bị đi dù sao một khi chiến tranh bắt đầu như vậy hạn chế mít trận pháp sư cùng với có thể luyện chế bí bảo thợ rèn chính là nhân loại ưu thế lớn nhất vị trí bí bảo có thể thành vi vũ tu cùng với đấu la dùng để phụ trợ tự thân đ ề thăng tự thân tức thời chiến lược công cụ trận pháp sẽ có thể đưa đến rất nhiều suất kỳ bất ý hiệu quả đến nỗi là tối trọng yếu đan dược tác dụng thì càng không cần nói nhiều dưới loại tình huống này ạn trệ mịt bởi vì cùng khác hai loại nghề nghiệp hoàn toàn khác biệt tình huống khiến cho hắn trên căn bản là nhất định phải theo quân xuất t r ì n h dù sao nếu là có chiến sĩ cường đại trên chiến trường thụ thương nghiêm trọng ưu tú như vậy ạn trệ mịt tại chỗ đủ để cho hắn tìm lại một mạng đây là bên người mang theo đan dược không có chỗ tốt cuối cùng đan dược hạn chế khá lớn không có ạn trệ mịt linh hoạt như vậy dịch thu hai tay chắp sau lưng ánh mắt tại chúng quanh lôi đài đám kia ạn trệ mịt trên thân tới lui tuần tra một phen nói tiếp cho nên cho phép phổ thông người xem vây xem hơn nữa không cấm khán giả chế tạo cả tâm mục đích hẳn là vì để cho những thứ này coi như ưu tú các luyện dược sư dưới thói quen tại lan truyền trong hoàn cảnh chế thuốc năng lực bởi vì một khi lên chiến trường không có khả năng lại chuyên môn chuẩn bị cho ngươi một cái tuyệt đối không q u ấ y dày hoàn cảnh đi luyện dược đến nôi đối kháng c â u cũng giống như thế trên chiến trường dược liệu dự trữ vĩnh viễn không có khả năng thập toàn t h ậ p mỹ như vậy như thế nào lợi dụng trong tay duy nhất dược liệu hết khả năng luyện chế ra phù hợp yêu cầu đa n g dược liền thành các luyện dược sư cần có được năng lực đơn giản tới đó chính là tùy cơ ứng biến cùng năng lực suy tư nghe dịch thu giảm mặc chính s ơ lập tức có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác lẩm bẩm nói thì ra là thế sáu hai người nói chuyện công phu các trọng tài đã hoàn thành công việc kiểm tra cuối cùng xác định không có hữu vấn đề phía sau tất cả trọng tài toàn bộ rời đi lôi đài đồng thời tuyên bố vòng thứ tư thứ tự một cái tranh tài ngày tranh tài chính thức bắt đầu dịch thu cùng tên kia hư hư thực thực đông sơn hội án trệ mịt cùng một chỗ leo lên lôi đài hai người đứng đối mặt nhau không có phong cái gì ngoan thoại chỉ là lẫn nhau gật đầu một cái tiếp đó liền đồng thời đi tới cái kia đặt vào hai ngàn loại dược liệu cực lớn chữ nạp tủ phía trước c ă nếu g là quy trước tiên đăng tràng lời nói thậm chí có có thể bởi vì đối với chữ nạp tủ sở tồn chữ dược liệu chủng loại thật không thể giải thích dẫn đến đang chọn dược liệu bên trên xuất hiện sai lầm bất quá dịch thu cùng tên kia hư hư thực thực thuộc về đông sơn hội h n t r ế mỹ lại rõ ràng không có phương diện này buồn dầu hai người đối với chữ nạp trong tủ phân loại chứa đựng dược liệu hoàn toàn là đọc nhanh như gió q u é t d u y ệ t vẹn vẹn chỉ dùng quy tắc cho phép thừa hài gian khoảng một phần ba liền phân biệt hoàn thành đối với mình cần thiết ba mươi loại dược liệu chọn lựa theo hai người xác định lựa chọn sử dụng dược liệu trọng tài tiến lên đem riêng phần mình chọn lựa ba mươi loại dược liệu theo thứ tự lấy ra tiếp đó bày ra đến rồi trước mắt của hai người tiếp xuống k â u tự nhiên chính là lẫn nhau phân biệt rút đi đối phương năm loại dược liệu dịch thu cùng tên kia hư hư thực thực thuộc về đông sơn hội hạn trệ mịt một lần nữa đứng chung với nhau tiếp lấy bỗng nhiên nết miệng nở nụ cười mở miệng nói ta vốn cho là liệu quốc đội tuyển quốc gia mất tích sự tình lên men gần một tháng thời gian ngươi nên sẽ muốn đào tàu mới lạ kết quả ngươi chẳng những vòng thứ hai cùng vòng thứ ba tranh tài toàn bộ tham gia liền cái này vòng thứ t ư sáu cũng không có bất luận cái gì muốn thối lui ra ý tứ chưa xong còn tiếp tên kia hư hư thực, thực thuộc về đông sơn hội hạn trệ mịt như mày mà không thay đổi mở miệng nói l i u quốc đội tuyển quốc gia mất tích có ý tứ gì ngươi chỉ là đấu võ đại hội sao nếu quả là như vậy ta là chưa nghe nói、qua. bởi vì ta không chú ý cái gọi là đấu võ đại hội dịch thu quay đầu nhìn trước mắt tạng chê mít đơn thuần từ đối phương biểu lộ cùng khí tức biến hóa bên trên căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì tới cái này hiển nhiên thuộc về tình huống bình thường nếu ngay cả cái này điểm tâm lý tố chất cùng năng lực ưng biến cũng không có cũng không khả năng đến đây đảm nhiệm hội nhử không sai chính là tham gia giải thi đấu võ thuật đấu loại một quốc gia đội không đến thời gian một tháng phía trước quốc gia kia đội đ ỗ n g nhiên toàn viên mất tích v ắ n mặt từ mất tích ngày nào sau khi bắt đầu toàn bộ tranh tài hơn nữa không có để lại bất luận cái gì tin tức cứ việc nước sở xuống khí lực lớn nhất đi điều tra nhưng như thế gần một tháng thời gian trôi qua nhưng thủy trung không có tìm được bất luận cái gì đầu mối có giá trị dịch thu cười gật đầu nói vậy ta thì càng không hiểu ý tứ của ngươi quốc gia này đội mất tích cùng ta có quan hệ gì vì cái gì bọn hắn mất tích ta sẽ muốn chạy trốn t hư hư thực thực thuộc về đông sơn hội hạn chế mịt lạnh giọng nói ngự khí nghe dường như là thật sự nghĩ mãi mà không rõ xưng ơ hô như thế nào dịch thu không có trả lời mà làm mở miệng hỏi thăm về tên của đối phương thần minh thần minh tên không tệ chính thức nhận thức một chút ta ta gọi dịch thu dịch thu hướng về trước mắt tên này hư hư thực thực thuộc về đông sơn hội h n trẻ mịt đưa tay ra tay của hai người hơi nắm chặt lại liền rất nhanh tách ra dịch thu cười tiếp tục nói ngươi đến từ quốc gia cùng liêu quốc ở giữa khoảng cách rất gần ta cho là ngươi sẽ khá chú ý bọn hắn ta chỉ đối với luyện dược cảm thấy hứng thú đối với những chuyện khác cũng không quan tâm thần minh khanh nhữ mày một cái mở miệng nói ra thì ra là thế cho nên liền xem như đối với đồng bạn đi hướng lại hoặc là sinh tử ngươi cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng dịch thu cười hì hì nói tiếp tần minh long mày trong lúc nhất thời nhiễu sâu hơn hai mắt nhìn chằm chằm dịch thu nhìn một lúc lâu lúc này mới lên tiếng nói dịch công tử mặc dù ta chính xác không rõ ngươi ở đây nói cái gì nhưng là có thể nghe được trong lời ngươi nói có hàm ý vô luận ngươi muốn nói cái gì xấu đều vẫn là nói thẳng tốt con người của ta không q u e n quanh coi l n g vòng không có gì ngươi coi như ta là đang nói hưu nói vừa tốt dịch thu c ư ờ i khoát tay áo hai vị nếu như muốn tán gẫu lời nói còn xin tranh tài kết thúc sau đó mới tiến hành giao lưu bây giờ là tranh tài tiến hành ở trong còn xin hai vị mau chóng chọn lựa ra muốn diệt trừ d ư liệu không nên chỉ hoãn thời gian nhìn xem dịch thu cùng tần minh ở giữa nói chuyện có chút không có đầu đứng tại bên cạnh hai người trọng tài bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở chọn lựa dược liệu thời gian là m ộ ư ơ i năm phút hai người chúng ta chỉ dùng không đến chừng năm phút như vậy còn lại mười phút dùng để nói chuyện phiếm cũng không tính ảnh hưởng tranh tài tiến hành a dịch thu quay đầu nhìn xem trọng tài ôn tồn nói trọng tài hơi hơi cứng lại trên mặt không khỏi hiện lên biểu tình lúng túng nếu là khác cản trệ mịt dám dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng hắn vậy hắn đã sớm muốn lâm tràng báo nổi tiếp đó tại đánh phân khâu bên trong cho người luyện dược sư này một cái cực thấp số điểm nhưng lời nói này từ dịch thu trong miệm nói ra hắn nhưng là một điểm tính khí cũng sinh không nổi tới bởi vì trải qua phía trước cái kia suốt cả một buổi tối luận b ả n cùng giao lưu phía sau những thứ này trọng tài mặc dù cùng dịch thu không có sư đồ chi danh lại quả thực có sư đồ chi thực cho nên các trọng tài tại dịch thu trước mặt sáu có chút cho dạng khu khu dịch công tử vẫn là mau chóng bắt đầu đi dù sao cái này mấy chục vạn người xem cùng chung quanh lôi đài các luyện dược sư đều ở đây nhìn xem n g à i cứ như vậy không coi ai ra gì nói chuyện t i ế m cái này sáu thực sự có chút không thể nào nói nổi a trọng tài tiến đến liễu dịch thu bên người cười khổ nói vậy được rồi dịch thu gật đầu một cái một lần nữa nhìn về phía tần minh nói ngươi trước tới chọn đi ta lựa chọn ba mươi loại dược liệu đều ở nơi này tần minh không c ó n ó i thêm nữa sâu đậm nhìn l i ê u dịch thu một mắt phía sau liền đi tới l i ê u dịch thu cái kia một đống dược liệu bên cạnh đem dịch thu chọn lựa tất cả dược liệu đều thấy một lần phía sau nhắm mắt lại tại trong đầu cẩn thận suy tư hắn cần làm rõ ràng dịch thu dự định luyện chế dược liệu đến tột cùng là cái gì cùng với những dược liệu này chung vào một chỗ có bao nhiêu loại hoàn toàn bất đồng tổ hợp phương thức đem những này toàn bộ sau khi suy nghĩ minh bạch lại đem trong đó là tối trọng yếu năm loại dược liệu chọn lấy mới có thể cho dịch thu chế tạo phiền tân minh cuối cùng làm ra quyết định liên tục báo ra năm loại dược liệu tên trong đó bốn loại vì địa cấp t h ư ợ n g phẩm một loại địa cấp trung phẩm tại tân minh lý giải ở trong cái này năm loại dược liệu hẳn là dịch thu chọn lựa ra ba mươi loại dược liệu bên trong hạch tâm nhất năm loại cái kêu ba mươi loại dược liệu lẫn nhau lẫn nhau điều phối mà nói ít nhất có thể đủ luyện chế ra m ộ ư ơ i sáu loại hoàn toàn bất đồng đan dược nhưng chỉ cần thiếu đi cái này năm loại hạch tâm dược liệu như vậy có thể luyện chế đan dược số lượng liền đem hạ xuống đến chỉ là ba loại hơn nữa cái này ba loại đan dược cấp bậc cao nhất cũng chỉ có thể là địa cấp trung phẩm mà thôi nhìn xem tần minh làm ra quyết định trọng tài đem năm loại dược liệu từ dịch thu dược liệu trong đống chọn lựa đi ra ngoài đồng thời trên mặt toát ra lo lắng thần sắc rõ ràng ý nghĩ của hắn cùng tần minh một dạng cái này năm loại dược liệu bị chọn lựa ra như vậy kế tiếp có thể cung cấp dịch thu làm ra lựa chọn liền vô cùng hẹp hòi dịch công tử đến lượt ngươi chọn lựa dược liệu lo lắng nhìn xem dịch thu trọng tài mở miệng nói ra dịch thu gật đầu một cái nhìn lướt qua tần minh chọn lựa toàn bộ ba mươi loại dược liệu phía sau không có đi qua bất luận cái gì suy tính liền mở miệng đạo sương lệnh kỳ thạch hổ linh thảo âm dương đoàn tụa hỏa v Gì? Theo dù ị c h thu sao xương lệnh kỳ thạch tất nhiên giai trung phẩm mà hồ linh thảo âm dương đoàn tụ hoa cùng với hỏa vân tri cũng là địa cấp hạ phẩm cứ việc dịch thu không có đem tần minh chọn lựa ra cái kia mấy loại địa cấp thượng phẩm dược liệu loại bỏ có thể địa cấp chung hạ phẩm dược liệu nhưng cũng nói được nhưng sau cùng bàn long diệp là cái gì quỷ một cái chỉ là hoàng gia hạ phẩm dược liệu mà thôi tại sao muốn lãng phí hết một cái như vậy loại bỏ danh lệch hoàng gia hạ phẩm dược liệu tại loại này đấu đối kháng bên trong có thể tạo được cái tác dụng gì cùng dưới đ à i những cái tia trận mắt hốc mồm các luyện dược sư phản ứng hoàn toàn khác biệt làm dịch thu liên tục báo ra năm loại dược liệu tên nhất là bàn long diệp tên phía sau một mực mặt không biểu tình liền xem như đột nhiên bị dịch thu dùng liêu quốc đội tuyển quốc gia đi dò xét thời điểm đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào tần minh sắc mặt nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống chưa xong còn tiếp không phải tần cũng không phải tần minh tâm tính tu vì không đủ thật sự là dịch thu chiêu này loại bỏ quá đ ặ gác tần minh hoàn toàn không nghĩ tới hắn cố ý chọn lựa ra ngũ trùng địa trên bậc phẩm dược liệu dịch thu càng là một cái cũng không có tuyển nếu như nói cái này năm loại dược liệu bên trong để lại cho hắn hai b a loại tiếp đó còn lại danh n lệch dùng tại mấu chốt dược liệu bên trên cái kia tần minh còn có nhất định chuẩn bị tâm lý dù sao lúc trước ba vành trong trận đấu dịch thu cho thấy thậm chí so với hắn còn mạnh hơn luyện dược thực lực dưới loại tình huống này tần minh tự nhiên tin tưởng dịch thu có cường đại ánh mắt có thể nhìn ra hắn chọn lựa cái này ba mươi loại dược liệu đến tột cùng ẩn chứa biến hóa như thế nào. có thể ngũ trùng địa trên bậc phẩm dược liệu cũng không có tuyển năm cái diệt trừ danh lạch toàn bộ dùng tại nồng cốt cơ sở tạo dựng dược liệu bên trên nhất là sau cùng bàn long diệp càng là toàn bộ làm dối loạn tần minh tất cả kế hoạch hắn thế mà sáu cũng biết bàn long diệp tác dụng sao lại có thể như thế đây tần minh sắc mặt âm tình bất định nhìn xem d ị c h thu cảm thấy đột nhiên có chút phân loạn bởi vì hắn vô cùng vững tin liền xem như bây giờ đại lục thập đại án t r ê mít đối với bàn long diệp chân chính tác dụng cũng tuyệt đối giải không đủ đây là một cái phẩm giai cực thấp số lượng cực lớn hết lần này tới lần khác tương đối mà nói lại có chút ít chú ý dược liệu nếu nói phía trước bốn loại dược liệu loại bỏ là ngăn chặn hắn không sai biệt lắm một nửa luyện dược phương hướng lời nói như vậy cuối cùng chiêu này bàn long diệp liền đem hắn còn lại cái k i a m ộ t nửa luyện dược phương hướng cũng tất cả đều lấp kín dù là hắn bây giờ còn lại trong dược liệu vẫn có ngũ trùng điệu trên bậc phẩm dược liệu thế nhưng là đã mất đi mấu chốt nhất trung hòa dược liệu đã mất đi phải có hòa giải phối hợp dược liệu vẹn vẹn dựa vào ngũ trùng điệu trên bậc phẩm cùng còn lại khác dược liệu lộn xộn căn bản không có bất kỳ tác dụng liền xem như miễn cưỡng luyện chế được đan dược sáu vô luận phẩm giai vẫn là ch v không, không sở dĩ như vậy chắc chắn là bởi vì vừa mới đang đối với dịch thu lựa chọn ba mươi loại dược liệu tiến hành phân tích thời điểm tần minh phát hiện mình rất khó mò thấy dịch thu toàn bộ ý nghĩ mà thông qua dịch thu đối với mình chọn lựa dược liệu loại bỏ tần minh lại phát hiện dịch thu đối với các loại dược liệu lý giải sâu e rằng còn cao hơn mình như vậy dưới loại tình huống này e rằng dịch thu chọn lựa trong dược liệu cũng sẽ cũng giống như mình có một phẩm giai vô cùng thấp hạch tâm dược liệu nhưng mình cũng không có nhìn ra ngay tại t ầ n minh trong đầu không ngừng hiện lên những ý niệm này thời điểm trọng tài đã không nhịn được nhìn xem dịch thu nói dịch công tử ngài nhất định phải loại bỏ xuống cái này năm loại dược liệu không còn suy nghĩ một chút rõ ràng giữa sân ngoại trừ mạc chính sơ cùng t ầ n minh bên ngoài không chỉ còn lại mấy cái bên kia vây xem các luyện dược sư không rõ dịch thu tại sao muốn lựa chọn dạng này loại bỏ danh lệch liền các trọng tài cũng xem không hiệu dịch thu lựa chọn căn cứ rốt cuộc là cái gì đem so sánh mà nói ngược lại là trong hội trường cái kia mấy chục vạn người xem phản ứng bình thản rất đơn giản bởi vì bọn hắn xem không đại h i ể u sáu không cần suy tính liền cái này năm loại dược liệu dịch thu không hề do dự xác định lựa chọn của mình trong tay nhìn xem dịch thu ý nghĩ k i ê n định rõ ràng một bộ không dung sửa đổi ý tứ chỉ có thể h i ê n lặng thở dài cao giọng mở miệng xác nhận liễu dịch thu loại bỏ t u y ề n hạng dưới lôi đài lần nữa một mảnh xôn xao nếu như không phải dịch thu tại tiền tam vòng trong trận đấu biểu hiện quá mức kinh diễm lời nói e rằng lúc này dưới lôi đài đã phải xuất hiện đủ loại đủ kiểu chất vấn cùng tiếng g i u cận làm sao ngươi biết bàn long diệp tác dụng theo trọng tài xác nhận song phương loại bỏ danh sách vốn nên trực tiếp bắt đầu chế thuốc hai người lại ai cũng không hề động tần minh sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem dịch thu nhìn không được mở miệng hỏi ta vì cái gì không thể biết bàn long diệp tác dụng dịch thu hỏi ngược một câu tần minh nhìn xem dịch thu cái kia một bộ tự tiếu phi tiếu bộ dáng không biết vì cái gì luôn có loại chính mình phản phất hoàn toàn bị dịch thu nhìn thấu vậy cảm giác loại cảm giác này thật không tốt nhường tần minh cảm thấy không nhịn được phát lệnh cắn răng tần minh không còn cùng dịch thu nhiều lời quay người đi tới thuốc của mình đỉnh bên cạnh bắt đầu hết khả năng ý nghĩ lên hắn còn lại dược liệu còn có thể luyện chế ra đan dược gì tới tại vòng thứ tư trước khi bắt đầu tần minh có thể thực không nghĩ tới hắn vậy mà lại lo lắng cuối cùng có thể hay không thu được tham gia quyết tái tư cách chật chật một vòng này đối bính căn bản không cần dựng lên a thắng bại rõ ràng a cái kêu gọi tần minh sáu thế nhưng là còn lại lấy ngũ trùng địa trên bậc phẩm dược liệu đâu coi như địa cấp trung phẩm cùng địa cấp hạ phẩm dược liệu bị quất đi một chút có khả năng ảnh hưởng đến đan dược hình thành sau chất lượng nhưng đan dược phẩm giai cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng a trái lại cái kia dịch thu sáu chật chật địa cấp thượng phẩm dược liệu trực tiếp bị quất đi không còn một ống đầu tiên tại đan dược phẩm giai bên trên liền chắc chắn thua cái này còn so cái gì bất quá ta nhớ kỹ trước đây ba vành bên trong cái này dịch thu biểu hiện rất kinh người a ba vành tất cả mát điểm không phải vì cái gì cái này vòng thứ t ư đối khăn khâu sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lầm dưới lôi đài vây xem ản trệ mịt bên trong bắt đầu xuất hiện nghị luận tương tự âm thanh ai biết được sáu có phải hay không đem đối thủ nghĩ đến quá đơn giản cho nên tự cho là đúng cũng không thể a sáu đối thủ của hắn tần minh đồng dạng tại tiền tam luận bên trong lấy được mắt điểm chỉ là bởi vì vòng thứ nhất biểu hiện không bằng cái kia sao chấn động lòng người lúc này mới tại đánh giá bên trên không có cái kia sao cao mà thôi a sáu nghe chung quanh bọn này ản trệ mịt nghị luận mặc chính sơ nhịn không được nhịu nhữ mày quay đầu nhìn về phía nghị luận lớn tiếng nhất vài tên ạn trệ mịt mở miệm nói tất nhiên xem k h n g hiểu vậy thì ngầm miệm tuy ý bình luận chỉ có thể bại lộ ngu ngốc của các ngươi tiếng nghị luận không khỏi một trận vài tên nghị luận lớn tiếng nhất đạn t r ệ mịt nhao nhao vẻ giận giữ nhìn về phía mạc chính sơ một người trong đó đang muốn chế g i u lại lại lập tức bị bên cạnh ả n t r ệ mịt giữ chặt nhỏ giọng nói bất giận bất giận thấy rõ ràng đó là ai đó là mạc chính sơ trước ba luận bên trong huy nhất ba cái toàn mãn phân đạn t r ệ mịt một trong ngươi và hắn ở mỹ đây không phải là tự dước lấy nhục sao muốn chế g i u lại ả n t r ệ mịt sắc mặt cứng đờ lúc này mới nhận ra mạc chính sơ là ai khi thế lập tức yếu đi xuống nhưng cảm thấy nhưng là vô cùng không khoái nhỏ giọng rêu cực nói mắt điểm liền ghê một lát nữa đợi cái kia dịch thu thua thất bại thảm hại nhìn cái này mà chính sơ còn có thể nói ra thứ gì căn nguyên tới ngay tại những ngày phân tạp tiếng nghị luận bên trong dịch thu cùng tần minh đồng thời bắt đầu luyện dược chưa xong còn tiếp so với dịch thu tại luyện dược bắt đầu phía sau căn bản không có đi qua bất luận cái gì suy tính liền từ cái kia một đống dược liệu ở trong lựa chọn mười mấy loại ném tới trong dự định tần minh nhưng là đứng tại còn lại cái kia hai mươi năm loại dược liệu phía trước suy tư rất lâu dịch thu diệt trừ năm loại dược liệu làm dối loạn tất cả kế hoạch của hắn đến mức hắn không thể không bắt đầu một lần nữa đi ý nghĩ mặc dù nói lây hắn đối với chế thuốc tinh th l i ề nhưng mà rõ ràng chỉ là địa cấp hạ phẩm đan dược cũng không thể cam đoan hắn trăm phần trăm tấn cấp trận chung kết coi như trước ba luận lấy được mắt điểm phải bảo đảm mình có thể tấn cấp trận chung kết cái này vòng thứ tư cũng ít nhất phải luyện chế ra địa cấp trung phẩm đan dược mới được dù sao vòng thứ tư điểm số chiếm đoạt tỷ trọng thật sự là quá lớn bốn vòng hết thể một trăm phân cho điểm quy định vẹn vẹn một cái vòng thứ tư liền chiếm cứ tước chừng bốn phần m ộ ư ơ i hạn ngạch một khi xuất hiện sai lầm như vậy trước ba luận lấy được đến ưu thế rất có thể trong khoảnh khắc hóa thành hư không cho nên tần minh nhất thiết phải cẩn thận đi suy xét đem tất cả có thể xuất hiện ngoài ý muốn toàn bộ suy nghĩ kỹ càng phía sau mới có thể đậu thủ mà đổi thành một bên dịch thu nhưng là đã thông qua hồn lực đem dược đỉnh làm nóng tiếp đó tại bên trong dược đỉnh đối với cái k i ê mười mấy loại dược liệu bắt đầu ngưng luyện cùng phối hợp tinh luyện không sai liền như là hắn tại vòng thứ nhất tranh tài bên trong làm như thế bị quản chế tại đã không có địa cấp thượng phẩm dược liệu dịch thu muốn hoàn thành mình luyện chế liền nhất thiết phải thông qua đem mặt khác tinh hoa dược liệu để luyện ra lại phối hợp giao dung ra hoàn toàn mới tinh hoa phương thức hợp thành chính mình vật cần thiết mắt thấy dịch thu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt dược đỉnh mà dược đỉnh thì bởi vì nhiệt độ lao nhanh lên cao mà mơ hồ hiện ra màu đỏ dưới lôi đài những cái kia vây xem các luyện dược sư hoặc tập trung tinh thần hoặc xem thường trong phiến khắc đi qua trong đó một tên đ trệ mịt bỗng nhiên phúc trí tâm linh nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại n ộ đạo ta nói như thế nào cả cái này dịch thu hẳn là dự định giống vòng thứ nhất hắn làm như thế thông qua đối với phẩm cấp thấp dược liệu tiến hành tinh luyện tới hợp thành s ắ p xỉ tại phẩm cấp cao dược liệu dược liệu khó trách liền xem như bị bỏ đi tất cả địa cấp thượng phẩm dược liệu dịch thu sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái này e rằng vốn là tại hắn trong dự liệu a theo người luyện dược sư này lên tiếng kinh hô chung quanh những thứ khác cạn trệ mịt đang nghe được câu nói này phía sau nhao nhao thử ra một chút ngay sau đó liền nhất để suy nghĩ minh bạch tới trên mặt trong lúc nhất thời tất cả đều hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên nhất là những cái kia nguyên bản đối với dịch thu tuyệt không coi trọng các luyện dược sư càng là có chút bởi vì trên tình cảnh đánh mặt tới tựa hồ quá mức cấp tốc một chút thậm chí ngay cả đan dược đều không có luyện chế được tựa hồ dịch thu cùng tần minh ở giữa liền đã lập tức phân cao thấp làm tần minh cuối cùng quyết định chính mình muốn thế nào đi luyện chế đan dược thời điểm dịch thu dược đỉnh đã khai lò một cỗ đậm đà đan hương theo dược đỉnh khai lò mà tiêu tán đi ra vài tên trọng tài phản ứng vô cùng nhanh chóng nhào nhào xông lên lôi đài tiến tới dược đỉnh bên cạnh nhìn xem dịch thu đem trong dược đỉnh đan dược lấy ra phía sau đưa tới tên kia láo trọng tài trong tay những trọng tài khác liền lập tức đem đầu chen lại với nhau kiểm tra lên viên đan dược này tình huống Chỉ trong chốc lát, cầm đan dược lao trọng tài liền có chút kích động cao giọng tuyên bố vòng thứ tư đấu đối kháng trận đầu dịch thu đối với tần minh dịch thu luyện chế kết quả đã ra tới địa cấp bên trên phẩm đan thuốc thất bảo lưu ly li đan hơn nữa còn là tiêu tán lấy đan hương c h ự c phẩm quan trọng nhất là luyện chế ra cái này thất bảo lưu ly li đan tiền đề là dịch thu cũng không có sử dụng nhâm hà nhất trồng trọt trên b ậ t phẩm dược liệu cho nên không hề nghi ngờ lại là một cái mát điểm chúc mừng dịch thu bốn vòng toàn bộ mát điểm theo lý thuyết chỉ có đợi đến trên lôi đài hai tên hạn chê mịt toàn bộ hoàn thành luyện chế sau đó các trọng tài mới có thể tuyên bố kết quả cùng cuối cùng cho điểm có thể trải qua buổi tối hôm đó giao lưu cùng với l u ậ n bản những thứ này các trọng tài đối với dịch thu cơ hồ đã muốn đạt tới quỷ bái trình độ cho nên mắt thấy dịch thu hoàn thành luyện chế liền căn bản ngăn cản không nổi thể nội cháy hừng hực rất hiếu kỳ chi h ò a hơn nữa khi nhìn đến dịch thu cho ra đáp án dĩ nhiên là như vậy kinh diễm sau đó càng thêm khó nhịn sôi trào mà lên hưng ơ phấn cùng kích động c h i tình ngược lại bọn họ là trọng tài tranh tài quy tắc giải thích như thế nào đọc quyền lợi cũng tại trong tay của bọn hắn cho nên liền xem như làm g a loại này không hợp quy tắc hành vi cũng không có người có thể đưa ra ý kiến phản đối kèm theo lão trọng tài tuyên bố liễu dịch thu luyện chế kết quả trong hội trường nguyên bản làn t r u y ề n bầu không khí trung quy là náo nhiệt một chút bất quá chung quanh lôi đài những luyện d ư ợ c sư kia nhóm nhưng là từng cái sắc mặt đỏ lên đến nỗi nguyên bản cho rằng dịch thu tất bại cái kia và i tên ạ n chê mít nhưng là tại kết quả bị tuyên bố ra trước tiên liền trực tiếp quay đầu hướng về khu nghỉ ngơi đi đến tiếp tục lưu lại nơi này coi như không có người chế r u bọn hắn bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ánh mắt của người khác là hữu vấn đề sáu thần minh thì tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng lao trọng tài tuyên bố dịch thu luyện chế kết quả nhiều tần minh xác định chính mình trước đây phán đoán chỉ bất quá loại này xác định nhường hắn nhận lấy một chút đặc kích đến mức vừa mới bắt đầu luyện chế hai tay đều xuất hiện nhỏ xíu rung động liên đối hồn lực ba động cũng biến thành không có như vậy bình ổn cứ việc nhỏ bé nhưng không thể nghi ngờ sẽ đối với trong dược đỉnh đang tại dung luyện dược liệu tạo thành ảnh hưởng lại qua mười mấy phút thời gian tần minh cũng cuối cùng hoàn thành luyện chế chẳng qua là khi dược đỉnh cuối cùng khai lò phía sau các trọng tài nhìn xem bên trong dược đỉnh luyện chế hoàn thành đan dược lại một cái tiếp theo một cái nhịn không được lắc đầu đan dược tất nhiên g a i trung phẩm thiếu dương đan nhưng không có hiện lên đan văn tiêu tán đan hương thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác cái này thiếu dương đan ẩ n chứa dược hiệu cũng căn bản không có đạt đến thấp nhất tiêu chuẩn trải qua láo trọng tài vô cùng tỉ mỉ kiểm tra cùng phán đoán phía sau kết quả sau cùng lộ ra rất là tiết v ố i địa cấp trung phẩm thiếu dương đan bởi vì dược hiệu không có đạt tiêu chuẩn nguyên nhân chỉ có thể tương đương với địa cấp hạ phẩm cùng địa cấp bên trong phẩm chi giữa đan g dược so địa cấp hạ phẩm tốt lại so địa cấp trung phẩm phải kém cho nên tại các trọng tài giữa lẫn nhau một phen thương thảo sau đó tần minh ở nơi này vòng thứ tư đối kháng khâu bên trong vẹn vẹn lấy được ba mươi phút phân giá trị bốn vòng hết thể chín mươi điểm có thể tính là tuyệt đối điểm cao nhưng mà có dịch thu cùng mạc chính sơ tồn tại khiến cho đi tới quá mùa hè trận chung kết danh n lạch gắt sẽ trực tiếp giảm bớt hai cái này liền khiến cho chín mươi điểm phân giá trị cũng không thể xem như tuyệt đối bảo đảm đến mức tần minh khi lấy được mình cuối cùng cho điểm phía sau trên mặt lóe lên một tia lo âu cùng không cam lòng t h ầ n sắc nhưng mà hắn cái gì cũng làm không được duy nhất có thể làm sáu chỉ có chờ chờ không nghĩ tới ta đã hết khả năng đi xem c h o n ngươi nhưng vẫn là xem thường ngươi tần minh đi đến liêu dịch thu trước mặt t h ầ n sắc có chút phức tạp mở miệng nói ra ta tin tưởng có rất nhiều người đều cùng cảm thụ của ngươi giống nhau tóm lại sáu các ngươi quen thuộc liền tốt dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười chỉ bất quá nụ cười này nhìn thế nào như thế nào muốn ăn đòn sáu chưa xong còn tiếp hạn trệ mịt đại hội đấu loại vòng thứ tư trận đấu thứ nhất rất là không chút rung động kết thúc hai tên đều bị cho rằng là đấu loại đệ nhất có lợi nhất người cạnh tranh ở nơi này một hồi có thể nói là quyết đấu đỉnh cao đối kháng trong cuộc so t à i phân gia cao thấp nguyên bản tại đại đa số người trong mắt của nên xuất hiện lòng tranh h ổ đấu cuối cùng cũng không có thực hiện đối kháng song phương nhìn giống như là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp bậc cạn trệ m ị đồng dạng thể hiện tại cuối cùng cho điểm bên trên cũng có khoảng cách một dạng tranh lệ tại kết thúc trận này đấu đối kháng phía sau dịch thu không hề lưu lại tiếp tục quan sát khác cạn trệ mịt tranh tài mà là mang theo mạc chính sơ cùng một chỗ đi thẳng hội trường mạc chính sơ tranh tài an bài cũng không tại thứ nhất tranh tài trong ngày sở dĩ đi vào hội trường bên trong tự nhiên chỉ là vì cùng đi dịch thu thôi bạch thi vũ mấy người cũng đang nhìn xong l i ế u dịch thu sau cuộc tranh tài liền từ trên khán đài rời đi hôm nay mục đích hiển nhiên đã đạt đến tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì một đoàn người đi tới bên ngoài hội trường tiến vào xe ngựa t o a xe bạch thi vũ trước tiên liền mở miệng hỏi như thế nào nhìn ra người kia trình độ sao không sai biệt lắm là đã nhìn ra nghiêm trình mà nói nước của hắn chuẩn kỳ thực còn muốn so mạc lao cao hơn một bậc chỉ bất qua cái này một đường khoảng cách cũng không như thế nào rõ ràng nếu như hắn trạng thái không tốt mà mạc lao lại trạng thái đang d i a i lời nói như vậy mạc lao tại luyện dược bên trên cũng là có thể đánh bại hắn lấy tuổi của hắn tới nói có thể ở bằng chứng ấ y tuổi bên trên thì đến được t ầ n g thứ như vậy quả thực lợi hại dịch thu gật đầu một cái mở miệng nói ra thoại âm rơi xuống liền phát hiện trong xe những người khác đều một mặt quái dị nhìn mình chằm chằm theo bản năng đưa thay sờ sờ gương mặt d ị thu có chút không giải thích được nói như thế nào nhìn ta như vậy trên mặt của ta có cái gì sao trên mặt của ngươi không có đồ vật nhưng mà sáu chính ngươi cũng mới chừng hai mươi mà thôi cho nên nghe ngươi đánh giá tuổi tác của người khác thật sự là có chút xuất diễn bạch thi vũ cười h í p mắt nói khu khu không muốn cầm người khác so với ta lúc đó khiến người khác hoài nghi nhân sinh dịch thu sờ lên trong mũi có chút lúng túng nói tiếp bất quá ta bây giờ ngược lại là càng ngày càng hoài nghi cái này tần minh chân thực thân phận nói như thế nào bạch thi vũ kỳ quái hỏi từ luyện dược tiêu chuẩn cực hạn trình độ đến xem cái này tần minh kỳ thực đã đạt đến một loại nào đó điểm tới hạn、Hắn、có đầy đủ năng lực luyện chế thiên cấp đ ă n dược so mạc lão còn phải cao hơn một đường cấp độ Hơn nữa đối v ớ i tại luận y mạc bản t lão vẫn ô c là cái này tân minh lấy bọn hắn trước mắt tại luyện dược trong lĩnh vực chỗ đạt tới độ cao ít nhất cần nhị chuyển thánh linh tầng thứ sức mạnh mới có thể hoàn bị phối hợp dịch thu cơ thể hướng phía sau tựa vào bên trong buồng xe trên ghế dựa nói tiếp nếu như chỉ là đơn thuần nhất chuyển thánh linh vậy dĩ nhiên không đáng quá mức xem trọng có thể đạt tới dạng này tiêu chuẩn án chê mịt trên đại lục nhưng là phượng m a u lân, lân g i á c suy nghĩ thêm đến tuổi của hắn cùng với tương lai có khả năng tiếp tục leo lên độ cao các ngươi không cảm thấy xấu nếu như dùng dạng này tiêu chuẩn án chê mịt tới làm mồi nhử thật sự là quá mức lãng phí sao lãng phí bên trong buồng xe những người khác trong lúc nhất thời tất cả đều lâm vào trong trầm tư mục thu sơn nhưng là trực tiếp mở miệng nói thiếu ra ý của ngài là xấu cái tên này gọi tần minhạn chê mịt rất có thể chính là liêu quốc đội tuyển quốc gia chân chính muốn nhiệm hộ mục tiêu nhưng nếu như thực sự là như vậy sáu bọn hắn cũng còn được quá rõ ràng đi ai biết được giả v ờ thật thì thật cũng giả chúng ta không biết đông sơn hội dự định cũng không biết đông sơn hội ý nghĩ cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình đoán nhưng vô luận như thế nào một cái có tiềm lực hoặc có lẽ là cơ h ộ i là tất nhiên sẽ tại tương lai trở thành đại lục thập đại một trong hạn che mít nó trọng yếu trình độ đều không nên vẹn vẹn bị xem như một cái mồi nhử đi từ bỏ d ị thu đưa tay ôm liễu bạch thi vũ cùng cố vận huyên nói tiếp dù sao loại tầm thứ này hạn che mít từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nó trọng yêu trình độ thế nhưng là còn muốn vượt qua cái gọi là nước sở thể tướng phía trước liên tục ba vành l u y ệ n chế bao quát đang tuyển chọn trong cuộc so tài đan dược l u y ệ n chế tần minh cũng không có đem chính mình mạnh nhất tiêu chuẩn bày ra nhưng hôm nay vòng thứ tư mặc dù là tần minh duy nhất không lấy được toàn phần một vòng lại ngược lại là tần minh chân chính duy nhất một lần toàn lực ứng phó một vòng bởi vì hắn nhất thiết phải thể hiện ra chính mình mạnh nhất tiêu chuẩn bằng không rất có thể liền cuối cùng trận chung kết còn không thể nào vào được cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho ta xem rõ ràng hắn luyện dược thực lực đến tội cùng đạt đến trình độ nào ta m u ớ n cái này hẳn thuộc về đông sơn hội n g o à i ý liệu nghe dịch thu sau này g i ả n giải g bên trong buồng xe những người khác giờ mới hiểu được liễu dịch thu ý tứ bất quá quả mận nhi lại như c ũ một mặt vẻ mặt m ở m i ệ n g rụt rè giơ tay lên có chút khả ái mở miệng nói đặt câu hỏi sáu ta, ta nghe không hiểu dịch thu run lên mở miệng cười đạo nghe không hiểu liền không có nghe hiểu à ngươi cũng có thể làm chính mình cái gì đều không nghe được ngược lại những sự tình này cùng ngươi không có quan hệ gì biết quá nhiều còn không bằng cái gì cũng không biết tốt dịch thu trả lời nhường quả mận nhiịn không được cong lên miệng nhưng chúng quy là từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý niệm chỉ có thể tự một người bị khuất nghĩ linh tinh đứng lên thiếu ra vậy ngài cảm thấy xấu cái kia tần minh có thể hay không lựa chọn đào tẩu dù sao dựa theo ngài nói loại tình huống này hắn vào hôm nay quá trình luyện chế ở trong chẳng khác gì là hoàn toàn bại lộ tự thân vì lý do an toàn từ bỏ đi lần này án chệ mịn đại hội là thuộc về tương đối lý trí lựa chọn a mục thu sơn nhữ mày vấn đạo ta không tin tưởng liêu quốc đội tuyển quốc gia mất tích tin tức chuyển ra phía sau cái này đã qua gần một tháng thời gian có thể tần minh không có bất kỳ cái gì phải đi ý tứ hơn nữa cả người từ đầu đến cuối biểu hiện vô cùng bình thường có thể làm được điểm này hoặc là hắn cùng đông sơn hội không có bất cứ quan hệ nào hoặc là hắn có cực kỳ cường hãn tâm lý tố chất cùng với sáu hắn xác định mình coi như thật sự tao nộ cùng liêu quốc đội tuyển quốc g i a một dạng ngoài ý muốn cũng có đầy đủ tự tin thoát thân dịch thu lắc đầu nói tiếp ta càng có khuynh ê ư ớ n g cái sau dù sao lấy hắn trình độ trọng yếu đến xem đông sơn hội gần như không có khả năng tiếp nhận loại tầng thứ này hạn chệ mịt không lý do hy sinh bởi vì một khi cái này tần minh tiếp tục có chỗ đột phá chân chính có thể đạt đến đại lục thập đại cấp độ như vậy sắp nổi đến khó lấy tưởng tượng tác dụng cho nên vô luận thế cục cỡ nào nguy hiểm chỉ cần không có chân chính phát triển đến một bước kia cái này tần minh cũng sẽ không lựa chọn rút lui bởi vì hắn tin tưởng đông sơn hội đối với hắn âm thầm bảo hộ ít nhất có thể nhường hắn đang còn muốn chạy thời điểm tùy thời cũng có thể đi bạch thi vũ nói tiếp không sai chính là ý này dịch thu gật đầu một cái vừa dứt lời nguyên bản tại tiến lên chính giữa xe ngựa chính xác đ ố n g nhiên ngừng lại hơn nữa dừng lại thế có chút đ ộ t n ộ t giống như là đ ố n g nhiên bị người nào ngăn cản đồng dạng chưa xong còn tiếp đây là làm sao xa ngựa dừng lại quá mức đột nhiên đến mức trong xe đang ngồi tất cả mọi người tại nơi đột nhiên xuất hiện v ọ tới t trước lực ảnh hưởng dưới hơi hơi như thân bạch thi vũ theo bản năng mở miệng hỏi dịch thu nhưng là khẽ n h ư mày nghiêm hai lắng nghe lại phía sau trên mặt không khỏi toát ra biểu tình tự tiếu phi thiếu xem ra chúng ta vị kia tứ hoàng tử cuối cùng đã trở về nói xong dịch thu liền đứng dậy mở ra xe ngựa toa xe môn từ trong xe nhảy ra ngoài những người khác theo bản năng giật mình tiếp đó cũng lần lượt cùng tại d ị thu sau lưng nối đuôi nhau mà ra khi tất cả người tất cả đều từ xe ngựa trong xe sau khi ra ngoài liền nhìn thấy lúc này xe ngựa tiến lên đến rồi đan dương thành trước cửa thành chỉ bất qua cái phương hướng này cửa thành đã bị người ngăn chặn đại lượng chờ vào thành đống người tích ở cửa thành t r u n g quanh cứ việc những thứ này chờ vào thành người đều có chút bất mãn có thể trên mặt cũng không dám t o á t ra chút nào cảm xúc chớ đừng nhắc tới mở miệng kháng nghị bởi vì ngăn chặn cửa thành sáu là một đám khí thế bất người quân nhân những quân nhân này đại khái tại bốn năm trăm số lượng ở giữa mặc dù không có mặc quân phục nhưng thống nhất chế tạo đấu võ trang chỉnh tệ như một đứng ở cửa thành ra không nói một lời Nhìn không chấp một, một cái m người mặc vàng sáng long bảo nam tử mà không thay đổi cơ ý tại một thất toàn thân đỏ thấm ngựa cao to bên trên hoành đứng ở cái tia mười tên quân đội cao thủ phía trước dù là trồng chất ở cửa thành, quanh những cái kia vào thành người đều chưa thấy qua cái này danh nam tử nhưng từ nơi này danh nam tử ăn mặc bên trên liền có thể biết được hiểu đây là người của hoàng thất hơn nữa trong hoàng thất địa vị cao bằng không căn bản không có khả năng được cho phép mặc long bảo toàn bộ nước sở hoàng thất trừ l i ê u hoàng đế bên ngoài có tư cách mặc long bảo liền chỉ có bao quát thái tử ở bên trong bốn tên niên linh lớn nhất hoàng tử cùng với sở thiên ban cho phụ thân liền xem như sở thiên ban thường cũng không có người mặc long bảo tư cách đương nhiên dưới tình huống bình thường ngoại trừ sở hoàng bên ngoài mấy người khác coi như cũng có mặc long bảo tư cách bình thường cũng căn bản cũng sẽ không lựa chọn long bảo t r a p h ụ để tránh trêu đến sở hoàng không p h i chỉ có tại cực kỳ chính thức nơi lại hoặc là tương đối đặc thù ý nghĩa thời kỳ đám dòng này bảo mới có thể bị bọn hắn mặc lên người giờ này k h ắ c này cưới tại ngựa cao to thân trên lấy long bảo nam tử rõ ràng chính là nước sở tứ hoàng tử đã phong vương sở minh tuấn mà hắn d ư ớ i hông cưới xích hồng bảo mã xem ra chính là nhường xe ngựa chợt dừng lại thủ phạm bởi vì lôi kéo xe ngựa cái kia bốn con mã đang đối mặt trước mắt xích hồng bảo mã lúc rõ ràng vô cùng sợ hãi thân ngựa đều ở đây run dày một dạng run r u dày có thể vẫn như c ũ duy trì đứng yên tư thái nhìn liền đã vô cùng không dễ dàng theo dịch thu nhất hành người từ xe ngựa trong xe lần lượt mà ra sở minh tuấn ngạo cơ cao lâm hạ nhìn thấy đoàn người này lạnh giọng mở miệng nói ai là dịch thu giữa hai bên khoảng cách rất gần tổng cộng không đến khoảng ba mét đến mức một đoàn người đều phải ngửa đầu mới có thể đem sở minh tuấn nhìn ở trong mắt cái này hiển nhiên là sở minh t u ấ n cố ý gây nên ta liền là dịch thu hướng về phía trước đạp ra nửa bước bị người mở miệng nói ra ngươi chính là dịch thu quả nhiên trẻ tuổi bất quá người trẻ tuổi thường thường khinh của ngạo m ạ n không biết trời cao đất rộng xem ra ngươi cũng khó tránh khỏi loại này khuyết điểm ngươi biết bản vương là ai chăng sở minh tuấn hơi hơi ngửa đầu con mắt hướng phía dưới liếp xéo lấy d ị thu vô cùng khinh miệt nói ngươi cũng nêu lên rõ ràng như thế coi như ta chưa thấy quan g ư ợ i như thế nào có thể đoán không được tứ hoàng tử sở minh